chương 463, khai chương hai buổi sáng tám điểm mười mấy phần mỹ giai trang sức công ty khu vực làm việc chủ quản nhân sự nếp i long đứng dậy nhìn một chút chính khi làm việc mọi người đ ỗ n g nhiên vô tay một cái mang ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới sau nếp i long mặt tươi c ư ờ i điệu ho nhẹ hai tiếng các vị đồng nghiệp đều tạm thời nắm trên tay của mình công việc phóng nhất hạ a ừ chỗ này của ta có một cái tin tốt muốn tuyên bố mọi người nhưng nghe cho kỹ a nếp i chủ quản tin tức tốt gì ạ hấp tấp nói thôi đúng vậy còn v ò n g vo tin tức tốt tin tức tốt gì ạ nói mau nói mau khu vực làm việc mọi người thất truy bắt thiệt thuốc dục hỏi thấy mọi người lòng hiếu kỳ đều câu khởi n g h i ế p long tài tuyên bố cái tin tức tốt này chính là chúng ta buổi trưa hôm nay có miễn phí nổi lầu có thể ăn có chuyện tốt như vậy thật hay giả n g h i ế p chủ quản là người mời khách sao n g h i ế p chủ quản ngươi dự định xin mọi người đi chỗ nào ăn nhỉ n g h i ế p chủ quản người tốt đẹp trai a năm m ồ m bảy miệng thanh âm so với trước kia lớn hơn trên mặt mỗi người đều sắc thái vui mừng có miễn phí nổi lầu ăn người nào mất hứng n i ệ p long ha ha khẽ cười lại vỗ tay một cái mọi người thấy vậy theo bản nàng chờ có lên tiếng chờ khu vực làm việc an t ĩ n h lại sau nếp i long cười h i ế p mắt giải thích là từ tổng quán l a eu hôm nay muốn khai trường a không phải là ta mời khách phải nói mời khách đó cũng là từ tổng hôm nay mời khách xin chúng ta mọi người đi hắn quán l a eu miễn phí ăn một bữa coi như là đãi mọi người gần đây khoảng thời gian này khổ cực công việc ừ thuận tiện cũng coi là đi cho từ tổng tiệm mới bưng cá nhân chẳng như thế nào đây có bận quá không có thời gian không đi được đồng nghiệp sao ta đi ta đi nếp chủ quản tính ta một người ta có thời gian nếp chủ quản người thật xấu chuyện tốt như vậy ai sẽ không có thời gian n h ỉ đúng vậy nếp i chủ quản chúng ta tất cả mọi người có thời gian tuyệt đối có thời gian nếp i long trong đôi mắt đều có nồng nặc nụ cười lần nữa hỏi đều có thời gian chắc chắn đều có dành không chung quanh một mảnh khẳng định trả lời chuyện tốt như vậy ai sẽ tự tuyệt nếp i long tốt lắm kia ở chỗ này ta liền thay từ tổng cảm ơn mọi người trước rồi không cần cảm ơn không cần cảm ơn c á c cáp mời chúng ta ăn lẩu còn cảm ơn chúng ta quá đã hiện trường mọi người càng vui vẻ hơn rồi sau đó dưới con mắt mọi người nếp long thoại phong nhất chuyển nếu tất cả mọi người có thời gian vậy mọi người bây giờ liền dọn dẹp một chút chúng ta cái này thì lên đường đi giúp từ tổng tiệm mới rời rạc truyền đơn đi từ tổng quán lợ ấ u khai trương chúng ta không tặng quà thì coi như xong đi dù sao phải giúp một cái chứ có đúng hay không cắt cáp nếp i long lúc này nụ cười đ ạ t đến tới đi n h ờ phòng cười nhưng vui vẻ nhưng mà hắn vui vẻ tự a hồ là xây dựng ở mọi người buồn rầu trên hiện trường rất nhiều người biểu tình đều trở nên kinh ngạc không thể tin được nói xong miễn phí ăn lầu đây chả thế nào được đi hỗ trợ làm việc cả Câm t không không thể thể hơn ả o ta c g nữa trên t thực tế mọi người buồn i ầ u càng nhiều hơn chính là bởi vì nếp i long bấy d ậ m nếu không phải nếp i long nói trước miễn phí đi ăn lẩu bọn họ vừa mới nghe nói muốn đi giúp bận rộn tán t r u y ề n đơn cũng sẽ không phiền muộn như vậy cũng cảm giác mình bị nếp long cho chơi mọi người dành thời gian thu thập một phen liền đồng thời đi xuống lầu đẳng cấp xe buýt nhiều người như vậy đón xe đi nhưng không có lợi lắm lúc này từ đ ô n g đạo cùng t ă n g tuyết di đã tới đại thông phố thức ăn ngon bởi là thời gian còn sớm điều này mị thực người đi trên đường còn chưa phải là rất nhiều nhưng khí bình thường thôi hôm nay khí trời tốt lúc này thời gian mặc dù sớm nhưng phía đông đã dâng lên hút nhật ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thật ấm áp hai người bọn họ là lái xe tới xe vừa mới ngừng ở phố thức ăn ngon bên cạnh bãi đậu xe lúc này đi bộ đi quán lở ơ u còn chưa tới tây môn nhất phẩm quán lở ơ u nơi ấy xa xa đã nhìn thấy tổng giám đốc phó v i ệ n đang chỉ huy vài người ở dưới lầu sắp xếp giỏ hoa từng con từng con giỏ hoa phân chia hai nhóm đặt ở cửa thang lầu rất nổi bật giỏ hoa lên từng cái hồng sắc dây băng nhìn liền vui mừng hai nhóm trong giỏ hoa đang lúc còn cửa hàng thảm đỏ cái này thì càng bắt mắt rồi từ đồng đạo cùng tặng tuyết di đi tới gần bên phó viễn nhìn thấy bọn họ lập tức bước nhanh chầm chầm đi tới từ tổng thằng tổng các ngươi sớm như vậy đã tới rồi m o n mời m trước đi lên lầu ngồi đi trước uống c h ú t trà từ đồng đạo cùng tặng tuyết di khỏe miệng đều chứa được nụ cười từ đồng đạo phó tổng ngươi không cần gọi ta ngươi đi làm việc của ngươi tự chúng ta lên lầu là được tặng tuyết di gật đầu hỏi thăm phó viễn hảo hảo ngoài miệng đáp ứng lại lập tức trở về đầu nói một tiếng vương thần vương thần ngươi mau tới theo từ tổng tặng tổng lên lầu nhanh lên một chút nhanh lên một chút vì vậy vương thần vừa mới không nhìn thấy từ đồng đạo cùng tặng tuyết di lúc này nghe tiếng cả kinh nhìn thấy là từ đồng đạo cùng tặng tuyết di tới cũng lập tức chầm chầm đi tới đi lên lầu nhìn thấy tất cả đều là chính đang bận rộn hình dáng mặc lên nam kinh hắc bộ váy hai gã nữ nhân viên thu ngân đang ở hướng quầy thu tiền phía sau trên kệ rượu bày ra đủ loại rượu mặc lên hồng hạ hắc bộ váy phục vụ viên của môn chính ở trong phòng khách lau bàn tử sắp xếp chén đĩa quét sơn lau nhà chờ một chút từ xa nhìn lại đại sảnh chỗ sâu trong phòng bếp xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh tưởng cũng có thể nhìn thấy bên trong từng cái áo choàng dài trắng chính đang b ậ n việc không có một người n h à rỗi đều đang bận rộn từ đồng đạo ở quầy thu tiền đứng bên cạnh vương thần vương phó tổng công tác chuẩn bị đều làm thế nào có vấn đề gì hay không vương thần nụ cười sán lạng nghe vậy liền vội vàng lắc đầu không có không có từ tổng ngài yên tâm theo như chỉ thị của ngài tiệm chúng ta nhân viên đều là quá số phối trí nhân viên đầy đủ toàn bộ công tác chuẩn bị liền đều có người phạm ngài đừng xem bây giờ tất cả mọi người rất bận rộn à thật ra thì ngài nhìn kỹ là có thể phát hiện mọi người là bận rộn mà không loạn vì hôm nay lần này khai t r ư ơ n g chúng ta mấy ngày nay hàng ngày buổi tối cũng sẽ mở một buổi họp có thể nghĩ tới tất cả vấn đề phó tổng đều làm an bài từ đồng đạo từ chối cho ý kiến tạm tin tưởng chính hắn trọng sinh tiền đã làm qua vài năm đầu bếp biết rõ n g h ề này ngoài miệng nói xinh đẹp nữa đều vô dụng công tác chuẩn bị có hay không làm xong khách lưu đỉnh cấp thứ nhất có vấn đề hay không lập tức đều có thể nhìn gặp ừ người đi g i ú p đi ta đi phòng bếp nhìn một chút há hảo hảo vương thần đáp ứng đối với từ đồng đạo tàng tuyết di gật đầu một cái đã đi xuống lầu từ đồng đạo mang theo tàng tuyết di xuyên qua đại s ả n h đi vào phòng bếp mới vừa vào đến đã nhìn thấy hai cái y nộp thùng lớn đang ở phun hơi nước mỗi chỉ thùng lớn đều có cao hơn một mét đường kính ít nhất bảy tám mươi cm theo hơi nước phun từ đồng đạo khị t khí mũi người được cốt thang mùi thơm chương 464, khai chương ba buổi sáng gần mười giờ thời điểm một chiếc màu đen phúc đặc kiệu xa chậm rãi lái vào đại thông phố thức ăn ngon tốc độ xe vì sao chậm như vậy đương nhiên là bởi vì lúc này đại thông phố thức ăn ngon lên xe cộ cùng người đi đường đều quá nhiều tài xế ở toàn bộ tinh thần lái xe ghế sau xe lên tàu phú quân một người tà tà địa tựa lưng vào ghế ngồi bên tay phải cửa kiếng xe xuống đến lại tay phải hắn khoác lên trên cửa sổ xe giữa ngón tay nắm lửa đoạn thuốc lá tàu phú quân giữa hai lông mày như có ưu sầu bao phủ nửa hắn í cặp m t h ì em trai ruột phải bị phán hình hiện nay thuộc về câu lưu trạng thái hãn tạo phú quân có thể cao hứng lên húng hồ lão bà hắn hình ngọc phỉ mặc dù không có bị ảnh hưởng đến tạo phú binh không đem nàng lôi xuống nước nhưng từ từ ngày đó hắn tạo phú quân vì tự vệ dặn dò nàng không nên đem nước dơ hướng về thân thể hắn bát cùng nàng vạch do giới hạn sau khi vợ chồng bọn họ hai cảm tình liền xuất hiện nghiêm trọng vết rách vốn là cái này cũng không có gì nếu như nàng cũng bị câu lưu đối mặt p h á n hình chỉ cần nàng không đem hắn tào phú quân dính vào kia chính là một cái lựa chọn sáng suốt nhưng là nàng an nhiên vô sự sự tình cũng không giống nhau vợ chồng bọn họ cảm tình ra lớn như vậy vết rách hàng ngày vẫn còn ngủ chung một chỗ đó là một loại cảm giác gì đồng sang dị mộng mà hợp thần ly mấy ngày nay tào phú quân chỉ cần cùng nàng đợi chung một chỗ đã cảm thấy cả người không được tự nhiên hắn tối hôm qua nằm mơ thậm chí nằm mơ thấy tự thành võ đại trong mộng hình ngọc phỉ bừng tới một chén canh rượt mặt đầy quan tâm nói với hắn đại làng nắm rượt c n g đi nửa đêm ở đó một trong ác mộng thất tỉnh sợ ngôi khởi cả người toát mồ hôi lạnh chính hắn bị dọa sợ đến tay đều run r u dày đáng sợ quá đáng sợ cùng mình hàng ngày cùng giường chung gối người một khi không thể tín nhiệm thậm chí đối phương trong lòng tám phần mười là hận toàn mình loại cảm giác đó quá đáng sợ cũng bởi vì giấc mộng kia hắn tối hôm qua sau nửa đêm vẫn ngủ không ngon lúc này ngồi ở trong xe hắn liền có chút đầu não hôn mê tinh thần không lớn bằng bình thường hắn biết rõ mình cùng hình ngọc phỉ cảm tình không có biện pháp trở lại trước kia hắn đã tại nghĩ là tìm một cơ hội cùng với nàng ly hôn hay là ở bên ngoài tìm một nhỏ sau khi tận lực khác về nhà ngủ mỹ nữ mỹ nữ muốn ăn lầu sao tiệp chúng ta hôm nay ngày thứ nhất khai trương năm tờ này c h u y ể n đơn đi tiêu phí có thể bớt hai chục phần trăm ư u đ ã i mỹ nữ người xem nhìn a đang lúc này ngoài cửa xe chuyển đến thanh âm của một cô gái nôi lầu hai chữ vừa vào tảo phú quân trong hai t ự làm hắn có chút thất thần chú ý của lực trong nháy mắt tập trung ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy một tên cô gái trẻ tuổi khoác trên người một cái hồng sắt g i i lụa g i i lụa lên in một nhóm chữ to màu vàng tây môn nhất phẩm quán lờ u hắn nhìn thấy đàn bà kia đang ở đầu đường hướng khác một cô gái chuyển một tấm chuyền đơn thấy vậy tào phú quân nhướng mày một cái dưới ánh mắt ý thức nhìn một chút phụ cận khác phương vị đầu năm nay kiểu k i ế n g xe còn không có miếng rán thói quen cho nên bên trong xe ngoài xe tầm mắt cũng không ngăn cách hắn tùy tiện quay đầu nhìn một chút hai bên ngoài cửa xe tình hình thực tế cảnh đã nhìn thấy sáu bảy người khoác giống nhau giải lụa nam nữ đang ở đầu đường mặt tươi cười về phía từng cái người đi đường chuyển chuyển đơn trong miệng cũng đều nói gì nhiều người như vậy ở chỗ này làm tuyên truyền kiếm khách nhân cổ đại thanh lâu kéo khách nhân đều không khoa trương như vậy chứ tào phú quân hơi biến sắc、mặt. nơi này là đại thông phố thức ăn ngon lối vào cơ hồ mỗi một du khách đến con đường này cũng sẽ đi qua nơi này kia tây môn nhất phẩm quán lở eu phái nhiều người như vậy ngăn ở chỗ này tán truyền đơn hoạt động kia lấy được đi bao nhiêu khách nhân tàu phú quân mày n h ễ u lại chặt đại lý xe đến lạc mội hỏa hoa thành cửa thời điểm tàu phú quân sau khi xuống xe theo bản năng liếc nhìn xéo đối diện tây môn nhất phẩm quán lở eu liếc mắt một liền thấy thấy kia cái bên ngoài thang lầu từ phía trên trên xuống phía dưới thảm đỏ cùng với cửa thang lầu trưng bày kia hai nhóm giỏ hoa lúc này buổi sáng mười điểm còn chưa tới đã có top ba top năm khác h nhân bị giỏ hoa trước mặt hầu hạ kỳ bảo mỹ nữ tiến lên đón lầu đứng ở hắn vị trí này xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ kiếng hắn đều có thể nhìn gặp tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu trong phòng khách có mấy cái bên cửa sổ bên cạnh bàn ăn ngồi từng cái khác h nhân t à o phú quân sắc mặt trở nên càng khó coi rồi đồng hành là hoan g i a đây là thiên cổ danh ngôn hai nhà bọn họ quán lờ ơ ưu khoảng cách gần như vậy đối diện cửa tiệm kia làm ăn khá hắn khối này l ạ n ộ i hỏa hoa thành làm ăn liền tất nhiên sẽ được ảnh hưởng đây cũng là trước hắn muốn đối phó tây môn nhất phẩm tiệm tiệm bán lầu nguyên nhân chủ yếu. ở cửa tiệm tiền nghỉ chân chốc lát mặc nhiên nhìn một hồi xéo đối diện cửa tiệm kia tình hình tàu phú quân mặt tâm t r ầ m xoay người đi vào lạc mội hỏa hóa thành vừa vào cửa hắn liền chú ý tới mình đếm i trong phòng khách liền lắc đắc hai ba bàn khác h nhân tuy nói bây giờ còn chưa đến m ộ ư ơ i điểm không phải là bữa chưa giờ cao điểm nhưng bình thường thời gian này điểm hắn trong tiệm trong đại sảnh ít nhất cũng có bảy tám bàn khách nhưng hôm nay cũng chỉ có hai ba bàn khác h nhân cái này thì bị ảnh hưởng rồi hả tàu phú quân sẩm mặt lại lên lầu trên lầu trống rỗng một bàn khác nhân cũng không cái này ở trong dự liệu của hắn vì tạo cửa hàng nhân khí thịnh vợ bầu không khí mỗi ngày tới trước trong tiệm dùng cơm k h á c h nhân phục vụ viên đều sẽ có ý thức an b à i ở lầu một đại s ả n h vị trí bên cửa sổ vì chính là khiến bên ngoài trên đường đi qua người đi đường cảm thấy khối này buồn bán trong tiệm không tệ liên tục không ngừng địa hấp dẫn mới khách hàng nhưng cho dù đã ngờ tới lầu hai lúc này đại khái s u ấ t không có khách lúc này chân chính nhìn thấy trên lầu hai trống r ỗ n g tàu phú quân tâm tình hay lại là h ỏ n g bét hơn mấy phần khối này quán lờ ưu là hắn nhiều năm tâm hết chỗ là của hắn tụ bà bồn nếu như nơi này làm ăn lúc đó rất xuống ngàn trượng tổn thất của hắn liền không thể đo lờ rồi Mười điểm nửa thời điểm. lạc n ộ i h ò a hoa thành lầu hai trong phòng làm việc đứng ở bên cửa sổ chợp mắt mắt thấy xéo đối diện tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu tào phu quân vẫn sầu mi bất triển bởi vì hắn nhìn thấy hôm nay ngày thứ nhất khai trương tây môn nhất phẩm quán lờ âu trong người người nôn não hắn đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu đều đang không nhìn thấy đối diện trong phòng khách có một cái bàn trống không chỉ có kia trong phòng khách không có ở không bàn hắn còn nhìn thấy xếp hàng người đã từ lầu hai cửa dọc theo thang lầu xếp hàng dưới lầu hắn theo bản năng giơ cánh tay lên liếp nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian mới vừa mười điểm a ngày thứ nhất khai trương thì có cao như vậy nhân khí t à o phú quân cao m ạ y lại nhìn một hồi than nhẹ một tiếng rời đi cửa sổ đi tới cửa bên kéo ra cửa phòng làm việc ngoài cửa chính là lạt mội hỏa hoa thành lầu hai lúc này cũng rốt cuộc có bốn phẩy năm b à n khác h nhân nhưng so với bình thường thực sự kém quá nhiều hắn âm thầm cắn giang quan đi ra phòng làm việc quan môn sau hướng cửa thang lầu đi tới xuống lầu nhìn một cái lầu một đại s ả n h cũng chỉ ngồi bảy tám b à n mà thôi đối diện tây môn nhất phẩm quán lở ơ u từ đồng đạo đứng ở dưới lầu cách đó không xa hút thuốc phó tổng dương phong vân đứng ở hắn bên người khỏe miệng chứa đựng mỉm cười thất giọng cùng từ đồng đạo nói từ tổng người xem những thứ này xếp hạng mặc dù phần lớn đều là chúng ta ă n bài nhưng nhìn qua có phải hay không người thật hấp dẫn người xem lại có hai người bị hấp dẫn tới xếp hạng chương bốn trăm sáu mươi lăm khai chương bốn l ầ u hai đại sảnh một góc một cái bàn tròn lớn xung quanh vây ngồi rất nhiều người cắt tiểu trúc từ lồng lộ cắt ngọc châu cắt lương hoa cắt lương, lương hoa mẹ phùng thanh hoa cùng với trong ngực nàng con gà con còn có cắt lương tài lão bà vương lan nô trường hưng sương mẫn đảm thi v v tăng tuyết di cũng được an bài ở một bàn này trên bàn có một cái h u y ề ương đáy nổi một ba người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí không tính là quá nhiệt liệt nhưng cũng coi là thật hài hòa không quá nhiệt liệt nguyên nhân chủ yếu là chỗ ngồi rất nhiều người đều không phải là rất quen Tỷ Tẳng Tuyết Thanh tiểu trúc tài. Tẳng Tuyết tiên xuất tiểu trúc trước mặt. một tạo Tỷ tỷ thi. Trường như Vương Lan, Sương Mẫn, Phùng Thanh hoa, các nàng bốn cùng các tiểu trúc người không có gì chung nhau tài. Giống Tuyết Di, Sương Mẫn biến lần hiện cùng lương Cũng bản này, có mấy cái giỏi về tạo không khí. như các lương hoa, như nàng Nô Trường Hưng cùng Phùng Thanh Hoa, hoa khí. hoa, gì giỏi đầu may mấy Di, Di, cái đổi với cái về là đám mẹ các các có các các có các đề ở c càng càng trong tiểu c huyện mở quán đồ nướng thành phố mở mười mấy nhà lưới bây giờ lại mở lớn như vậy một nhà quán lờ ơ hắn cô tử ngươi phúc khí này thật để cho nhân hâm mộ chết rồi nha các tiểu trúc ánh mắt quét qua người người nôn h nháo đại sảnh xấu hổ mỉm cười khe gật đầu nhẹ nói đúng nha theo a đều k ô n nghĩ g tới tiểu đ đ ta, nó, làm làm có có ta nói ngươi khối này một đứa con trai so với ta hai đứa con trai kia cậu lại còn có tiền đồ cắt tiểu trúc khẽ lắc đầu cũng không thể nói như vậy ta nghe nói lương tài bây giờ làm ăn cũng còn được rất náo như i ta hơn nữa lương tài cùng lương hoa cũng đều không chịu thua kém ngươi xem bây giờ lương hoa cho ngươi thêm tô tử ngươi đại tức phụ bây giờ cũng mang thai lập tức ngươi lại muốn làm n ã i n ã i rồi tiểu đạo làm ăn mặc dù cũng không tệ lắm nhưng hắn dù sao còn nhỏ thành ra lập nghiệp hắn bây giờ coi như là lập nghiệp rồi nhưng còn chưa có lập gia đình đây cắt lương hoa mẹ nó nghe vậy trên mặt cười rực rỡ nhưng là lắc đầu hắn cố tử ngươi cái này thì mù quan tâm tiểu đạo hắn bây giờ làm ăn làm tốt như vậy ngươi còn lo lắng h ắ n đem tới không cưới được con dâu vừa nói nàng hướng nghiêng ngồi đối diện tằng tuyết di chép miệm hạ thấp giọng ở các tiểu trúc bên h a i nói ai hắn cô tử ngươi xem cô nương kia đẹp đẽ không ta xem nàng trước cùng tiểu đạo nói chuyện thái độ cái gì đều thật thân thiết nói không chừng cô nương này đ ẹ p tới chính là ngươi đại con dâu nhà hắc hắc cắt tiểu trúc men theo tầm mắt của nàng nhìn về phía xéo đối diện tặng tuyết di hơi nhữ mày cũng hạ thấp giọng cô nương này đẹp đẽ là đẹp đẽ bất quá nàng nhìn so với ta thân nhân đạo lớn hơn hẳn muốn lớn hơn mấy tuổi nàng và tiểu đạo hẳn không chung một chỗ chứ mới vừa rồi ta nghe tiểu đạo nói cô nương này là cái gì thắng tổng hẳn chẳng qua là tiểu đạo bằng hữu của hắn cắt lương hoa mẹ nó hắc không ngừng cười lại đang bên thai nàng nói hắn cô tử. ngươi tư tưởng này không được a cô nương này cao cường như vậy theo ta nói coi như so với nhà n g ư ơ i tiểu đạo lớn hơn vài tuổi thì thế nào nữ nhân lớn hơn vài tuổi hồi đau nhân a hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút ta nếu là cao cường như vậy cô nương thật đi theo nhà ngươi tiểu đạo sau khi cho ngươi sinh đích tôn tử hẳn là đẹp đẽ nhỉ ừ chẳng lẽ ngươi không muốn một cái đẹp đẽ đích tôn tử sao ha ha nhắc tới cháu trai đề tài các tiểu trúc chân mày liền dán ra trên mặt cũng có nụ cười khẽ vết cảm thất giọng tiếp lời ngươi nói như vậy thật giống như cũng thực không tồi ai chị dâu mới vừa rồi cô nương này ta không nhìn kỹ ngươi nhìn kỹ chưa khối này cô nương này mông lớn sao cắt lương hoa mẹ nó h ắ t h ắ t cười khẽ lại tiến tới c ắ t tiểu trúc bên hai yên tâm đi hắn cô tử ta mới vừa rồi giúp ngươi lưu ý cái mông không nhỏ cắt tiểu trúc nụ cười trên mặt càng nhiều theo bản năng cẩn thận hơn địa quan sát xéo đối diện tàng tuyết di tàng tuyết di cảm ứng được hai nàng ánh mắt ánh mắt nhìn tới nhìn thấy cắt tiểu trúc cùng cắt lương hoa mẹ nó mặt mày vui vẻ tàng tuyết di có chút ngoài ý mới da mặt cũng có chút hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng sắp xếp một nụ cười cho nàng hai sau đó nàng hãy thu lấy được càng nhiều hơn nụ cười các、ngọc、Châu l nghe. Nghe liếc liếc ý niệm này quanh quẩn ở các ngọc châu trong lòng khiến cho trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu luôn cảm giác đại ca phải bị nữ nhân kia đọc đi bây giờ cũng đã mười bảy tuổi nàng nên hiểu không nên hiểu hầu như đều đã hiểu nàng biết rõ mình từ tiểu là bị làm đồng dưỡng tức dưỡng ở cái nhà này nàng sở dĩ họ cát từ tiểu hộ khẩu đẻ ở cậu nhà hộ khẩu bàn lên chính là đến tương lai có một ngày đem nàng gả cho đại ca hoặc là nhị ca nhị ca từ nhỏ đã không thích cùng với nàng chơi với nhau cũng đặc biệt g h é t trong thôn thường thường bắt nàng cùng hắn đùa nói đem tới nàng có thể sẽ gả cho hắn trở thành lao bà hắn hơn nữa nhị ca một mực c h ê n à n g da thịt quá đen nàng đây cũng là hiểu được nếu so sánh lại đại ca đối với nàng tốt hơn đại ca tính khí cũng không giống nhị ca như vậy nào như vậy không kiên nhẫn từ nhỏ đến lớn phải nói nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đem tới hội gà cho đại ca hoặc là nhị ca đó là không thể nào cô gái ở cảm tình phương diện luôn là tương đối s ớ m tuệ hai năm qua theo đại ca làm ăn càng ngày càng lớn nhân càng ngày càng thành thục nàng thiếu nữ tình cảm tâm tư thiếu nữ bên trong đại ca trong lòng hắn chiếm vị trí cũng càng ngày càng lớn nhưng thật ra thì nàng hai năm qua cũng càng ngày càng cảm giác tương lai mình sợ rằng không hy vọng gì có thể gả cho đại ca ngay cả nhị ca nhị ca thành tích học tập tốt như vậy ở huyện nhất trung thành tích đều là bà tiêm phòng chừng nhị ca đem tới cũng sẽ không cưới nàng bất chi bất giác hôm nay nàng ở nơi này chỗ ngồi nói ngày càng ít nói nụ cười trên mặt mặc dù còn cố gắng duy trì nhưng cũng càng ngày càng miễn cưỡng nhất là nhìn xéo đối diện màu da thang tuyết đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tàng tuyết gì thời điểm các ngọc c h â u trong lòng tự ti tâm tình liền nặng hơn nàng mặc dù ngũ quan cũng coi như đẹp đẽ nhưng nàng biết rõ mình d a t h ị t h khắc nam người thật giống như đều thích d a thị trắng t hơn nữa cái đó tàng tổng khí chất tốt như vậy nàng hoàn toàn so d a kém ngồi ở n g ô trường hưng bên người xưng mẫn lời ngày hôm nay cũng tương đối ít bất quá sự chú ý của nàng chủ phải đặt ở trong tiệm này sửa sang cùng với thịnh vượng nhân khí lên nơi này làm ăn quá tốt chương bốn trăm sáu mươi sáu là của ta đối tượng hẹn hò sau giờ ngọ từ đồng đạo lái xe trước tiên đem t h n g tuyết di đưa về mỹ giai trang sức công ty sau đó lái xe trở về quán lở âu lái xe đưa mẹ em trai mội mội trở về xa châu về phần những người khác tự nhiên các có sắp xếp hoặc là chính mình trở về hoặc là có người khác đưa tỷ như hắn cậu mẫu thân cùng phùng thanh hoa con gà con liền do cắt lương hoa lái xe đưa các nàng về nhà tiểu đạo lái xe trở về xa châu trên đường ngồi ngồi ở đằng sau lên cắt tiểu trúc bỗng nhiên tiếng hô từ đồng đạo ai mẫu thân có chuyện à từ đồng đạo con mắt nhìn chằm chằm xe con đường phía trước trong miệng đ á p lời ta ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi c á t tiểu trúc giọng thật do dự lần này không chỉ có từ đồng đạo rất hiếu kỳ bị câu khởi ngồi ở nàng bên cạnh các ngọc châu ngồi ở ghế cạnh tài xế từ đồng lộ sự chú ý cũng đều bị hấp dẫn tới từ đồng đạo k h é p cười một tiếng ngươi hỏi đi mẫu thân theo ta ngươi còn khách khí như vậy ngươi muốn hỏi cái gì c á t ngọc châu đúng nha mẫu thân ngươi muốn hỏi cái gì nhỉ cắt tiểu trúc a tiểu đạo ta là muốn hỏi hôm nay hôm nay cái đó thằng tổng cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ Các ngươi, đại ca ứ u mẫu ngươi nói cái đ thật sao các ó thể là bạn g ngọc châu đi theo hỏi tới từ đồng đạo khẽ lắc đầu không phải là các ngươi đoán sai rồi tăng tổng là công ty của ta trong phó tổng Các c ngươi hắn ớ đoán mỏ. h không nói thật cũng quả thật không có phương tiện nói thật nói như thế nào đây hắn và tàng tuyết di cho tới bây giờ không chắc chắn qua quan hệ bạn trai bạn gái tàng tuyết di thậm chí không thèm để ý hắn ở bên ngoài có hay không có bạn gái loại này không xác định quan hệ hắn hôm nay nếu là cùng mẹ bọn họ thừa nhận qua một đoạn thời gian bên cạnh hắn lại đổi nữ nhân đến lúc đó làm sao theo chân bọn họ nói thừa nhận mình là một c ặ n bã nam thường thường đổi bạn gái sao h ả không phải là nhỉ cũng vậy cô gái kia so với đại ca ngươi thật tốt mấy tuổi chứ ta đã cảm thấy nàng không thích hợp ngươi các ngọc trâu cười Các từ i i ể u trúc than một t là nhẹ n ế đồng á n sai r i đạo lắc đầu không có bất quá nàng kết hôn lâu rồi liền hải tử đều có cắt tiểu trúc à như vậy à liền hải tử đều có còn thật đúng là không nhìn ra a đáng tiếc đáng tiếc cái gì từ đồng đạo không có hỏi từ đồng lộ cùng các ngọc châu cũng không hỏi các ngọc châu hỏi một vấn đề khác vậy đại ca ngươi bây giờ có bạn gái sao từ đồng đạo mắt liếc chỗ cạnh tài xế từ đồng lộ phát hiện tiểu tử này lại nhìn hắn trong đôi mắt lại có vẻ hiếu kỳ giờ k h ắ c này từ đồng đạo trong đầu thoáng qua bậc anh huệ nô á lệ đồng phỉ phỉ cùng với tằng tuyết di gương mặt của hắn cười nhạt rồi cười vẫn lắc đầu không cái này không gấp lần này hắn không có nói láo dưới mắt hắn quả thật không có trên danh nghĩa xác định bạn gái nhưng trên thực tế hắn lại không phải chân chính độc thân cầu bạn gái của hắn giống như là tiết định ngạt n g h o vừa tồn tại lại không tồn tại ừ đại ca vậy ngươi từ từ chọn Ta cũng bữa tối h ấ hôm đó liền ở nhà theo mẹ bọn họ ăn cơm trời tối sau lái xe đi đạo lâm quán đồ nướng hỗ trợ nhưng hắn có dụng ý khác mấy ngày trước ngô á lệ gửi tin nhắn hỏi hắn lúc nào trở về xa châu hắn đáp ứng gần đây có cơ hội sẽ đi gặp nàng hắn cảm thấy tối nay không tệ tây môn nhất phẩm quán lờ eu hôm nay ngày thứ nhất hai trường làm ăn rất tốt buổi tối gần một mươi giờ thời điểm hắn v、so、muốn cùng nàng chia sẻ hắn hôm nay hảo tâm tình cái này không quán đồ nướng dạng sáng một điểm nhiều thời điểm sắp đóng cửa đích thân hắn nướng đi một tí nướng trôi bỏ túi mấy phần thức ăn ngồi mang theo mấy lon bia đá rượu sách đi tìm nàng hắn không lái xe đi xe liền ngừng ở quán đồ nướng ngoài cửa dạng sáng đầu đường rất vắng vẻ cả con đường cũng khó gặp được một cái người đi đường đi tới nhà nàng ngoài cửa sổ hắn khe khẽ gõ một cái cửa sổ kiếng hắn tối nay m u ố n tới d ạ n g sáng trước cũng đã cho nàng phát qua tin tức hắn tin tưởng lúc này mặc dù đã là d ạ n g sáng nhưng nàng chắc còn ở chờ hắn quả nhiên theo hắn gõ cửa sổ kiếng bên trong nhà chuyển tới nàng ho nhẹ âm thanh ngay sau đó lại chuyển tới nàng xuống giường đi lại thanh â m từ đồng đạo cười một tiếng đi tới nhà nàng cửa chờ không bao lâu sau không thấy đại tiểu chỉ thấy mặc màu xanh nhạt quần áo ngủ quần ngủ ngộ á lệ ngắt cho hắn mở ra đại môn bở i m ô trời nóng nàng quần áo ngủ quần ngủ đều là ngắn、khoảng. bạch sinh sinh cánh tay lộ ra hơn nửa đoạn bạch sinh sinh bắp chân cũng lộ ở bên ngoài ánh trăng sáng trong chiếu vào cánh tay nàng lên trên bắp chân trên mặt đều phản xạ nhàn nhạt, nhạt sáng bóng hơn hai mươi chưa đầy ba mươi tuổi nàng hay lại là xinh đẹp như vậy vóc người hay lại là bá đạo như vậy mỗi lần nhìn thấy vóc người của nàng từ đồng đạo đều chắc chắn một chuyện nàng coi như cúi đầu cũng khẳng định không thấy được mũi chân nàng một người hàng năm muốn lãng phí bao nhiêu vài vóc từ điểm này mà nói nàng trời sinh chính là một cái không tiết kiệm nữ nhân hai người bọn họ đã có ít ngày không gặp lúc này ở lúc dạng sáng ở nhà nàng nơi cửa chính gặp lại lần nữa nàng cho hắn một cái hơi lộ ra ngượng ngùng mặt mày vui vẻ vi vi nén người cho hắn tránh ra đ ạ i môn thấp giọng nói tới rồi mau vào đi được từ đồng đạo ngửi trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm nhấc chân đi vào nhà nàng nàng nhẹ nhàng đóng cửa đ ạ i môn đẩy lên môn xuyên từ đồng đạo khinh xa thục lộ đi qua mở ra gian nhà chính đèn chân không ta mang cho ngươi điểm ăn khuya cùng đi ăn đi ăn no mới có kỉnh hắn vừa nói xách lấy trong tay ăn khuya đi về phía nhà nàng bàn ăn nô á lệ đỏ mặt hồng địa đi theo khối này đã định trước lại vừa là giục ngựa lao nhanh rạng sáng cho đến dưới lầu bỗng nhiên chuyển tới một tiếng tạp xa than thở âm thanh lầu hai trên giường gỗ vốn là con giúp vùi ở từ đồng đạo trong ngực nô g á lệ bỗng nhiên sợ ngồi khởi không được hắn làm sao lúc này trở lại tiểu đạo tiểu đạo ngươi mau dậy đi nhanh điểm xuyên quần áo từ nhà ta đi cửa sau nhanh lên một chút nhanh lên một chút van ngươi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra từ đồng đạo hơi b i ế n s ắ c mặt nhìn đã tại luôn cuống tay chân mặc quần áo nô g á lệ mặc nhiên hai giây hỏi m ộ t câu ai vậy nô á lệ d ạ là của ta đối tượng hẹn họ người ngươi nhanh lên một chút ta van cầu ngươi chương bốn trăm sáu mươi bảy mắt thấy hai nạn xe cộ phát sinh đ từ từ nếu nàng bây giờ yêu cầu hắn đi nhanh lên vậy hắn liền đứng dậy mặc lên quần nắm áo mặc lên giày liền sãi bước xuống lầu đều không cố ý đi mở đèn cứ như vậy bôi đen đi xuống lầu ở hốt hoảng ngô á lệ thấp rộng dưới sự chỉ điểm mở ra nhà nàng cửa sau cũng không quay đầu lại đi vào trong bóng đêm đừng nói loại này đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị nữ nhân làm gian phu đưa ra cửa cảm thụ hắn là người của hai thế giới thật đúng là là lần đầu tiên cảm thụ trong lòng cảm thụ thật là một lời khó nói hết tức giận không có hắn đã sớm biết mình và ngô á lệ quan hệ lâu dài không được cuối cùng có một ngày hội kết thúc cho nên nghe nói nàng coi mắt đối tượng tới hắn mặc dù không ngờ lại không có cảm xúc phẫn nộ không chỉ không có tức giận còn có một chút là kia chưa từng gặp mặt nam nhân cảm thấy bi hay hoặc giả nói là đồng tình hắn từ đồng đạo không chịu thiệt thua thiệt là người nam nhân kia trừ lần đó ra hắn đối với ngô á lệ cảm tưởng lại một lần nữa hạ xuống nữ nhân này đẹp đẽ là đẹp đẽ vóc người bá đạo cũng là thật những thứ này hắn đều rất thích nhưng nghĩ đến trước nàng còn không có ly hôn liền nói với hắn chồng của nàng chết bây giờ nàng đối tượng hẹn hò hơn nửa đêm cũng có thể đến tìm nàng nàng lại còn hẹn hắn từ đồng đạo đến tuy nói hai chuyện này lên chiếm được tiện nghi đều là hắn từ đồng đạo nhưng từ đồng đạo hay là đối với nàng có chút thất vọng nhưng kỳ diệu là suy nghĩ kỹ một chút hắn từ đồng đạo thật giống như so với nàng biến đổi c ặ t bã hắn có tư cách gì trong lòng coi thường nàng đây không chút hoang mang địa đi ở trong màn đêm từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên dừng bước lại móc ra bao thuốc lá điểm đ i ề u thuốc quay đầu ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn ngô á lệ tiểu lâu một hơi thở theo khói mủ than ra hắn quyết định giúp nàng một tay thứ nay cùng nàng chặt đứt để cho nàng thật tốt sống qua ngày đi không động vào đàn bà có chồng vẫn là trong lòng của hắn d a n h giới cuối cùng không biết lời nói thì coi như xong đi nếu biết nàng bây giờ đã có một cái phối hợp rồi đối tượng hẹn họ vậy thì không thể gặp mặt rồi trong lòng không muốn đ ừ n g đẩy cho người hắn từ đồng đạo không thích non xanh cũng sẽ không cố ý cho ai bị vợ ngoại tỉnh đồng thời giờ khác này hắn cũng quyết định hai ngày nữa liền đem thiếu ngô á lệ tiền toàn bộ còn cũng đem lời nói với nàng rõ ràng tâm lý làm quyết định từ đồng đạo cảm giác mình dễ dàng không ít cũng có chút bất xá nàng quả thật rất đẹp tiêu bá đạo v ắ n người cũng quả thật làm hắn hiểu được vô cùng nhưng làm người muốn có điểm mấu chốt đi mau đến đạo lâm quán đồ nướng thời điểm hắn điện thoại di động nhận được nàng g ử i tới một cái tin nhắm ngắn thật xin lỗi a lần sau ta tái h ả o h ả o bồi thường ngươi từ đồng đạo nhìn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ khẽ lắc đầu tự nói được rồi ngươi chính là thật tốt sống qua ngày đi trở lại quán đồ nướng nơi ấy mở cửa xe ngồi vào trong xe Hắn cho xe chạy, chuẩn đèn, đi xe xe xe mở ra rời đi đi, bởi ị cả đêm t r về thành phố trong.、Xe、từ trước phố nhà ngô Xe á lệ trước cửa đ qua thời tới hắn chú điểm, ý vì e xe khe n đường gần chính cũng chú ý tới nhà nàng gian nhà chính trong khe cửa có ánh đèn đầu một mét lộ tải, tới chiếc chú cửa có dài Bởi là ý ra. v nhìn thấy nhà nàng gian nhà chính trong khe cửa lộ ra ánh đèn từ đồng đạo đông nhiên nghĩ đến một vấn đề tối nay hắn và nàng ăn chung thịt nướng uống địa ăn uống đi qua tam trúc cùng chai rượu những vật này thật giống như không có thu thập nàng coi mắt người nam nhân kia thấy là phản ứng gì có hoài nghi gì sao nàng hẳn không có nắm ta nói ra chứ hẳn không có nàng hẳn đã che giấu được rồi nếu không nàng vừa mới hẳn không tâm tình cũng không có thời gian cho ta phát như vậy một cái tin nhắn ngắn đường đêm rất dài đường đêm yên tĩnh lái xe đi trong thành phố trên đường trong xe rất an tĩnh trên đường cũng không có gì xe cộ cùng người đi đường đã ba giờ sáng rất nhiều dọc theo đường đi thiên rộng r ã i đất rộng rất lâu mới có thể thấy một chiếc xe khác một người như thế lái xe suy nghĩ liền dễ dàng suy nghĩ v ơ vẩn từ đồng đạo liền nghĩ đến đẳng cấp lần này hoàn toàn cùng nô á lệ trắc đức nữ nhân của mình liền không nhiều lắm chỉ còn lại tằng tuyết di cùng đã có đoạn thời gian không có gặp mặt đồng p h phỉ ngay cả đồng phỉ, phỉ. hắn cũng cảm giác khả năng không được bao lâu cũng sẽ chia tay hắn mình ngược lại là không kế hoạch muốn gần đây tìm nàng chia tay nhưng nhân luôn có trực giác hắn gần đây cơ hồ hàng đêm đi t ă n g tuyết di nơi đó qua đêm đồng phỉ phỉ mấy lần yêu cầu đến chỗ của hắn qua đêm đều hắn kiếm cơ từ chối cứ thế mãi đồng phỉ phỉ hẳn sẽ chủ động tìm hắn chia tay nàng dù sao cũng là thủy sư lớn cao tài sinh cần học vấn có học vấn muốn dung mạo hữu dung mạo muốn vóc người cũng có vóc người như vậy một cái thiên tri kiểu nữ làm sao có thể đem mình thả vào quá hèn mọi vị trí nếu như đồng phỉ, phỉ cũng đi rồi hắn từ đồng đạo cũng chỉ có một tằng tuyết di rồi nhưng hết lần này tới lần khác hắn và tàng tuyết di cũng chưa có xác định nam nữ bằng hữu quan hệ cũng không biết ngày nào sẽ kết thúc suy nghĩ một chút khoe miệng của hắn là thêm một vệ t nụ cười tự dễ ước thật ra thì hắn biết rõ nếu như hắn nguyện ý cùng đồng p h ỉ p h ỉ hoặc là tàng tuyết di chắc chắn chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ hắn hẳn ít nhất có thể giữ được một cái nhưng trong lòng của hắn còn biết vô luận là đồng p h ỉ p h ỉ hay lại là tàng tuyết di hắn đều không rất hài lòng cũng liền chưa nói tới yêu hai nàng người nào cũng không có khiến tâm linh của hắn có lòng trung thành ngươi làm sao lại như vậy cặn bã đây ngươi như vậy cặn bã mẹ ngươi biết không tự dễ ưu tự nói âm than ở nơi này dạng sáng ở trong chiếc xe này cũng chỉ có chính hắn có thể nghe cảm tình trên đường hắn đã bỏ đi cứu mình chỉ đem hy vọng ký thác vào đem tới hy vọng có một ngày mình có thể gặp phải một cái làm cho mình thực sự muốn an định lại nữ nhân xe lái vào thị khu mắt thấy nhiều hơn nữa còn nữa hai mươi phút liền có thể mở ra tây môn đạo lưới một tiệm đi lúc nghỉ ngơi một tiếng rừng nhanh thanh â m cùng tiếng kinh hô đột nhiên chuyển vào từ đồng đạo trong thai ở nơi này dạng một cái dạng sáng đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển tới thanh em như vậy từ đồng đạo lập tức giật mình nhúng mày một cái ánh mắt đông lại một cái lập tức theo tiếng về phía trước nhìn đồng thời cũng theo bản năng giết chết xe mình chân p h a n h xe của hắn ngừng ở yên tĩnh chống trải trên đường chính ánh mắt lại nhìn thấy phía trước cái thứ nhì giao lộ một chiếc xe con cùng một chiếc xe ba bánh đụng vào nhau k i a xe con như ngựa hoang m ấ t cương đụng ngã lăn trước k i a xe ba bánh sau một con sông lên người đối diện hành đạo lên t à i khẩn cấp sát rừng hai bóng người từ lăn lộn trên xe ba bánh bay ra ngã tại lối đi bộ một người trong đó bóng người bỏ dậy lại nhào tới trên đất một người khác bóng ngã xuống đất sau từ đồng đạo liền không nhìn thấy lại động một cái hai nạn xe cộ ba giờ sáng nhiều như vậy chống trải trên đường chính cũng có thể phát sinh t a i nạn xe cộ từ đồng đạo sửng sốt một lúc lâu m í môi một cái nuốt nước miếng mới phục hồi tinh thần lại k i ế p trước nhà bệnh khiến hắn trước tiên m u ố n ta bây giờ tài sản có tư cách cứu người sao cứu nhân nếu như bị nhân miệng nhất định người lá ta đụng ta thường nổi sao đương nhiên một cái ý niệm mà thôi trong thời gian ngắn liền từ trong đầu hắn t h o á n g qua ngay sau đó hắn liền vội vàng đẩy cửa xe ra lấy điện thoại di động ra hướng về phía bên kia trụt một tấm giấc mơ hồ hình tấm hình này chứng minh không được khác chỉ có thể chứng minh giờ phút này xe của hắn đậu ở chỗ này mà t a i nạn xe cộ đụt nhau hai chiếc xe khoảng cách rất xa chụp ảnh hắn liền trước tiên bấm một trăm hai mươi cùng báo động trong lúc hắn nhìn thấy chiếc kia đụng ngã lăn xe ba bánh xe còn quay ngược lại trở về trên đường đi theo chính là một cước chân ga như một làn khói nhanh chóng lái đi chương bốn trăm sáu mươi tám chúng ta đi xem một chút đi bốn mươi một gây chuyện bỏ trốn lúc đó từ đồng đạo s ư ớ n g sốt một chút mình cũng có chút nhớ lập tức lái xe thoát đi con đường này xung động bởi là chân chính gây chuyện xe cộ cùng tài xế đều trốn mà cái niên đại này trên đường chính rất ít có máy thu hình hắn lúc này nếu là đem xe lái đi t a i nạn xe cộ hiện trường cuối cùng thật có khả năng bị người lửa bịt lên nếu như hắn không có trọng sinh nếu như hắn vẫn giống trọng sinh tiền nghèo như vậy giờ khác này hắn nói không chừng thật đúng là hội thoát đi dù sao một khi bị lừa bịt lên hắn thật không thường nổi nhưng bây giờ hắn hít sâu một hơi thở dài đi nhanh trở về trên xe đem xe lái đến thai nạn xe cộ hiện trường cách đó không xa dừng xe ở b ê n đường hắn bước nhanh chạy đến trên đường nằm một cái một nằm ú t s ắ p hai người kia phụ cận đi tới gần hắn cũng thấy rõ tình huống hiện trường ngã lật ở trên đường trước kia trên xe ba bánh giả bộ rất nhiều rau cải đủ loại rau cải có cải xanh có củ cà rốt có xanh hồng hộp tiêu vân mỗi một dạng đều có không ít lúc này vẫn còn ở xe ba bánh trong buồng xe rau cải đã không nhiều phần lớn đều tán lạc tại trên mặt đường thời gian này điểm trên xe ba bánh nhiều như vậy đủ loại rau cải từ đồng đạo phòng c ư ừ n g trên đất nằm một cái một nằm út sắp hai vợ chồng hẳn là mới từ thị trường bán xỉ bán xỉ rau cải trở về chút thức ăn t h i ế n đúng đi tới gần từ đồng đạo đã thấy rõ trên đất hai người kia là một nam một nữ mượn ven đường đèn đường mở vàng ánh đèn một nam một nữ này liếc mắt đều chỉ có chừng ba mươi tuổi lúc này nằm dưới đất là nam nhân n g a mặt nằm trên đất mặt đầy vết máu thị nữ nhân cứu cứu mạng nữ nhân yếu ớ t thanh em chuyển tới từ đồng đạo nghe tiếng lập tức chạy trước đến nữ nhân phụ cận bởi vì hắn phán đoán nữ nhân này thương thế thật giống như nặng hơn vừa mới hắn xe còn không có mở lúc tới nhìn thấy một người trong đó bóng người sau khi bỏ dậy lại nằm xuống là cách đó không xa người nam nhân kia đại tỷ n g ư ơ i đừng sợ ta đã đánh một trăm hai mươi rồi đại tỷ n g ư ơ i nơi đó bị thương n g ư ơ i trên người bây giờ những địa phương nào ở đ â u hạ từ đồng đạo đưa hai tay ra muốn đỡ nàng lên lại sợ nàng trong cơ thể g ã y x ư ơ n g dịu nàng lên ngược lại có thể sẽ đưa đến trong cơ thể nàng sương gậy đâm rách nội tạng của nàng lo lắng như vậy khiến h ắ n muốn trợ g ú t muốn cứu người đều có điểm không dám hạ thủ lớn nhất làm hắn kinh hãi là nữ nhân này cái hót nơi một vũng máu tươi đang không ngừng mở rộng n à n g cái hót xuất hiện ở huyết chuyện này cái này còn có thể cứu trở về s a o cứu cứu mạng nữ nhân không trả lời hắn chẳng qua là suy yếu tái diễn hai chữ này thiếu mai thiếu mai thiếu mai ngươi như thế nào đây thiếu mai ngươi đừng làm ta sợ a cách đó không xa nằm dưới đất nam nhân đ ô n g nhiên bỏ dậy lần nữa thân lảo đảo dùng cả tay chân điệu bò qua đến hai tay muốn ôm nữ nhân từ đ ồ n đạo thấy vậy vội vàng ngăn cản hắn khắc đại ca Đại bây giờ tẩu bây càng nhiều hơn hắn cũng không biết nên làm như thế nào cũng may dạng sáng đường phố vắng vẻ lên xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều tới rất nhanh Chuyện cứu n g vì vậy từ đồng đạo cho hắn phô bày mình một chút chụp hình chức năng lại nói trước hắn mua chiếc di động kia cũng không có chụp hình chức năng lúc đó trên thị trường cũng không thấy có chụp hình chức năng điện thoại di động nhưng gần đây tặng tuyết di đưa hắn một máy mới nhất đưa ra thị trường sắp điện thoại di động máy này điện thoại di động liền kèm theo chụp hình chức năng chính là giống chay rất thấp ban ngày chụp hình lời c ò n đ ư ợ c buổi tối đánh ra đến liền rất mơ hồ cũng may vừa mới phát sinh thai nạn xe cộ con đường này là đường phố chính đèn đường mặc dù hoàng hôn nhưng cuối cùng là có tia sáng từ đồng đạo vừa mới vô xuống hình mặc dù mơ hồ nhưng đại khái tình cảnh vẫn có thể thấy rõ làm xong ghi chép từ đồng đạo được phép rời đi đương nhiên vừa mới làm biên bản cuối cùng cảnh sát giao thông giữ lại số đờ tờ giờ đờ của hắn chờ hắn lái xe trở lại tây môn đạo lưới một tiệm thời điểm trời đã sắp sáng rồi mùa này trời sáng được sớm móc ra chìa khóa mở cửa đi vào lưới mười mấy ở bao đêm lên nét con cú mèo đã có người ngủ có người phản ứng chậm lụt ngẩng đầu nhìn hắn hai mắt sẽ không nhìn lại hắn từ đồng đạo khóa trái cửa lại đi lên lầu nắm quần áo xuống lầu tắm cả người cảm giác rất mệt mỏi d ạ n g sáng mấy canh giờ này chuyện phát sinh quá nhiều d ạ n g sáng trước hắn vẫn còn ở quán đồ nướng trong hỗ trợ lại trước là của hắn quán lờ ơ u ngày thứ nhất khai trường hắn cũng đi theo từ sớm bận đến buổi tối ngày này hắn trải qua thật giống như đặc biệt rất dài nếu không phải mồ hôi trên người quá nhiều hắn lúc này căn bản cũng không muốn tám khẳng định đã sớm lên giường nằm xuống qua loa cọ rửa một lần hắn liền lên lầu chìm vào giấc ngủ thật gánh không được rồi khối này một cảm giác hắn ngủ đến chín giờ sáng nhiều bị một cú điện thoại t h ứ c t ỉ n h điện thoại là tằng tuyết di đánh tới ngươi bây giờ nơi đó nhỉ trở về thị lý sao tối hôm qua hắn không có chuẩn bị trở về thành phố trong trước thời hạn cho nàng phát tin n h ắ n ngắn nói phải ở nhà ngủ một đêm đột nhiên nhận được nàng cú điện thoại này từ đồng đạo rủi rối mắt vẫn cảm thấy đầu não hôn mê liền nhắm mắt lại đáp lời không ta tối hôm qua trở về bất quá lúc trở lại trời đã sắp sáng rồi còn vừa vặn đụng vào nhau hai nạn xe cộ vừa mới đang ngủ đ â u rồi đ ú n g rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không tặng tuyết gì à ngươi tối hôm qua không phải nói không trở lại sao lúc trở lại thiên đô sắp sáng rồi hả trễ như vậy ngươi còn chạy về làm gì nhỉ hai nạn xe cộ ngươi gặp phải hai nạn xe cộ ngươi đừng làm ta sợ a ngươi ngươi không sao chớ ngươi có bị thương không quan tâm sẽ bị loạn hắn mới vừa rồi đều nói vừa mới đang buồn ngủ rồi nàng còn hỏi hắn có bị thương không còn muốn ngủ tiếp mấy giờ từ lồng đạo bất đắc dĩ thở dài trong ậ n đơn giản địa cho nàng giải thích. Ta không lực là cho thích, địa giải ta sao, t ê n đường nhìn người nạn cũng thì giúp trở thấy thai ta thì một tay ra về, khác xảy á cộ, xe b một c ả h đánh cái 120 mà thôi, ta cũng không giúp cái n c mà ta ũ không yên giúp gì, cái tâm điện Ta sao. nha, không không Hả, ngươi i v c gì h không ỉ Ngươi liền gì việc có thoại ể thể, Ngươi không việc gì liền có thể. đúng gì việc rồi, vậy, xe kế h vậy, có xe hỏi phía sau n ữ khí của nàng rõ ràng có điểm không đúng từ đồng đạo chìm vào hôn mê mà phản ứng không nhạy bén đại não qua hai ba giây mới phản ứng được nàng có thể là nhớ tới cô ấy là thai nạn xe cộ bỏ mình chồng bây giờ tình huống gì ta cũng không biết được lúc ấy ta đi hiện trường nhìn thời điểm kia hai vợ chồng cũng đều tồn tại xe cứu thương lúc tới cũng đều còn sống không biết được bây giờ cứu x o n g chưa h ả nha như vậy à như vậy à bồ tát phù hộ bọn họ không việc gì đúng rồi ngươi mới vừa nói xảy ra thai nạn xe cộ là một đôi vợ chồng ừ vâng kia ngươi biết bọn họ bị đưa đi bệnh viện nào cứu chữa sao ta chúng ta đi xem một chút đi chương bốn trăm sáu mươi chín hai nạn xe cộ n g u hủy trong chúng ta chưa đi đi ta còn muốn ngủ tiếp một hồi tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ ta bây giờ đầu não còn bất tỉnh lắm ta ngủ tiếp một hồi tỉnh ngủ chúng ta lại đi bên trong sao giấc ngủ thiếu nghiêm trọng từ đồng đạo không chỉ có cảm thấy đầu não hôn mê cả người cũng mất sức tằng tuyết di há được được vậy ngươi ngủ trước chờ ngươi ngủ ngon lại gọi điện thoại nói cho ta biết được ta đ â y treo ừ treo đi thật tốt ngủ được b á i m a i b á i m a y cắt đứt nói chuyện điện thoại từ đồng đạo ngáp một cái t i ệ n tay để điện thoại di động xuống ngủ tiếp trong chốc lát trở về đến mộng đẹp một mực ngủ đến buổi trưa mười một điểm nhiều hắn mới t ỉ n h ngủ mở hai mắt ra hắn luôn cảm giác mình thật giống như quên cái gì tao mày cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu nhìn thấy bên gối điện thoại di động lúc tài bỗng nhiên nhớ lại cùng t ă n g tuyết di hẹn xong buổi trưa cùng đi gặp vọng vậy đối với xảy ra tai nạn xe cộ vợ chồng cầm điện thoại di động lên liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian gặp đã mười một điểm nhiều hắn cả kinh vội vàng đứng dậy ngồi dậy dành thời gian mặc quần áo xuống dưỡng thật ra thì nếu không phải trong điện thoại tặng tuyết di muốn đi xem hắn là chưa từng nghĩ đi bệnh dù sao hắn và kia cặp vợ chồng không quen không biết nhưng cũng không phải hắn lái xe đụng dạng sáng thấy hai nạn xe cộ phát sinh hắn có thể báo động hỗ trợ bấm một trăm hai mươi còn có thể đi thai nạn xe cộ hiện trường g i ú p một cái hắn cảm giác mình đã hết lương tâm của mình vậy đối với hai nạn xe cộ vợ chồng là đáng thương đáng đồng tình nhưng hắn từ đồng đạo chẳng qua là một người đi đường nhìn thấy có hai nạn xe cộ phát sinh ở trước mắt hắn tự hỏi mình làm đã quá nhiều nhưng t h n g tuyết di nếu muốn đi xem nghĩ đến chồng của nàng chính là t a i nạn xe cộ chết từ đồng đạo liền ứng nàng nếu như đi ý viện thăm một chút kia cặp vợ chồng có thể để cho tặng tuyết di tâm lý còn dễ chịu hơn một chút hắn không có gì không muốn xuống lầu rửa mặt sau hắn trở về đến lầu thượng dùng điện thoại di động liên lạc tặng tuyết di hai người ước hẹn ở mỹ g a i trang sức dưới lầu gặp mặt sau đó từ đồng đạo đã đi xuống lầu lái xe đi mỹ g a i trang sức về phần kia cặp vợ chồng tối hôm qua bị đưa đi bệnh viện nào rồi hả lúc đó kia cặp vợ chồng được mang lên xe cứu thương thời điểm từ đồng đạo nghe cảnh sát giao thông nói một câu nhanh vội vàng đưa đi thành phố nhất viện nhanh lên một chút về phần rốt cuộc là thành phố nhất viện hay lại là bệnh viện thành phố từ đồng đạo cảm thấy hẳn là thành phố nhất viện tại u y thủy nói thành phố nổi tiếng điệu phố đ bệnh viện có nhà, nhưng dưới có thị ì n huống bình thường, người đ a phương nhắc tới nào đó ở một bệnh nào viện nào đó, cũng tới một đó đó, ở sẽ khu ô n nói cái gì bệnh viện thành g gì cái phi là tại phố, thị h trừ là k ra. trong ạ i thị t khu phạm vi phổ thông đều là nói thành phố nhất viện thành phố nhị viện hoặc có lẽ là đường sắt ý viện cái gì lái xe đến mỹ giai trang sức dưới lầu tiếp nối đã đợi ở nơi đó tặng tiết di dừng xe gọi nàng lên xe thời điểm từ đồng đạo chú ý tới trong tay nàng xách một cái giỏ trái cây nữ nhân ở phương diện này quả thật tương đối cẩn thận người biết bọn họ ở bệnh viện nào sao lên xe cương ngồi xuống đóng cửa xe lúc thằng tuyết di liền hỏi hắn cái vấn đề này hẳn ở thành phố nhất viện chúng ta đi hỏi một chút sẽ biết thành phố nhất viện là thủy điệu thành phố danh tiếng lớn nhất một nhà lão bài y viện sâu sắc vốn là cùng với lân cận mấy cái thành phố vô số người tin cậy đây là nhiều năm tiếng t â m để dành gửi tin tới đảm nhiệm từ đồng đạo cùng tặng tuyết di đi tới thành phố nhất viện đi tới cấp trần bộ sau khi n g h e ngóng muốn hỏi thăm đến kia cặp vợ chồng hiện nay ở nơi nào quả thật đưa đến thành phố nhất viện rồi lúc dạng sáng ra tai nạn xe cộ cũng không khó khăn hỏi thăm từ đồng đạo cùng tặng tuyết di tốn chút thời gian tìm tới phòng săn sóc đặc biệt không vào được phòng săn sóc đặc biệt đại môn là đang đóng nhưng ngoài cửa trong hành lang có không ít thân nhân một người trong đó từ đồng đạo nhìn quen mắt hình như là thai nạn xe cộ hiện trường người nam nhân kia nam nhân này cánh tay bó thạch cao q u ố n vải thưa treo ở trên cổ trên mặt cũng dán vải thưa đủ rũ đầu đạp đầu địa ngồi ở trên ghế dài bên cạnh có mấy người đang thấp giọng an ủi là nơi này chứ tàng tuyết di thấp giọng hỏi từ đồng đạo hẳn là từ đồng đạo trả lời một câu đi tới kia trước mặt nam nhân tiếng hô đại ca còn nhớ ta không nam nhân nghe tiếng thẫn t h ngầm đầu nhìn một chút từ đồng đạo mặt của mới bắt đầu không có phản ứng gì chẳng qua là k h ẽ n h ư mày đánh giá từ đồng đạo mặt của vài giây sau thật giống như tài nhớ lại trên mặt lộ vẻ xúc động vội vàng đứng dậy tiểu huynh đệ là người à? hôm nay dạng sáng chính là người giúp chúng ta báo động tiêu xe cứu thương chứ cảm ơn cảm ơn vừa nói hắn không bị thương cái tay kia đưa tới từ đồng đạo thấy vội vàng đưa hai tay ra cùng hắn nắm nhau lúc này trong hành lang ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới nam nhân này một bên cảm kích nắm từ đồng đạo tay vừa cùng những người này giới thiệu từ đồng đạo thật ra thì hắn cũng không biết từ đồng đạo tên thậm chí ngay cả từ đồng đạo họ gì đều không biết được nhưng nói một chút là hôm nay hỗ trợ báo động hỗ trợ kêu xe cứu thương tiểu h u n h đệ trong hành lang những người đó liền đều tụ tới thất truy bắt thiệt hướng từ đồng đạo nói cảm ơn những người này tự a hồ là thai nạn xe cộ hai vợ chồng người nhà thân thích trong lúc nhất thời từ đồng đạo có chút ứng phó không được đây cũng là hắn vốn là không có ý định đến y viện thăm đây đối với thai nạn xe cộ vợ chồng một cái nguyên nhân cảm giác tới chính là làm cho nhân ra cảm tạ hắn tựa như bất quá nếu đã tới nhất định là muốn hỏi một chút tình huống coi như là quan tâm thầy thuốc đã cho chúng ta làm qua giải phẫu ta không có chuyện gì lớn ngươi cũng nhìn thấy ta chủ yếu chính là tay trái xương té gậy vợ của ta nàng thương đến rất nặng thương tổn tới đầu giải phẫu làm xong sẽ đưa vào trong này rồi đến bây giờ cũng còn không tỉnh lại thầy thuốc nói muốn quan sát càng sớm tỉnh lại càng tốt nếu là vẫn chưa tỉnh lại nói tới chỗ này nam nhân này nước mắt rơi xuống thấy hắn khổ sở tàng tuyết di liền vội vàng đổi chủ đề đại ca ngươi đừng quá khó qua chị dâu nàng cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ tỉnh lại đúng rồi người gây ra họa bắt đã tới chưa ta nghe nói các ngươi lần này hai nạn xe cộ là phát sinh ở ba giờ sáng nhiều khi đó trên đường xe hẳn rất ít thấy chả thế nào phát sinh hai nạn xe cộ đây lần này bên cạnh một nữ t i n h thân nhân cướp trả lời cô gái này thân nhân miệng lưỡi rất mỏng một miệng lưu l o á t cực kỳ đi rồi đi rồi liền nói một chàng cái đó va chạm sau chạy ra hỏa đã chụp được là một nhà sửa xe điếm sửa xe công phu thảo mẹ nó hắn một cái sửa xe công phu không cố gắng sửa xe lại đem người ta chủ xe thả ở tại bọn hắn trong tiệm sửa xe lái đi ra ngoài giả vờ cun Uống rượu. Uống rượu n thua thiệt tiểu huynh đệ ngươi lúc đó hỗ trợ báo cảnh sát còn nói rồi xe cứu thương bằng không tiểu mai bọn họ liền cái điện thoại di động cũng không có hơn nửa đêm lại không địa phương đi gọi điện thoại ven đường mặc dù có buồng điện thoại nhưng bọn hắn hơn nửa đêm đi thị trường bán xỉ phê thái trên người lại không mang thẻ điện thoại đó thật đúng là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay rồi thật may tiểu huynh đệ ngươi lúc đó giúp tiểu mai bọn họ một cái thật là quá cảm ơn các ngươi đang lúc này cửa thang lầu nơi ấy đi nhanh đến một người mặc công thương đồng phục trung niên nam nhân nam nhân này bước chân vội vã thần sắc nóng nảy xa xa liền trầm giọng hỏi tiểu mai đây tiểu mai thế nào cô em ta nàng không sao chứ chương bốn trăm bảy mươi tỉnh thành tương nghĩa minh tương nghĩa minh là trong thai nạn xe bị thương đầu hiện nay còn đang phòng săn sóc đặc biệt quan sát nữ nhân tương tiểu mai thân đại ca chính là người mặc công thương đồng phục trung niên nam nhân người này vốn là ở trên tỉnh thành ban sinh hoạt nhận được điện thoại nghe nói mội mội xảy ra t a i nạn xe cộ sinh tử biết trước hắn vội vàng từ tỉnh thành chạy tới đáng tiếc phòng săn sóc đặc biệt không cho thân nhân đi vào xem xét hắn coi như từ tỉnh thành chạy tới tạm thời cũng không thấy được m u ộ i muội nghe nói từ đồng đạo ở hai nạn xe cộ cương phát sinh lúc trước tiên hỗ trợ báo cảnh sát đeo xe cứu thương không chậm chế ý viện cứu chữa m u ộ i m u ộ i của hắn lo lắng tương nghĩa minh còn rất nóng tình địa xin từ đồng đạo cùng t ă n g tuyết di ăn cơm t r ư a từ đồng đạo cùng t ă n g tuyết di ngay từ đầu đều là lễ phép tính địa từ chối nhưng tương nghĩa minh nói chính hắn cũng không ăn cơm chưa nhiều lần mời tặng tuyết di còn chần chờ từ đồng đạo đã đáp ứng giống như nguyên thời không một chuyện tiếu lâm nói trong a vừa nhìn thấy mội mội của ta giao nghĩa Từ nhìn người, người người huynh đệ này ta liền giao định.、Từ、đồng đạo nhìn thấy tương nghĩa mình thấy thấy t mội mội đệ đạo ê n người bộ kia công thương đồng chính động g thời kia điểm, cái, i bộ một kết a phục có tâm lý chính là động một cái, có kết giao ý t ư ở cuộc ô n danh lợi sao? Nhưng người trưởng thành g giới, sao? thế lợi lập m ố sống n đến mức được, ai không công danh được, mức lợi ai lập sống chúng ta nhìn thấy một cái khả năng có thể ở sự nghiệp lên đến giúp người của chúng ta ai không biết sinh ra một chút lòng kết giao tương nghĩa minh kêu em rể đám người đi tới y viện bên ngoài một cái quán ăn muốn hai căn phòng nhỏ điểm hai bàn thái cố ý nắm từ đồng đạo cùng tặng tuyết gì an bài đến hắn ở một bàn kia ăn uống giữa từ đồng đạo biết được tên của hắn cũng biết hắn khối này thần công thương đồng phục không phải là thủy điệu thành phố mà là tỉnh thành tiên vân thành phố từ đồng đạo tâm lý không khỏi có chút thất vọng nhưng ngay sau đó hắn tâm tính liền điều chỉnh xong cảm thấy tương nghĩa minh ở trên tỉnh thành ban cũng không tệ sơn không hướng ta đi tới ta có thể hướng sơn đi tới à. từ đồng đạo cảm thấy chờ mình lúc nào thực lực hùng hậu đến đâu một chút phải đi tỉnh thành lộng điểm lưới cùng tiệm bán lầu phân điếm đến lúc đó khối này tương nghĩa minh mới có thể chiếu có một hai tâm lý nghĩ như thế từ đồng đạo nụ cười trên mặt liền vẫn không có biến mất thỉnh thoảng tính tương n h ĩ minh một ly diệu lúc này trong lòng của hắn chỉ hy vọng kia tương tiểu mai lần này có thể xông qua quỷ môn quan mau sớm tỉnh lại mau sớm thoát khỏi nguy hiểm kỳ nếu không nàng nếu là chết sau khi hắn và khối này tương nghĩa minh sợ rằng cũng không sao đồng thời xuất hiện sau khi ăn xong từ đồng đạo cùng tằng tuyết di ở của tiệm cơm cùng tương nghĩa minh đám người nói lời từ biệt lúc trở về uống rượu từ đồng đạo không có thể mở xe tay lái liền giao cho tằng tuyết di lái xe được chậm nhưng thật ổn từ đồng đạo ngồi ở ghế cạnh tài xế tâm lý hơi xúc động không nghĩ tới chính mình rạng sáng nhất thời thiện tâm hỗ trợ báo một cảnh đeo xe cứu thương mà thôi lại cũng có thu hoạch đây là ngoài ý liệu của hắn hôm nay tới ý viện thăm k i a cặp vợ chồng trước hắn đều không nghĩ tới vậy đối với bán món ăn hai vợ chồng vẫn còn có một cái ở tỉnh thành công thương ngành đi làm đại ca tương nghĩa minh nhìn tương nghĩa minh khí thế của cùng giáng điệu liếc mắt có điểm giống là làm lãnh đạo hai vợ chồng này cũng là có ý đại ca ở tỉnh thành công thương ngành nhậm chức bọn họ không đi tỉnh thành bán thái nhưng ở thủy điệu thành phố làm bán món ăn làm ăn là vì bang tương nghĩa minh tránh hiểm nghĩ sao từ đồng đạo cảm thấy khả năng có phương diện này nguyên nhân trừ lần đó ra ngoài ra hẳn còn có hai nguyên nhân tỷ như kia hai vợ chồng nhà gắn ở nước này điệu thành phố người trong nước cấm chỗ ngại rời tính t ỉ n h hai người bọn họ nhà ở thủy điệu thành phố không muốn đi tỉnh thành thiên vân thành phố cũng không phải là không thể hiểu vẫn còn so sánh như mới vừa rồi c h ô n g ngồi trong lúc nói chuyện từ đồng đạo nghe kia t ừ n g nghĩa minh đề cập tới đ ờ y miệng hắn năm đó chuyển nghề sau khi liền bị phân phối đến thiên vân thành phố từ nay ngay tại thiên vân thành phố an nhà hắn ở thủy điệu thành phố cũng có giống nhau chuyển nghề trở về chiến hữu nói như vậy m ộ i m ộ i của hắn cùng em rể ở nơi này thủy điệu thành phố hẳn cũng có thể được hắn chiến hữu chiếu cố đủ loại rời rạc tin tức lúc này ở từ đồng đạo trong đầu sưu tầm khiến hắn đối với tương nghĩa minh người này hiểu rõ ràng hơn nhiều ai ngươi đang suy nghĩ gì đấy lái xe tặng tuyết di bỗng nhiên mở miệng hỏi từ đồng đạo ý nghĩ bị cắt đứt cũng không tức giận xoay mặt nhìn nàng nhìn một hồi khẽ lắc đầu không suy nghĩ gì đúng rồi ngươi tâm tình có khỏe không chồng của nàng dù sao cũng là bởi thai nạn xe cộ qua đời tặng tuyết di c ư ờ i nhạt cũng còn khá nhìn có chút không nói thật từ đồng đạo có thể hiểu được suy nghĩ một chút liền đổi một đề tài đúng rồi con gái của ngươi quyền môi dưỡng kiện lúc nào mở phiên tòa ạ cũng nhanh thôi ừ nhanh tuần sau liền mở phiên tòa rồi vừa nói tàng tuyết di thở dài không biết được có hay không thể đánh thắng kiện nữ nhân này là thực sự đáng thương từ đồng đạo đưa tay vô một cái nàng bắt đuổi yên tâm đi ngươi là hải tử mẫu thân h ô n loại này kiện ngươi không có lý do thất bại đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi gia đình tàng tuyết di khẽ gật đầu chỉ mong đi cảm ơn ngươi theo ta còn nói cảm ơn a tàng tuyết di cười khẽ chạm vào tối từ đồng đạo lái xe mang tàng tuyết di đi tới tây môn nhất phẩm quán lờ ơu đã là theo nàng cùng nhau ăn c ơ tối cũng là muốn nhìn một chút tối hôm nay nơi này người làm ăn khí hắn nhà này quán lờ ơu dù sao hôm qua mới khai trương ngày hôm qua làm ăn tuy tốt nhưng khai trương ngày thứ nhất nhân khí nhất định là hư cao khai trương t r ư ớ c n h i ề u như vậy tuyên truyền khai trương ngày đó ưu đãi hoạt động còn nữa phó v i ệ n đám người âm thầm ăn bài ký thác khả năng hôm nay vẫn có ký thác nhưng tự mình đến xem thử từ đồng đạo cảm thấy vẫn có cần thiết bọn họ vào tiệm thời điểm ước chừng năm giờ chiều nửa bộ dạng vào tiệm tiền từ đồng đạo quay đầu liếc nhìn xéo đối diện lạc nội hỏa hoa thành xuyên thấu qua đối diện đường cái t h ủ y tin tưởng hắn có thể nhìn thấy lạc nội hỏa hoa thành lầu một trong phòng khách chỉ có vẹn ba bốn bàn khách nhân mà hắn mang theo tằng tuyết di đi vào mình quán lở âu lại liếc mắt nhìn thấy trong tiệm đã có mười mấy b à n k h á c h nhân khối này t i ể u khiến người vui thích ra quay ba cách đó không xa có một cái ước chừng dài hơn hai thước n ấ p thang cách thức gia vị đài t ầ n g ba gia vị trên đài dùng thủy tinh tô giả bộ không sai biệt lắm hai mươi loại nồi l u chấm có đủ loại nước tương có hành lá cắt nhỏ tỏi dung giao thơm thái kết thúc cắt nhỏ tiêu bột còn có dầu v ừ n g g i ấ m chua dầu ớt v v từ đồng đạo nhìn thấy có mấy cái nam nữ bưng đĩa nhỏ đang ở nơi đó chính mình phối hợp đủ loại chấm hắn còn nhìn thấy đại sành sâu bên trong phòng bếp thủy tinh trong suốt tường nơi ấy có một cái tóc nâu trắng ông già chấp hai tay sau lưng xuyên thấu qua thủy tinh t ư ờ n g nhìn trong phòng bếp những thứ kia chính đang bận việc đ ầ bếp a di ông chủ mời tới bên này mặc đại hồng kỳ bảo kỳ bảo s ẻ t à gần yêu mỹ nữ chân dài cười t ủ n g tìm cho từ đồng đạo cùng tặng tuyết di dẫn đường cờ này bảo mỹ nữ mới vừa cùng một cái k h á c kỳ bảo mỹ nữ hầu hạ ở cửa tiệm nhìn thấy từ đồng đạo cùng tặng tuyết di lên lầu ánh mắt động một cái liền lập tức nhiệt tình chủ động lĩnh từ đồng đạo bọn họ đi vào hiển nhiên nàng nhận ra từ đồng đạo thân phận từ đồng đạo chọn một gần cửa sổ bàn ngồi xuống gọi thức ăn thời điểm. phó viễn đi nhanh tới c h ả o trên mặt cũng đầy là nụ cười chương 471, kéo dài hòa bạo phó quản lý ta ngày hôm qua phải đi trước hai ngày này buôn bán trong tiệm như thế nào đây từ đồng đạo tiện tay đem menu cùng bút máy đưa cho tàng tuyết gì, cười thủng tìm hỏi phó viễn cái vấn đề này vốn là hắn tối nay tới liền định hỏi một câu phó viễn phó viễn vừa giúp bận rộn châm t r à một bên theo bản năng nhìn chung quanh một chút gặp phụ cận không những người khác hắn tài mặt đầy nụ cười thấp giọng nói từ tổng ngài cử yên tâm đi cả ngày hôm qua buôn bán ngạch liền vượt qua 12 buổi trưa hôm nay nhân khí không so với hôm qua thấp buổi tối làm ăn chắc cũng sẽ không tệ cho nên ta p h ỏ n g chừng cả ngày hôm nay buôn bán ngạch chắc cùng ngày hôm qua không sai b i ệ t lắm ngày hôm qua buôn bán ngạch mười hai n g h n từ đồng đạo tâm lý hài lòng khẽ vượt cảm ngồi hắn đối diện tàng tuyết di nhưng là cả kinh n g ẩ m đầu xoay mặt nhìn về phía phó viễn ánh mắt kia phản g phất đang hỏi ngươi chẳng lẽ là đang khoác lát so với phó viễn nụ cười trên mặt rất rực rỡ bị nàng nhìn khẽ gật đầu hỏi thăm một chút cũng không trông thấy trở dạ cái này làm cho tàng tuyết di minh bạch hắn vừa mới nói là sự thật lại là thực sự trong mắt nàng vẽ kinh ngạc không che giấu được cũng chưa từng nghĩ che giấu nàng theo bản năng nhìn về phía đối diện từ đồng đạo từ đồng đạo trẻ tuổi mặt mũi ngây thơ vẫn chưa có hoàn toàn thốn không chút tạp chất dùng thô tục một chút nói tiểu tử này b a o khả năng cũng còn không g i ả i đủ nhưng hắn làm ăn hiện nay làm được thành tích là lại một lần nữa kinh động đến nàng còn kém mấy tháng hắn t à i hai mươi tuổi a làm ăn làm sao lợi hại như vậy nàng không hiểu ăn uống nhận buôn bán ngạch vượt qua một mươi hai ngàn sẽ để cho nàng rất khiếp sợ mà từ đồng đạo trước kia là làm qua vài năm nô biết đối với ăn uống lý giải vượt qua xa nàng phó viên mới vừa nói nơi này cả ngày hôm qua buôn bán g ạ c h vượt qua m ư ơ i hai ngàn hắn trong lòng mặc dù hài lòng cũng không có bị kinh động đến lúc này mới nơi đó đến đô mà hắn trong ấn tượng năm 2010 t ả h ư u thời điểm không nói nước này điệu thành phố nhân khí vượng nhất đại thông phố thức ăn ngon coi như là xa châu huyện thành cái đó địa phương nhỏ hắn đều nghe nói qua một gian một trăm m hai cũng chưa tới bữa ăn k h u y a t i ệ m mỗi ngày buổi tối buôn bán ngạch đều hơn mười ngàn đương nhiên năm 2010 t ả h ư u thái giá cùng hiện tại so với lúc trước lật rất nhiều lần không tốt lắm trực tiếp tương đối nhưng hắn bây giờ khối này tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu diện tích cũng xa xa không chỉ một trăm m h a hơn nữa còn là tại b u ồ n thị nhân khí vượng nhất đại thông phố thức ăn ngon tính được một ngày buôn bán ngạch vượt qua một mươi hai ngàn cũng bất quá là buổi trưa cùng buổi tối buôn bán ngạch đều vượt qua sáu ngàn mà thôi không tệ không tệ cố gắng lên tranh thủ lại lập lên độ cao mới từ đồng đạo ngoài miệng k h e n toàn trong tay móc ra bao thuốc lá đưa một nhánh hoa tử cho phó viễn theo lấy thủ hạ với hắn người ăn cơm càng ngày càng nhiều hắn thuốc lá cấp bậc sớm liền bất chi bất giác tăng lên tới hoa tử không có cách nào hắn là làm ló bản cũng không thể mỗi lần cho người thủ hạ đánh k ó i cấp bậc còn không bằng thủ hạ đi làm chứ ta biết rồi từ tổng ngài yên tâm sáng ngày hôm sau từ đồng đạo lại lái xe đi một chuyến thành phố nhất v i ệ n thăm tương tiểu mai vợ chồng chủ yếu là muốn biết tương tiểu mai đã tỉnh chưa kết quả hắn lần này đi vẫn là không có thấy tương tiểu mai tương tiểu mai vẫn nằm ở phòng săn sóc đặc biệt phòng săn sóc đặc biệt ngoài cửa trong hành lang tương tiểu mai đàn ông phong phạm tất có thể vẫn ngồi ở trên ghế dài những thân thích khác thân nhân ngược lại không thấy cũng phải ngày hôm qua nhiều người như vậy không thể nào một mực ở khối này trong hành lang chờ nhìn thấy từ đồng đạo hôm nay lại tới phong phạm tất có thể thật bất ngờ nhưng từ đồng đạo dù sao cũng là vợ chồng bọn họ ân nhân cứu mạng phong phạm tất có thể hay lại là vội vàng đứng dậy ngỏ ý cảm ơn đại ca chị dâu nàng đã tỉnh chưa mấy câu nói sau từ đồng đạo cẩn thận hỏi sợ chính hắn một vấn đề đau nhói phong phạm tất có thể nhưng phong phạm tất có thể nghe vậy lộ ra một nụ cười gật đầu một cái tỉnh tiểu mai nàng ngày hôm qua chạm vạng tối lên i tỉnh tiểu tử cảm ơn ngươi à cảm ơn ngươi một mực còn băn khoăn chúng ta đẳng cấp chị dâu ngươi lúc nào xuất viện vợ chồng chúng ta nhất định thật tốt l ộ một bàn thái thật tốt cảm ơn ngươi từ đồng đạo lắc đầu khoát tay đại ca không cần không cần các ngươi ngày hôm qua không phải là đã mời ta ăn cơm rồi mà đủ rồi đủ rồi ta hai ngày này tới chính là muốn biết chị dâu cứu trở lại chưa hiện khi biết nàng tỉnh tâm lý ta cũng yên lòng đại ca ngươi đừng có hiểu lầm ý của ta phong phạm tất có thể nắm từ đồng đạo tay tiểu t ử nhìn ngươi nói ngươi đã cứu chúng ta vợ chồng m ệ n h đặc biệt là chị dâu ngươi m ệ n h vợ chồng chúng ta thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm thật tốt cảm tạ ngươi một chút đây chẳng phải là phải sao hơn nữa ngày hôm qua bữa cơm cũng không phải ta trả tiền trả tiền là tiểu mai nàng đại ca nhắc tới nàng đại ca từ đồng đạo liền thuận mồm hỏi một câu há tưởng đại ca đây hắn trở về tỉnh thành sao ừ đúng a hắn bận rộn công việc không thể ở chỗ này đợi quá lâu bất quá hắn nói qua mấy ngày hội lại dành thời gian đến thăm chị dâu ngươi cùng phong phạm tất có thể ở trong hành lang trò chuyện một hồi từ đồng đạo b u ô n g xuống trên đường mua a p p l e liền cáo từ đi nha sau đó gần phân nửa nguyệt hắn thường thường cũng sẽ mua chút hoa quả hoặc là sữa bò cái gì đi thăm một chút phong phạm tất có thể cùng t ư ơ n g tiểu mai hai vợ chồng trong lúc hắn lại cũng không có thấy tương nghĩa minh nhưng từ đồng đạo tâm lý cũng không thất vọng thứ nhất hắn gần đây cũng không cầu tương nghĩa minh địa phương thứ hai hắn và tương nghĩa minh giữa vốn là không có qua lại gì lần này hắn sở dĩ muốn cùng tương nghĩa minh kết giao cũng không phải là căn cứ đem tới nhưng có thể sử dụng lên người này cân nhắc coi như là gặp miếu thắp hương tâm lý biết rõ chưa hẳn hữu dụng chẳng qua chỉ là cầu cái an lòng mà thôi tiểu thời gian nửa tháng trong tây môn nhất phẩm tiệm bán lậu làm ăn dần dần có chút hạ xuống nhưng giảm xuống trình độ cũng không nhiều mỗi ngày buôn bán ngạch gần đây ổn định ở một mươi trên dưới thời gian làm việc thời điểm đan nhật buôn bán ngạch thỉnh thoảng sẽ điệt phá một mươi nhưng hai ngày cuối tuần thời điểm đan nhật buôn bán ngạch cũng sẽ bùng nổ xuống đan nhật buôn bán ngạch cao nhất một ngày tăng tới hơn một vạn sáu n g à n không thể không nói ở đại thông phố thức ăn ngon làm ăn uống thực sự không cần buồn khách hàng mỗi ngày đều có đếm không hết du khách đến trên con đường này tiêu phí có chút là thị khu cư dân cũng không thiếu là phụ cận thành phố huyện tới khách hàng nhiều mà phó viên đá người thủ đoạn kinh doanh cũng quả thật không tệ ngắn ngủi thời gian nửa tháng tây môn nhất phẩm quán lở u liền cướp không ít lạc m ộ i hỏa hoa thành làm ăn ngược lại từ đồng đạo mỗi lần đi trong tiệm thị sát thời điểm cũng sẽ lưu ý hai mắt xéo đối diện lạc m ộ i hỏa hoa thành theo lý thuyết lạc m ộ i hỏa hoa thành kinh doanh thời gian so với hắn tây môn nhất phẩm trưởng danh tiếng khẳng định so với tây môn nhất phẩm đại khách quen cũ cũng khẳng định so với tây môn nhất phẩm nhiều nhưng so sánh rõ ràng trong nửa tháng này từ đồng đạo mỗi lần tới tây môn nhất phẩm đều chú ý tới lạc nội hỏa hoa thành khách nhân so với hắn tây môn nhất phẩm thiếu mất một nửa không thôi cao hứng rất nhiều từ đồng đạo trong lòng cũng ở để phòng l ạ t nội hỏa hoa thành tạo phú quân hội ngồi không yên lần nữa hướng hắn bên này khiến cho âm chiêu chương bốn trăm bảy mươi lăm cho mặt t r ư ơ n g phát sinh c ư ờ i khổ thở dài ngươi đừng nói là tên khốn kia rồi Dạ, tên kia là ta đường huynh đệ lúc trước ta cũng là bởi vì hắn là ta đường huynh đệ ta tài nhượng ngươi đem toàn dương yến kỹ thuật dạy cho hắn ta cho là hắn đáng tín nhiệm sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng tên khốn kia hai tháng trước liền từ trước gần đây hắn mình mở một cái tiệm nhỏ át chủ bài toàn dương yến bởi vì là ta đường huynh đệ quan hệ ta chiếu cố đến toàn trong nhà mặt mũi của ông lão còn khó đối phó hắn nói tới chỗ này t r ư ơ n g phát sinh lại sâu sắc thở dài hiển nhiên rất bất đắc dĩ lão bà hắn tương mỹ lệ tiếp lấy hắn vốn là chúng ta suy nghĩ thời gian dài như vậy đầu bếp chính hoàng an dân mới có thể làm toàn dương yến đến rồi năm nay mùa đông cũng là dự định khiến hoàng an dân làm toàn dương yến kết quả ai ai ngờ đến hoàng an dân gần đây cũng từ trước đây không phải là để cho chúng ta rơi vào tình huống khó xử hạ tiểu tử ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo không còn gì để nói tâm lý thật ra thì có chút nữa cười này thì xui xẻo thôi rồi luôn cho là đường huynh đệ có thể tín nhiệm kết quả núi rửa núi đổ dựa vào người người chạy đường huynh đệ cho bọn hắn một cái đâm lưng ngại vì quan hệ thân thích bọn họ còn không báo đáp tốt phụ c vốn là cho là đầu bếp chính hoàng an dân có thể tiếp lấy làm toàn dương yến kết quả hoàng an dân cũng chạy khối này là dạng gì vật khí từ đồng đạo mặc nhiên chốc lát không nhịn được hỏi sinh ca chị dâu kêu hoàng an, an dân hắn tại sao phải từ t r ư ớ t ca ngại đãi ngộ thấp hay lại là với các ngươi nơi được không vui à lời này hỏi đến có chút mẹ cảm nhưng từ đồng đạo chính là không nhịn được hiếu kỳ ngược lại hắn bây giờ cũng không cần gì cả cầu đến hai vợ chồng này muốn hỏi cũng liền hỏi không sợ bọn họ vợ chồng không vui t r ư ơ n g phát sinh lần nữa c ư ờ i khổ tương mỹ lệ thở dài trước khi đi chúng ta cũng hỏi qua hoàng an dân tại sao hắn nói cho hắn một sư huynh đệ họp bọn mở tiệm tiểu tử ngươi nói nhân ra muốn mình mở tiệm chúng ta làm sao còn giữ lại đúng không ồ từ đồng đạo có chút ngoài ý mớn cũng có thể hiểu được hắn không nghĩ tới hoàng an dân còn có như vậy hùng tâm lại có quyết đoán cùng nhân họp bọn đi mở tiệm có chút gật đầu một cái nhìn đối diện vẻ mặt cũng không lớn vui vẻ t r ư ơ n g phát sinh tương mỹ lệ từ đồng đạo suy nghĩ một chút quyết định giúp bọn hắn chuyện này cách m u ố nói nhiều bạn đường dễ đi dưới mắt h ắ n từ đồng đạo cũng ở đây thủy điệu thành phố làm ăn uống tây môn nhất phẩm kích thước cũng không so với t r ư ơ n g phát sinh chi vị hiến tiểu sau khi khó tránh khỏi cũng có có thể sử dụng lên t r ư ơ n g phát sinh thời điểm lúc này đưa tay ban g t r ư ơ n g phát sinh một cái giao tình dĩ nhiên là có được a nếu sinh ca cùng chị dâu hôm nay đều tự mình tới tìm ta mặt mũi này ta khẳng định được cho các ngươi bên trong sinh ca chị dâu như vậy các ngươi trước tìm giỏi một cái người chọn thích hợp quay đầu ta dành thời gian đi giáo hội hắn các ngươi nhìn như vậy được không ngay vậy chương phát sinh cùng tương mỹ lệ mặt hiện vẻ vui mừng tương mỹ lệ thực sự tiểu tử n g ư ơ i thực sự đáp ứng chương phát sinh nhìn một chút từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên bưng lên ly rượu trước mặt tỏ ý được tiểu tử n g ư ơ i phần ân tình này ca ca ta ghi nhớ tương lai còn dài lời hay ca ca ta không nói chúng ta nhìn sau khi được rồi đến ca ca mời ngươi một ly nữa toàn bộ cảm t ạ đều tại trong rượu rồi tương mỹ lệ thấy vậy cũng liền bận rộn bưng chén rượu lên tiểu tử ta cũng kính ngươi từ đồng đạo mỉm cười nâng ly cùng bọn họ đụng một cái uống thời điểm thấy bọn họ đều uống một hơi cạn hắn cũng liền nâng cao cấp lại mang rượu trong ly toàn bộ rót vào trong miệng một đực nước xuống rượu vào bỗng lúc từ đồng đạo trong lòng đ ố n g nhiên đ ộ n g một cái ánh mắt quét qua đã biết q u á n lở ơ ấu trong gần như ngồi đ ầ y cao nhân khí vừa nhìn về phía đối diện để ly rượu xuống nắm đua gấp thức ăn trương phát sinh cùng tương mỹ lệ đ ỗ n g nhiên cười hỏi sinh ca chị dâu các ngươi xem ta khối này buồn b á n của tiệm như thế nào đây tạm được chứ chính ở trong n ồ i gấp thức ăn hướng trong miệng đưa trương phát sinh h ừ một tiếng tương mỹ lệ lộ ra mặt mày vui vẻ khen ngươi nơi này cũng sắp ngồi lấy còn phải hỏi sao làm ăn khá trưởng thành như vậy tiểu tử ngươi muốn phát tài từ đồng đạo một bên nắm đua gấp thức ăn một bên lại hỏi vậy ta đây nổi các ngươi cảm thấy còn có thể sao đầu tiên nói trước ca ta nghi rằng nghe lời thật t r ư ơ n g phát sinh cùng tương mỹ lệ nhìn nhau cười một tiếng t r ư ơ n g phát sinh tiểu t ử ngươi lửa này hoa mùi vị chúng ta trước không phải là đã khen ngợi quá đáng rồi không thực sự rất không tồi ngược lại ta là rất thích tương mỹ lệ đúng vậy tiểu t ử chúng ta trước nói đúng là lời thật nói thật ngươi nơi này sửa sang đẹp đẽ mùi vị cũng rất khỏe mạnh ta và ngươi sinh ca mấy năm này cũng ăn rồi không ít nồi lẩu chỗ khác không nói chúng ta thủy điệu thành phố có thể vượt qua ngươi nơi này tiệm thật đúng là không nhiều chương phát sinh gật đầu phụ họa Ta cảm thấy cảm đương ợ vượt c có có chút chính còn có cùng tại、Bồ、Thị, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí Thiên Tam. Từ phát thủy thành tiệm tây nhất đạo có chút ngoài ý muốn, bởi giờ hiện điệu mùi khối Bồn bây bán đồng muốn, hắn chính mình đến không nhà nào tiệm bán lầu sang cùng mùi vị, vượt qua hắn khối này、tây、môn phố phẩm. vị vị, xếp vào vì đầu. lầu qua sửa ý ư nhiên hắn cũng biết thủy điệu thành phố phạm vi không nhỏ hắn bình thường cũng không làm sao đi thưởng thức khác nhà nổi lầu mùi vị đây là cá nhân hắn giới hạn sinh ca có thể nói cho ta một chút ngươi cảm thấy bản xứ tốt nhất mấy nhà quán lở ơ u sao ta nghi rằng lúc rảnh rỗi đi thăm một chút cũng đến một chút chứng phát sinh cười lắc đầu thật ra thì ngươi nơi này đã rất khá thực sự tương mỹ lệ nói tiếp bất quá tiểu từ ngươi nếu là muốn đi nếm thử một chút các đối thủ mùi vị à ta cảm thấy được hỏa diễm sơn nổi lậu còn có thiên hạ bố ý ỉa cùng với t h ụ c vị lâu hẳn là thị chúng ta tiếng tăm tốt nhất mấy nhà tiệm rồi a sinh ngươi nói có đúng hay không một câu cuối cùng nàng hỏi là đàn ông trương phát sinh t r ư ơ n g phát sinh gật đầu đúng k i a tam gia điếm mùi vị quả thật tiếng tốt đồn xa coi như là thị chúng ta hiện nay d a n h tiếng tốt nhất tam gia t i ệ m rồi từ đồng đạo gật đầu tâm lý ghi nhớ tia tam gia điếm tên trong đó hỏa diễm sơn cùng thiên hạ bố ý ỉ trước hắn liền nghe nói qua hắn trong tiệm phó tổng dương phong vân trước ngay tại hỏa diễm sơn nhậm chức thiên hạ bố y kể là tổng giám đốc phó viễn trước đi làm địa phương t r ư ơ n g phát sinh cùng tương mỹ lệ nếu là không nói từ đồng đạo còn không biết nguyên đến trong tiệm mình tổng giám đốc cùng phó tổng lại phân biệt đến từ vốn là tốt nhất tham gia quán lở u thứ hai nghĩ như vậy trong lòng của hắn còn thật cao hứng nhưng hắn vừa mới trong lòng động một cái nghĩ tới cũng không phải là h ỏ i tham vốn là tốt nhất mấy nhà quán lở u mà là cảm ơn sinh ca cùng chị dâu nói cho ta biết những thứ này à đúng rồi sinh ca chị dâu là như vậy thật ra thì ta đây cái quán lở là chiêu gia minh t h ư ờ n g ngài nhị vị đều là làm ăn uống rất nhiều năm tiền bối chắc hẳn nhận biết không ít làm ăn uống đồng hành ta muốn nói là ha ha có cơ hội ta hy nhìn các ngươi có thể giúp hướng các bằng h ư u giới thiệu một chút ta tây môn nhất phẩm nếu như có nhân muốn gia nhập liên minh ta quán lở u vậy thì tốt nhất cái yêu cầu này không tính là quá mức chương phát sinh cùng tương mỹ lệ đều là miệng đầy đáp ứng không có cái gì độ khó mà liền coi như bọn họ âm thầm không hướng các bằng h ư u giới thiệu từ đồng đạo quán lở u từ đồng đạo cũng sẽ không hiểu được chương bốn trăm bảy mươi hai vợ chồng ly tâm một ngày buổi tối tao phú con nhà mẹ ngồi ư người cười ơ hơn. i nói lợi hại kia tuổi trai, hỏi hỏi thời điểm, tiểu mới cùng nào quân con hình ngọc này trong tay nắm một đoá vừa mới xếp xong ta Tào tử tay một ba vừa hoa đoá phú hì hì phỉ, h xếp n Dùng g g ấ y đỏ điệp, Ngồi chậm cùng khác. nhìn, thật hoa không khác. Ngồi ở trên ghe salon xuất thần xem ti vi hình ngọc phỉ n g a y vậy hơi kinh hãi phục hồi tinh thần lại nhìn về con trai trong tay kia đoá hoa hồng đỏ miễn cưỡng cười một tiếng khẽ gật đầu ngươi lợi hại hơn đương nhiên là ngươi lợi hại hơn tu cha làm sao vẫn chưa trở lại nhỉ h á n tối nay sẽ không lại không trở về chứ hình ngọc phỉ nàng trong lúc nhất thời có chút không lời chống đỡ mặc rồi mặc mới nói ba của ngươi làm ăn bận rộn mà ngươi chớ xía vào nhiều như vậy ngươi nếu là buồn ngủ liền sớm một chút tắm một cái đi ngủ đi mẫu thân lại phải xem tv hả được rồi k i u đoá hoa này đưa cho mẫu thân con trai cười hì hì đem trong tay kia cành hồng hoa đưa tới trong tay nàng sau đó liền k h ẽ hát đi rửa mặt hình ngọc phỉ kinh ngạc nhìn trong tay chi này hoa hồng đỏ ánh mắt phức tạp gấp giấy là tào phú quân lúc còn trẻ không biết từ nơi nào học được thiên môn tay nghề không chỉ biết chết hoa hồng sẽ còn chết châu chấu chết lòng chờ một chút nàng nhớ năm đó hắn đuổi theo thời điểm liền thường thường cho nàng chết một cái thứ mới lạ thực sự cho nàng mang đến rất nhiều kinh h ỉ bởi vì nàng người quen biết trong liền t à o phú quân hội tay người này phổ phổ thông thông một t r ă n giấy g luôn có thể bị hắn chơi đùa ra h o a đến ách có lúc sẽ còn chơi đùa ra đủ loại tiểu động vật phi thường thần kỳ nàng còn nhớ có một lần hắn nói với nàng trong nhà hắn còn có càng nhiều xinh đẹp nhiệt tình mời nàng đi nhà hắn chơi đùa ngày đó dạ rất sâu rồi nàng không chịu được nhiệt tình của hắn tương yêu cũng bởi vì thực sự thật tò mò liền đi theo nhà hắn kết quả đêm hôm đó thứ mới lạ nàng không nhìn thấy mấy thứ lại đem mình khiến hắn cho thấy hết cũng ăn sạch chính là lần đó nàng và hắn chân chính tiến tới với nhau c h ư ớ c mắt một cái mười mấy năm trôi qua rồi con trai đều lớn như vậy nàng lại phát hiện ban đầu cảm tình thật giống như không thấy bây giờ chỉ có con trai sẽ cho cho thêm nàng dùng giấy điệp hoa hồng đỏ rồi tào phú quân cái đó tạp chúng đã chừng mấy buổi tối không trở lại ngủ tào phú quân lúc này ở nơi nào chứ thanh bắc độ xuân đường có một nhà hỏa diễm sơn quán lở u là hỏa diễm sơn tiệm bán lầu tổng tiệm ông chủ tạ liệt diễm cùng tào phú quân là giao tình nhiều năm đã từng là đồng học sau đó là đồng thời tư hôn bạn tốt vào giờ phút này hỏa diễm sơn quán lờ ơ u tổng đ i ế m lầu hai một cái ghế lô bên trong tào phú quân cùng tạ liệt diễm chính ở uống rượu với nhau cùng nhau còn có mấy người nữ có năng có một vị trong đó mặt như xoa phấn mặt trái xoan cặp mắt đào hoa đại hùng nữ nhân an vị ở tào phú quân bên người trên mặt nét mặt tươi cởi như hoa thỉnh thoảng chủ động cho tào phú quân rót rượu gắp thức ăn nữ nhân này ăn mặt thật thời thượng váy bỏ màu hồng tờ sợt trước ngực có không ít bố trí linh bố trí linh lượng mảnh nhỏ nóng mê hoặc trang điểm ra mặt ngược lại không phải là không đồng nhìn có khác phong tình lúc này mấy cái uống rượu uống mặt đỏ tới mang thai nam nhân đang đánh thu vị tạo phú quân phú quân a nghe nói đệ đệ của ngươi bị người đưa vào đi ăn công g i a cơm ta nói ngươi khối này là thế nào sống đến mức cả liền ngươi em trai ruột đều không đánh nổi ngươi khối này càng lăn lộn càng trở về a một người khác phụ họa liền đúng a phú quân theo lý thuyết ngươi bây giờ sống đến mức so với lúc trước tốt hơn nhiều muốn tiền có tiền muốn người có người làm sao phú binh còn đi bưng công ăn việc làm ổn định cơ chứ lại một người cười toàn ồ nào lên ta nghe nói phú binh đoạn thời gian trước tìm một cái nữ nhân xinh đẹp phú quân ngươi không phải là vợ ý nữ nhân kia cho nên cố ý nhìn đệ đệ của ngươi đi vào ăn cơm tổ chức các cáp tạ liệt diễm nghe mặt tươi cười b u ồ n c ư ờ i ánh mắt nhiều hứng thú lưu ý t à o phú quân biểu tình lại nói mấy năm trước hắn vốn là cùng t à o phú quân là họ bọn mở tiệm bán l ẩ u chính là đại thông phố thức ăn ngon cái đó lạc nội hỏa hóa thành lúc trước hắn và t à o phú quân đều là ông chủ một người một nửa cổ phần sau đó hắn mắt thấy tạo phú quân nhà nhiều người như vậy thường thường đi qua ăn uống chùa càng làm vượt qua phần trái tim của hắn không chịu nổi lúc này mới chủ động nói lên lui cổ năm cổ phần của mình toàn bộ chuyển cho tàu phú quân h ã n tạ liệt diễm năm lui cổ sau tiền bắt đầu từ số 0, lần nữa lộng một cái hỏa diễm sơn quán lở eu bây giờ mấy năm thời gian trôi qua tàu phú quân danh nghĩa vẫn chỉ có kêu một nhà lạc m g ộ i hỏa hóa thành mà hắn tạ liệt diễm hỏa diễm sơn quán lở eu thì thôi kinh trước sau mở mấy nhà phân điếm sự nghiệp lên thành công khiến hắn nhìn lại tàu phú quân lúc tâm tính đã biến không ít năm đó hữu tỉnh mặc dù vẫn còn ở đó nhưng về tâm lý h ã tạ liệt diễm đã có thể cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tàu phú quân bị mấy cái lão huynh đệ liên tiếp t r e o g ẹ o t r e o t r ọ n g tàu phú quân biểu tình có chút buồn bực khó chịu ánh mắt quét qua mấy người kia liếp mắt nắm ly rượu trong tay hướng trên bàn một hồi b i ể u môi mấy người các người ngoài miệng có thể c h ữ a chút được sao lão tử gần đây tâm tình không tốt tìm các ngươi uống chút rượu các ngươi không an ủi lão tử thì coi như xong đi vẫn như thế tổn hại ta hay lại là huynh đệ sao không được lão tử liền đi vừa nói hắn để xuống ghế ngồi tay vịn đứng dậy làm như muốn đi bị hai cái tay kéo lại một cái tay là bên cạnh hắn một cái đại đầu đàn ông hai cái tay cắt kéo hắn một cái tay nữ nhân cười khuyên phú quân phú quân không đến nổi không đến nổi bao lớn c h ú t chuyện nhỉ đều là bao nhiêu năm lão huynh đệ rồi ngươi nếu là không phải mái bọn họ vậy đơn giản a bưng chén rượu lên nắm mấy tên khốn kiếp này toàn bộ dóp nằm xuống để cho bọn họ m i ệ n g thiếu kéo tay hắn đại đầu nam nhân cười ha hạ phụ h o ạ liền đúng a hay lại là tiểu lan t ử biết nói chuyện phú quân chúng ta đều là bao nhiêu năm lão huynh đệ rồi bình thường ngươi cũng không thiếu tổn hại chúng ta à đúng không các anh em đúng vậy là sao phú quân ngươi tấm kêu miệt túi bình thường so với ai khác đều hồi chứ mang nắm ngay tại trên bàn rượu rót cũng chúng ta đó mới kêu huynh đệ tạ liệt diễm cười h í p mắt nhìn lúc này đúng lúc bưng chén rượu lên xa kính tào phú quân phú quân đến hai ta uống trước một cái ta mời ngươi cho mặt mũi không tào phú quân đ m ú p ánh mắt quét qua những người này mặt mày vui vẻ bị một tả một hưu hai người kéo trở về ngồi xuống thở dài đưa tay bưng chén rượu lên được uống rượu đúng không lao tử tối nay phụng đổi tới cùng tuyệt đối với các ngươi một quyết thư hùng được đây mới gọi là huynh đệ sợ ngươi à đến a đến thôi hắc, hắc. phú quân ngươi sai lầm rồi ngươi cùng chúng ta như thế nào đi nữa uống chúng ta tất cả đều là hùng trừ phi ngươi cùng tiểu lan tử cùng rượu vậy các ngươi tài thật có thể một quyết thư hùng tiểu lan tử bạch người kia liếc mắt cười mắng có ta chuyện gì nhỉ không phục hai ta uống thôi hai ta một quyết thư hùng sau đó cùng rượu trong quá trình cái này tiểu lan tử thỉnh thoảng bưng chén rượu lên liên tục bang tạo phú quân ngăn càn rượu chương bốn trăm bảy mươi ba lấy tình yêu danh nghĩa trời sáng ngoài cửa sổ xe hơi minh t h thanh mang say rượu t à o phú quân t h ứ c tỉnh mở đôi mắt nhập nhẻm buồn ngủ lại nhìn thấy tiểu lan tử ngủ say gương mặt còn có trên đầu nàng mệt hoặc t à o phú quân cả kinh dưới thân thể ý thức lui về phía sau t r ậ t lóe một giây kế tiếp vảnh hắn thân thể hết sạch từ mép giường xéo đi rơi xuống sàn nhà trên giường vốn là ngủ n g say tiểu lan tử bị t h ứ c tỉnh cánh tay chống lên người thò đầu hướng mép giường nhìn một cái nhìn thấy t à o phú quân luôn cuống tay chân từ dưới đất bỏ dậy nàng lật ra đi theo liền cười tiếng cười khanh khách bên trong nàng giơ tay lên che miệng nhưng một đôi mắt to trong nụ cười lại không giấu được t a o phú quân từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy nàng bộ dáng này lại vừa là lúng túng lại vừa là không ngờ lúc này hắn đã phát hiện chính mình chỉ mặc một món quần cụt hình tam giác cái chủng loại kia rất không nhã nhìn gặp y phục của mình phơi ở bên cửa sổ trên cây áo hắn vội vàng bước nhanh tiểu chạy tới thao xuống vẫn chưa hoàn toàn hơi khô quần liền hướng trên chân bộ trên giường truyền tới tiểu lan tử thanh nhâm của nhìn ngươi khối này kinh hoàng dạng a ngươi sợ cái gì nhỉ đừng nói hai ta tối hôm qua không làm gì coi như thật làm cái gì vậy thì thế nào giữa nam nữ không phải kia chút chuyện mà chúng ta đều cái tuổi này rồi chút chuyện như vậy còn không nhìn ra à t à o phú quân cúi đầu gấp tay bận rộn hoảng mà đem quần jean kéo lên cài nút áo lại kéo lên dây khoa kéo vẻ mặt t á i chấn định nhiều nghe nàng lần này không để ý lời nói hắn có chút kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía trên giường tư thế a na nàng hai ta tối hôm qua thật cái gì cũng không phạm hắn hỏi tiểu lan tử lười biếng ngáp một cái lường hắn một cái ta ngược lại tờ h hở ớ t thở ra muốn a nhưng ngươi tối hôm qua uống say như chết toàn thân đều làm mềm còn có thể làm gì nhỉ tia t a quần áo trên người làm sao k ở i nhiều như vậy tao phú quân ánh mắt rất nghi ngờ tiểu lan tử bật cười ngươi hỏi a t h ổ một thân đều là ta giúp ngươi c ở i giặt sạch bằng không ngươi bây giờ có quần áo sạch đổi sao nhìn ngươi kia kinh sợ dạng p h ú quân ngươi cứ như vậy sợ theo ta phát sinh chút gì hả ngươi quên lúc đi học ngươi nhìn lén ta đáy quần chuyện rồi hả khi đó ngươi nên là hướng ta rất có hứng thú chứ làm sao bây giờ chê ta già rồi không n ộ n tao p h ú quân không còn gì để nói sau khi hắn thở phào nhẹ nhõm một vừa đưa tay đi t r í c h trên cậy á o á o sơ mi vừa nói lan tử ngươi bây giờ thật là h ổ a trước kia ngươi cũng không lợi hại như vậy làm sao một lần hôn nhân thất bại là được như bây giờ tiểu lan tử lại lường hắn một cái suy nghĩ một chút vén lên mong m ỏ n g t r à n từ trên giường đi xuống q u a n g trắng tinh cước nha đi tới hắn phụ cận đưa tay sờ mặt của hắn cười t r ú n g c h í m con ngươi l i ê n lặng nhìn ánh mắt của hắn ngươi là thật không rõ hay là giả không hiểu cái gì tao phú quân không rõ vì sao tiểu lan tử ta thích ngươi tại ở trước mặt ngươi rất tùy tiện a ngươi liền định một mực cùng ta giả vờ ngốc thật sao ta cũng không tin ngươi một chút cũng không cảm giác được tâm lý ta có ngươi tao phú quân cao mày hoài nghi nhìn nàng ngươi ngươi yêu thích tao lần này không có dùng ngôn ngự trả lời mà là cười một tiếng sau khi đông nhiên tiến lên nửa bước có chút túi đầu hôn lên hắn trên miệng hai tay cũng thuận thế ôm lên cổ của hắn đúng nàng cao hơn hắn một đoạn muốn hôn nói chỉ có thể nàng túi đầu tào phú quân trong tay vừa hái xuống áo sơ mi lặng yên không một tiếng động lạc ở trên sàn nhà hai tay của hắn cứng lên chốc lát chậm dài ôm lấy nàng một lát sau hai người liền bên hôn vừa đi đến mép giường ngay sau đó ăn ý song song đổ nhào lên giường hai đông thời gian sau khi đánh xong kết thúc công việc vân thu vũ hiết tào phú quân có chút xấu hổ thật xin lỗi a ta tối hôm qua có thể là ta tối hôm qua rượu uống quá nhiều cho nên so sánh hắn xấu hổ hoặc có lẽ là xấu hổ tiểu lan tử là không có vấn đề còn cười hì hì không việc gì minh bạch hiểu ngươi không cần giải thích cái này cũng gián tiếp chứng minh n ị lực của ta à cùng ta làm ngươi rất kích động chứ ta thật cao hứng thực sự tao phú quân nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ thì như rõ ràng tự mình nói là lời thật đối phương nhưng là không tin giờ phút này tao phú quân thì có loại cảm giác này nàng coi trọng hắn cũng coi trọng n ị lực của chính nàng đương nhiên lúc này loại chuyện như vậy nàng nếu nguyện ý như vậy hiểu hắn cũng sẽ không tranh cãi hắn cười một tiếng đổi một đề tài đúng rồi đinh lan n g ư ơ i ly hôn đều hơn ba năm vẫn còn độc thân sao đinh lan lừ một tiếng đôi mắt cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi ngược lại làm sao ngươi có ý kiến gì sao ngươi không phải là muốn ly dị cưới ta đi ha ha ngươi cũng đừng làm ta sợ chúng ta đều không là con nít rồi cũng đừng chơi đùa một bộ kia ngủ một lần liền muốn cưới phải gả trò lửa bì ba lý trí điểm được rồi đừng d ọ a ta tao phú quân lại một lần nữa cảm thấy không ngờ theo bản năng ngẩng đầu nhìn kỹ nét mặt của nàng cẩn thận nhìn kỹ ngươi ngươi không muốn cùng ta đinh lan lại ngáp một cái cười lắc đầu cũng đúng cũng không đúng nói thế nào tào phú quân không hiểu đinh lan khối này cũng không biết lần này không đợi tào phú quân truy hỏi nàng liền giải thích kết hôn rồi coi như xong lại không nói hôn nhân của ta thất bại sau khi cũng không muốn lập gia đình lại chỉ nói ngươi nơi đó ngươi bây giờ có l á bà cũng có con n ít ta cảm thấy cho ngươi sinh hoạt thật hạnh phúc ta không muốn phá hư gia đình của ngươi nói tới chỗ này nàng nụ cười trên mặt trở nên n ồ n g đưa tay s ờ tào phú quân mặt của đối với hắn n h ữ mày ai bảo ta nhiều năm như vậy tâm lý một mực có ngươi thì sao có đôi lời nói thế nào tới thích một người liền muốn khiến người kia hạnh phúc đúng không sai biệt lâm chính là ý này ta không muốn phá hư gia đình của ngươi nói xong nàng cứ như vậy cười tủm tìm nhìn hắn tào phú quân ngây ngẩn hắn không thể tin được nữ nhân này sẽ đối với hắn nói ra như vậy một phen đến ta có ưu tú như vậy sao vẫn khí tốt như vậy gặp phải một cái như vậy nữ nhân tốt lý trí nói cho hắn biết cái này không thể nào nhưng tâm lại rõ ràng nói cho hắn biết rất làm rung động ngoại trừ làm rung động còn có nồng n ạ c tự hào cái này trung hộ cơ sở thời đại liền quen biết hắn nữ nhân dĩ nhiên thẳng đến thẩm mến hắn sự phát hiện này khiến cho hắn tự hào không dứt đồng thời hắn cũng hiểu nàng mới vừa rồi tại sao không ngại hắn chỉ kéo dài hai đông thời gian nếu như là bởi vì nàng một mực t h ầ m mến i hắn vậy thì đều có thể giải thích thông cho nên chỉ cần không kết hôn ngươi liền nguyện ý một mực đi theo ta ngươi thực sự không muốn danh p h ậ n hắn ánh mắt tỏa sáng hỏi đinh lan mỉm cười gật đầu vậy ngươi đến ta trong tiệm đi làm chứ ta an bài cho ngươi một cái c h ứ c vị một cái xung động tào phú quân trong lòng nói bật t ố t lên đinh lan bật cười trong mắt nụ cười càng đậm khé lắc đầu coi như hết vậy quá nguy hiểm vạn nhất bị lao bà ngươi hoài nghi đối với ngươi đối với ta cũng không tốt nàng cự tuyệt rất dứt khoát t à o phú quân c a o mày không có chuyện gì chúng ta ở trong tiệm thời điểm giữ một khoảng cách đừng để cho nàng nhìn ra không được sao hai ta cái tuổi này điểm này phân tích còn nắm chặt không tốt sao đến đây đi đến đây đi ngược lại ngươi cũng ở bên ngoài đi làm đến chỗ của ta không phải là tốt hơn đinh lan chân mày khẽ n i ế t thật muốn để cho ta tới thực sự cái này còn có thể là giả t à o phú quân đáp rất khẳng định đinh lan đưa tay méo một cái hắn mũi cười hỏi vậy ngươi cho ta mở bao nhiêu tiền lương nhỉ tiền lương thấp ta cũng không đi Tào Phú Quân lại nói g i n hắn lúc trước cùng trương phát sinh nhận biết lũy tới trong lúc hắn còn không có điện thoại di động cho nên lúc trước hắn không có điện thoại di động rẽ số để lại cho trương phát sinh nhưng sáng hôm nay hắn lại thực sự nhận được trương phát sinh gọi điện thoại tới ngay trong điện thoại di động truyền ra trương phát sinh thanh nhắn của từ đồng đạo thật bất ngờ trương tổng ngươi ngươi làm sao có mã số của ta ha ha đã lâu không gặp há trương tổng a xem ra ta không sai dãy số tiểu tử không từ t ổ n g ngươi số này số ta là cùng sương mẫn muốn sương mẫn nàng không phải là bị ngươi giới thiệu đến ta trong tiệm đi làm à ta cố ý hỏi nàng muốn mã số của ngươi ừ đúng rồi nghe nàng nói ngươi bây giờ làm ăn làm không nhỏ a chúc mừng ngươi a từ tổng trong điện thoại trương phát sinh giọng rất thân thiện cũng rất thân thiết cũng không có bởi vì thời gian trôi qua hai người bọn họ thời gian dài chưa có tới hướng mà lộ ra xa lạ từ đồng đạo cười khẽ hai tiếng chuyển con ngươi thử hỏi g i cảm ơn cảm ơn trương tổng đúng rồi trương tổng ngài quý nhân bận chuyện ngài cố ý hỏi sương mẫn muốn ta dây số gọi số điện thoại này cho ta có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ à nếu như mà có ngài cứ việc nói thẳng có thể rút ta nhất định rút lời hay hắn cũng sẽ nói trương phát sinh ha ha đúng là có chút sự muốn xin ngươi rút một chuyện đúng rồi ta nghe sương mẫn nói ngươi bây giờ ở đại thông phố thức ăn ngon nơi đó mở một nhà không nhỏ quán lờ âu đúng không từ đ ô n g đạo ừ đúng là mở một nhà nồi lầu nhỏ tiệm trương tổng có ý tứ là trương phát sinh như vậy buổi trưa hôm nay ta đi ngơi ư kia quán lở ưu hai anh em chúng ta buổi trưa hôm nay là ở chỗ đó gặp mặt chúng ta vừa ăn vừa nói cũng cho ta thuận tiện nếm thử một chút ngơi ư kia tiệm bán lầu mùi vị ngươi xem bên trong sao hắn đều nói như vậy từ đồng đạo còn có thể c ự tuyệt được a ta đây buổi trưa là ở chỗ đó c u n g kính chờ đợi trương tổng đại giá chúng ta không gặp không về ha ha ừ được không gặp không về c ắ p cáp điện thoại ở song phương trong tiếng cười kết thúc để điện thoại di động xuống sau từ đồng đạo cao mày suy nghĩ quy tắc này điện thoại v ợ ơ không nghĩ ra trương phát sinh cố ý hỏi tham được số điện thoại hắn đánh hắn từ người khác điện thoại vì chuyện gì chẳng lẽ khối này trương phát sinh lại muốn học ta quán lờ ơ ư u kỹ thuật sở dĩ có này hoài nghi hay là bởi vì lúc trước trương phát sinh tại hắn đạo lâm quán đồ nướng ăn hai lần hắn trong tiệm toàn dương yến sau khi trương phát sinh nghĩ đủ phương cách thuyết phục hắn từ đồng đạo đi hắn chi vị hiên nhậm trước học tất cả của hắn dê yến kỹ thuật bởi vì có như vậy tiền lệ cho nên cũng khó trách từ đồng đạo hội hoài nghi như vậy đặc biệt là trương phát sinh vừa mới ở trong điện thoại còn chủ động đề ngh buổi trưa hôm nay phải đi hắn quán lở u trong vừa ăn vừa nói chuyện khối này tựa như có lẽ đã rõ ràng muốn thử trước một chút hắn trong tiệm n ồ i lầu mùi vị nghĩ tới khả năng này tính từ đồng đạo cười một tiếng hắn ngược lại không không n g t r ư ơ n g phát sinh đánh hắn quán lở u kỹ thuật chủ ý nếu như t r ư ơ n g phát sinh hôm nay hẹn hắn từ mỗi nhân phải nói thật là tiệm bán lầu kỹ thuật vậy hắn từ đồng đạo không chỉ có k h ô n ghét g thậm chí sẽ còn hoan nghênh bởi vì hắn khối này tây môn nhất phẩm n ồ i lầu từ chuẩn bị lập hạng mở tiệm chi sơ liền muốn phải đi dây x í c gia nhập liên minh con đường mở dây xích phân cũng là hắn đã sớm xác định một hạng kế hoạch nếu như trương phát sinh thật muốn hắn tây môn nhất phẩm nổi l ầ u kỹ thuật không thành vấn đề cho gia nhập liên minh phí là được phương diện này hạ từ đồng đạo là cầm hoan n g h ê n thái độ vừa trưa canh ba cổ đại thu được về hỏi chém thảo giờ tây môn nhất phẩm có lở u lầu hai đại s ả n h một góc từ đồng đạo khí đông dương trương phát sinh tương mỹ lệ phân tọa hai bên khí đông dương gần đây một mực phụ trách bảo vệ từ đồng đạo an toàn đa số thời gian hắn cũng có hầu ở từ đồng đạo bên người hôm nay cũng không ngoại lệ tương mỹ lệ là trương phát sinh la bà hôm nay là theo trương phát sinh cùng đi trên b à n đã điểm thang lại cùng không ít n ó n g thái cũng có vài chai bia chai rượu đã uống chống không bốn bình nên hàn huyên nên khách sáo đã đều hàn huyên khách sáo qua lần nữa dơ bình cho trương phát sinh tương mỹ lệ rót rượu thời điểm từ đồng đạo mỉm cười hỏi sinh ca chị dâu các ngươi hôm nay hẹn h u y n h đệ ta rốt cuộc yêu cầu h u y n h đệ ta giúp gì bây giờ có thể nói sao ha ha ta là người tâm lý giấu không được chuyện một mực chịu đựng không hỏi thực sự rất khổ cực ca、các、cáp ký đông dương cắm đầu ăn uống không dính vào bất kỳ đề tài trương phát sinh cùng tương mỹ lệ nghe vậy tất cả đều bật cười từ đồng đạo một chuỗi vô hình dấu hỏi ở từ đồng đạo trên nóc đô g a ngớ g ẩ n ta nhớ lại hoàng an dân là ai ngược lại cũng không trách hắn trí nhớ trên lệch thật sự là hắn đã rất lâu không có cùng hoàng an dân đã từng quen biết ngay cả cùng người nói chuyện hiếm cũng rất lâu đều không nhân ở trước mặt hắn nhấc lên hoàng an dân người này lúc trước hắn từ đồng đạo ở trương phát sinh tri vị hiên đi làm thêm phụ trách nấu ăn làm toàn dương yến không lâu bởi vì cùng cái đó phòng bếp đầu bếp chính đ á m người nơi rất không vui thậm chí còn biết được kia đầu bếp chính muốn trộm sư tất cả của hắn dê hiến sau khi đem hắn từ đồng đạo đ ổ i đi hắn từ đồng đạo liền muốn rồi chú ý đối chọi gây gắt xin biểu ca các lương tài giới thiệu một cái tay nghề được kinh nghiệm phong phú đầu bếp đi chi vị hiên xin việc đầu bếp chính t r ư ớ c cũng cuối cùng thành công đ ả động trường phát sinh cùng tương mỹ lệ vợ chồng thành công thay thế chi vị hiên nguyên lai kia người đầu bếp trưởng mang đầu bếp đ o à n đội mà các lương tài lúc trước giới thiệu cái đó lao đầu bếp chính là các lương tài sư h u n h hoàng an dân nhớ lại hoàng an dân là ai sau khi từ đồng đạo cao mày ánh mắt rất nghi ngờ, xin ca. Hoàng An dân từ t r ư ớ chương n i tìm ta. phát h sinh、so、g lắc á i g đầu đó cũng không phải mới đầu bếp chính ta đã chiêu tốt lắm bất quá ta trong tiệm có thể làm toàn dương yến sư phó nhưng không có ngươi xem thời tiết này chỉ lát nữa là phải chuyển lạnh lại vừa là một năm thích hợp bán toàn dương yến mùa một tới tiểu t ử à. ngươi xem ngươi gần đây có thể rút ra chút thời gian đi giúp ta lại huấn luyện một cái có thể làm toàn dương yến sư phó sao từ đồng đạo tương mỹ lệ tiểu t ử kính nhở chuyện này ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta à. chúng ta cũng biết ngươi bây giờ làm ăn làm không nhỏ cũng không cần lại kiếm về điểm kia dạy người tay nghề khổ cực phí nhưng chúng ta còn là hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta giao tình lên giúp chúng ta chuyện này từ đồng đạo chân mày vo thành một nắm trong mắt nghi ngờ so với trước kia sâu hơn không phải là chị dâu ta nhớ được ta lúc đầu theo như yêu cầu của các người nắm toàn dương yến kỹ thuật là dạy cho sinh ca ngươi một vị đường hình đệ đi bây giờ hoàng an dân từ t r ư ớ c làm sao ngươi trong tiệm sẽ không nhân biết làm toàn dương yến cơ chứ chương bốn trăm bảy mươi sáu nàng còn có lựa chọn khác t r ạ m vào tối từ đồng đạo giống về nhà tựa như đi tới tặng tuyết di nhà hắn gần đây cơ hồ mỗi đêm đều ở chỗ này ở quả thật giống như là về nhà móc ra chìa khóa mở cửa mở ra tủ g i à y môn từ trong tủ g i à y ra bên ngoài nắm dép thời điểm hắn theo tiếng hướng phòng bếp nhìn, nhìn thấy tặng tuyết di eo buộc vải đồng khăn choàng làm bếp chính đang xào thức ăn nàng đại khái cũng nghe thấy tiếng cửa mở lúc này cũng quay đầu trông lại nhìn thấy hắn nàng cho một cái sáng dỡ nụ cười trở về à nha ta còn có hai cái món ăn lập tức xào kỹ rồi ngươi nếu không đi trước rửa mặt ừ tốt từ đồng đạo biết lắng nghe thay dép xong chuẩn bị đi phòng bếp ôm nàng một chút thân hai cái thời điểm ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy trên bàn ăn có ba cái túi ni lon chứa mấy thứ hoa quả apple chuối tiêu quả nho bước chân hắn dừng lại khe nhũ mày hôm nay khách đến thăm sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì ở tặng tuyết di nơi này ở dài như vậy thời gian h ta, ta từ đồng giải t đạo thật bất ngờ đi vào phòng bếp hai tay vòng lấy nàng heo mang cằm đặt tại trên vai thơm của nàng hiếu kỳ hỏi nàng tới thăm ngươi là có chuyện gì muốn mời người giúp một tay sao ở từ đồng đạo trong ấn tượng sưng mẫn nữ nhân này so với tặng tuyết di không khéo hơn nhiều vô duyên vô cớ mua hoa quả đến xem tặng tuyết di không thể không loại khả năng này nhưng từ đồng đạo cảm thấy loại khả năng này cũng không lớn tàng tuyết di nghe vậy nghiêng hắn l i ế t mắt không có ngươi đ o á n mỏ cái gì chứ nàng l à biểu t ỷ ta đến xem ta liền thế nào cũng phải có chuyện mời ta giúp một tay sao từ đồng đạo hai tay ở nàng rỗi tay sờ xoa toàn cười một tiếng nói xin lỗi à là ta không đúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vừa nói hắn ở trên mặt nàng hôn một cái tàng tuyết di lường hắn một cái đi rửa mặt đi món ăn nhanh xào kỹ rồi được từ đồng đạo đáp lời rời đi phòng bếp đi phòng vệ sinh rửa mặt gần đây khí trời hay lại là nhiệt ra ngoài tùy tiện đi mấy bước sẽ xuất mồ hôi chờ hắn rửa mặt trở lại thằng tuyết di đã đem món ăn đều làm xong cũng đều bưng lên bàn ăn thậm chí ngay cả rượu vang đều giúp hắn quản lý tốt rồi nhanh ngồi đi nàng cười tủm tìm gọi hắn từ đồng đạo cười một tiếng ở nàng đối diện ngồi xuống nâng ly cùng nàng đụng cái cốc một cái rượu vang mân vào trong miệng để ly rượu xuống cầm đũa gấp thức ăn lúc thằng tuyết di thuận miệm nói ngươi biết không ngươi biểu ca kia ngô trường hưng tối hôm qua lại cùng biểu tỷ ta cầu hôn rồi từ đồng đạo đôi đuốt r o n g tay một hồi g ư ơ n g mắt nhìn nàng nàng đồng ý. k h ô nàng g có. n thuận miệng đáp gắp một cái con t ô m bỏ vào trong miệng hơn nửa tâm tư đều tại trong thức ăn nhưng từ đồng đạo hơn nửa tâm tư lại bị nàng cái đề tài này hấp dẫn hắn khẽ to mày không phải là ta nói ngươi tiêu biểu tỷ rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng và ta đại biểu ca chung một chỗ thời gian cũng không ngắn đi chả thế nào như vậy chiếm hầm cầu không g ậ y phân nàng hoặc là đáp ứng hoặc là cự tuyệt được hoàn toàn một chút khối này luôn không minh bạch làm cái gì chứ nàng và ta đại biểu ca tuổi tắc đều không nhỏ đi như vậy mang xuống là đối với nàng có lợi hay là đối với có ai lợi lúc ăn cơm nói cái gì thì tàng tuyết di tức giận nghiêng hắn lên mắt ngay sau đó than nhẹ một tiếng cũng dừng lại đũa nhìn từ đồng đạo nói ngươi vấn đề này ta hôm nay cũng đã hỏi nàng ngươi biết nàng là nói như thế nào sao từ đồng đạo chân mày vi thiêu nàng nói như thế nào tàng tuyết di khẽ cười một tiếng nàng nói nàng cũng rất quấn quýt nàng thừa nhận ngươi biểu ca kia đối với nàng rất tốt có lúc nàng cũng thật làm rung động so với nàng ban đầu cái đó đàn ông tốt hơn nhiều nhưng nhưng cái gì chê hắn cũng đã ly dị còn mang theo một đứa con trai từ đồng đạo cao mày suy đoán tàng tuyết di khẽ gật đầu là có phương diện này nguyên nhân nàng nói mẹ kế không dễ làm đặc biệt là ngươi biểu ca kia mang theo còn là một con trai vậy rất có thể là muốn ở bên người nàng sinh sống cả đời muốn là con gái nàng nói không chừng sớm đáp ứng ngươi biểu ca kia cầu h ô n rồi từ đồng đạo không còn gì để nói sau khi từ đồng đạo dương mắt lại hỏi ngươi mới vừa nói có phương diện này nguyên nhân đó chính là nói còn có nguyên nhân khác rồi hả nguyên nhân khác là cái gì chuyện này tặng tuyết di do dự tựa hồ không lớn muốn nói từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại nàng đối với nguyên lai đàn ông còn có cảm tình còn muốn phục hôn tặng tuyết di liền vội vàng lắc đầu đó cũng không phải người chờ đón bỏ nhưng từ đồng đạo lại không nghe nàng tiếp tục đ o á n mò nàng còn có lựa chọn khác còn có đàn ông khác ở đuổi theo nàng tặng tuyết di tặng tuyết di khẽ miết miệng ngạc nhiên nhìn hắn trong lúc nhất thời tựa hồ không biết trả lời như thế nào nhưng nàng biểu tình trên mặt cũng không có không ứa hoặc có lẽ là khinh thường cái gì chỉ nàng bộ dáng này sẽ để cho từ đồng đạo nhìn ra đáp án hắn đ ỗ n g nhiên bật cười cười lạnh hắn vừa mới thật sự là đ o á n mò không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đón chúng không nhìn nữa tặng tuyết di biểu tình hắn cúi đầu lần nữa bưng chén rượu lên tự nhiên nhấp một miếng hít mắt cân nhắc chuyện này chính mình có nên hay không nói cho đại biểu ca ngô trường hưng Cùng c với, h í sự tình cũng không ngơi ư nghĩ nghiêm trọng như vậy biểu tỷ ta nàng bây giờ cũng chỉ là đang do dự ta hỏi qua nàng nàng nói nàng hiện nay cũng chỉ cùng biểu ca ngươi có quan hệ ngoài ra người nam nhân kia mặc dù đang đuổi theo nàng nhưng nàng cũng không có chân đứng hai thuyền cả tay đều không cùng người nam nhân kia d ắ t lấy thực sự tăng tuyết di hơi lộ ra lo lắng khuyên từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn nàng cười một tiếng hỏi ngược lại thực sự tăng tuyết di gật đầu thực sự từ đồng đạo khỏe miệng nụ cười có chút châm t r ọ c ngươi làm sao chắc chắn nàng nói chính là thật vạn nhất nàng là lựa gạt ngươi đây có mấy người nữ nhân hội thừa nhận mình chân đứng hai thuyền đây tăng tuyết di biểu tình khai biến s ư n g sốt khả năng này nàng thật giống như chưa từng nghĩ nhưng từ đồng đạo lấy mình đo người một chút liền nghĩ đến chính hắn liền sẽ không nói cho người khác chân mình ổn định mấy cái thuyền cho dù hắn trong lòng mình khinh bị chính mình cũng sẽ không chủ động phá hư tự mình ở trong mắt người khác hình tượng cho nên ngươi dự định nói cho ngươi biết biểu ca sau một lúc lâu tàng tuyết di thở dài hỏi hắn từ đồng đạo hí mắt trầm ngâm chốc lát cũng than nhẹ một tiếng ta lại suy nghĩ một chút có lẽ ngươi nói là sự thật vạn nhất nàng thật không có bắt cá hai tay ta hoành nhúng một tay cũng không tiện hai ngày sau buổi sáng chín lúc sau từ đồng đạo lái xe tới đến tri vị hiền phụ trách bảo vệ hắn hí đông dương ngồi ở ghế cạnh tài xế không phải là hắn từ đồng đạo đam mê lái xe mà là hí đông dương còn không biết lái xe không bằng lái đậu xe ở chi vị hiên trước cửa chỗ đậu xe lên tắt máy trích dây nịt a n toàn chuẩn bị lúc xuống xe từ đồng đạo thuận miệng cùng hí đông dương nói hí ca quay đầu ta giúp ngươi hồi đáp một cái điều khiển g i á o hơn đi học cái lái xe kỹ năng như thế nào hí đông dương cũng ở đây trích dây nịt a n toàn nghe vậy ừ một tiếng thật ra thì không cần từ đồng đạo nói hắn gần đây cũng dự định đi học rồi mỗi lần cùng từ đồng đạo cùng ra ngoài h ắ n cái này bảo tiêu giống ông chủ tựa như ngồi trên xe còn chân chính ông c h ủ nhưng ở tự mình lái xe chính hắn cũng không được tự nhiên hai người xuống xe đóng lại cửa xe đi vào chi vị hiên mới vừa vào cửa từ đồng đạo ánh mắt đảo qua đã nhìn thấy trong quầy thu ngân hai cái nhân viên thu ngân một người trong đó chính là s ư ơ n g mẫn nữ nhân này phong thái như cũ làm đồng phục làm việc mặc màu trắng ô lô áo lót ngược lại càng phát ra hiện ra nàng vóc người đẹp h o ả n ở sau gót búi tóc hiện ra nàng trắng mất cổ cũng hiện ra m ấ y phần sạch sẽ gọn gàng khí chất về phần hạ thân của nàng bị quầy thu tiền cản trở từ đồng đạo cái góc độ này không nhìn thấy nhưng ngay cả như vậy chỉ hiện ra nửa người trên xưng mẫn cùng nàng bên người tên kia chừng hai mươi đại cô nương so sánh cũng không thua gì thiếu phụ độc hữu phong tình so với cô nương kia còn có nữ nhân vị cũng càng đáng chú ý từ đồng đạo nhìn thấy các nàng thời điểm các nàng cũng nghe tiếng trông lại nhìn thấy từ đồng đạo cùng hí đông dương cô nương kia lộ ra nụ cười nghề nghiệp hoan nghênh đến chơi c h i vị hiên xin hỏi hai vị là tới dùng cơm sao xương mẫn ngớ ngẩn lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt nhạ hỏi tiểu đạo ngươi các ngươi làm sao tới rồi hả là t ì m ta hay lại là bởi vì cùng n ô trường hương quan hệ nàng cũng bắt đầu kêu hắn tiểu đạo từ đồng đạo lúc này trong đầu lại tránh hai ngày nữa t i ề n tăng tuyết di nói cho hắn biết bí mật sưng ơ m ậ n nữ nhân này bên ngoài còn có một cái người theo đuổi có lẽ không hề chỉ chẳng qua là người theo đuổi quan hệ khả năng gần hơn cho nên lúc này nghe nàng gọi mình tiểu đạo hắn theo bản năng hơi nhữ mày tiểu đạo là nhũ danh của hắn hai năm qua theo gia tài của hắn qua p h o n g người bình thường đã tự giác không kêu nhũ danh của hắn quan hệ không đủ gần hoặc là tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều hắn cũng không thích đối phương kêu hắn t ê n tắc vốn là đâu rồi sưng mẫn nếu là cùng n ô trường hưng giữa có thể thật tốt đảm bằng hữu nàng kêu hắn một tiếng tiểu đạo từ đồng đạo cũng sẽ không không ưa cũng bởi vì hắn nghe nói nàng bên ngoài bây giờ còn có một cái người theo đuổi nàng kêu hắn tên tắt từ đồng đạo tâm lý liền có chút cách chứng người có tư cách gọi ta là tiểu đạo sao đây là hắn trong lòng thoáng qua nói đương nhiên hắn trên miệng cũng không có nói gì chẳng qua là gật đầu một cái trở về nàng một nụ cười bước chân hơi ngừng nói câu là các ngươi t r ư ơ n g tổng mời ta tới đúng rồi t r ư ơ n g tổng ở trong tiệm sao s ư ơ n g mẫn bên cạnh đại cô nương thật bất ngờ kinh ngạc nhìn từ đồng đạo lại kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh xưng mẫn xưng mẫn có chút ngoài ý mới nhưng vẫn là vội vàng gật đầu ở thứ r ư ơ n Tổng g m ớ hai nữ lầu, u nhân này tương lai còn chưa hẳn là của hắn đại biểu tàu trước mắt hắn đối với nàng ấn tượng cũng không tiện dĩ nhiên là không muốn cùng nàng nói nhiều nhưng hắn thái độ như vậy xem ở sương mẫn trong mắt lại có điểm bị kích thích nhìn hắn và hí đông dương lên lầu bóng lưng xương mẫn hơi nhữ mày nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc nàng cảm thấy tiểu t ử này thật giống như xem từ nàng căn bản là không có xem nàng như đại biểu tẩu đến tôn trọng mất tỷ khối này người này người nào nhỉ người biết bên cạnh đại cô nương hiếu kỳ ở xương mẫn bên thay hỏi thanh âm ép tới thật thấp xương mẫn miễn cưỡng cười một tiếng hắn a cũng là một cái tiểu lã bản làm ăn thật lợi hại vừa nói nàng đ ỗ n g nhiên nhớ lại mấy ngày trước trương phát sinh cùng với nàng hỏi thăm từ đồng đạo phương thức liên lạc từ nàng nơi này muốn từ đồng đạo số điện thoại nàng lập tức trong lòng động một cái lại bổ sung một câu, Há? đúng rồi t r ư ơ n g tổng gần đây thật giống như đúng là tìm hắn không biết là chuyện gì đại cô nương kinh ngạc hơn rồi à hắn nhìn trẻ tuổi như vậy hắn lại như vậy làm ăn hiển nhiên cô nương này ở chi vị hiên giờ làm việc cũng không dài ít nhất từ đồng đạo ban đầu ở nơi này kiêm chức thời điểm nàng hẳn là không có ở đây nếu không nàng không có lý do không nhận biết từ đồng đạo dù sao lúc trước từ đồng đạo ở chỗ này nấu ăn làm toàn dương yến thời điểm trẻ tuổi hơn là chi vị hiên lúc ấy trong phòng bếp trẻ tuổi nhất nấu ăn sư phó lúc trước đi làm ở chỗ này hắn không nhân đối với hắn không ấn tượng sương mẫn đừ một tiếng đại cô nương đ ô n g nhiên lại nhìn về phía sư ơ n g mẫn ồ không đúng rồi mất tỉ vậy là ngươi tại sao biết hắn hắn lúc trước thường xuyên đến nơi này sao sư ơ n g mẫn khẽ lắc đầu cười nhạt rồi cười không có giải thích nữa đồng nghiệp mà tôi cũng không phải là khuyên mật nàng làm sao có thể nói cái gì đều cùng cô nương này nói bất quá nàng im lặng chốc lát đ ô n g nhiên nói à ta đi một chút phòng vệ sinh nơi này ngươi nhìn một chút đại cô nương gật đầu một cái ứng sư ơ n g mẫn bước nhanh đi tới lầu một phòng vệ sinh sau khi tiến vào trước nhìn một chút phòng vệ sinh các nơi gặp trong phòng vệ sinh không những người khác nàng cau mày móc ra một cái thẳng cờ l ê máy chiếc điện thoại di động này hay lại là ngô trường hưng cứng rắn đưa cho nàng nói là thuận lợi hai người bọn họ liên lạc với nhau mà lúc này nàng từ danh bạ trong nhảy ra chính là ngô trường hưng dãy số không bao lâu sau điện thoại kết nối alo a mẫn lúc này nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta ha ha có phải hay không nhớ ta trong điện thoại truyền tới ngô trường hưng thanh nhắm của sương m ẫ n lật cái im lặng xem thưởng ngoài miệng là nói tiểu đạo đến tiệm chúng ta cứ như vậy không đầu không đôi một câu nói trong điện thoại nô trường hưng cười khanh khách mấy giây hả sau đó thì sao ừ cái gì sau đó sương mẫn kinh ngạc nô trường hưng a a mẫn tiểu đạo đi c á p ngươi tiệm rồi sau đó xảy ra chuyện gì sao ngươi gọi số điện thoại này cho ta không phải là muốn nói với ta một câu hắn đi c á p ngươi tiệm đi ha ha sương mẫn sương mẫn chân mày xúc càng chặt hơn do dự một chút nàng đỗng nhiên nói trường hưng ta cảm thấy ta cảm thấy được tiểu đạo hắn thật giống như xem thường ta nếu không nếu không chuyện của hai ta hay là thôi đi lần này đến phiên n ô trường hưng cười khanh khách sau một lúc lâu n ô trường hưng bỗng nhiên có chút phiền náo nói a mẫn ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao rốt cuộc là hai ta nơi đối tượng hay lại là cùng tiểu đạo nơi đối tượng bởi vì ngươi cảm thấy hắn thật giống như xem thường ngươi cho nên ngươi phải cùng ta liền như vậy khối này coi là lý do gì à ngươi nếu là muốn cùng ta chia tay cứ việc nói thẳng cần gì phải tìm loại này phá mực cớ xương mẫn bị hắn chất vấn sắc mặt có chút khó coi trong phòng vệ sinh đi tới lui mấy bước da mặt có chút trứng hỏng bỗng nhiên nói ngươi có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút ngay cả ngươi biểu đệ đều xem thường ta nếu là hai ta sau khi thật tiến tới với nhau nhà ngươi còn có bao nhiêu nhân xem thường ta nhỉ ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở kiếm cớ nhưng ngươi đứng ở lập trường của ta giúp ta nghĩ tới sao hai người ở trong điện thoại hào một phen tranh luận cuối cùng nô trường hưng thở phì phò nói một câu được rồi ta bây giờ cứ tới đây một hồi ta ở ngay trước mặt ngươi hỏi tiểu đạo khiến ngươi xem một chút hắn có phải thật vậy hay không xem thường ngươi như vậy được chưa nói xong hắn liền thở phì phò cúp điện thoại sương mẫn mặt liền biến sắc alo h u mấy tiếng mới phát hiện nói chuyện điện thoại kết thúc lúc này nàng có chút luôn ngay trước nàng mặt hỏi từ đồng đạo vừa nghĩ tới cái đó tình cảnh nàng liền theo bản năng vội vàng lần nữa gọi thông n ô trường hưng dây số đáng tiếc liền nhóm mấy lần đều n ô trường hưng từ chối không tiếp mấy lần sau khi nàng lại đợi tới phát hiện điện thoại của hắn đã tắt máy t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám ngươi phối hợp một chút được không t r ư ơ n g phát sinh hay lại là giống như trước như thế buổi sáng ở lầu hai xuân chữ s ả n h uống trà từ đồng đạo sau khi lên lầu hỏi người phục vụ viên sẽ đến cái này lô ghế riêng tìm tới trương phát sinh gặp mặt lúc trương phát sinh vẫn nhiệt tình hai người một hồi hàn huyên trương phát sinh cứ gọi từ đồng đạo ngồi xuống uống trà chính hắn là ló đầu ra ngoài hâu người phục vụ viên đi bếp sau kêu nhân từ đồng đạo nghe hắn nói ai cái đó người nào người đi phòng bếp giúp ta kêu một chút trương phát h ổ sư phó nhanh một chút ta đi nhanh trương phát h ổ từ đồng đạo tâm lý khẽ đọc danh tự này đẳng cấp trương phát sinh trở lại ở ngồi xuống bên cạnh hắn x ú c lên bình trà cho hắn châm t r à lúc từ đồng đạo hiếu kỳ hỏi sinh ca lần này sư phó hay lại là họ trương sẽ không lại là ngươi đường h u n h đệ chứ còn dám dùng ngươi đường h u n h đệ đây lúc trước t r ư ơ n g phát sinh sẽ để cho hắn nắm làm toàn dương yến kỹ thuật dạy cho hắn họ trương một cái đường huynh đệ kết quả thế nào vậy đường huynh đệ bây giờ đã chính mình đi ra ngoài mình mở tiệm bán toàn dương yến rồi như vậy cũng k h ó trách từ đồng đạo sẽ có nghi vấn như vậy t r ư ơ n g phát sinh tự d ễ cười một tiếng vừa giúp hắn châm trả một bên thở dài nói không có biện pháp à? so sánh người ngoài hay lại là huynh đệ nhà mình càng có thể tín nhiệm bất quá ta cũng hấp thụ giáo huấn lần này ta theo khối này huynh đệ ký năm năm giải trừng có phí bồi thưởng vi phạm hợp đồng lợi cảnh cáo ta cũng nói với hắn ở trước mặt rồi cũng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ rồi từ đồng đạo cười, cười. chúc hắn may mắn đi 10 phút không tới cửa bao xương bị gõ một cái chừng 30 tuổi g ầ y gò nam tử đi tới cửa mặc trên người hồng sắc cổ á o á o t r à n g dài trắng trên mặt tràn đầy nụ cười cao hứng Ca. người tìm ta trương phát sinh đối với hắn ngoắc ngoắc tay phát hổ mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ta đã nói với ngươi từ tổng rồi g ầ y gò trương phát hổ nhìn về phía từ đồng đạo biểu tình có không che giấu nổi kinh ngạc đại khái là kinh ngạc từ đồng đạo trẻ tuổi nhưng hắn phản ứng rất nhanh sai bước chầm chầm đi tới liền vội vàng đưa hai tay ra a từ tổng ngươi tốt hạnh ngộ hạnh ngộ ta đã sớm nghe anh ta nói qua từ tổng ngươi nói từ tổng ngươi mặc dù tuổi trẻ nhưng làm toàn dương yến tay nghề tuyệt đối là nhất tuyệt ta nhưng là không kịp đợi muốn sớm một chút biết một chút c á p cáp khối này trương phát hổ nhìn nghiêm túc định bận g ư ợ c lại chụp rất lưu từ đồng đạo đứng dậy cùng hắn bắt tay mỉm v i nói mấy câu khiêm tốn lời khách sáo hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian mấy câu khách khí nói xong liền xoay mặt đối với trương phát sinh nói vậy sinh ca chúng ta việc này không nên chậm trễ ngươi trong phòng bếp thịt dê chuẩn bị xong chưa nếu không ta cùng trương sư phó sẽ đi ngay bây giờ phòng bếp bắt đầu gấp như vậy nếu không uống hai hớp trả lại đi b t r ư ơ n g phát sinh thật bất ngờ từ đồng đạo lắc đầu không được hồi đầu lại đến uống t r ư ơ n g phát sinh bất đắc dĩ trên mặt lại tràn đầy nụ cười đứng dậy đưa tiễn vậy thì khổ cực từ tổng rồi từ đồng đạo tên gì từ tổng sinh ca vẫn là để cho ta tiểu từ liền có thể vậy t r ư ơ n g sư phó chúng ta cái này thì đi phòng bếp t r ư ơ n g phát h ổ không có ý kiến nụ cười doanh mặt được từ tổng sinh mời làm toàn dương yến rất mất thì giờ dạy người làm toàn dương yến thì càng mất thì giờ rồi rất lâu không lại thân thủ làm qua toàn dương yến từ đồng đạo làm thời điểm khó tránh khỏi có chút không quen tay làm n u ô i đạo món ăn trước đều phải tìm chút thời giờ hồi ước một hai cái này thì biến đổi mất thì giờ rồi t r ư ơ n g phát hổ toàn bộ hành trình cho hắn trợ thủ nắm học trò đánh hà công việc cho hết làm bao gồm bang từ đồng đạo tẩy rẻ lau năm cái đĩa hắn học rất nghiêm túc trừ hắn ra phong bếp này trong còn lại đầu bếp học nghề cũng muốn học trộm hai chiều có rảnh rỗi cứ tới đây bên cạnh xem không rảnh thỉnh thoảng cũng sẽ xa xa nhìn hai mắt từ đồng đạo không có ngăn cản ý tưởng toàn bộ toàn dương yên tay nghề không phải là nhìn lén hai mắt là có thể học được húng hồ h á n tay người này đã sớm đã dạy t r ư ơ n g phát sinh đường huynh đệ hôm nay lại giáo t r ư ơ n g phát sinh một cái khác đường huynh đệ t r ư ơ n g phát hổ tay người này sớm thì không phải là độc nhất phương pháp bí truyền đến rồi hắn bảo mật tâm cũng phai nhạt khối này một làm việc liên bận đến rồi sau giờ ngọ hơn một giờ cuối cùng nắm toàn bộ toàn dương yến thức ăn đều cho t r ư ơ n g phát hổ phô bảy một lần tốt lắm t r ư ơ n g sư phó hôm nay cứ như vậy đi ta xem hôm nay ngươi cũng nhớ không ít ghi chép chắc hẳn có chút tâm đắc quay đầu chính ngươi suy nghĩ lại một chút hai ngày nữa ta tới nữa đến lúc đó ngươi làm một lần có vấn đề gì đến lúc đó ta hiện trường nói cho ngươi được rồi Ở hôm u đầu ẩ n đồng đạo, xoay mặt cùng bên cạnh trường phát hổ vừa nói. Trường phát hổ gật đầu liên tục, ân ân mấy tiếng. Chờ từ đồng đạo nói xong, hắn mới mở miệng, bị đi đạo, đạo mới từ mặt phát phát gật tục, từ tốt, tốt. vừa xoay mấy mở Chờ hổ hổ h nay thật là khổ cực từ tổng rồi như vậy bây giờ lúc tan việc c ũ n g đến cho ta cái cơ hội để cho ta xin ngài ăn bữa cơm trưa ngài thấy có được không t h ầ n s á t hắn thành khẩn từ đồng đạo lại lắc đầu cự tuyệt lần sau lần sau đi mới vừa rồi ta cũng ăn không ít thịt dê bụng cũng no rồi liền đừng lãng phí số tiền kia rồi chúng ta tương lai còn, còn dài sau khi có rất nhiều cơ hội đến lúc đó chúng ta nhiều uống hai chén được rồi hắn đều nói như vậy chưng ơ phát hổ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu được rồi ta đây đưa tiễn từ tổng không cần không cần chương sư phó không cần khách khí như vậy muốn muốn từ tổng hôm nay dạy ta nhưng là ăn cơm tay nghề từ đồng đạo từ chối khéo vô dụng chưng ơ phát hổ giữ vững đưa hắn đến tiền t í n h đại môn kết quả mới ra đại môn từ đồng đạo liền ý ở ngoài trông thấy biểu ca ngô trường hưng cùng s ư n g mẫn chờ ở hắn bên cạnh xe n ô trường hưng cúi đầu tựa vào trên đầu xe cau mày rút ra khó chịu khói đã đổi hạ quần áo làm việc xưng mặc một cái màu trắng đến gối váy đứng ở cách đó không xa trong tay còn nắm một chai nước suối nhìn thấy hắn từ đồng đạo xương mận theo bản năng đứng thẳng người ho nhẹ một tiếng lại ho nhẹ một tiếng gặp n ô trường hưng nhìn về phía nàng nàng mới không có tiếp tục ho khan mà là đối với từ đồng đạo bên này chép miệng n ô trường hưng men theo nàng điễu môi phương hướng nhìn thấy từ đồng đạo theo bản năng liền ném trong tay nửa đoạn thuốc lá s i bước hướng từ đồng đạo đi tới bên này có chuyện từ đồng đạo khe nhữ n g mày theo bản năng dừng bước lại xoay người đối với đưa hắn ra cửa trường phát hổ cười nói tốt lắm chương sư phó sẽ đưa đến nơi này đi người xem bên kia có người ở chợ ta chúng ta gặp lại trương phát hổ liếc nhìn sai bước đi tới ngô trường hưng cùng với cách đó không xa xướng mẫn trương phát hổ thần sắc không ngờ lại nghi ngờ nhưng phản ứng không chậm gật đầu một cái cười nói được t a đây sẽ không cái dậy từ tổng rồi ngài đi được hẹn gặp lại từ đồng đạo k h o á t khoác tay trương phát hổ gật đầu một cái k h o á t khoác tay lại nhìn mắt sai bước đi gần ngô trường hưng lúc này mới mang theo nghi ngờ xoay người về tiệm không bao lâu sau sau mày trên mặt không có nụ cười ngô trường hưng ở từ đồng đạo trước mặt dừng lại muốn nói lại thôi đứng ở từ đồng đạo sau lưng hi đông dương s a o m à y theo bản năng đi về phía trước hai bước đừng ở từ đồng đạo bên phải phía trước nhìn chằm chằm ngô trường hưng từ đồng đạo ánh mắt quét mắt cách đó không xa xương mẫn khỏe miệng nâng lên một nụ cười nhìn về phía ngô trường hưng biểu ca chuyện gì ạ khối này khí thế h u n g hăng làm sao giống như là muốn tìm ta hỏi tội ạ a ta đã làm sai điều gì rồi không ngô trường hưng chân mày n í u chặt hơn ánh mắt phức tạp nhìn từ đồng đạo nhìn mấy giây đ ỗ n g nhiên g ự a cười thở dài thấp giọng nói tiểu đạo như vậy đi chúng ta tìm một trà lâu có mấy lời ta ta cần phải ngay a mẫn hỏi ngươi ngươi ngươi phối hợp một chút được không c h ư ơ n g 479, từ đồng đạo thái độ từ đồng đạo nhìn ngô trường hưng chậm mắt mắt thấy lúc này ngô trường hưng trên mặt cười khổ lộ ra bất đắc dĩ cùng với trong mắt khẩn cầu v ẻ khiến từ đồng đạo trong lúc nhất thời tâm lý có chút phức tạp nói như thế nào đây có chút đồng tình cũng có chút hận hàn quá vô dụng một nữ nhân mà thôi hay lại là đi một lần khác nữ nhân có như vậy không nỡ bỏ sao thiên hạ nữ nhân đều chết sạch sao phương diện này từ đồng đạo có chút khó hiểu ngô trường hưng nếu như ngô trường hưng tài mười mấy tuổi mới biết yêu tuổi tác t i ế n ngô trường hưng không nỡ bỏ xưng mẫn hắn từ đồng đạo ngược lại cũng có thể hiểu được nhưng ngô trường hưng thật sao không ngô trường hưng đã ba mươi chừng mấy đã kết hôn cũng đã ly dị với hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền là không sai biệt lắm trạng thái thậm chí so với hắn từ đồng đạo còn tốt hơn một chút bởi vì trọng sinh tiền hắn từ đồng đạo sau khi ly dị một thân một mình mà ngô trường hưng bây giờ ít nhất còn có một cái con trai ba mươi mấy tuổi ly dị nam nhân đại khái là cái gì tâm tính hắn từ đồng đạo chính mình lãnh hội qua có lẽ chính hắn chỉ có thể đại biểu chính mình không đại biểu được phổ biến trạng thái、đi. Hắn nhớ trọng sinh thiền, chính biến trạng trọng tiền, đại được đi. biểu mà ì n nữ nhân ý tưởng, n h đối đã với ý c ù ba i mươi mấy tuổi ly dị sau khi hắn lại gặp mỹ nữ tối đa cũng thì nhìn mấy lần mà thôi sau khi xem xong nguyên lai tâm tính là dặn gì còn là dặn gì sẽ không nguyễn suy nghĩ gì bởi vì tưởng tượng ra được đủ loại nếu như Thật đi đ ư ợ vì sao bởi vì ba mươi mấy tuổi lại thuộc về ly dị trạng thái hắn đã mơ hồ nhìn thấy cuộc sống đường về khả năng đã sắp rồi ở mơ hồ có thể nhìn thấy nhân sinh đường về niên kỷ ái tình hoặc là ái tình vận động trong lòng hắn địa vị đã thẳng tắp hạ xuống xuống đến tầm thứ gì nói như vậy khi đó trong lòng hắn trọng yếu nhất đã là người nhà thứ yếu là sự nghiệp lần nữa là mình lại lần nữa đại khái là tiền giấy rồi kia vài năm hắn cảm thấy trở lên những thứ này là hắn cuộc đời còn lại cơ bản bàn khác đều có thể băng duy chỉ có khối này cơ bản bàn không thể băng thái tình thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút nhưng muốn hắn lại hoa một năm trở lên theo đuổi hắn ngay lập tức sẽ lất đầu nếu như thời gian một tháng có thể được hắn có lẽ sẽ thử một chút nếu như siêu qua một cái nguyện hắn liền phải cân nhắc có đáng giá hay không cho nên từ đồng đạo có chút không hiểu được ba mươi mấy tuổi đã ly dị trạng thái ngô trường hưng tại sao còn có thể đối với sương mẫn cái này ly dị nữ nhân có giải như vậy kiên nhẫn khối này chừng một năm liền hắn nghe nói ngô trường hưng cùng sương mẫn cầu hôn liền không chỉ một lần hai lần rồi mỗi lần đều thất bại cứ như vậy ngô trường hưng vẫn không nỡ bỏ nữ nhân này nhân có thiên văn loại có lẽ ngô trường hưng chính là một trời sinh si tình hạt giống ký mắt nhìn ngô trường hưng năm sáu giây từ đồng đạo tài n h u ệ n miệng cười gật đầu một cái được rồi đi chỗ nào người dẫn đường mặc dù hắn không hiểu được ngô trường hưng si tình nhưng hắn có thể tôn trọng trang tử không phải cá làm sao biết cá chi vui có lẽ n ô trường hưng ở nơi này không ngừng bị cự tuyệt trong quá trình cảm nhận được tình yêu vui thích đây đại khái nửa giờ sau đậu xe ở một lầu uống trà h ạ từ đồng đạo khí đông dương nô trường hưng s ư ơ n g mẫn đã tại khối này trả lâu một góc ngồi xuống trên bàn cũng muốn một bình bích loa xuân cùng mấy thứ ăn vặt từ đồng đạo khí đông dương ngồi một bên nô trường hưng cùng s ư ơ n g mẫn ngồi một bên từ đồng đạo khỏe miệng chứa được lễ phép mỉm cười nhìn n ô trường hưng cùng s ư ơ n g mẫn chờ bọn hắn mở miệng hắn cũng có chút hiếu kỳ hai người này rốt cuộc có lời gì muốn hỏi hắn hai người bọ sự cùng hắn từ đồng đạo có quan hệ gì đâu n ô trường hưng nhìn một chút từ đồng đạo bên cạnh h í đông dương sắp xếp nụ cười tiểu hí ngươi ngươi có thể đi đi nhà vệ sinh sao chúng ta có chút lời nói m u ố n nói riêng h í đông dương nhìn một chút n ô trường hưng cùng s ư n g mẫn lại nhìn mắt bên cạnh từ đồng đạo gặp từ đồng đạo khẽ vớt cảm h í đông dương đắp đáp một tiếng đứng dậy đi nha n ô trường hưng lại nhìn mắt bên cạnh s ư n g mẫn ánh mắt tài vừa nhìn về phía từ đồng đạo tiểu đạo ngươi ta lúc này bọn họ nơi này đã không có người ngoài nhưng hắn vẫn, vẫn còn do dự cực kỳ từ đồng đạo khỏe miệng lên độ cong lớn một chút có chút hăng hái mà nhìn cũng không có hỏi tới chẳng qua là nhìn ngô trường hưng ngô trường hưng cắn ngôi rốt cuộc hỏi ra một câu đầy đủ tiểu đạo ngươi đối với xương mẫn ấn tượng như thế nào đây ngươi ngươi ủng hộ chúng ta ở một c h ỗ sao liền thối này từ đồng đạo có chút nhớ cười thất thanh cả cười cái chủng loại kia là một cái như vậy vấn đề còn cố ý xin hắn đến trả lâu hỏi trực giác nói cho hắn biết đây không phải là ngô trường hưng chân chính muốn hỏi hắn theo bản năng nhìn về phía ngô trường hưng bên cạnh xương mẫn xương mẫn có chút kinh ngạc nhìn ngô trường hưng lên mắt cái nhìn này rơi vào từ đồng đạo trong mắt khiến từ đồng đạo biến đổi chắc chắn phán đoán của mình đây không phải là bọc bất quá cái vấn đề này hẳn cùng bọn chúng chân chính muốn hỏi vấn đề rất ý tứ đến gần hai người bọn họ có ở đó hay không đồng thời tại sao phải hỏi ta từ người khác ý kiến từ đồng đạo cặp mắt h í p lại mượn túi đầu nâng c h u n g trà lên uống trà thời gian tâm lý đủ loại ý nghị chuyển động nhấp một miếng nước trà ly trà thả lại trên bàn lúc hắn mỹ mắt nâng lên khoe miệng lại khôi phục nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt ở n g ô trường hưng cùng xương mẫn trên mặt chuyển động đ ỗ n g nhiên hỏi ngược lại các người đánh coi là lúc nào kết hôn ngay vừa mới rồi uống trà trong né mắt từ đồng đạo tạm thời quyết định bang đại biểu ca ngô trường hưng một cái nhìn một chút xương mẫn trả l nếu như nàng đồng ý gần đây kết hôn tiếng n ô trường hưng là có thể đạt được cơ c muốn coi như là tất cả đều vui vẻ nếu là nàng hay lại là cự tuyệt ngay trước hắn từ đồng đạo cự tuyệt n ô trường hưng có lẽ sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi quyết định sau khi không nữa đuổi theo nàng cũng coi là đau dài không bằng đau ngắn chuyện này đối mặt từ đồng đạo cái vấn đề này n ô trường hưng nhất thời nghe lời theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh s ư ơ n g mẫn s ư ơ n g mẫn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút trên người theo bản năng có chút ngựa về sau một giây hai giây ba giây trong nháy mắt mấy giây thời gian trôi qua xương mẫn miễn cưỡng c cái này cái vấn đề này các ngươi đều nhìn ta xong rồi hả có kết hay không c ư ớ i cũng không phải là ta một người có thể quyết định nô trường hưng khẽ nhất miệng biểu tình trong nháy mắt lộ ra vẻ thất vọng từ đồng đạo lại khét cười một tiếng không ta nghe nói đại biểu ca đã với ngươi cầu hôn mấy lần cho nên ta cảm thấy được các ngươi lúc nào kết hôn chắc là ngươi có thể quyết định sương mất tỷ ngươi nếu không cho đại khái thời gian hoặc là ngươi nếu là có ý tưởng gì khác hôm nay hãy cùng biểu ca ta nói rõ ràng hắn vốn là không muốn n ú n g tay hai người bọn họ chuyện tình cảm nhưng hôm nay hai người bọn họ lại chủ động xin hắn tới nơi này cũng trả lần này sương mẫn không một chỗ chống điều đỉnh chỉ có thể tỏ thái độ nàng chân mày xúc chặt mặt hiện do dự vẻ khó xử từ đồng đạo cười một tiếng có chút túi đầu lần nữa nâng chúng trả lên không nhanh không chậm b ố n g trả dư quan của khỏe mắt lưu ý sương mẫn biểu tình đáng tiếc nghe ngươi, ngươi vậy từ đồng đạo tâm lý than thầm một tiếng xưng mẫn biểu tình rõ ràng lòng xuống nhẹ thở một hơi cũng sắp xếp mấy phần nụ cười phụ họa đúng nha chuyện này ta và ngươi biểu ca hội lúc không có ai thương lượng chúng ta sau khi nếu là kết hôn thật chắc chắn sẽ không không sương biết ngươi ngươi cứ yên tâm đi kinh sợ liền một chữ từ đồng đạo lười nói một lần đối với đại biểu ca ngô trường hưng không quả quyết hắn là phục rồi luôn là nắm hy vọng thả trong tương lai nhưng tương lai nhất định là tốt sao nếu như tương lai cùng mình kỳ vọng hoàn toàn ngược lại đây đặt ly trà xuống từ đồng đạo cũng lười nhiều lời hắn vừa mới cho ngô trường hưng chế tạo một cái khiến x ư ơ n g mẫn tỏ thái độ cơ hội nhưng ngô trường hưng chính mình túng không dám đi đẳng cấp x ư ơ n g mẫn do dự kết quả vậy hắn từ đồng đạo còn có cái gì đ ư ợ rồi ở hai người bọn họ trong cảm tình hạ từ đồng đạo cuối cùng chỉ là một người ngoài hắn có thể giút một cái lại không có cách nào bao làm được rồi ta đây chờ tin tốt lành rồi ta còn có việc liền đi trước rồi gặp lại sau đặt ly trà xuống cũng đã đứng dậy từ đồng đạo nói xong đối với bọn họ gật đầu một cái nhấc chân liền đi về phần bọn hắn vừa mới hỏi vấn đề của hắn hắn vẫn không trả lời hắn cảm thấy không trọng yếu hắn chẳng qua là ngô trường hương biểu đệ không phải là ngô trường hương anh em ruột càng không phải là ngô trường hương cha mẹ của loại này hôn nhân đại sự lên hắn một cái biểu đệ chi không ủng hộ quan hệ đến cái gì khẩn yếu cha cửa lầu k h í đông dương chờ ở nơi đó nhìn thấy từ đồng đạo sai bước đi đến thí đông dương nhìn một chút từ múc biểu tình cười nhạt rồi cười ở từ đồng đạo trải qua trước mặt hắn lúc tự giác rơi ở phía sau nửa bước đi theo từ đồng đạo bên người bọn họ là đi nha nô trường hưng cùng s ư ơ n g mẫn lại vẫn ngồi ở trà lâu trong góc nô trường hưng c ú i đầu nâng c h u n g trà lên biểu tình nhạt n h é o địa c a o mày uống trà s ư ơ n g mẫn mâu q u a n g liếc một cái lưu ý hạ nét mặt của hắn tại hắn đặt ly trà xuống lúc đ ỗ n g nhiên lộ ra nụ cười chủ động xốc lên bình trà giúp hắn rót thêm vừa giúp hắn rót thêm một bên giọng nhẹ nhàng hỏi trà này vị đạo như thế nào đây thích không thích chúng ta là hơn uống một hồi bình này trà còn có một nửa đây bây giờ cách ta buổi chiều đi làm còn sớm chúng ta có nhiều thời gian ngô trường hưng túi đầu nghe nàng nói xong chậm rãi quay mặt lại sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn nàng cứ như vậy nhìn nhìn đến x ư ơ n g v ẫ n nụ cười trên mặt càng ngày càng mất tự nhiên càng ngày càng khó lấy duy trì nụ cười trên mặt vẻ mặt như thế nhận biết ngô trường hưng thời gian dài như vậy tới nay nàng chưa bao giờ ở ngô trường hưng trên mặt gặp qua rất xa lạ ngươi ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy nhỉ ta a trên mặt ta có vật gì sao nàng mất tự nhiên cười mở ra mất tự nhiên đua dỡn tay trái cũng mất tự nhiên nâng lên sờ sờ mặt nàng cảm giác mình đây là đang cho hắn dưới bậu thang chỉ cần hắn theo nàng cái chủ đề này tiếp một đôi lời bầu không khí là có thể lập tức h ò a hoãn nhưng nô trường hưng bỗng nhiên g ư ợ c cười ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ phải cùng ta kết hôn ta muốn nghe lời thật xưng ơ mẫn nụ cười trên mặt cứng đờ ngươi ngươi không phải mới vừa nói không phải nói chuyện này hai ta âm thầm âm thầm thương lượng lại sao nô trường hưng nhắm hai mắt lại mở ra ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng giọng không nhẹ không nặng bây giờ chính là âm thầm thương lượng xưng mẫn nàng nụ cười trên mặt cuối cùng giữ không được chậm dài biến mất c a o mày cùng n g ô trường hưng đối mặt chân mày càng xúc càng chặt nhưng lần này n g ô trường hưng một mực cứ như vậy cùng nàng đối mặt ánh mắt không có né tránh cũng không nói lời gì nữa nói cái gì tựa hồ cứ như vậy chờ nàng trả lời Trả lâu những vị trí khác có nói nói chuyện trời đất thanh âm hai người bọn họ g ó c này lúc này phảng phất ngay cả không khí đều là an tĩnh bầu không khí càng ngày càng lạnh rốt cuộc xương mẫn lên tiếng ngươi khối này cũng quá gấp chứ nếu không ngươi lại để ta suy nghĩ mấy ngày nàng thử với hắn thương lượng lúc trước hắn mỗi lần cùng với nàng cầu hôn nàng hầu như đều là như vậy ứng phó nhưng ngô trường hưng móc ra trong túi quần điện thoại di động theo như lượng màn hình điện thoại di động nhìn một cái liền đặt lên b à n bây giờ là hai giờ chiều lẻ bốn phân ngươi bây giờ cân nhắc ta cho ngươi hai mươi sáu phút hai giờ rưỡi thời điểm ngươi cho ta câu trả lời ngươi ở nơi này cân nhắc ta cũng ở nơi này các loại s ư ơ n g mẫn khẽ nhất miệng ngạc nhiên nhìn cực khắc thường ngày ngô trường hưng đây là h ắ n sao đây không phải là nàng biết ngô trường hưng giờ khác này nàng trong đầu thoáng qua một câu trong thôn cách ngôn ăn hung ác loại người thị truyền thuyết ăn hung ác loại người thị là có thể biến tàn nhẫn nàng cảm thấy ngô trường hưng lúc này trạ thái Cũng r ấ nhức nhức trong g nội g ư nghiêm tâm nàng đã tại hối hận hối hận sáng hôm nay từ đồng đạo đến chi vị hiên sau nàng tại sao phải cho ngô trường hưng gọi cú điện, thoại kia? Nếu không phải nàng đánh cú điện thoại kia ở trong điện thoại nói hắn biểu đệ từ đồng đạo xem thường nàng hắn hôm nay thật tốt tại sao sẽ đột nhiên đến tri vị hiên một mực các loại một mực các loại chờ đến từ đồng đạo từ tri vị hiên đi ra sau đó kéo nàng đồng thời xin từ đồng đạo tới nơi này u ố n g t r à t i ế n tới làm t r ư ở n g thành trạng thái bây giờ là từ đồng đạo tiểu tử kia mới vừa rồi mấy câu nói kia kích thích hắn sao lời của tiểu tử đó như vậy hữu dụng hắn vừa mới không phải là còn giúp ta bình thường không khí nắm tiểu tử kia ứng phó đi qua sao làm sao tiểu tử kia vừa đi hắn hay cùng biến thành người khác vậy s ư ơ n g vẫn cảm thấy nhức đầu nàng nhìn vẫn đang nhắm mắt ngô trường hưng b ỗ n nhiên lộ ra nụ cười đưa tay đẩy một cái ngô trường hưng cánh tay trường hưng ngươi lừng như vậy có được hay không ta quay đầu hội nghiêm túc suy tính đến mở mắt ra đi chúng ta đi xem phim có được hay không nô trường hưng mở mắt ra quét mắt trên điện thoại di động thời gian lãnh đạo nói đã qua ba phút rồi nói xong hắn lại nhắm mắt lại s ư ơ n g mẫn lại không còn gì để nói sau khi nàng cắn môi một cái con mắt quét một vòng một phía gặp không người chú ý nàng lặng lẽ lại gần nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái như vậy được chưa lại cho ta một chút thời gian có được hay không nô trường hưng lần nữa mở mắt ra giơ tay lên sở một cái bị hôn địa phương nhưng hắn ánh mắt vẫn lãnh đạm đi sẽ cho ngươi thêm một phút sư ơ n g m ẫ n nụ cười trên mặt cứng đờ ai muốn thêm một phút rồi hả theo như cái này p h é p cộng nàng coi như kể từ bây giờ thân hắn thân đến trời tối vừa có thể thêm mấy ngày lần này ngô trường hưng không có lại nhắm mắt liền lãnh đ ạ m như vậy mà nhìn nàng thật giống như muốn nhìn tận mắt nàng còn muốn hay không hôn lại sư ơ n g m ẫ n tâm lý cái đó bất đắc dĩ biểu tình trên mặt cũng bất đắc dĩ cực kỳ đầu càng đau rồi tay trái lại đỡ lên cái chắn nàng vô lực hỏi có phải hay không hôm nay ta nếu là không đáp ứng với ngươi kết hôn ngươi sau khi ngươi sau khi sẽ không tới tìm ta nữa lần này ngô trường hưng trầm mặc mấy giây sau đó ừ một tiếng sương mẫn giật mình trong lòng một hơi thở thở dài ra đến bất đắc dĩ gật đầu được rồi xem như ngươi lợi hại kết hôn kết hôn ta với ngươi kết hôn được chưa ngươi còn có yêu cầu gì ngươi sẽ không cần ta hôm nay liền đi theo ngươi lĩnh giấy hôn t h ú chứ nô trường hưng ẩn ra kinh ngạc nhìn nàng con mắt từ từ liền sáng thực sự nét mặt của hắn đã lộ ra kinh h ỉ chương bốn trăm tám mươi mốt cảm tạ từ đồng đạo đêm nay mười một điểm nhiều t â y môn đạo lưới một tiệm lầu hai phía đông trong phòng ngủ đã bị cho ăn no đồng phỉ phỉ bởi vì mệt mỏi đã ngủ say mong mỏng không đ i ề u bị khoác lên nàng bên hông khắc vị trí không được mạnh vải da thịt trắng nõn rất đẹp mắt từ đồng đạo ngồi dựa vào đầu giường an vị ở nàng bên người tầm mắt lại không có lạc ở trên người nàng tuy đẹp phong cảnh thấy nhiều rồi cũng sẽ không cảm thấy là phong cảnh trong tay hắn bưng một quyển lớp mười hai lịch sử bài thi nhìn đến rất nhập thần tối nay hắn không đi tặng tuyết di nơi đó bởi vì chạm vạn g tối thời điểm nhận được đồng phỉ phỉ điện thoại của nàng nói nàng n h ớ hắn rồi hỏi hắn có thời gian hay không cùng nhau ăn cơm trong điện thoại thanh âm của nàng có chút chân trờ thật giống như đã dự cảm đến hắn hội cự tuyệt tương tự cự tuyệt hắn gần đây đã để cho nàng hưởng qua mấy lần lúc đó trong lòng của hắn liền có chút không đành lòng suy nghĩ mình và t à n g tuyết di cũng chưa chắc có thể thiên trường địa c ử u đồng phỉ phỉ trước kia cũng với hắn có ít ngày chính mình luôn l ệ n h như vậy lạc đồng phỉ phỉ thật giống như có chút không công bình vì vậy tâm niệm vừa động đáp ứng nàng xin nàng ăn bữa bữa tiệc lớn nàng thật cao hứng sau khi ăn xong hai người đ è ép hát mã lộ đi dạo một chút thương trường giúp nàng mua hai bộ quần áo dày sau đó liền thuận lý thành trường trở lại tây môn đạo lưới một tiệm hai người bọn họ trước ở chúng trôi qua gian phòng này chuyện sau đó giống như liệt hỏa đốt tuổi khô một phen ân ái sau khi với nhau đều ra một thân mồ hôi sau đó đồng phỉ phỉ liền theo hắn đọc sách đáng tiếc nàng tinh lực không tốt đại khái nửa giờ sau liền ngủ mất tại hắn đầu vai từ đồng đạo đem nàng nhẹ nhàng để nằm ngang cho nàng lôi kéo chăn liền bản thân một người ngồi ở đầu giường đọc sách cách đó không xa quả sản vụ vụ xoay tròn thổi tới gió lay động sợi tóc của nàng cũng lay động sách trong tay của hắn trang trời tối người yên yên lặng như tờ thổi quặng i ó c sách cảm giác ngược lại rất tốt mùa hè nóng bức mùa đã qua gần đây bạch trời mặc dù nhiệt độ còn chưa thấp nhưng buổi sáng buổi t ố vừa nói hắn để sách trong tay xuống bản xuống giường tắp lên ngừa dép cầm điện thoại di động mở cửa đi ra ngoài trên người chỉ có một cái màu đen đại quần cộng đồng phỉ phỉ xoay mặt nhìn hắn đi ra bóng lưng hơi nhũ mày tâm lý hoài nghi có phải hay không nữ nhân kia đánh tới gần đây dài như vậy thời gian từ đồng đạo đều lần nữa từ chối cùng nàng ước hẹn cũng không muốn nàng tới nơi này nàng đã sớm đoán được hắn ở bên ngoài rất có thể có nữ nhân khác lúc này suy nghĩ cú điện thoại này rất có thể chính là nữ nhân kia đánh tới đồng phỉ phỉ nơi nào còn có buồn ngủ sắc mặt có chút khó coi mặc nhiên chốc lát nàng đ ố n g nhiên ven chân lên vội vàng cầm lấy quần của mình đến xuyên đi theo liền vội vàng nhỏ giọng xuống dưỡng lặng lẽ mở cửa phòng mang lỗ t a i áp vào khe cửa nơi ấy nghe bên ngo từ đồng đạo thanh em của truyền vào trong thai nàng ngươi ngày mai mời ta ăn cơm cơm c h ư a cái gì hả? hôm nay ngươi không phải là tài mời ta uống trà mà ngươi gần đây phát t à i hả? như vậy thường xuyên mời ta đồng phỉ phỉ nghe chân mày k h ẽ nhúc ních ánh mắt nghi ngờ nữ nhân kia rất có tiền thường thường mời hắn ăn cơm uống trà hắn hắn lại không thiếu tiền còn ăn bám ngoài cửa từ đồng đạo thanh em của lại văng lên có tin tức tốt theo ta chia sẻ tin tức tốt gì ạ ngày mai nói hắc biểu ca ngươi cái này thì không có tí sức lực nào nữa ạ có chuyện gì ngươi hoặc là không nói hoặc là đừng nói là ngươi cũng không phải là tin tức khí tượng muốn nói cái gì sự còn trước thời hạn báo cho biết một chút nhanh rốt cuộc chuyện gì tốt đồng phỉ phỉ biểu tình kinh ngạc thật đúng là hắn biểu ca đánh tới không phải là nữ nhân kia nàng vi vi bật cười cả người b u ô n g lỏng một chút lắc đầu một cái nhẹ nhàng đóng cửa môn liền biểu tình khoái trá trở lại trên giường nếu thật là hắn biểu ca đánh tới nàng liền không có hứng thú tiếp tục nghe ngoài cửa trong hành lang từ đồng đạo nghe trong điện thoại ngô trường hưng nói được rồi được rồi bây giờ sẽ nói cho ngươi biết a nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi a nếu không phải hôm nay ngươi nói những lời đó khiến ta có linh cảm xương mẫn nàng khẳng định vẫn là theo ta không minh bạch bất quá bây giờ mà hắc hắc tiểu đạo nàng đáp ứng theo ta kết hôn rồi hai ngày nữa liền đi với ta linh chứng tháng sau theo ta kết hôn như thế nào đây đây coi như là tin tức tốt chứ từ đồng đạo h ơ i n h ữ mày thật bất ngờ hắn nhớ rất rõ ràng xế chiều hôm nay ngô trường hưng cùng xương mẫn xin hắn uống t r à thời điểm xương mẫn cũng không có đáp ứng lúc nào gà cho ngô trường hưng làm sao bây giờ nàng lại đáp ứng còn liền linh chứng ngày tháng cùng kết hôn ngày tháng đều không khác mấy để quyết định biểu ca ngươi nói là sự thật ngươi không uống say chứ nàng làm sao lại thay đổi chủ ý vì chuyện này ngươi còn cảm tạ ta khối này có quan hệ gì với ta ạ trong điện thoại nô trường hưng cười ha ha toàn lộ ra tâm tình rất sung sướng không không có ta tối nay là uống một chút rượu nhưng ta thật không có uống say ta và ngươi nói cũng đều là thật thực sự nàng thật đáp ứng theo ta kết hôn rồi về phần tại sao ta phải cảm tạ ngươi hh ắ c ắ c ngươi đoán đoán mọi người ngươi nào có hưng thu đoán từ đồng đạo tâm lý phiên chứ bạch nhãn nổ nước bọn miệng thượng đương nhiên sẽ không thật như vậy nói hắn cười một tiếng ta kia đ o á n được ngươi chính là nói thẳng đi khắc vòng v ò ai n g ư ơ i a không có tí sức lực nào được rồi ta với ngươi nói thẳng ngươi xế chiều hôm nay theo chúng ta cùng uống trà thời điểm ngươi không phải hỏi nàng lúc nào theo ta kết hôn lúc ấy nàng do dự một lúc lâu cũng không có cho câu trả lời chứ sao từ đ ồ n g đạo ừ thế nào ta đi rồi nàng liền trả lời chắc chắn cho ngươi n ô trường hưng hh ắ c ắ c nếu không tại sao nói ta muốn cảm tạ ngươi lúc ấy ngươi đi rồi sau khi nàng vốn là không có ý định tiếp tục cùng ta trò chuyện cái đề tài kia nhưng hhh ta lúc ấy liền lấy ra ngựa bãi tư thế buộc nàng tại chỗ cho ta câu trả lời hoặc là theo ta kết hôn hoặc là chia tay không cho nàng lựa chọn khác sau đó các cáp nàng không có biện pháp à trong nội tâm nàng nhất định là có ta mà đúng không nếu không muốn theo ta chia tay vậy cũng chỉ có thể đáp ứng theo ta kết hôn rồi a nô trường hưng lời nói này trước mặt từ đồng đạo nghe còn không có gì nhưng nghe phía sau cũng rất hoài nghi hắn đang khoác lác so với tự dắt vàng lên mặt mình ngươi ngươi dám cùng nàng n g ư a bài ngươi lấy trước như vậy nhiều lần cũng không dám hôm nay làm sao lại dám từ đồng đạo biểu thị hoài nghi nô trường hưng cười ha ha toàn phải ta trước kia là không dám nhưng ta không phải mới vừa nói mà hôm nay ngươi hỏi nàng lúc nào gả cho ta thời điểm nàng do dự dáng vẻ cho ta linh cảm à, ta lúc ấy bỗng nhiên đã cảm thấy ép ép một cái nàng khả năng liền thực sự thành cho nên ta liền buộc nàng rồi hắc không nghĩ tới còn thật thành thật ra thì ngươi hiểu được sao ta lúc ấy đã làm tốt nàng một khi trở mặt ta liền lập tức nói xin lỗi nàng cầu nàng tha thứ chuẩn bị tâm tư thực sự ách bất quá điều bí mật này ngươi quay đầu cũng không thể nói cho nàng người ta từ đồng đạo chương bốn trăm tám mươi hai người nào đều không phải người ngu từ đồng đạo không còn gì để nói sau khi trong lòng điện n h thoại nô trường hưng ha ha cười khẽ ngươi đây liền không hiểu chứ ta đây là sách lược sự thật cũng chứng minh ta đây cái sách lược là thành công các điện thoại di động từ đồng đạo cũng có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra trong lòng của hắn đặc ý cái gì sách lược cái gì sách lược n g ư ơ i nói sao tiểu đạo làm ăn n g ư ơ i đúng là nắm h ả o thủ so với biểu ca ngươi ta mạnh một điểm này ta thừa nhận nhưng ở lòng người nắm chặt đặc biệt là lòng phụ nữ nắm chặt lên ngươi chính là non nớt một chút phương diện này ta so với ngươi biết ngươi biết chưa nô trường hưng lời này quá được nước từ đồng đạo liếc mắt nói thế nào ngươi giải thích cho ta nghe nghe nô trường hưng được ca vậy hôm nay ca ca sẽ dạy cho ngươi chuyện tình cảm là chuyện của hai người đúng không một điểm này ngươi đồng ý không、ừ. từ đồng đạo không chối ngươi ô t r ư ờ n h n g mà đ ư n g t h ờ ba ta người chúng ta chung mặc ộ t chỗ, ngươi m dù là ta biểu đệ nhưng ngươi ở tình cảm của chúng ta trong thế giới thuộc về người ngoài có đúng hay không Ừm. từ đồng đạo như có điều suy nghĩ tâm lý đã có điểm hiểu n ô trường hưng vẫn còn nói có một loại cự tuyệt kêu thẹn quá thành giận cự tuyệt cái này ngươi liền không hiểu chứ hh ắ c ắ c đáng tiếc từ đồng đạo nghe hiểu biểu ca ý của ngươi là lúc ấy bởi vì ta tại chỗ bởi vì vấn đề kia là ta hỏi cho nên nàng có thể bởi vì thẹn quá thành giận mà cự tuyệt với ngươi kết hôn n ô trường hưng ồ đạo lý này ngươi lại cũng biết tiểu đạo ca ca ta xem thường ngươi à tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm biết còn không y tả từ đồng đạo b i ễ u môi nhiều yêu thích ta ta là người của hai thế giới chân chính sống thời gian nhưng dài hơn ngươi nô trường hưng đúng chính là cái đạo lý này trừ lần đó ra còn có hh ắ c ắ còn c có một cái vấn đề mặt mũi tiểu đạo chúng ta là huynh đệ cho nên cú điện thoại này trong ta liền nói cho ngươi cái nói thật à lúc đó ta làm muốn như vậy nếu như nàng ở ngay trước mặt ngươi nói sẽ không gả cho ta ta nhiều mất thể diện à đúng không hơn nữa ta lúc ấy suy nghĩ ngươi ở tại chỗ nàng cự tuyệt ta có khả năng lớn hơn cho nên ha dù sao thì là ý tứ như vậy chờ ngươi đi rồi sau khi ta hãy cùng nàng ngừa bài kết quả ngươi cũng hiểu rồi nàng đã đáp ứng theo ta kết hôn cho nên ta liền cố ý gọi số điện thoại này đến với ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này cũng thuận tiện xin ngươi ngày mai ăn cơm như thế nào đây ngày mai cho ta mặt mũi không trong hành lang từ đ ô n g đạo nhìn xa xa màn đêm cùng với trong màn đêm điểm điểm tinh quang đ ô n g nhiên c ư ờ i một cái cảm giác mình đối với đại biểu ca ngô trường hưng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa bình thường nhìn không có gì tâm cơ không nghĩ tới trên thực tế tâm lý lại có nhiều như vậy còn c ô n l ự l q u anh đây cũng tính là cho hắn một lời nhắc nhở trên cái thế giới này người thông minh rất nhiều người nào cũng không phải người ngu sau khi không thể nhỏ nhìn bất luận kẻ nào dĩ nhiên biểu ca ngươi mời khách ta đương nhiên được cho mặt mũi kia cứ như vậy khoái trá quyết định được cứ như vậy khoái trá quyết định cắt cáp n ô trường hưng trong tiếng cười từ đồng đạo nói câu ngủ ngon đang chuẩn bị cúp điện thoại lúc n ô trường hưng bỗng nhiên gọi lại hắn ai chơ một chút chơ một chút tiểu đạo ta còn có một việc muốn nói với n g ư ơ i một chút ngươi c h ờ một chút lại c ú t điện thoại ồ còn có chuyện gì ạ còn có tin tức tốt theo ta chia sẻ từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn nô trường hưng không phải là h ắ c h ắ c nào có nhiều như vậy tin tức tốt với n g ư ơ i chia sẻ ạ ta ta chính là muốn đề cập với n g ư ơ i cái ý kiến n g ư ơ i n g ư ơ i sau khi chú ý một chút là tốt từ đồng đạo ánh mắt nghi ngờ tao mày ý kiến gì n g ư ơ i nói ta nghe lắm nô trường hưng chính là cái này cái đó tiểu đạo a người đến bây giờ còn giống như không có la qua sương n g o n trị dâu chứ ngươi nói như ngươi vậy có phải hay không có chút quá kiêu ngạo dù nói thế nào ta cùng nàng đều lui tới thời gian dài như vậy ngươi cũng cùng với nàng gặp qua không ít lần mặt đúng không ta theo nàng là chạy kết hôn đi cũng không phải là m ù lẫn vào nữ nhân cũng không trách nàng hôm nay cố ý gọi điện thoại nói với ta ngươi thật giống như nhìn có chút không nổi nàng ngươi xem nếu không ngươi lần sau gặp lại đến nàng thời điểm gọi nàng một tiếng chị dâu thôi được không từ đồng đạo từ đồng đạo thật không nghĩ tới tối nay cú điện thoại này đánh tới cuối cùng đại biểu ca ngô trường hưng hội đề xuất với hắn một cái như vậy ý kiến t ố i này đã c o i như là huyện chuyển giao hơn hắn từ đồng đạo đi vấn đề là từ đồng đạo ho nhẹ một tiếng bật cười biểu ca ngươi đã mới vừa nói các ngươi lập tức liền muốn l ĩ n h chứng rồi ta đây lần sau gặp lại đến nàng gọi nàng một tiếng chị dâu vậy khẳng định không thành vấn đề nhưng là biểu ca ngươi nói ta lúc trước không gọi nàng chị dâu à ta cảm thấy được khối này không phải của ta vấn đề mà là vấn đề của các ngươi ngươi không có lý do chỉ trích ta nô trường hưng à là vấn đề của chúng ta từ đồng đạo đúng vậy hai ngươi một mực không kết hôn chứng cũng không lĩnh ngươi để cho ta làm sao kê vạn vừa quay đầu lại hai người chia tay đây ai biết hai người các ngươi có thể đảm bao lâu cuối cùng có thể hay không kết hôn cũng không thể ngươi đ à m một người bạn gái ta liền kêu một nữ nhân t r ị dâu chứ ngươi đây nếu là thường thường liền đổi một người bạn gái vậy ta phải kêu bao nhiêu nữ nhân t r ị dâu à? nô trường hưng một trận cười khanh khách sau khi nô trường hưng cười khổ một tiếng được rồi coi như ngươi có thể nói coi như ngươi để ý tới xong chưa hắc ngược lại chúng ta lập tức liền muốn linh chứng rồi ngươi nhớ lần sau gặp được nàng gọi nàng một tiếng chị dâu ạ đừng quên từ đồng đạo n h t miệng lên cái này có thể có sẽ không quên yên tâm đi giữa trưa ngày thứ hai nô trường hưng quả nhiên xin từ đồng đạo ăn bữa bữa tiệc lớn thuận tiện còn nắm đ ằ m thi cắt lương hoa cũng gọi lên t r ô n g ngồi nô trường hưng lộ ra thật cao hứng ham hở lời nói đều so với bình thường nhiều hơn nhiều hai ngày sau buổi sáng từ đồng đạo đang ở mỹ giai trang sức công ty tổng giám đốc phòng làm việc phê duyệt văn kiện nô trường hưng gõ cửa đi vào từ đồng đạo còn không có ngần đầu đã nhìn thấy một tấm tiểu hồng b ả n ném tới hắn trên bàn làm việc chợt đến hắn trong tầm mắt giấy hôn thú ba chữ to sáng loáng địa khắc ở tiểu hồng vốn địa từ đồng đạo ngần ư ờ i đồ chơi này hắn đợi trước linh qua không chỉ có linh qua khối này tiểu bàn bản sau đó còn linh qua một quyển màu sắc thâm một chút giấy ly hôn hắn dương mắt liếc nhìn mặt mày hớn hở ngô trường hưng cười một tiếng đưa tay cầm lấy trước mặt tiểu h ồ n g bản mở ra nhìn một chút phía trên đúng là ngô trường hưng cùng sương mẫn giấy hôn thú hình cùng với đăng ký kết hôn tin tức nhìn tiểu hồng bản trong g i á n giấy hôn thú hình từ đồng đạo đáy lòng liên quan tới kiếp trước kết hôn trí nhớ trong lúc nhất thời như cặn bạ dâng lên nhớ lại không ít hình ảnh đồng thời trong lòng của hắn còn phảng phất vang lên mấy ngày trước t h n g tuyết di nói cho hắn biết bí mật nhỏ sương mẫn bên ngoài còn có một cái người theo đổi bất quá lúc này hắn cầm trong tay sương mẫn cùng ngô trường hưng giấy hôn thú nhìn giấy hôn thú trong hai người bọn họ ảnh chụp chung mảnh nhỏ từ đồng đạo mỉm cười đáng lúc đã quyết định đem điều bí mật này vĩnh viễn đặt tại chính mình đáy lỏng đợi này đều không nói cho ngô trường hưng chúc bọn họ hạnh phúc đến bạc đầu đi Chương chuyến chi vị hiền. Nếu đáp ứng muốn chuyển thực chi thứ nhất hướng minh thương. hiền. thụ người ta làm toàn dương liến kỹ thuật, hắn tự nhiên muốn thực hiện. Đi vào chi vị hiền đại môn, nhìn thấy người dương sáng, đồng Nếu ứng muốn toàn liến muốn môn, trong từ một ta tự ý ra làm Vội lại đi Đi đại vị vào đáp đạo vị kỹ bên cạnh nàng một tên khác nhân viên thu ngân của đường kinh ngạc nhìn nàng da mặt đỏ lên sương mẫn mặt hiện lên ra nụ cười đối với từ đồng đạo gật đầu một cái vừa thẹn vừa mừng đ ị a chào hỏi tiểu đạo ngươi lại tới rồi tìm trương tổng sao có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi kêu một chút từ đồng đạo lắc đầu một cái không cần chị dâu ta trực tiếp đi phòng bếp là được hôm nay ta không tìm trương tổng từ đồng đạo ở quầy thu tiền nơi này dừng bước lại cùng sương mẫn nói mấy câu tài mang theo hy đông dương đi phòng bếp sương mẫn cùng bên cạnh cô nương đứng ở quầy thu tiền phía sau nhìn toàn bóng lưng của bọn họ sương mẫn sắc mặt vẫn là hầm hồng, hồng. ánh mắt lại sáng lên lộ ra vui mừng bên cạnh cô nương thu hồi ánh mắt xoay mặt nhìn về phía xương mẫn trong lòng bắt quái lửa cháy hừng hực mẫn tỉ hắn vừa mới cái kia nhân gọi ngươi chị dâu ngươi là hắn chị dâu nhỉ biểu tẩu biểu tẩu xương mẫn ngoài miệng tựa như ở trong vắt nhưng trong mắt vui mừng lại một chút không giảm buổi tối từ đồng đạo lại đi tới tây môn đạo l ư ỡ i một tiệm vọt vào tắm liền lên lầu ở trong phòng ngủ mình đọc sách thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thời gian dạ dần dần sâu hơn m ư ơ i giờ rồi hắn điện thoại di động rốt cuộc vang lên một tiếng tới một cái tin nhắm ngắ vừa nắm duyệt duyệt dấu ngủ toàn đã trễ thế này nếu không ngươi tối nay liền khác tới rồi chứ tin tức là tàng tuyết di phát tới tranh thủ con gái quyền nuôi dưỡng kiện nàng đánh thắng từ đồng đạo lại thua mỗi đêm đều đi cô ấy là trong ngủ quyền lợi cái này không tối nay hắn trở đến đêm khuya thời gian này lại đẳng cấp đến kết quả như vậy than nhẹ một tiếng hắn trở về một cái tin tức được vậy ngươi đi ngủ sớm một chút ngủ ngon một lát sau tàng tuyết di trả lời được vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ngủ ngon an cái rắm nửa đêm lên chờ không bươn qua trên tủ ở đầu giường ly trà nhấp một m ụ n trà từ đồng đạo điều chỉnh một chút tư thế ngồi cũng điều chỉnh một tình cảm xuống cùng tâm tính cố gắng làm cho mình tiếp tục xem sách sáng ngày hôm sau hắn ở mỹ g i a i trang sức tổng giám đốc phòng làm việc phê duyệt văn kiện thời điểm dương phong vân g ọ i hắn môn dương mắt nhìn thấy là dương phong vân từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn dù sao dương phong vân là tây môn nhất phẩm phó tổng mà không phải mỹ g i a i trang sức phó tổng bình thường dương phong vân là không tới đây bên tìm hắn phổ thông có chuyện gì đều là chờ hắn từ đồng đạo đi tây môn nhất phẩm tiệ bán lậu thời điểm hoặc là trực tiếp cho hắn từ đồng đạo gọi điện thoại đi vào ngồi dương phong vân ôm văn kiện bao hàm cười đi vào tại hắn đối diện ngồi xuống thư ký đường thanh đi tới cửa phòng làm việc nhìn về từ đồng đạo dùng ánh mắt hỏi thăm cái gì từ đồng đạo đối với nàng gật đầu một cái thanh tỉ cho dương phó tổng rót ly trà ai tốt đẹp đường thanh khỏe miệng chứa đ ự n g nụ cười nện bước sạch sẽ gọn gàng nhịp bước đi pha trà dương phong vân ngồi ở từ đồng đạo đối diện đã mở miệng nói chuyện từ tổng ta hôm nay tới là có một cái tin tốt phải hướng ngài báo cáo là liên quan tới chúng ta tây môn nhất phẩm triều thương công tác ồ tìm tới gia minh thương rồi hả từ đồng đạo ánh mắt sáng lên nụ cười trên mặt cũng dày đặc dương phong vân mỉm cười gật đầu đúng là tìm đến một cái ý hướng khách hàng là ta trước đây quen biết một ông chủ trước k i a cũng là làm ăn uống bởi vì buôn bán không khá làm ăn bình thường thôi gần đây ta từ đầu đến cuối đi tìm hắn nhiều lần ngày hôm qua xin hắn đến chúng ta tây môn nhất phẩm nhìn một chút cũng thuận tiện xin hắn ăn một bữa chúng ta n ồ i l ẩ u lúc ấy chính là giờ cơm lên mà chúng ta quán lở ưu thời đó nhân khí cũng rất cao khiến hắn thấy được tiệm chúng ta đầy tràn tình cảnh lúc ấy hắn liền có hứng thú tối ngày hôm qua hắn h i ự u trước sau cho ta gọi mấy cú điện、thoại. họ có liên quan tiệm chúng ta gia nhập liên minh các hạng công việc cho nên sáng sớm hôm nay ta liền cố ý tới nơi này cùng ngài hồi báo một chút từ đồng đạo kiên nhẫn nghe càng nghe từ đồng đạo nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ từ dương phong vân trong lời nói này hắn nghe được mấy cái nói bóng gió t ỷ như lần này ra minh t h ư ờ n g là dương phong vân trước kia người quen dương phong vân mới vừa rồi trong lời nói này hàm xúc chỉ ra một điểm này hướng hắn mở ra chính mình phương diện này mạng giao tiếp tỉ như dương phong vân mới vừa nói gần đây tìm người kia nhiều lần đây là dương phong vân ở hướng hắn từ đồng đạo biểu hiện công tác của hắn thái độ cùng bỏ ra tỉ như khối này một đan dương phong vân hẳn là rất có năm chắc có thể cuối cùng bắt xuống mặc dù lời nói mới vừa rồi kia trong dương phong vân không nói hắn có năm chắc hay không cuối cùng bắt lại khối này một đan nhưng đây là dương phong vân đảm nhiệm tây môn nhất phẩm quán l a eu phó tổng tới nay lần đầu tiên hướng hắn từ đồng đạo chủ động đơn độc báo cáo chiêu thương gia nhập liên minh phương diện công việc tiến triển lấy từ đồng đạo gần đây khoảng thời gian này đối với dương phong vân hiểu người này không phải là cái loại này trách trách hô hô tính tình tính cách là kín đáo nội liễm tính tình như vậy người làm việc cầu ổn nghĩ lại sau đó làm là thói quen nếu như khối này một đan Hắn không có 8 phần 10 tả hữu năm chặt, hẳn là sẽ không như thế có tả là sẽ vậy ộ i với đi tới、Mỹ、dai vã Vân v đến đồng đạo đồng đạo nếu hắn nên, Dương Phong nay trang hướng hắn chuyện này. Cho hôm từ từ báo cáo. báo cáo cố sức, Mỹ ý đã nói rõ dương phong vân có năm chắc có thể ký khối này một đan có năm chắc được a từ đồng đạo liền thích thuộc hạ có năm chắc cho nên từ đồng đạo lúc này nụ cười rất rực rỡ vạn sự khởi đầu nan chiêu thương gia nhập liên minh công việc cũng là như vậy đ ệ nhất đan không dễ dàng mở nhưng chỉ cần mở đệ nhất đan phía sau kêu thêm bản bạc gia nhập liên minh độ khó liền muốn nhỏ rất nhiều nếu như thứ nhất gia minh thương gia nhập liên minh sau kiếm được tiền làm ăn rất tốt kia chính là một cái có sẵn quảng cáo sống một ít khách hàng tiềm năng rất có thể sẽ không ngợi mà tới được được à? dương phó tổng n g ư ơ i gần đây cực khổ như vậy chuyện này ngươi tiếp tục cùng b ả o tranh thủ mau sớm cùng đối phương ký chính thức gia nhập liên minh hiệp ước có cái gì ngươi quyết định không được hoặc là không giải quyết được vấn đề trước tiên liên lạc ta ta đến giúp ngươi giải quyết được rồi từ đồng đạo vừa dứt lời đường thanh mang vừa mới ngâm tốt một ly trà thả vào dương phong vân trước mặt dương tổng ngài trả cảm ơn đường tiểu thư dương phong vân hai tay bảo vệ một chút ly trà đạo c ộ n t ạ đảng cấp đường thanh đi ra hắn tài tiếp tục cùng từ đồng đạo nói sự từ tổng khoan hay nói hiện nay đơn này nghiệp vụ chỗ này của ta thật là có sự kiện yêu cầu ngài làm quyết định từ đồng đạo gật đầu ngươi nói dương phong vân cười một tiếng than nhẹ một tiếng đạo đúng như vậy từ tổng người khách hàng k i a muốn chúng ta gia nhập liên minh chi phí hàng một chút tối hôm qua hắn đánh cho ta mấy điện thoại trong đều theo ta liền gia nhập liên minh phí chuyện nói không ít ta hôm nay sớm như vậy tới cùng ngài báo cáo cũng là muốn toàn có thể tranh thủ cho kịp thời cơ mau sớm cho đối phương trả lời mau sớm bắt lại khối này một đan gia nhập liên minh phí sự tình từ đồng đạo k h ẽ t o mày trước hắn cho dương phong vân quyết định gia nhập liên minh phí là một nhà gia nhập liên minh tiệm thu lệ phí ba mươi vạn cái này chi phí nói có cao hay không nói thấp cũng không thấp là cùng thủy điệu thành phố những nhà khác nổi danh tiệm bán l ẩ u gia nhập liên minh phí làm chuẩn t h như dương phong vân chi tiền đảm nhiệm chức vụ họa diễm sơn nổi l ẩ u theo như tây môn nhất phẩm quán lờ u trước mắt lời tài nghệ đ ể tính ba mươi vạn gia nhập liên minh phí cũng quả thật không tính là quý bởi vì làm ăn khá rất nhanh thì có thể đem khoản này gia nhập liên minh phí tránh g i đến chương bốn trăm tám mươi b ố cầm xuống đệ nhất đan nhưng ba mươi vạn gia nhập liên minh phí từ cái thời đồng ạ đạo trước t hỏi qua dương phong vân tại sao dương phong vân nói hỏa diễm sơn ông chủ tạ liệt diễm nói qua có thể lái nổi đại tiệm bán lậu đều là đại lóc bản thật muốn gia nhập liên minh nói Sẽ không nhập gia bởi vì lời i minh phí quý một chút đánh liền tiêu ê n đánh nghĩ, những n một phí chút quý ý g ư khác coi này h không cái đó tiền cho nên, coi như gia nhập liên minh phí thiếu những không nhập minh Hỏa ư người muốn Diễm quán L.A.U, vốn, cũng tiền nên, liên bạn, bạn, cũng liên Sơn. n lái Lời cái đại coi gia gia đó đó sẽ từ đồng đạo nghe suy nghĩ tỉ mỉ qua đạo lý trong đó sau khi còn hỏi dương phong vân hỏa diễm sơn mấy nhà kia gia nhập liên minh tiệm làm ăn như thế nào dương phong vân trả lời là mấy nhà kia gia nhập liên minh điếm làm ăn đều cũng không t ệ lắm không nghe nói nhà nào lô vốn như vậy từ đồng đạo đã cảm thấy hỏa diễm sơn ông chủ tạ liệt diễm lời nói kia rất có đạo lý đầu năm nay người có tiền không là rất nhiều không giống hắn trọng sinh tiền hồi đó tài sản trăm vạn triệu nhân một cái huyện thành nhỏ đều có không biết bao nhiêu cái mà ở bây giờ cái thời đại này coi như là toàn bộ thủy điệu thành phố tài sản trăm vạn trở lên cũng chưa chắc có bao nhiêu cho nên có tiền m u ố n mở một nhà lên kích thước tiệm bán l ẩ u nhân cũng sẽ không có bao nhiêu những người khác trong nhà có ba năm trăm n g à n đều rất ít gặp lại có mấy người hội xuất ra toàn bộ tài sản đi mở một nhà quán lờ âu đây tạ liệt diễm chiêu thương gia nhập liên minh ý nghĩ từ đồng đạo suy nghĩ hiểu không phải là lời ít tiêu thụ mạnh con đường mà là cao cấp đường đi đi là ba năm không khai trường khai t r ư ờ n g ăn ba năm con đường từ đồng đạo trước muốn đúng là noi theo hỏa diễm sơn gia nhập liên minh sách lược bởi vì hắn lúc ấy cảm thấy tạ liệt diễm ý nghĩ có đạo lý đầu năm nay có thực lực mở lớn một chút tiệm bán l ẩ u nhân không nhiều cho nên coi như hắn nắm gia nhập liên minh phí định thấp cũng chưa chắc bao lớn hiệu quả hắn hy nhìn chúng ta nắm gia nhập liên minh phí hàng bao nhiêu tâm lý chuyển đủ loại ý nghĩ từ đồng đạo hí mắt hỏi dương phong vân có thể ký k dương phong vân có được hay khẽ ô n mỉm à là hỏi n g cười từ tổng nếu như chúng ta gia nhập liên minh phí xuống đến mười tám vạn nói ta có chín mươi chắc chắn có thể bắt lại khối này một đan nếu như xuống đến hai mươi vạn ta có chừng bảy tám thành nắm chặt vượt qua hai mươi vạn nói Ta người ắ m chặt sẽ x u ố n đến t r n thành g r ồ Người xem từ đồng đạo khẽ gật đầu đi ta đây liền cho ngươi định một cái d a n h giới cuối cùng hai mươi vạn gia nhập liên minh phí không thể thấp hơn số này cao hơn hai mươi vạn bộ phận ta cho ngươi hai mươi phần trăm tiền huy hồng như thế nào đây có lòng tin sao dương phong vân kinh ngạc nhìn từ đồng đạo đại khái là không nghĩ tới trong vấn đề này từ đồng đạo sẽ cho hắn thừa nhận cam kết như vậy có tiền huy hồng hơn nữa còn là hai mươi phần trăm tiền huy hồng mặc dù nói cái này hai mươi phần trăm là gia nhập liên minh phí cao hơn hai mươi vạn bộ phận hắn có thể bắt được nhưng cái tỷ lệ này thực sự không nhỏ nếu như hiệp ước ký thời điểm gia nhập liên minh phí là hai mươi mốt vạn hắn dương phong vân là có thể bắt được hai nghìn khối tiền huê hồng nếu như gia nhập liên minh phí là hai mươi hai vạn là hắn có thể bắt được bốn trăm linh tiền huê hồng cứ thế mà suy ra rất có tiền đồ dương phong vân theo bản năng ngồi thẳng lưng bật thốt lên hỏi một câu từ tổng sau khi mỗi một đan ta đều có thể bắt được như vậy tiền huê hồng sao hắn bị kích thích nếu như mỗi một đan cũng có thể bắt được cao như vậy tiền huê hồng nếu như một tháng có thể lãi nhiều mấy đan từ đồng đạo chú ý tới dương phong vân ra mặt đã vi vi trứng hồng con mắt tỏa sáng từ đồng đạo nhuẩn miệng cười khẽ gật đầu ừ mỗi một đan đều có dương phong vân cười ngay sau đó đứng lên chuẩn bị đi được từ tổng ta đây đi làm việc rồi tranh thủ hãy mau đem khối này một đan ký đến công tác tích cực tính rõ ràng tăng lên một mảng lớn được ta c h ờ tin tức tốt của ngươi từ đồng đạo cười tủm tỉm nhìn dương phong vân sai bước rời đi phòng làm việc của hắn tập mắt lại hơi hít thật ra thì hắn nắm gia nhập liên minh phí định cao như vậy còn có một cái cân nhắc hiện nay hắn tây môn nhất phẩm còn chỉ có một cửa tiệm chính là cố gắng chế tạo bia miệng thời kỳ thời kỳ này hắn thật ra thì cũng không đ ổ i với phát triển bao nhiêu gia minh thương bởi vì rất hiển nhiên gia minh thương càng nhiều n ồ i lầu chất lượng và chất lượng phục vụ nhất định sẽ cao thấp không đều đến lúc đó gia nhập liên minh điếm tiếng t ă m sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tây môn nhất phẩm n ồ i lầu tiếng t ă m cho nên thời kỳ này hắn không theo đuổi gia minh thương số lượng nếu như gia minh thương thực lực không đủ hắn tình nguyện thiếu phát triển khai mấy nhà gia minh thương hiện nay hắn chỉ hoan n g h những thứ kia vốn hùng hậu chịu đầu nhập gia minh thương chờ hắn tây môn nhất phẩm nổi lầu bán trực tiếp tiệm số lượng khuyết trương lên, lên rồi có càng nhiều bán trực tiếp điếm rất tốt đ ẹ p ở tiếng t â m đ ể chống đỡ hãn t ả i sẽ xem xét hạ xuống gia nhập liên minh phí lấy hấp dẫn càng nhiều hơn ra minh thương đây là hắn liên quan tới tây môn nhất phẩm nổi lầu phát triển sách lược hiện nay còn không có không nhìn ra khối này một sách lược là đúng hay sai còn cần thời gian đến kiểm nghiệm lại ba ngày sau buổi sáng dương phong vân bước chân vội vã lần nữa đi tới từ đồng đạo phòng làm việc cùng lần trước không sai bị lắm từ đồng đạo kêu hắn đi vào phân phó thư ký đường thành cho dương phong vân pha trả từ dương phong vân gõ cửa lúc trên mặt tràn tr từ đồng đạo thì có dự cảm dương phong vân hôm nay chắc có tin tức tốt nói cho hắn biết quả nhiên ngồi xuống dương phong vân liền một bên mở ra trong ngực văn kiệt bao một bên giọng thiên về mau nói từ tổng bắt lại ta trước nói với ngài cái đó ra minh thương sáng hôm nay thật cùng chúng ta ký gia nhập liên minh hiệp ước gia nhập liên minh phí hai mươi tư vạn người xem đây là hiệp ước còn kém chữ ký của ngài c ò n dấu rồi hh <cười> nhìn ra được dương phong vân giờ phút này rất kích động từ đồng đạo đưa tay nhận lấy hắn đưa tới hiệp ước không nhanh không trầm lặp xem chốc lát khẽ vết cảm nụ cười trên mặt cũng thay đổi sâu không tệ rất tốt vừa nói từ đồng đạo nhắc ở hiệp ước ký tên nơi ký xuống tên của mình sau đó kéo ra bàn làm việc ngăn kéo tìm ra tây môn nhất phẩm nồi lậu con dấu thấm một cái mực đ ồ n g dấu nặng nề g h đắp lên nhất thức hai phần trong hiệp ước nằm trong đó một phần hiệp ước đưa cho dương phong vân thời điểm từ đồng đạo giao phó dương phó tổng hiệp ước ký chỉ là một bắt đầu phía sau cùng khối này gia minh thương cụ thể hợp tác công việc còn phải do ngươi phụ trách phương diện này ngươi cũng không thể qua loa gia minh thương cửa hàng mặt tiền sửa sang ngươi phải dựa theo hiệp ước quy định bảo đảm gia nhập liên minh điếm sửa sang phong cách cùng cấp các bậc cùng chúng ta quán lở u giữ nhất trí còn nữa nồi lẩu nụi vị phương diện ngươi cũng phải giám sát còn có chi tiết khác ngươi đều muốn tốn nhiều t â m dương phong vân gật đầu liên tục từ tổng ngài yên tâm ta biết ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm từ đồng đạo cười một tiếng được lúc này mới đem trong tay hiệp ước đưa tới dương phong vân tay trong chương bốn trăm tám mươi lăm phương hướng dương phong vân đi nha trong phòng làm việc chỉ còn lại từ đồng đạo từ đồng đạo tựa lưng vào ghế ngồi điểm một điếu thuốc lâm vào trong chầm tư hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề đệ nhất ra ra mình thương ký hợp đồng hai mươi b ố vạn gia nhập liên minh phí sắp vào tài khoản ngoại trừ cho dương phong vân tiền huê hồng tám khối quán lở eu bên kia nhập trướng gia nhập liên minh phí vượt qua hai mươi ba vạn hơn nữa quán lở eu gần đây hơn nửa tháng lợi nhuận cùng với hắn danh nghĩa m ư ờ i mấy nhà lưới mỹ g i a i trang sức đạo lâm thịt nướng khối này mấy chỗ lợi nhuận đã có đầy đủ vốn mở nhà thứ hai quán lở eu như vậy vấn đề tới muốn mở nhà thứ hai quán lở eu sao muốn hấp dẫn càng nhiều hơn ra minh thương mau sớm mở nhà thứ hai quán lở eu là phải nhưng hắn tên gọi loại kém nhất nhà tây môn nhất phẩm quán lở eu giờ buôn bán còn quá ngắn dựa theo hắn lúc trước quan sát được ăn uống nghề hiện tượng nhà tiệm mới có thể hay không lâu dài giữ lời ít nhất phải đẳng cấp ba tháng sau khi mới có thể thấy rõ vừa khai trương trong vòng ba tháng tiệm mới thường thường hội bởi vì đủ loại tuyên truyền đủ loại bán giảm giá hoạt động cùng với khách hàng nếm thức ăn tươi trong lòng mà hấp dẫn đến không ít khách hàng có thể sẽ lộ ra nhân khí rất vượng cái này thì giống nước lớn thủy chiều t r à o lúc tới nhìn qua rất cường trắng quan rất có mỹ cảm nhưng đẳng cấp thủy chiều thối lui sau khi lưu lại ở trên bãi cát thường thường là khắp nơi g i p dưới khó coi cho nên hãng tên gọi loại kém nhất nhà quán lờ u cụ thể tiền đồ như thế nào Bây giờ còn hơn ó nói, đó góc nhất phải đẳng cấp 3 tháng sau khi, nếu như muốn biến đổi chắc chắn, khả năng này muốn quan sát một năm. Nếu như năm thứ hai làm ăn vẫn là rất được, đó mới coi là thực sự thành rụng tiền, buồn. này để cân nhắc nói, lý trí của hắn nói cho hắn biết, tạm thời không cần vội vã mở nhà phải khi, đổi mới coi cái cái biết, thời vội lại. ít sát một thứ rất thực một một tụ Từ trí tạm thứ chắc khả cho Chờ chút nhìn h cấp được, độ để cây của quán sau sự LRU. làm mở bảo là là lý vã nữa hắn bây giờ nhà kia quán lở eu trong nhân viên tỷ như phó viễn vương thần dương phong vân lý tiểu sơn còn có những phục vụ viên kia đầu bếp v v đều còn ở mà hợp kỷ một vài vấn đề còn không có bại lộ ra cửa hàng xí nghiệp văn hóa cũng còn không thành hình lúc này nếu như phân một nhóm người tay đi chuẩn bị phân điếm khả năng liền sẽ ảnh hưởng trong tiệm kinh doanh bình thường ngược lại lưới khối đó hiện nay chỉ phải có đầy đủ vốn dốc vào là có thể rất nhanh khuyết trương ra càng nhiều hơn phân điếm cũng nhanh chóng tạo thành lợi năng lực hơn nữa lưới ở sau đó chừng mười năm vẫn là rất có thể kiếm tiền suy nghĩ một chút một cái phương án liền dần dần ở từ đồng đạo trong lòng thành hình gần đây bên trong mang quán lở u quán đồ nướng công ty lắp đặt thiết bị cùng với lưới khối này bốn khối lợi nhuận trên bộ dùng thực lưới h tế trường, làm hắn danh, danh, là danh nghĩa những thứ kia tiệm hiện nay mỗi tháng lợi năng lực cũng đã rất khả quan quán đồ nướng bên kia mấy tháng gần đây mỗi tháng lợi nhuận đều có ba chục ngàn trên dưới dù sao gần đây là mấy tháng là nướng vật quý lưới một khối này hiện nay hắn danh nhiễm m t ư ơ i bốn tiệm mặt lợi năng lực mạnh hơn mỗi tiệm lợi tức hàng t h á n g n h u ậ n đều tại hai mươi đến bốn à t n mươi hai vạn đây còn là bởi vì trong đó có mấy nhà tiệm là gần đây tại khai trường nhân khí còn không có đạt đến tới đi nhờ p h ò n g hơn nữa tiệm mới khai trường có ưu đãi hoạt động còn có mỹ giai trang sức một khối này mỹ giai trang sức gần đây mức nghiệp vụ rất đẹp khổng l â u nghiệp vụ tiểu tổ ở thủy điệu thành phố lần lượt tiểu khu tiến hành phổ biến rộng rãi hoạt động có hiệu quả rõ ràng công ty lợi nhuận tự nhiên cũng liền càng ngày càng tăng nhưng trước mỗi ngày đều mười nghìn trên giới buôn bán gạch đủ để cho từ đồng đạo tin tưởng quán lợi bên kia một tháng lợi nhuận không phải ít sơ lược tính được hãng từ đồng đạo danh nghĩa toàn bộ cửa hàng mặt tiền cộng lại hiện nay một tháng lợi nhuận chắc có hơn bảy mươi vạn rồi như vậy lời năng lực sinh ra lợi nhuận nếu như đều dùng ở tiệm bán l ẩ u khuyết trương lên từ đồng đạo cảm thấy có thể sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả câu có lời nói nói như thế nào tới bước chân bước quá lớn dễ dàng nói ra đản quán lở eu cùng lưới dù sao bất đồng một nhà tiệm bán l ẩ u đầu tư lớn hơn cần dùng đến nhân tài cùng nhân viên cũng nhiều hơn còn nữa quán lở eu cái nghề này cạnh tranh kịch liệt hơn toàn bộ thủy điệu thành phố quán lở eu đồng hành đến không hết cái này thì đối với tiệm bán lầu tiếng tăm yêu cầu cao hơn cũng không đủ tốt tiếng tăm mù q u á n nhanh trong khuyết trương phân điếm còn h thể ỉ có đưa đ nữa lưới là một tân hưng nghề trước mắt đối thủ cạnh tranh mặc dù so sánh lại hắn mở đệ nhất ra lưới lúc nhiều hơn không ít nhưng so sánh cạnh tranh kịch liệt nổi lồng nghề trước mắt lưới thị trường còn có mảng lớn khu không người ở khu vực có thể để cho hắn tùy ý đi chiếm lĩnh trừ đó ra tiếng t ă m phương diện lưới đối với bia miệng yêu cầu cũng phải thấp rất nhiều chỉ cần máy vi tính phối trí tạm được tốc độ đường chuyển không thể so với nhà khác chậm quá nhiều internet không thường thường mất nét liền khả năng hấp dẫn vô số tuổi trẻ nhân đi vào tiêu phí chi tiêu hàng ngày phương diện cũng phải ít hơn nhiều quán lở eu bên kia mỗi ngày đều phải tiêu hao số lớn nguyên liệu đ u ăn còn có điện nước hơi ga nhân viên tiền lương vân vân chi tiêu mà lưới một khối này đây có bao nhiêu tiêu hao mỗi ngày tiêu hao nhiều nhất chính là một chút tiền điện cùng phí internet còn có một cái nhân viên thu ngân cùng một cái vòng quản tiền lương giỏi lắm hơn nữa một chút phòng vệ sinh suối nước tiền nước cho nên quán lở eu trước cầu ổn một năm nhiều nhất khuyết trương một nhà phân điếm năm nay rồi coi như xong trước tập trung tinh lực cùng tài lực mau sớm khuyết trương lưới số lượng mấy năm gần đây bên trong quán lở eu bên kia ổn ổ c h â m trước tiên đem tiếng t ă m tạo nên tốt lưới nơi này hết tốc lực khuyết trương đảng cấp lợi nhuận mỏng không thích hợp đầu tư tân lưới thời điểm lại xuống quay đầu lại k u y ế t trương quán lở eu cùng công ty lắp đặt thiết bị khối này hai khối một điều t h u c thời gian từ đồng đạo trong lòng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng mặc dù một phen tương đối sau khi hắn cảm giác quán lở eu khối này đầu tư hồi báo không bằng lưới một khối này nhưng hắn cũng không hối hận năm nay đầu tư tây môn nhất phẩm quán lở eu bởi vì trong lòng hắn một mực rất rõ lưới hỏa bạo không thể nào kéo dài phát triển lâu dài còn phải n ồ i lẩu một khối này mà hắn năm nay đầu tư n ồ i lẩu qua mấy niên nhìn lại hắn tây môn nhất phẩm n ồ i lẩu chính là thủy điệu thành phố lao bài quán lở eu rồi cái này l a o bài hai chữ đem tới chính là một khoản chân quý tư sản vô hình đến lúc đó hậu tích bắc phát nhanh chóng khuyết trương phân điếm sẽ không nguy hiểm như vậy chương bốn trăm tám mươi sáu giao đề chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây gió thổi v â n động từ đồng đạo lái xe đi thành phố thất t r u n g trên đường nhìn thấy lối đi bộ cho bụi mục túi ni lon bị gió thổi khắp nơi bay loạn thổi vào cửa sổ xe thổi tới trên mặt hắn trên người phòng cũng rõ ràng như vậy nếu không phải tóc đủ ngắn tiểu tóc khẳng định đã sớm bị thổi rối loạn trời muốn mưa hắn nhẹ dọn than thở ngồi ở ghế cạnh tài xế hi đông dương l g ừ một tiếng khe n h ữ n g mày đ ố n g nhiên nói câu không biết được tiểu tiến hôm nay mang ô có hay không từ đồng đạo ngạc nhiên xoay mặt liếc hắn một cái hắn biết do hi đông dương nói tiểu tiến là ai mội, mội của hắn hí tiểu tiến hắn còn biết hí tiểu tiến h năm nay thi đậu thủy điệu đại học hiện nay đang ở nơi đó học tập bất quá nàng nhập học đến nay hắn cũng không thấy nàng ngược lại ít ngày trước khí đông dương dành thời gian đi thăm một lần nghĩ tới đây từ đồng đạo cười một cái nói quay lại ta rút ra cái thời gian cùng ngươi đi xem một chút nàng khí đông dương khẽ lắc đầu không cần ngươi bây giờ bận rộn như vậy nàng là ở chỗ đó đi học cũng không có chuyện gì ngươi cũng đừng cố ý dành thời gian đi xem nàng có chuyện gì nàng hội gọi điện thoại cho ta từ đồng đạo khối này không giống nhau nàng mới tới thành phố đi học ta dù sao ở thành phố trong đã lăn lộn vài năm Coi không bao lâu sau lái xe đến thành phố thất trung phụ cận một cái hẻm nhỏ khẩu dừng xe sau từ đồng đạo cùng hí đông dương từ trên xe bước xuống gió càng lớn hơn thổi hai người bọn họ quần áo trên người đều tiếp trên người hẳn ở nơi này chúng ta tìm xem một chút từ đồng đạo vừa nói trước đi vào kia cái hẻm nhỏ khí đông dương không nói tiếng nào theo sau lưng mới vừa vào hẻm nhỏ không mấy bước hai người bọn họ đã nhìn thấy cách đó không xa một cái nhà tiểu lâu sân thượng trên lan can treo một khối thật to bảng hiệu tây môn đạo lưới chiêu bài dưới góc phải có mấy cái chữ nhỏ một ư ơ i năm tiệm một ư ơ i năm tiệm đại biểu đây là tây môn đạo lưới để m ộ ư ơ i năm nhà phân điếm gần đây đang đứng ở sửa sang trạng thái tới nơi này trước từ đồng đạo cùng cắt lương hoa thông qua điện thoại biết được cắt lương hoa chính ở chỗ này đất công từ đồng đạo cùng h í đông dương một chiếc một sau một vừa quan sát quanh mình hoàn cảnh một bên sái bước đi vào nhà này tầng hai tiểu lâu bên trong có máy khoan điện thanh â m của chuyến tới từ đồng đạo đi vào đại môn đã nhìn thấy một cái khoan lộ sư phó đang dùng máy khoan điện cho q u ầ y thu tiền khoan lộ bên cạnh còn để mấy cánh cửa nhỏ hẳn là tự cấp khối này q u ầ y thu tiền sắp xếp môn cắt lương hoa đang ở cách đó không xa nắm c h i dọn dẹp trên đất sửa sang ra dưới nhìn thấy từ đồng đạo khí đông dương thượng môn cắt lương hoa cười một tiếng đem trong tay chỗi dao cho tay phải tay trái tháo xuống trong miệng nửa đoạn thuốc lá mấy ngày nữa là có thể gắn máy vi tính sau đó là có thể chính thức mở cửa bán rồi như thế nào đây nơi này sửa sang tạm được chứ lẫn nhau so với bọn hắn mở tiền mấy nhà lưới. dưới mắt nhà này tân lưới sửa sang quả thật cao hơn cấp bậc bởi vì từ từ đồng đạo làm chủ mỹ giai trang sức sau khi hắn danh nghĩa toàn bộ mới mở lưới lắp ráp công việc liền đều giao cho mỹ giai trang sức đi làm chuyên nghiệp công ty lắp đặt thiết bị làm được công việc chất lượng có phải hay không tốt hơn lại khó mà nói nhưng tổng thể dễ coi trong trình độ nhất định là càng khỏe mạnh giống như trước mắt nhà này tân lưới mặt tường không có gì đặc sắc hay lại là tô t r ắ n g sự nhưng trên mặt tường bảy dây điện đều dùng nhựa phương quản đạt được toàn phương quản đi tuyến cũng là hoành bình thụ trực chỉ phương diện này dễ coi trình độ liền lên lần một cấp bậc thứ yếu nơi này tất cả bàn máy tính ghế bao gồm vậy thu tiền đều làm ỹ giai trang sức thợ một hiện trường chế tạo kiểu màu sắc vân vân đều là nhất trí quan trọng nhất là nhỏ bé lên hoàn toàn phù hợp bên trong nhà này cách cục nhìn qua dĩ nhiên là khiến nhân cảnh đẹp ý vui từ đ ô n g đạo gật đầu một cái nhìn chung quanh một lần sau đó chỉ chỉ trên lầu trên lầu trùng tu sao cắt lương hoa đã đem chỗ r ử a vào ở bên cạnh bàn máy tính cạnh nghe vậy c ư ờ i nói không có trên lầu tạm thời sung mãn làm nhà trọ công nhân viên cùng thương khố quay đầu đi chợ bán đồ cũ mua hai cái giường cùng bàn cái gì liền không sai biệt lắm không cần phải lãng phí tiền đi sửa sang từ đồng đạo ừ một tiếng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian gần sáu giờ rồi ngươi nơi này không có chuyện gì đi cắt lương hoa nhữ mày lại biểu tình không ngờ làm sao có chuyện từ đồng đạo gật đầu một cái mời ngươi ăn cơm cùng uống hai chén cắt lương hoa thích uống rượu vừa nghe nói có rượu uống mặt mày cười rộ h ả uống rượu a đi kia đi thôi vừa vặn ta cũng nên tan việc hh ắ c ắ c thật ra thì hắn lên giờ tan sở đều tương đối tự do từ đồng đạo bình thường cũng không thời gian quản hắn khỉ gió mà ngoại trừ từ đồng đạo hiện nay cũng không nhân có thể quản đến cắt lương hoa nói l ú cứ này sửa sang công nhân còn không tan vẫn còn ở nơi này làm việc. nhưng đó là Mỹ giai trang làm là sửa s giai có việc, việc, đó ở Mỹ c như â n viên, công quản, còn n có chế có g ty quay độ đầu ờ trường i nghiệp hiện đến đây lương không công, cũng sẽ không có chuyện gì. Cứ như gì. thu, hoa cắt có đốc có Cứ ở sẽ vậy từ đồng đạo mang theo cắt lương hoa khí đông dương đi phụ cận một quán ăn nhỏ muốn một cái lầu hai bù nhỏ g n gọi vài món thức ăn muốn một c á i b i a nơi này tới gần thành phố thất trung tiệm cơm lớn không có giống như vậy quán cơm nhỏ lại không phải ít thức ăn khẩu vị cũng, cũng không tệ lắm nhắc tới từ đồng đạo cũng có đoạn thời gian không cùng cắt lương hoa khí đông dương uống rượu với nhau rồi hôm nay ở nơi này quán cơm nhỏ ngồi xuống nhìn so với lúc trước đứng đắn không ít cũng tinh kiển không ít biểu ca cắt lương hoa trong lòng của hắn thật đúng là thật c ả n g thái cũng thật hài lòng tiểu hứng cũng cứ như vậy tới ba người ăn ăn uống uống đề tài càng trò chuyện càng rộng nói tới tân lưới sửa sang cắt lương hoa miệng lưỡi lưu loát rõ ràng mạch lạc đàm đến nhà con trai con gà con cắt lương hoa trong mắt nụ cười rõ ràng chính là hạnh phúc n g ụ vị nói tới từ đồng đạo bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn cắt lương hoa cũng là cười tươi như hoa phát ra từ nội tâm là từ đồng đạo cảm thấy cao hứng cũng vì chính hắn cảm thấy cao hứng nếu so sánh lại k h ì đông dương nói hay lại là ít như vậy đa số thời điểm cũng chỉ là im lặng cười một cái nâng ly uống rượu dùng nữa quần hai rượu h ắ m lúc cắt lương hoa đột nhiên hỏi ai đúng rồi tiểu đạo hôm nay ngươi cố ý tới nơi này mời ta uống rượu có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta à có lời ngươi nói thẳng a chớ cùng ta dâu dếm được rồi h ắ c h ắ c bọn họ anh em bà con hai dung mạo so với anh em ruột đều giống như đại khái cũng là bởi vì này từ tiểu hai người bọn họ cảm tình liền có thể với nhau nhìn đối phương đều rất thân thiết chị bất quá theo thời gian và trải qua biến hóa cắt lương hoa trên người thảo mãng khí tức càng ngày càng nặng mà từ đồng đạo hôm nay gia tính khí chất bên d ư ớ i từ từ nhiều hơn một phần nội liễm mùi vị ừ là có chuyện này muốn nói với ngươi từ đồng đạo dừng một chút thả hạ ly rượu trong tay nhìn thẳng cắt lương hoa biểu ca ta dự định tiếp đó phải thêm nhanh mở lưỡi phân điếm tốc độ ở quán lờ u mở phân điếm trước ta toàn bộ sản nghiệp sáng tạo lợi nhuận đều toàn bộ tập trung đến mở lưỡi phân điếm một khối này hôm nay ta trước với ngươi giao một lại trong lòng ngươi cũng làm chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai ngươi xem xét vài người chọn tổ một đoàn đội đẳng cấp đoàn đội của ngươi thành、hình. chúng ta liền bắt đầu nhanh trong khuất t r ư ơ n g ngươi dám nhận nhiệm vụ này sao chương bốn t r ư ơ i bảy nữ sinh lầu dưới nhà trọ biểu lộ càng nghe cắt lương hoa ánh mắt của lại căn lượng đẳng cấp từ đồng đạo nói xong cắt lương hoa đột nhiên vô đùi được sớm nên như vậy mà không phải là ta nói ngươi a tiểu đạo chúng ta lưới như vậy kiếm tiền đầu tư cũng so với ngươi kia quán lở eu tiểu rất nhiều ta trước một mực chịu đựng không nói sợ ngươi nói ta bắt ngươi nước lạnh chúng ta đã sớm nên tập trung tinh thần nhiều t i ế n nét lưới kiếm tiền tốc độ so với ngươi kia quán lở eu không n g o hơn ngươi mở một cái tiệm bán lầu thời gian đều đủ chúng ta mở mấy nhà tân lưới rồi ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo vi vi kinh ngạc không nghĩ tới cắt lương hoa phản ứng lớn như vậy xem ra lời này đẻ ở trong lòng hắn đã rất lâu rồi hôm nay là mượn cơ hội này rốt cuộc nói ra không đợi từ đồng đạo trả lời nói cao hưng cắt lương hoa xoay chuyển ánh mắt nhìn v ề bên cạnh yên lặng uống rượu dùng bữa hí đông dương lao hí ngươi nói có đúng hay không hí đông dương vừa mới g ấ p một nhánh móng gà đến miệng trong trong đó hai cái chân chỉ còn lộ ở miệng bên ngoài nghe vậy ngạc nhiên ngầm đầu hắn là thật không ngờ tới cắt lương hoa sẽ hỏi hắn hắn đều như vậy không tồn tại cảm giác rồi một mực không tham cùng bọn họ nói chuyện t h i ế m khí đông dương theo bản năng đảo mắt nhìn về phía từ đồng đạo cười một tiếng không lên tiếng tiếp tục ăn hắn mong gà. từ đồng đạo bật cười khẽ gật đầu đúng biểu ca ngươi nói đều đúng vậy nhiệm vụ này giao cho ngươi ngươi dám tiếp sao từ đồng đạo không cùng cắt lương hoa tranh cãi cũng không muốn nhiều phí miệng lưỡi cùng cắt lương hoa giải thích cái gì bố cục lâu dài nếu cắt lương hoa cho là như thế vậy hãy để cho hắn lại vui vẻ một chút đi thời gian sẽ chứng minh hết thầy dĩ nhiên ngươi gần đây tân lưới không đều là ta giúp ngươi chuẩn bị mà hiện nay chứ n g ư ơ i gia đích thân xuất thủ nếu không còn có ai so với ta thích hợp hơn nhận nhiệm vụ này hả cắt lương hoa thật cao hứng bắt mở chai rượu liền đứng dậy cho từ đồng đạo rót rượu sau đó cho hy đông dương cuối cùng cũng cho chính hắn rót đ ầ y mãn một ly chai rượu b u ô n g xuống bưng chén rượu lên đi phía trước rỗi một cái đến chúng ta c ạ n một ly ăn mừng tiểu đạo ngươi r ó t cuộc nghị thông suốt hhhh đây tuyệt đối là ngươi mấy năm này lớn nhất anh minh một cái quyết định ngươi biết không đến được từ đồng đạo ha ha cười khẽ không quét hắn có thể nâng ly khí đông dương một bên tăng thêm tốc độ nhai trong miệng n ó n gà một bên cầm ly rượu lên lúc này bên ngoài đã màn đêm bông u xuống đèn điểm một cái phong lớn hơn thổi ven đường từng cây đại thụ tiểu thụ đều tận tình đung đưa dĩ nhiên cũng bao gồm thủy sư đại trong sân trường những cây to kia tiểu thụ tầng chín lầu dưới nhà trọ trước lầu sân c ó d a n h giới mấy cây cây nhãn h ạ mười mấy nam sinh nữ sinh hội tụ ở chỗ này một người trong đó ăn mặc đổi mới hoàn toàn nam sinh trong ngực ôm một đại bó hoa hồng đỏ một người khác nam sinh trong tay xách một cái đỏ thấm túi ni l o n bên trong cổ, cổ nang nang địa chứa một ít gì đông đông mấy nữ sinh tóc dài cùng mấy cái tóc không ngắn nam sinh bị gió thổi kiểu tóc sốc x ế t một người trong đó chân dài nữ sinh một bên v ố t bị gió thổi loạn lưu hải một bên hỏi cái k i a cái ôm trong ngực đại hoa hồng đỏ nam sinh ban trường hôm nay gió lớn như vậy tây nến làm sao để mà nếu không chúng ta hay lại là ngày khác trở lại chứ khối này đề nghị nói một chút những người khác lập tức có người phụ họa cũng có người phản đối đúng nha ban trường hôm nay khối này gió quá lớn rồi chúng ta cũng không phải là lửa đốt xích bích, gió này chỉ có thể khởi tác dụng ngược lại a đối với nhé ban trường chúng ta hay lại là ngày khác chứ loại sự tình này nào có ngày khác một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó kiệt hôm nay trở về lần sau ban trường thì chưa chắc còn có thể lấy dũng khí mang chúng ta tới đúng không ban trường đúng khai cung không bay đầu mũi tên chúng ta đến đều tới chả thế nào có thể trở về đây ban trường người đừng cắt nàng lên đi ban trường a hôm nay do lớn như vậy nếu không ban trường chúng ta hay là đi mua một cái con rượu đến đây đi đổi một phương án nhìn xem có thể hay không mua được hình trái tim con rượu đến lúc đó chúng ta nhiều thả mấy con hình trái tim con rượu thừa tiên hiệu quả cũng giống như nhau Các ngay ư ơ i nói s tại ôm trong h ngực i i một đôi a hoa hồng đỏ nam sinh ý động há mồm chuẩn bị nói gì thời điểm một người đeo mắt kiếng nữ sinh đẩy một cái trên sống mùi mắt kính suy cười một tiếng ta nói các ngươi những người này trung học đệ nhị cấp địa lý là thế nào học mùa này chúng ta thủy điệu thành phố nhà kinh độ và vĩ độ hình thành phong là lên cao khí lưu hay lại là chẩm xuống khí lưu các ngươi đều không biết được sao muốn thả diều k i ê u được ở buổi sáng đặc biệt là xuân phong thảo trường h à n h phi mùa a khi đó là lên cao khí lưu con rượu tài có thể bay lên trời bây giờ là chẩm xuống khí lưu phong là từ trên hướng xuống thổi các ngươi muốn thả diều có thể thả đi lên sao ừ mọi người trừ cái này đeo mắt kiếng nữ sinh những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi biểu tình đều có điểm lúng túng không cẩn thận liên bại lộ chính mình trung học đệ nhị cấp địa lý kiến thức không học sát thật bí mật một cái tên nhỏ thó nam sinh không nhịn được hỏi bên cạnh nam sinh ai nàng nói là sự thật sao thả diều chỉ có thể hơn nửa năm thả g i a chứ bị hỏi nam sinh mí môi m một cái ho nhẹ một tiếng trung học đệ nhị cấp trên địa lý hình như là nói bất đồng mùa khí lưu tính chất bất đồng ông trong n g ự c hoa hồng ban trường một hồi trầm mặc sau khi đống nhiên c ắ n rằng nhìn về phía cách đó không xa sân cỏ chúng ta hay lại là điểm cây đ ế n đi tất cả mọi người b a n g điểm bận rộn khổ cực một chút có áo khoác hỗ trợ cởi áo khoác xuống ngăn cản một chút phong không áo khoác cũng tận lực ngăn cản một chút phong ngược lại chủ yếu cũng chính là một hình thức được rồi Các học, vị đồng học, mọi người theo mặc dù là khó khăn a nhưng h nhìn mặt vào hôm nay là ban trường thật vất vả lấy dũng khí biểu lộ đại ngày tốt mười mấy người hay lại là có mấy người biểu thị cưới quần áo trắng gió khiến nhân tiếp nối là mấy nữ sinh không có một mở miệng phụ h o a giàn thẳng khiến người ta thất vọng dù sao các nàng hôm nay cũng đều mặc tờ sơ táo lót hoặc là áo sơ m i a nếu không tại sao nói giữa nam nữ không có thuần hữu nghị đây ông trong ngực hoa hồng ban trường đồng học ngược lại khoan hồng độ lượng không khiển trách các nàng thương nghị đã định mười mấy nhân mã lên ở bàn trường bạn học dưới sự hướng dẫn bước nhanh chạy đến cách đó không xa sân c ỏ lên bắt đầu dùng từng cây một hồng cây nến sắp xếp trưởng thành một cái tâm hình sau khi liền lâm vào rất dài điểm cây nến bị gió thuở diện lại tiếp tục điểm cây nến vô hạn tuần hoàn bên trong dần dần bọn họ những thứ này cây nến vẫn chưa hoàn toàn điểm cách đó không xa số chín nữ sinh ký túc xá t r ò n g lầu một lầu hai lầu ba lầu bốn năm tầng từng viên nữ sinh đầu đưa ra hành lang nhiều hứng thú nhìn thỉnh thoảng còn có nữ sinh kêu một tiếng cố gắng lên rốt cuộc hơn phân nửa cây nến ở mười mấy người dưới sự bảo vệ miễn cưỡng còn không có diện một người trong đó hỗ trợ chắn gió nữ sinh không nhịn được ban trường tiêu đi nhanh dành thời gian ta nhanh không chống nổi vì vậy ôm trong ngực hoa hồng đỏ bàn trường đồng học hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn lầu bốn nào đó ký túc xá sân t ư ợ n g hô to một tiếng đồng phỉ phỉ đồng phì phì làm bạn gái của ta đi chương bốn trăm tám mươi tám đồng phì phì phản ứng từng tiếng đồng phì phì làm bạn gái của ta đi vừa lúc mới bắt đầu thanh âm còn chưa phải là rất văng r ộ i mấy tiếng sau khi liền càng ngày càng v a n g thẳng đến cả tòa lầu đều có thể nghe liền bên cạnh mấy tòa nhà trong đều có không ít người nghe từng viên đầu lộ ra sân thượng từng cái người xem náo nhiệt xuất hiện ở số chín nữ sinh lầu dưới nhà trọ người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều nhìn liên ký túc xá cửa lính gác cửa a di đều đi ra cửa hướng bên này nhìn số chín ký túc xá bốn trăm linh sáu ký túc xá đến gần bên cửa sổ giường dưới trên giường đồng p h ỉ p h ỉ ngồi dựa vào đầu giường đang ở không có chuyện làm địa lật xem một quyển phá sần m ã gã dìn học tập trong tạp chí nữ trang phối hợp dưới lầu truyền tới thanh âm trước tiên liền truyền vào trong thai nàng lúc đó nàng chân mày liền nhữ lên có chút xoay mặt nghiêng h a i lắng nghe dưới lầu truyền tới thanh âm đồng p h ỉ p h ỉ làm bạn gái của ta đi từng tiếng tiếng hô to truyền vào trong thai nàng thanh âm kia nàng còn có chút quen thay vào giờ phút này gian túc xá này trong không chỉ nàng một người ở còn có hai tên nữ sinh cũng ở đây một cái mặt tròn hơi mập tên nhỏ thó nữ sinh vốn là đang ngồi ở trước bàn đọc sách mở ra để bàn đang đọc sách lúc này cũng kinh ngạc xoay mặt nhìn về sân thượng k h á c một người cao hơn một thứ bảy nhưng rất gầy nữ sinh vừa mới đang dùng tùy thân nghe một chút ca lúc này cũng bởi vì lầu dưới tiếng k ê u quá lớn mà tháo xuống hai nghe kinh ngạc nhìn về sân thượng lóng hai nghe mấy giây nàng xem hướng bên cửa sổ giường dưới đ ồ n g phỉ, phỉ phỉ phỉ dưới lầu có người với ngươi biểu lộ là theo ngươi biểu lộ chứ ngươi không đi nhìn một chút sao mặt tròn hơi mập nữ sinh phụ họa đúng nha phỉ phỉ có người với ngươi biểu lộ đây thanh âm têu lớn như、vậy. thật lãng mạn a hai nữ sinh trên mặt đều có xem náo nhiệt nụ cười đồng p h ỉ p h ỉ cau mày cái miệng đang muốn đ á p lời các nàng cửa túc xá bị người thình thịt địa chụp vang đồng thời môn ngoài truyền tới mấy cái thanh âm của nữ sinh bốn trăm linh sau đấy dưới lầu có người biểu lộ đây mở cửa mở cửa nhanh đồng p h ỉ p h ỉ đồng p h ỉ p h ỉ có nam sinh với người biểu lộ đâu rồi mở cửa nhanh để cho chúng ta đi vào a đồng p h ỉ p h ỉ hình như là tiếng hán ban ban trường đây người thích hắn sao cắt cáp được ngoài cửa mấy nữ sinh rõ ràng cho thấy đến xem náo nhiệt đồng phỉ phỉ biểu tình bất đắc dĩ liếc mắt vừa mới nghe ca nhạc vóc dáng cao nữ sinh cười đùa chạy nhanh mở cửa cửa vừa mở ra ngoài cửa liền tràn vào sáu bảy nữ sinh từng cái hào hứng hướng đồng phỉ phỉ nơi này chạy tới tiếng cười đùa vang lên liên miên phảng phất tụi bạn xấu tuân hướng sắp xuất giá tân nương tử đồng phỉ phỉ là tiếng hán ban không chính nghĩa đây thiên t i ê u d á n g dấp cũng không lỗi ngươi có thích hay không hắn ừ biết điều giao phó ngươi rốt cuộc có thích hay không hắn phỉ phỉ ngươi nếu là không thích ta coi như bà ta k h ô n chính nghĩa nhưng là tiếng hán ban ban h ả o muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tài hoa có tài hoa nhà n ă phỉ phỉ ngươi cũng thật tốt số quá ngồi ở trong nhà trọ cái gì đều không phạm tốt như vậy bạn trai sẽ tới dưới lầu ngay trước mọi người như vậy với ngươi thổ lộ ta mới vừa rồi giúp ngươi xem hạ trong lòng ngực của hắn ôm một đại bưng hoa hồng đỏ đây nhanh đi xuống lầu năm a mấy nữ sinh ngươi một lời ta một câu mồm năm miệng mười i ệ n g m kỷ kỷ cha cha biểu đạt hâm mộ và ghen ghét cũng giật dây đồng phỉ phỉ nhanh lên một chút đi xuống lầu đáp ứng người kia tỏ tình nghe các nàng ý tứ trong lời nói dưới lầu người kia là tiếng hắn ban ban trường k h ô n chính nghĩa các nàng mồm năm miệng mười nhiệt tình lên tiếng trong lúc đồng phỉ phỉ mấy lần há một muốn nói chút gì nhưng mỗi lần đều thanh â m của các nàng đẻ xuống để cho nàng căn bản là chen miệng vào không lọn rốt cuộc đồng phỉ phỉ nổi giận đột nhiên đem trong tay tinh mỹ tạp chí hướng trên giường đập một cái mép giường mấy nữ sinh kinh ngạc lúc này mới từng cái ngừng miệng cuối cùng một người trong đó nữ sinh cao mày nghi ngờ nhỏ giọng hỏi thế nào nhỉ phỉ phỉ ngươi ngươi không thích không chính nghĩa sao hán hắn rất tuân thú a có hai nữ sinh gật đầu đồng ý đồng phỉ phỉ biết môi các ngươi cảm thấy hắn đẹp trai tự các ngươi m u ố thôi ngược lại ta là không có hứng thú tất cả giải tán đi nên để làm chi đi mấy nữ sinh càng kinh ngạc nữ sinh giáp ngươi thật không có chút nào thích nữ sinh nhất đúng nha không chính nghĩa nhưng là tiếng hán ban ban trường nhân tốt thực sự nữ sinh bính không chính nghĩa ngươi đều không thích vậy ngươi thích gì dạng nhỉ đồng phỉ phỉ ngươi khối này nhãn quăng cũng quá cao chứ nữ sinh đinh ngươi có bạn trai đồng phỉ phỉ cao mày có chút chân trở lắc đầu không có các ngươi chờ đón mỏ ta vẫn còn độc thân bất quá người nào quy định ta là độc thân liền phải thích tên kia nhỉ ngược lại ta đối với hắn một chút cảm giác cũng không có tất cả giải tán đi tất cả giải tán có được hay không coi như ta cầu các ngươi mấy nữ sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có người thở dài có người lắc đầu có người mắt t r ợ n trắng nhưng đồng phỉ phỉ đều nói như vậy các nàng kia còn không thấy ngại tiếp tục ỉ ở chỗ này trong m ấ y mắt các nàng liền nơi đ ó đến trở về đi nơi nào chỉ còn lại đồng phỉ phỉ kia hai cái bạn cùng phòng vẫn còn ký túc xá cửa cũng đã đóng lại lầu dưới biểu lộ âm thanh vẫn còn tiếp tục đồng phỉ phỉ đồng phỉ, phỉ. làm bạn gái của ta đi t ừ n g tiếng bạn theo tiếng gió truyền vào bốn trăm linh sáu ký túc xá đồng phỉ phỉ biết ô i lần nữa cầm lên tạp chí biểu tình không kiên nhẫn lật một trang đích nói thầm một câu ngây thơ nắm một bó hoa đến ta dưới lầu kêu hai tiếng ta liền làm bạn gái ngươi rồi hạ tường đắc đảo mỹ lầu dưới sân cỏ lên ô m trong ngực hoa hồng đỏ không chính nghĩa vẫn còn ở ngửa mặt lên đối với trên lầu một lần lại một lần hô to tương đối ra sức t r u n g quanh hắn sắp xếp trưởng thành tâm hình hồng cây nến đã bị gió thổi diệt không ít chỉ còn lại l ắ c đ ắ c mấy chi còn phiêu động tùy thời đều có thể t ắ t á n h n ế n cái kia mười mấy nam nữ đồng học ngược lại ra sức bị gió thổi diệt cây nến không ngừng có người nắm bật lửa đi điểm nhưng gió quá lớn rồi chi này vừa điểm bên cạnh khả năng liền lại diệt một nhánh thậm chí hai cái đ ồ n g nhiên một cái tre chở một nhánh cây đến nữ sinh đột nhiên kêu lên một tiếng a trời mưa không xong trời mưa đi theo những người k h á c tiếng thốt kinh ngạc liên tiếp vang lên cầm thảo thực sự trời mưa thật trời mưa khối này khối này không hên chứ chẳng lẽ ban t r ư ở n g hôm nay muốn bại À, thật trời mưa đi ngươi đừng nói nhảm ban t r ư ở n g vẫn còn ở kêu đây ngươi chớ có số mồm khung chính nghĩa cũng phát hiện trời mưa hắn vốn chính là ngửa mặt lên đang đối với trên lầu k một giọt mưa đột nhiên bay tới trên mặt hắn hắn trước tiên cũng cảm giác được trong lòng của hắn cũng có dự cảm xấu nhưng ngay sau đó cắn răng một cái lại lấy lớn hơn thanh em hướng về phía trên lầu kề thoại kẻ hở hắn vội vàng đối với chung quanh giúp các bạn học bơm hơi các bạn học nhờ mọi người kiên trì một chút nữa ta cảm thấy được hiện trời đang mưa có thể là chuyện tốt các ngươi muốn à, chờ một chút đẳng cấp đ ồ n g phỉ phỉ nhìn thấy ta ở phía dưới dầm mưa còn đang kiên trì cùng với nàng b i ể u lộ nàng có phải hay không có biến đổi đại khả năng bị ta làm rung động đúng không ồ đúng nha ban trưởng ngươi ngưu b có đạo lý a cố gắng lên lao k ô n g m ờ i mấy giúp nam nữ sinh Bị c h í n h n g h thuyết phục, ĩ a n g o ạ i t r ừ m ấ y mày, nữ sinh cao mày, muốn đi cao tám r n h ư a c h i ế m đa số nam số sinh n g ư ợ c l ạ i không chín ó một muốn rút lui. Vì vậy, h nghĩa lấy lớn hơn thanh em đối với trên lầu đều, đồng phỉ lớn trên đồng bạn gái lầy lầu Làm với âm đối cái ủ a ta đi. Trước c 489, cái này mưa đêm từ đồng đạo cùng cắt lưng ơ hoa k h í đông dương xuống lầu đi tới quầy thu tiền nơi này tính tiền lúc liếc nhìn ngoài cửa màn mưa trời mưa rất lớn hơn rồi tối nay trận mưa này tới nhanh từ mưa nhỏ đến mưa lớn chẳng qua chỉ là mấy phút bọn họ trước ở trên lầu lô ghế riêng nhìn thấy ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa lúc gặp chẳng qua là tiểu vũ điểm bọn họ ba đều không để ý tiểu vũ làm trời trong mà đại nam nhân con sẽ để ý một cơn mưa nhỏ kết quả mấy phút sau đông nhiên biến thành mưa lớn lúc bọn họ còn muốn đi lộ vẻ nhưng đã m u ộ n lúc đó cắt lương hoa nói tê giải đàn nguy rồi mưa lớn như vậy chúng ta đều không mang ô một hồi làm sao trở về ra ngoài t r ư ớ c xe thời gian trên người cũng có thể ướt đ ô m chứ lúc đó hi đông dương cũng tau mày nói trận mưa này quá lớn từ đồng đạo lúc ấy bình tĩnh nói một câu không việc gì mưa lớn kéo dài không được bao dài thời gian tới cũng nhanh đi cũng nhanh một hồi hẳn liền nhỏ chúng ta tiếp tục ăn uống nữa một hồi rượu ta bảo đảm một hồi vũ sẽ nhỏ nói lời nói này thời điểm từ đồng đạo giọng rất đốc định bởi vì đây là hắn nhiều năm tổng kết ra được kinh nghiệm đều là sinh hoạt trí tuệ nhưng bọn họ lại đang trong bao sương uống rồi hơn một tiếng rượu rượu mặc dù còn không có uống xong nhưng thái đều ăn xong rồi còn tăng thêm hai lần thái nhưng bấy cha là mưa bên ngoài lại một chút cũng không có thay đổi nhỏ khuyên hướng đánh mặt tới chính là đột nhiên như vậy không có cách nào hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho tặng tuyết di họ nàng có thời gian hay không lái xe tới đón một chút bọn họ đáng tiếc tặng tuyết di phải ở nhà theo con gái xin lỗi nói cho hắn biết không được những người khác từ đồng đạo người thân cận trong ngoại trừ cắt lương hoa nơi đó có hắn cho cắt lương hoa dùng một chiếc xe con những người khác còn có người nào xe mà cắt lương hoa tối nay cùng hắn uống rượu với nhau đây không nói gì không có cách nào ba người cũng không muốn ở đó trong bao xương tiếp tục khô chờ đ ợ i nhất chi đồng ý xuống lầu đi lúc này kết sổ sách từ đồng đạo ông thái độ muốn thử một chút h ỏ i trong quầy thu ngân nữ nhân lao bản lương người xem bên ngoài mưa lớn như vậy có thể cho chúng ta mượn hai cây ô sao vừa dứt lời từ đồng đạo đã nhìn thấy ông chủ này c ứ trên mặt lộ ra xin lỗi mỉm cười hắn vội vàng bổ sung một câu hoặc là bán hai cây cho chúng ta cũng được muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thật đáng tiếc lão bản nương xin lỗi nụ cười một chút cũng không thay đổi ngượng ngùng a chúng ta cũng không ngờ tới tối nay sau đó vũ chúng ta cũng không biết được một hồi làm sao về nhà đây trong tiệm thật không có cây dù đi mưa cắt lương hoa không nhịn được liền như vậy chúng ta cứ như vậy đi thôi gây gớm trở về hướng tắm rửa thay quần áo k h á c thôi vừa nói hắn liền sai bước bước ra đại môn xông vào mưa bên ngoài màn bên trong k í đông dương công việc là phụ trách bảo vệ từ đồng đạo an toàn lúc này hắn ngược lại không có đi theo ra mà là nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo cười khổ một tiếng đi thôi hy vọng phụ cận có bán cây dù đi mưa tiện lợi điếm vừa nói hắn cũng nhanh chân đi vào mưa bên ngoài màn khí đông dương không tiếng động cười một tiếng đi theo r a từ đồng đạo xe liền dừng ở ngoài cửa cách đó không xa nhưng bọn họ tối nay đều uống nhiều rượu ai cũng không mở được xe chỉ có thể loạn tròn loạn t r ọ n mà dọc theo đại lộ đi thuộc về sửa sang kỳ tây môn đạo lưới một ư ơ i năm tiệm ngược lại đang ở phụ cận nhưng nơi đó giường không một tấm chan khăn lông cái gì cũng không có lúc này tự nhiên không thích hợp đi qua đi làm gì vậy đưa đến nơi đó trước trên người liền muốn nước đẫm đến lúc đó toàn thân ư ớ t đẫm ở nơi nào tránh mưa không có chút ý nghĩa nào bởi vì mưa lớn trên mặt đường ngay cả xe taxi cũng không nhìn thấy một chiếc k h ô n g thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc xe taxi cũng là vội vã mà qua trên xe hiển nhiên là ngồi hành khách nhưng cứ như vậy đi quay về chỗ ở đó cũng quá xa đừng nói từ đồng đạo bọn họ cũng không muốn mạo hiểm mưa lớn đi bộ xa như vậy liền coi như bọn họ n g u y ệ n ý lấy bọn họ tối nay uống rượu lượng cũng không đi được đường xa như vậy chỉ có thể gần đây tìm một nhà khách cũng còn khá nơi này là thành phố thất trung phụ cận cách đó không xa thì có một nhà khách ba người mạo hiểm mưa lớn đi tới nơi này mở ba căn phòng vào phòng chuyện thứ nhất chính là tắm gội mặc dù không đổi giặt quần áo nhưng ít ra còn có giường còn có chăn chỉ mong ướt đ ấ m quần áo sáng mai có thể làm từ đồng đạo tắm gội lúc thuận tay n ắ m quần áo đều giặt sạch sau đó phơi ở bên cửa sổ đánh bật quạt điện hướng về phía những y phục này thổi trận mưa này xuống nhiệt độ đều hàng không ít lên giường yếu lời trước đánh mở trong phòng tv từ đồng đạo có chút buồn ngủ địa tựa vào đầu giường cặp mắt nửa mở nửa khép đ i ệ xem tv muốn ngủ, lại không muốn ngủ trận mưa này xối hắn tối nay chỉ có thể ngủ ở nơi này trên người còn có chút lãnh trong đầu không tự chủ được nghĩ đến tặng tuyết gì nghĩ đến nàng tối nay phải bồi con gái không có thể lái xe tới đón hắn xuống trong lòng của hắn có thể hiểu được nàng nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút vắng vẻ hắn ý thức được chuyện như vậy chỉ cần hắn một mực cùng tặng tuyết gì chung một chỗ sợ rằng sau khi hội thường gặp đến nàng tranh thủ con gái quyền nuôi dưỡng kiện thắng nàng sinh hoạt trọng tâm dĩ nhiên là chuyển tới nàng trên người nữ nhi hắn từ đồng đạo ở cô ấy là trong mãi mãi cũng được xếp hạng con gái nàng sau khi hôm nay chỉ là một bắt đầu phía sau khẳng định còn có lần thứ hai lần thứ ba thứ n là Không. thật ra thì hôm nay đã không phải lần thứ nhất từ con gái nàng trở lại bên người nàng hắn liền lại cũng không có đi cô ấy là trong ngủ qua một đêm lý do của nàng cũng để cho hắn vô pháp phản bác nàng không muốn để cho con gái nhìn thấy hắn ở chung với nàng cho nên con gái nàng là tình địch của hắn một cái hắn mãi mãi cũng vô pháp chiến thắng tình địch suy nghĩ một chút hắn đột nhiên từ c h à o cười một tiếng vì chính mình cùng cô bé kia so đo mà tự d ê ớ c ũ n g vì chính mình rơi vào như vậy tình cảnh mà tự d ê ớ thả trên tủ đầu giường điện thoại di động đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng mang m ánh ắ từ của hắn hấp dẫn tới, là nàng phát tới cùng ta sao. hắn hấp phát dẫn nàng xin tới, tới t lỗi là đồng đạo trong đ có chút ngoài ý mến suy nghĩ một chút gọi thông điện thoại của nàng điện thoại rất nhanh kết nối người đang ở đây tà ký túc xá khi nào đi làm sao không trước thời hạn nói với ta một tiếng ạ ta hiện buổi tối không thể quay về điện thoại một trận từ đồng đạo liền mở miệng trước nói như vậy đoạn lời nói à người tối nay không về được chuyện này người trong điện thoại đồng vị phỉ hẳn là suy nghĩ nhiều có thể là cho là hắn tối nay ở đàn bà khác nơi ấy đi nếu như là trước hôm nay nàng như vậy hiểu lầm từ đồng đạo có thể sẽ không giải thích tùy theo nàng hiểu lầm đi đi ngược lại hắn cũng không có ý định cùng nàng trường viễn nhưng vào giờ phút này nơi đây cành này trong lòng của hắn có chút cô đơn bên ngoài không là tại hạ mưa lớn mà tối nay lại cùng biểu ca ta bọn họ uống nhiều mấy chén không mở được xe cũng không cây dù đi mưa chỉ có thể gần đây tìm một nhà khách mở mấy căn phòng mới vừa rồi quần áo đều ướt lẫm thì càng không trở về bên đầu điện thoại kia đồng phỉ phỉ cười khanh khách một lúc lâu đột nhiên hỏi ngươi ở đâu cái nhà khách một mình ngươi ở sao bây giờ chương bốn trăm chín mươi giống như ái tỉnh từ đồng đạo khe nhũ mày ngươi muốn làm gì trong điện thoại đồng phỉ phỉ ta tới cùng ngươi a thuận tiện cho ngươi đưa quần áo sạch thanh em m ộ lu từ đồng đạo liếc nhìn ngoài cửa sổ đại vũ thở dài được rồi bên ngoài bây giờ vẫn còn ở hạ đại vũ đ â u rồi đã trễ thế này đón xe cũng không tiện đánh ngươi chính là đừng đến, đến rồi tối nay ngươi chỉ có một người ở chỗ của ta ngủ đi ta sáng sớm ngày mai trở về đồng phì phì đừng nha không có chuyện gì chúng ta hạ đi ra ngoài đón xe thời điểm đánh một cái tán là được mau nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào đi cái nào nhà khách con đường kia lên nói mau nói mau mà trong điện thoại nàng đã bắt đầu làm lũng từ đông đạo bật cười không cần đâu mưa lớn như vậy ngươi coi như che rủ trên người cũng sẽ bị ướt hay lại là ngoan ngoãn ngủ đi hơn nữa ta hiện buổi tối uống nhiều rượu ngươi liền tính ra ta phòng chừng cũng không tinh thần theo ngươi nói chuyện ta nghi rằng ngủ không việc gì a ta chính là nghĩ đến cùng ngươi ngủ chung mà mau nói cho ta biết địa chỉ lạc cầu văn ngươi thân ái nữ nhân một khi làm lũng nam nhân rất khó ngăn cản từ đồng đạo lại từ chối mấy lần cuối cùng vẫn là không địch lại nàng làm lũng năn nhỉ bất đắc di đem mình hạ tháp nhà khách tên nói cho nàng biết nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo để điện thoại di động xuống ký mắt nhìn trần nhà thất thanh cả cười suy nghĩ một chút đồng p h phỉ cái này tiểu yêu tinh cũng thật đáng yêu kia lũng n ị thanh âm nghe vào trong t hai thật muốn xé ra nàng quần áo trên người bất quá tối nay hắn rượu quả thật uống nhiều rồi coi như nàng một hồi tới hắn cũng hưu tâm vô lực nhưng giữa nam nữ cũng không phải thế nào cũng phải làm chút gì mới có thể thể sắc và tinh thần vui thích thỉnh thoảng cái gì cũng không làm thuần khiết địa ngủ chung một chỗ cũng rất t ấm áp là được mưa bên ngoài còn rất lớn nàng lúc tới phòng chừng trên người muốn nước không ít nghĩ tới đây hắn miễn cưỡng đứng d ậ y dùng trong phòng này n h i ệ t nhanh thiêu bình nước sôi đợi nàng lúc tới để cho nàng có chút nước sôi uống khử khử hẳn đốt xong nước sôi hắn lại nằm lại trên giường hắn muốn đợi nàng nhưng chìm vào hôn mê đầu vẫn không khỏi hắn tự bản thân bất chi bất giác hắn liền ngủ mất rồi thời gian không biết đi qua bao lâu thùng thùng tiếng gõ cửa đưa hắn t h ứ c tỉnh hắn mơ mơ màng màng mở mắt muôn ngoài truyền tới đồng phỉ phỉ thanh â m của tiểu đạo tiểu đạo ngươi có ở bên trong không cho ta mở cửa dùm a tới chìm vào hôn mê đầu suy nghĩ phản ứng có chút không nhạy bén từ đồng đạo lấy lại bình tĩnh tài thanh tỉnh một chút hướng ngoài cửa đáp một tiếng chống giữ như n h ú n ra tay chân thức dậy đi qua cho nàng mở cửa cửa mở ra nàng trong tay phải nắm một cái ướt nhẹp xếp cây dù đi mưa trong tay trái xá đại nhựa trong chứa là hắn mấy bộ quần áo túi ni lon nhỏ bên trong thật giống như có một hộp thuốc gì hắn ánh mắt rời xuống rơi vào nàng trên khố cước quả nhiên nhìn thấy nàng hai cái ống quần đều ướt đẫm bao gồm trên chân màu trắng d à y thể thao hắn than nhẹ một tiếng giơ tay lên vớt vớt nàng bị nước mưa làm ướt lưu h ả i cho ngươi đừng đến ngươi không phải là đến ngươi xem trên người ướt chứ mò vào đi vừa nói hắn nghiêng người sang đồng phỉ phỉ c ư ờ i hì hì vào cửa từ đồng đạo trở tay quan một lúc nghe nàng kỷ kỷ cha cha nói ta nhớ ngươi mà nghe nói ngươi tối nay một người ngủ nhà khách ta tới cấp cho ngươi đưa ở mác a kỳ vừa nói nàng mang cây rủ đi mưa bỏ vào bên cạnh cửa trong phòng vệ sinh sau đó bước nhanh từ phòng vệ sinh đi ra đem trong tay túi ni lon nhỏ đưa tới trước mặt hắn dạ biết rõ ngươi uống nhiều rồi ta cố ý mua cho ngươi giải rượu r ư ợ u như thế nào đây có hay không bị làm rung động đến câu nói sau cùng cửa ra lúc nàng cười hì hì nheo đầu từ dưới đi lên nhìn từ đồng đạo biểu tình khối này một cách tinh quái dáng vẻ còn thật đáng yêu thật muốn xe nàng quần áo trên người đáng tiếc từ đồng đạo lúc này hữu tâm vô lực cười khanh khách cười một tiếng hắn tự tay nhận lấy nàng đưa tới giải rượu dược một bên hướng mép giường đi một bên túi đầu xuất ra trong túi nhựa h ộ p thuốc chuẩn bị mở ra uống một chút say rượu cảm giác rất khó chịu có giải rượu dược hắn dĩ nhiên muốn ăn nha đúng rồi muốn thanh minh một chút y phục của hắn mặc dù đều giặt sạch phơi ở bên cửa sổ nhưng trên người hắn cũng không phải không được m ạ n h vải bên hông vây quanh một cái khăn tắm lớn không có phá hư xã hội bầu không khí hắn ngồi ở mép giường uống thuốc lúc đồng phỉ, phỉ tiện tay đem chứa hắn quần áo túi ni lon lớn đặt ở mép giường sau đó tràn đầy phấn khởi địa chắp hai tay sau lưng đi một bên đi thăm vừa nói căn phòng này không lớn a nơi này không có lớn hơn phòng sao từ đồng đạo ta một người ngủ muốn căn phòng lớn làm gì đồng phỉ phỉ cười một tiếng đ ổ i một đề tài biểu ca ngươi bọn họ đâu ở bên cạnh căn phòng các n g ư ơ i tối nay rốt cuộc uống bao nhiêu rượu nhỉ từ đồng đạo ừ một tiếng một kết bia uống chỉ còn lại hai bình vốn là cũng không có ý định uống nhiều như vậy đây không phải là đột nhiên hạ đại vũ không đi được mà liền một bên đẳng cấp vũ ít một chút vừa tiếp tục uống sau đó liền uống nhiều như vậy dừng một chút không chờ nàng hỏi lại cái gì từ đồng đạo dỗi ngón tay hạ góc tường trên bàn bình nước đúng rồi cưng cho ngươi thiêu bình nước sôi ngươi chưa uống chút nước sôi đi sau đó chính mình hướng tắm rửa đúng rồi ngươi cho mình mang đổi giặt quần áo không có không có vậy ngươi một hồi xuyên y phục của ta à đó là ta mang cho ngươi không việc gì ngươi xem ta bây giờ không phải là thật được rồi đừng c ã i cọ ngươi uống nước phải đi tắm đi đừng để bị lạnh trận mưa này xuống nhiệt độ thật giống như hàng không í t h ả được rồi ăn giải rượu r ư ợ u từ đồng đạo lần nữa nằm lại trên giường trong phòng vệ sinh có ả o áo nước chạy phún sai âm thanh truyền tới đồng p h phỉ chính ở bên trong tắm gội ánh mắt hắn nửa mở nửa khép tâm lý lại có nhàn nhạt, nhạt yêu cảm giác tâm lý rốt cuộc không giống t r ư ớ c như vậy chống không không bao lâu sau mặc hắn một món màu đen tờ sợ đồng phì phì vừa dùng khăn lông khô lau c h u i tóc một bên tử phòng vệ sinh đi ra hắn tờ sợ xuyên ở trên người nàng lộ ra rất rộng lớn liền cái mông đều toàn bộ che ở tạo thành một loại hạ y mất tích hiệu quả nàng cười hì hì nện bước hai cái bạch xinh xinh chân dài đi tới mép giường đặt mông ngồi xuống túi đầu ngay tại trên mặt hắn nặng nghề một thân xuống một tiếng từ đồng đạo bật cười sau đó nhìn nàng hai ba lần bỏ lên giường đến một chút ngồi vào trên người hắn lúc đó hắn nhún mày một cái ngươi phía dưới không mặc quần áo mặc cái gì nhỉ như vậy mát mẻ kỳ hỉ ngoài miệng điên cuồng nàng thực tế cũng không làm gì giống một con mèo nhỏ meo tựa như chui vào mặt trong ủi mấy cái cùng đến hắn trong k h u tay thân mật v ù i ở bên cạnh hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mặt tươi cười mở mắt ra đạo thật là n ồ n g mùi rượu a người rốt cuộc tắm hay chưa ra sạch từ đồng đạo bất đắc dĩ trả lời đồng phỉ phỉ hì hì, hì cười một tiếng lại sụt một tiếng thân ở trên mặt hắn mặt đầy nụ cười thỏa mãn hai tay thân mật ôm cổ của hắn tại hắn bên thai nhẹ nói không việc gì ngươi một thân mùi rượu cũng rất dễ chịu ta thích hắc hắc ngủ đi ngủ đi ta biết ngươi b u ồ ngủ n ngủ một giấc thật ngon chúng ta sáng sớm ngày mai tỉnh tái chiến như thế nào k ì hì từ đồng đạo nụ cười bất đắc dĩ tâm lý lại thật thích như vậy nàng chương bốn trăm chín mươi mốt tốc độ cao huyết trương khối này ngày sau cắt lương hoa bên người dần dần nhiều mấy người trợ rút thật ra thì trước hắn cũng đã mời trào qua nhiều cái người rút thế nhưng nhiều đều là hắn lúc trước bên ngoài tư h ô n làm quen hôn thế thanh niên mấy người kia bị hắn mời trào đến sau đều được can bại ở từng nhà mới mở tây môn đạo lưỡi phân đứng trong nhìn tử nhưng lần này không giống nhau Từ tổ đồng đạo khiến khắc tổ một cái đoàn đội điếm nhỏ, tăng nhanh phân khác u từ đồng đạo nghe nói là cắt lương hoa lúc trước lúc đi học trung thuộc cơ sở trong lớp ủy viên học tập một vị tên là bạch tươi tốt nữ nhân nghe nói nữ nhân này bởi vì gia đình điều kiện kinh tế không được trung thuộc cơ sở sau khi chỉ đi đọc trung chuyên lần này cũng bị cắt lương hoa mời chào được ở nữ nhân này tới ngày thứ tư theo ừ đồng tìm các lương hoa bên người nhiều ba người này hán khuyết trương lưới phân điếm tốc độ quả nhiên tăng nhiều đồng thời chuẩn bị ngũ ra phân điếm mỗi nhà phân điếm chuẩn bị thời gian chỉ cách nhau hai ba ngày c ắ t lương hoa nói cách nhau hai ba ngày là vì dịch ra mỗi nhà phân điếm khai trương ngày tháng cho ụ t ể sự vụ, từ đồng đ ạ k h ô nên g c thời c thỉnh thoảng t dành h gian trôi mau cắt lương hoa đám người mỗi ngày bận rộn vội vội vàng vàng tây môn đạo lưới phân điếm cũng như măng mọc sau cơn mưa một dạng một nhà tiếp một nhà địa xuất hiện ở thủy điệu thành phố các khu vực nhưng từ đồng đạo cái này làm ló bản so với lúc trước càng thanh nhàn yêu cầu hắn tự mình đi làm công tác cụ thể càng ngày càng ít càng nhiều hơn chính là đánh nhịp làm từng cái quyết định quyết định của hắn làm công việc cụ thể dĩ nhiên là có người đi làm hắn tựa như có lẽ đã thoát khỏi lao lực giả đội ngũ tiến vào lao tâm giả trận danh sinh hoạt biến thanh nhàn hắn liền có nhiều thời gian hơn đọc sách luyện quyền bởi vì đọc sách thời gian rất nhiều hắn thuận tiện cũng năm trung học đệ nhị cấp địa lý chương trình học cũng mua rồi một bộ trở lại hứng thu tới thì nhìn một hồi tại hắn thường ở tây môn đạo lưới một tiệm tầng hai phòng ngủ trên tường nhiều hơn một chương bồn thị bản đồ trên bản đồ dùng hồng sắc ký hiệp bút hòa hạ lần lượ mỗi một vòng tròn nhỏ vòng chỗ ở đều đại biểu nơi đó có một nhà tây môn đạo lưới mới bắt đầu lấy mỗi tháng năm sáu nhà tốc độ tăng trưởng theo hắn danh hạ lưới càng ngày càng nhiều chiếm lấy lợi nhuận càng ngày càng phong phú hắn mỗi tháng có thể vùi đầu vào tân lưới chuẩn bị vốn tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều biến thành mỗi tháng bảy tám nhà từ tháng m ộ ư ơ i một đến năm hai nghìn một tháng một phần hắn danh hạ lưới số lượng từ m ộ ư ơ i năm nhà gia tăng đến hai mươi chín nhà về phần tháng một sau khi mùa xuân năm nay tới rất sớm dương lịch tháng một hạ tuần chính là giao thừa t ế t xuân lưới số lượng gia tăng đến hai mươi chín nhà thời điểm Từ đồng đạo xin cắt lương hoa cắt bọn người có chút ngoài ý mớn cũng đều không phải là thật bất ngờ bởi vì sắp hết năm mà chính bọn hắn gần đây cũng phòng trừng bọn họ khuyết trương hội tạm ngừng cắt lương lượng đám người mặt hiện lên nụ cười không có ý kiến cắt lương hoa coi như từ đồng đạo biểu ca là bưng ly r ư ợ u hỏi tiểu đạo sang năm ngươi dự định khuyết trương bao nhiêu tiệm mới à? năm mươi nhà hay lại là một trăm n h à hỏi năm mươi nhà hay lại là một trăm n h à thời điểm cắt lương hoa khắp khuôn mặt là ước mơ nụ cười cắt lương lượng bạch tươi tốt cùng tổ nhân kính thần sắc cũng lộ ra mong đợi đi theo cắt lương hoa đồng thời khuyết trương tây môn đạo lưới khoảng thời gian này bọn họ tiền không ít kiếm nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác thành tựu nhìn ở nhóm người mình dưới sự cố gắng tăng giờ làm việc công việc hạ từng nhà tân lưới từ không tới có hơn nữa đã mở nghiệp liền buồn bán chạy bạo nổ mỗi người bọn họ đều cùng có vinh yên cảm giác mình đang ở làm sự nghiệp mà không phải là không có linh hồn thuần công việc kiếm tiền bạch tươi tốt phụ họa một câu đúng vậy từ tổng ngài cho chúng ta sang nam định một tiểu mục tiêu thôi nữ nhân này tuổi tắc và cắt lương hoa không sai bị lắm hiện nay thật giống như vẫn còn độc thân dung mạo không tính là tươi đẹp nhưng là có bảy phân tả hữu bình thường biến hoa c á i trang ở rất nhiều trong mắt nam nhân đã coi như là mỹ nữ dung mạo cùng vóc người đều tại mặt bằng chung trở lên mấu chốt là công việc làm h u ấ luyện nàng trung chuyên học là kế toán gần đây khoảng thời gian này không chỉ có giúp cắt lương hoa đất công phần lớn tính trung dự tính công việc đều là nàng đang làm nàng và đại học trình độ học vấn cắt lương lượng gần đây coi như là cắt lương hoa cánh tay phải cánh tay trái nhưng từ đồng đạo tâm lý chính là không thích nhìn thấy nàng cũng không thích nghe nàng nói chuyện không nguyên nhân khác thuần túy cũng là bởi vì nàng và đại bá của hắn m ẫ u bạch mỹ phượng là một cái thôn hơn nữa cũng họ bạch bởi vì bạch mỹ phượng cùng phụ thân hắn bỏ trốn chuyện từ đồng đạo đánh đáy lòng không muốn cùng bất kỳ họ bạch nữ nhân giao thế với giống như giống nhau bởi vì sự kiện kia đệ đệ của hắn từ đồng lộ ghét toàn bộ có lún đồng tiền ổ nữ nhân như thế Trước cắt lương h vì vậy hắn ngầm cho phép cắt lương hoa dùng nữ nhân này cũng ngầm cho phép cắt lương hoa bang nữ nhân này tranh thủ tiền lương đãi ngộ giống như lúc này trong lòng của hắn cho dù vẫn theo bản năng không thích bạch tươi tốt trên mặt hắn cũng không chút nào bày tỏ ra ngoài bưng ly rượu vừa cùng bọn họ cụm ly vừa nói sang năm một năm phân điếm khuyết trương lên không thiết lập giới hạn về phần cụ thể có thể khuyết trương bao nhiêu nhà đi ra vậy thì nhìn bản lãnh của các vị thốt ra lời này các lương hoa đẳng cấp mọi người vui vẻ ra mặt dựa theo các lương hoa cho bọn hắn tranh thủ được đ á y ngộ mỗi thành công chuẩn bị mở một nhà mới phân điếm ba người bọn họ đều có một khoản không rẻ tiền thưởng nếu như sang năm mở phân điếm số lượng lên không thiết lập giới hạn vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng đều là không lóa mắt tiền liền giấy đồng thời cũng là quyền lợi mở rộng bởi vì các lương hoa đã sớm theo chân bọn họ nói qua bọn họ trước mắt công việc trọng điểm là k u y ế t trương lưới số lượng đẳng cấp chấm dứt kh công việc của bọn họ trọng lòng chỉ biết biến thành quản lý những thứ kê lưới chương bốn trăm chín mươi hai cuối năm đã tạm mọi người cười cười nói nói đ a n g lúc từ đồng đạo gấp viên đậu phộng cửa vào một bên nay g một bên lại tuyên bố một chuyện còn nữa các vị sang năm chúng ta chiến trường sẽ không giới hạn v u thủy điệu thành phố thủy điệu thành phố lại khuyết trương mười một nhà lưới tiếp cận đủ bốn mươi tiệm đến lúc đó ta nghi rằng cho các người đi mở tích vùng khác thị trường chuyện này bạch tươi tốt là người theo bản năng nhìn về phía cắt lương hoa bọn họ cắt lương hoa cũng có chút không ngờ tiểu đạo người người muốn cho chúng ta mở ra nơi nào thị trường đi ả xà châu huyện còn là nơi nào c á t lương lượng đẩy hạ trên sống mũi viên bạc mắt kính cười nói a từ tổng nói đúng chúng ta thủy điệu thành phố phạm vi thì lớn như vậy thị trường có hạn chúng ta là nên đi mở ra vùng khác thị trường phụ trách phương diện kỹ thuật tổ nhân kính chừng mắt nhìn không nói gì nhưng là nhìn từ đồng đạo đẳng cấp từ đồng đạo trả lời từ đồng đạo khẽ lắc đầu xa châu huyện thành rồi coi như xong chỗ đó quá nhỏ chúng ta ở nơi nào mở phân điếm lời nói sau khi còn phải phái người đặc biệt trông coi nơi đó không có lợi lắm v ậ phần cụ thể đi nơi nào mở ra thị trường ý kiến của ta là tỉnh thành thiên vân thành phố đương nhiên hết năm lúc nghỉ dưỡng đáng lúc các ngươi cũng có thể rút một tay suy nghĩ một chút ngoại trừ thiên vân thành phố còn có chỗ nào thích hợp hơn chúng ta k h u ế t trường nếu như có đ ẳ n g cấp năm sau các ngươi nói với ta ta sẽ cân nhắc t ỉ n h thành t ỉ n h thành được ca cắt lương l ư a cười bạch tươi tốt cùng tổ nhân kính cũng lộ ra đủ cười vẻ mặt thật mong đợi cũng phải người tuổi trẻ người nào không muốn đi tỉnh thành đi sông sáo một phen hoặc có lẽ là đi sáng tạo một mảnh sự nghiệp nhưng cắt lương hoa chú ý trọng điểm lại có điểm kỳ quái hắn cao mày ánh mắt nghi ngờ nhìn từ đồng đạo hỏi sa châu huyện thành ngươi một nhà phân đ i ế đều không tính đi mở nơi đó nơi đó nhưng là chúng ta ra h ư ớ n g a có đôi lời nói thế nào phú quý không về quê như áo gấm dạ hành câu này nói thì nói như vậy chứ ta cảm thấy được ngươi chính là suy nghĩ thêm một chút đi ta cảm thấy phải đi xa châu mở mấy nhà phân điếm cũng tốt vô cùng thực sự cắt lương hoa khuyên rất thành khẩn bạch tươi tốt đám người cười t ủ n g tìm nghe nhìn không người phản đối ngoại trừ tổ nhân kính quê hương không có ở đây xa châu huyện bên kia bạch tươi tốt cùng cắt lương lượng quê hương đều là xa châu huyện mà tổ nhân kính cũng không đốc loại vấn đề này lên hắn làm sao có thể phản đối nhưng từ đồng đạo chính mình phản đối lắc đầu từ đồng đạo biểu ca khác nhỏ mọn như vậy xa châu huyện là nhà chúng ta hương không sai nhưng thủy điệu thành phố thì không phải là chúng ta ra hương rồi không tiên h vân thành phố thì không phải là chúng ta ra hương rồi không nhãn giới thả lớn một chút toàn bộ quốc gia liền đều là chúng ta ra hương cắt lương hoa b ạ c h tươi tốt cắt lương lượng thổ nhân kính từ đồng đạo lời nói này cùng bọn chúng mà nói không chỉ có cảm giác mới mẻ cảm giác còn có một loại chỗ mắt nghẹn họ cảm giác khối này đại lời nói mặc dù để cho bọn họ vô pháp phản bác lại nghiêm trọng hoài nghi người khác đang giả vờ cun ngoại trừ làm quan dân bình thường có ai lại nói xinh đẹp như vậy lời nói từ đồng đạo nói xong đợi mấy giây đều không có nghe thấy tiếng khen tiếng phụ họa không khỏi có chút thất vọng liền lao bản lịnh bỡ cũng sẽ không trụ đáng đợi các ngươi lúc trước phát ngay đương nhiên hắn trong lòng mình cũng biết vừa mới lời nói kia là mình hồ xả lý do chân chính là a thật ra thì biểu ca các vị tiếp theo vài năm công tác của ta trọng tâm khả năng ở thành phố trong cũng có thể sẽ chuyển đi tình thành sa châu huyện thành ta trở về số lần càng ngày sẽ càng ít sa châu huyện thành quả thực quá nhỏ chúng ta coi như đi nơi đó mở phần đ i ế cũng đầu năm mấy nay ngược lực lại tinh huyện ú n g ta đi thành nông thôn có xe riêng nhân giả hay lại là số rất ít mua một chiếc xe riêng giả vờ cun hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định nói như vậy đầu năm nay ở huyện thành ở nông thôn nếu như ngươi có một chiếc xe riêng dù là ngươi là một cái người quẻ muốn kết hôn một cái như hoa như ngọc lao bà cũng là rất dễ dàng một chuyện cái này không cắt lương hoa cắt lương lượng tổ nhân kính bao gồm thân là đàn bà bạch tươi tốt n g a y vậy con mắt đều sáng mua xe con tiểu đạo ngươi đừng làm ta sợ cắt lương hoa vừa mừng vừa sợ con mắt minh sáng minh minh mặt tươi cười ngoài miệng lại nói không nói thật nói bạch tươi tốt cũng khiêm tốn nói qua hai năm mua xe con ha ha ta cũng không dám nghĩ thật ra thì ánh mắt bọn họ đều tỏa sáng liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy từ đồng đạo lời nói mới rồi thật có khả năng thực hiện cuối cùng hay lại là gần đây khoảng thời gian này tiền lương của bọn họ tiền thưởng đủ cao cao đến để cho bọn họ có thể tha hồ tưởng tượng một ít lúc trước căn bản cũng không dám nghĩ gì đó từ đồng đạo không nghĩ vạch trần bọn họ dối trá nội tâm thời đại đang phát triển bây giờ là khoa học kỹ thuật nhật tân nguyện dị thời đại tưởng tượng một chút chúng ta mười năm trước trải qua là ngày gì bây giờ lại v ừ a là trải qua ngày gì qua mấy niên các vị đang ngồi mỗi người mua một chiếc xe con thực sự rất khó thực hiện sao mua xe con thuyết pháp bị từ đồng đạo nói lên sau khi đang ngồi cắt lương hoa đám người sẽ thấy cũng không người nào đưa đi xa châu huyện thành mợ phân điếm lời nói Cuối năm, Từ đ ồ ngay đạo o cũng các bận rộn. Xin các lương h b ọ kế từ i u đồng đạo lại đang tây môn nhất phẩm quán lờ eu tiệc mời toàn bộ mỹ dai trang sức toàn thể nhân viên trong hai ngày này chưa từng mời coi như ông chủ từ đồng đạo đều đứng dậy nói một phen cảm tạ mọi người cùng miễn cưỡng mọi người lời nói trừ lần đó ra hắn cũng có trái cây khô xuất thủ hiện trường tuyên bố mỗi người đều có cuối năm thưởng ngoại trừ mỗi người đều có đ ẳ n g cấp ngạch cuối năm thưởng còn có ưu tú nhân viên thưởng hiện trường rút số v â n v â n khen thưởng ngoài ra âm thầm hắn còn đơn độc triệu khiến mỗi một vị nhân viên quản lý căn cứ công việc của bọn họ biểu hiện tự tay cho bọn hắn bịa một cái số tiền không đồng nhất tiền mặt bao tiền lì xì tóm lại cuối năm hắn làm những thứ này chỉ có một mục đích khiến phía dưới mỗi người đâu cao có thể xuống l u n lạc nhân tâm tăng cường nhân viên đối với công ty lòng trung thành cùng cảm giác hạnh phúc còn có kia hai mươi chín nhà tây môn đạo lưới từng cái nhân viên thu ngân võng quản nhìn c h à n g tự an ninh bởi vì mỗi nhà lưới hai mươi bốn giờ đều có người tại trên mạng từ đồng đạo không có phương tiện đồng thời triệu tập bọn họ tiến xin bọn họ hắn liền lái xe mang theo đường thành cùng hí đồng dương đi trước từng nhà lưới tự tay nắm bao tiền lì xì cho những nhân viên kia từng cái đưa lên thuận tiện chính miệng theo chân bọn họ nói hai câu ấm lòng nói cùng năm m ớ i c h ú c phút chương bốn trăm chín mươi ba ngày mười tám tháng một buổi chiều từ đồng đạo ngồi ở băng sau xe Thư ư ký đ ờ n gửi thanh n g thư tín người là hồi lâu không thấy ngô á lệ từ hắn mang thiếu tiền của nàng trả hết nợ sau khi hắn sẽ thấy cũng không đi gặp qua nàng mặc dù trong thời gian này nàng cho hắn phát qua mấy lần tin tức hỏi hắn lúc nào trở về xa châu nói bóng gió hắn biết cũng mặc dù hắn vẫn hoài niệm nàng ở trên giường phong tình nhưng hắn vẫn k h ô n g chế được chính mình không lại đi nhìn nàng chứ không biết nàng đã có một cái nói chuyện cưới g ả đối tượng hẹn họ thì coi như xong đi nếu hắn đã biết hắn sẽ không muốn sẽ cùng nàng không minh bạch h ải này ư hắn là người d a n h giới cuối cùng cũng là vì nàng tốt hắn có chuẩn bị tâm lý hội nghe được nàng tái hôn tin tức nhưng chân chính nhận được nàng gửi tới kết hôn tin tức trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn có chút thất lạc loại này cảm giác mất mát. hắn thật ra thì cũng không xa l ạ gì trọng sinh tiền hắn đã từng thích trôi qua cô nương trước sau kết hôn sinh con tin tức cũng không thường chuyển vào hắn trong t h a i mỗi lần hắn cũng có, có chút ó c mất mát dù sao cũng là chính mình đã từng thích trôi qua cô nương chẳng qua là ngô á lệ cùng hắn trọng sinh tiền thích trôi qua những cô nương kia cuối cùng có chỗ bất đồng trọng sinh tiền mấy cái cô nương hắn chỉ có một cách không chịu trách nhiệm thích t h u ngoại n trừ tâm lý thích qua cũng không có thực sự phát sinh cái gì mà hắn và ngô á lệ không tiếng động bay mặt sang không n ú c n í c h nhìn ngoài cửa xe mất đi phong cảnh bên đường hoặc cũ kỹ hoặc mới tinh từng nhà cửa hàng mặt tiền thỉnh thoảng từ hắn ngoài cửa xe đi qua xe cộ ven đường trên lối đi bộ đủ loại biểu tình người đi đường hết t h ả đều cùng ngày thường không có gì bất đồng hắn từ đồng đạo trong lòng thất lạc chỉ có hắn bản thân một người thưởng thức cái thế giới này cũng không có bởi vì cá nhân hắn thất lạc mà có chỗ bất đồng đã lâu hắn cười nhạt thu hồi ánh mắt ánh mắt lại lạc ở điện thoại di động trong tay lên trở về một cái tin tức đi qua kết hôn ngày tháng là ngày nào một lát sau nô á lệ tin tức trả lời hôm nay ngươi không dùng quà đến ta đã đến nhà đàn trai rồi chính là bỗng nhiên muốn nói cho ngươi biết một tiếng từ đồng đạo t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn cái tin nhắn ngắn này một lúc lâu tài trả lời được chúc ngươi hạnh phúc đến già đồ bạc cảm ơn lại một hồi sau n ô án lệ phát tới hai chữ này từ đồng đạo lại nhàn nhạt cười cười điện thoại di động một p h e n không nhìn nữa khối này mấy cái tin nhắn ngắn trong lòng của hắn có thất lạc nhưng cẩn thận cảm thụ lại không có rất cảm giác khổ sở là bởi vì ta thực sự chưa từng yêu nàng hay là bởi vì lòng đã sớm chết lặng hoặc là ta trời sinh vô tình hắn để tay lên ngực tự hỏi lại không chiếm được đáp án xác thực hắn chẳng qua là ý thức được cuộc sống của mình lại đi về phía trước một bước có một cái bỏ qua nữ nhân hắn đã vô pháp quay đầu đây cũng là hắn trọng sinh tiền dần dần dưỡng thành nhìn về phía trước cái thói quen này một nguyên nhân quan trọng không phải là hắn không nhớ nhung quá khứ người và sự việc mà là thời gian đã sớm khiến hắn hiểu được chuyện cũ không thể đuổi theo cũng là bởi vì này hắn lúc trước coi trọng sinh loại tiểu thuyết cũng không thích những thứ kia sau khi sống lại vai nam chính đi vãn hồi nào đó đoạn ó đ cảm tình cái gì nhất đoạn cảm tình nếu như đã qua thói quen của hắn chính là hoàn toàn đi qua điều chỉnh tâm tính bắt đầu lại bất kể tương lai sẽ nên đón cái gì đều thản nhiên đi đối mặt mà không phải cùng đi qua nhân hoặc sự dây dưa không rõ cái thói quen này bị hắn dẫn tới sau khi sống lại trọng sinh mấy năm hắn từ chưa từng nghĩ phải đi đuổi theo đã từng thích trôi qua một cái cô đường mặc dù hắn tâm lý biết do nếu như mình đuổi theo là có rất lớn hy vọng hắn cũng vẫn không ý tưởng kia bỏ qua để cho đến đáy lỏng khiến chúng nó vĩnh viễn lưu ở trong trí nhớ mình không nên đi đụng trạm thời gian lâu dài tự nhiên sẽ từ từ quên lãng nếu ô Á Lệ. n nàng đã kết hôn hắn cũng sẽ chọn từ biệt hai rộng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ xe bỗng nhiên dừng lại thì đông dương quay đầu nhắc nhở tiểu đạo đến Đường n t h a mới vừa vào cửa đã nhìn thấy trong quầy thu ngân mặt đang ngồi từ trường sinh một đoạn thời gian không thấy từ trường sinh có chút biến hóa trên người mặc đã trải qua sơ bộ thoát khỏi nguyên lai thổ lý thuộc khí chậm nhìn cùng trong thành phố trẻ chưa lớn không khác nhau nhiều rồi từ đ ồ n g đạo nhìn thấy hắn thời điểm trên đầu của hắn mang hay nghe con mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m màn ảnh máy vi tính từ đ ồ n g đạo cười một tiếng giơ tay lên ở quầy thu tiền lên gõ một cái đ á m chìm trong thế giới internet từ trường sinh các kinh ngẩng đầu lên nhìn thấy là từ đ ồ n g đạo từ trường sinh n g ẩ n ra sau khi lộ ra nụ cười vui mừng theo bản năng đứng lên lụ c u ố n g tay chân t h á o xuống trên đầu hay nghe tiểu tiểu đạo người hôm nay ngươi làm sao tới rồi hả màu đen có gì màu đen cao bồi áo khoác bên trong áo khoác là một kiện trắng xanh đan sen áo lông cừu chia ba bảy hơi giải đây chính là từ trường sinh hôm nay diện mạo từ đồng đạo hôm nay tới là an ủi hỏi nơi này nhân viên thu ngân cùng vòng quản đám người cho nên mặc so với bình thường chính thức một thân tây trang màu đen bên trong sấn một cái cái màu xanh đen áo sơ mi bên ngoài tre phủ một món áo tre gió màu đen đây là ít ngày trước tàng tuyết di g i ú p hắn đi thương trường đánh thật học thân Sắp sát sinh, hết thăm chút. sinh tinh thần diện cùng mới tới một Từ một trả một trên từ trường từ trường năm, người đồng bên bên quan diện cùng giới lời, giác các cảm đạo mạo tay trái đưa đến sau lưng đường thanh trước mặt đường thanh đã sớm xuất ra mấy con bao tiền lì xì thấy vội vàng đem trong đó một cái thật giấy bao tiền lì xì thả vào từ đồng đạo trong tay tư trương sinh còn cố ý đến xem ta à à ngươi qua khách khí hai ta còn dùng khách khí như vậy sao tư đồng đạo cười cầm trong tay bao tiền lì xì đưa tới trước mặt hắn n á m đưa cho ngươi trước thời hạn nói với ngươi một tiếng năm mới vui vẻ đúng rồi năm nay hết năm ngươi tính toán gì chuẩn bị về nhà sao tư trương sinh trần trờ một chút hay lại là lộ ra mặt mày vui vẻ nhận lấy bao tiền lì xì nghe vậy lắc đầu không được qua mấy niên rồi hay nói ta bây giờ đang ở nơi này tốt vô cùng năm nay với ngươi đi ra ở chỗ này thật vất vả cất ít tiền ta sợ trở về một chuyến liền lại một mao tiền đều không thừa rồi vừa nói một bên lắc đầu từ đồng đạo trong bụng rất vui vẻ yên tâm xem ra từ trường sinh quả thật cùng lúc trước bất đồng rồi rốt cuộc có chủ kiến không tệ thật tốt tồn vài năm tiền có cơ hội liền in á dễ lạ tỷ họ xịn lúc nào muốn kết hôn rồi nói với ta một tiếng đến lúc đó ta giúp ngươi ai được rồi ta cũng nghĩ như vậy hắc hắc có thể là bởi vì từ đồng đạo đứng phía sau dung mạo xuất sắc đường thanh nguyên nhân từ trường sinh nói câu nói này thời điểm ra mặt có chút đỏ lên từ đồng đạo bật cười đúng rồi ngươi đem vong quản cùng nhìn chàng t ử gọi qua ta cũng chuẩn bị cho bọn họ rồi bao tiền lì xì từ trường sinh ai được rồi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn chương phát sinh muốn gia nhập liên minh hai ngày sau buổi sáng mỹ giai trang sức tổng giám đốc trong phòng làm việc từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nhận được c h i vị hiên t r ư ơ n g phát sinh gọi điện thoại tới tiểu t ử a buổi trưa hôm nay ngươi có dành không ta nghi rằng mời ngươi ăn cái cơm uống hai chén thuận tiện nói chút chuyện như thế nào đây có thể rút ra chút thời gian sao lại muốn nói chút chuyện từ đồng đạo chân mày theo bản năng cao một cái bởi vì lần trước trương phát sinh gọi điện thoại tìm hắn có chút việc thời điểm là xin hắn đi chi vị hiên hỗ trợ huấn luyện một cái làm toàn dương yến sư phó sự kiện kia tốn hắn tiền tiền hậu hậu hơn một tuần lễ thời gian lúc này mới qua mấy tháng lại có việc tìm ta giúp một tay sao nghĩ tới khả năng này từ đồng đạo liền muốn từ chối、K、sinh ca chuyện gì ạ có chuyện ngài nói thẳng thôi còn dùng cô ý mời ta ăn cơm không ngươi nói là chứ thử trước một chút có thể hay không lộ ra t r ư ơ n g phát sinh khẩu phong t r ư ơ n g phát sinh các cáp ngươi xem ngươi tuổi quá trẻ một chút kiên nhẫn cũng không có yên tâm là chuyện tốt ngươi kia quán lở a hữu không phải là ở chiêu gia minh thương à. ta và ngươi chị dâu có chút hứng thú như thế nào đây vừa t r ư a tới hai ta vừa ăn vừa nói chuyện lại nói chuyện ừ vợ chồng bọn họ hai muốn gia nhập liên minh ta tây môn nhất phẩm nổi lẩu từ đồng đạo thật không ngờ vừa mới nhíu lại chân mày cũng lập tức thư trẻ ra nếu là chuyện tốt như vậy vậy hắn sẽ không muốn khéo léo từ chối ồ được a vừa chưa đúng không địa phương đây ở ngươi trong tiệm hay lại là đến ta quán lở âu từ đồng đạo thái độ lập tức nhiệt tình không ít xã hội nhân mà người nào không thực tế đây chứng phát sinh ha ha đương nhiên là đến ta trong tiệm a ta mời khách mà như thế nào ta trong tiệm món ăn ngươi còn không có ăn chán ghét chứ ngươi nếu là ăn chán ghét ta liền chuyển sang nơi khác từ đồng đạo không có không có sinh ca ngươi trong tiệm nhiều như vậy thức ăn ngon không ít ta còn chưa ăn qua đâu rồi nơi đó có thể nói ăn chán ghét đi ta đây mười một giờ rơi trái phải đến ngươi trong tiệm ừ bên trong liền thời gian như vậy đi được kia cứ như vậy khoái trá quyết định không gặp không về không gặp không về nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo tâm lý thật ra thì vẫn là có chút nghi vấn t r ư ơ n g phát sinh cùng t ư ờ n g mỹ lệ hai vợ chồng danh nghĩa có chừng mấy nhà c h i vị hiên phần điếm theo hắn biết mấy nhà k i a c h i vị hiên làm ăn đều thật tốt theo lý thuyết t r ư ơ n g phát sinh coi như là có tiền muốn tiếp tục đầu tư cũng là phải tiếp tục huyết trương hắn c h i vị hiên phần điếm làm sao ngược lại muốn gia nhập liên minh hắn từ người khác quán lờ eu rồi hả khối này có chút không hợp với lẽ thường chẳng lẽ là thoáng qua điểm của ta hay hoặc giả là muốn một chút kia hai vợ chồng Cầu Phong. thời gian cực nhanh đào mắt đi tới buổi trưa thời gian vừa mười một điểm từ đồng đạo thì mang theo đường thanh khí đông dương ngồi xe đi tới trương phát sinh chi vị hiên tổng cửa hàng lúc vào cửa mới gặp lại ở quầy thu tiền phía sau đi làm xưng mẫn nàng đã cùng ngô trường hưng lĩnh giấy hôn thú có đoạn thời gian vốn là từ đồng đạo cho là hắn hai nếu lanh giấy hôn thú rất nhanh sẽ biết kết hôn hắn đều làm xong đi kêu bọn họ rượu mừng chuẩn bị kết quả hai người này lĩnh chứng sau khi thật giống như liền không đội kết hôn rồi khẽ kéo kéo dài tới năm này lại hơn nữa còn được tiếp tục chỉ hoãn một ít tiên theo hắn biết khoảng thời gian này nô trường hương thường thường trở về quê quán một chuyến đã tại sửa sang láo ra căn phòng của chính thức này g cưới ngược lại định tháng riêng mùng sáu chị dâu được lần nữa nhìn thấy nàng từ đồng đạo cho cái nụ cười chủ động thăm hỏi sức khỏe trong q ầ y thu ngân xương mẫn n h o ẹ m i ệ cười gật đầu đáp lại nhé tiểu đạo hôm nay ngươi lại tới rồi là tìm trương tổng sao ừ các ngươi trương tổng mời ta uống rượu hắn bây giờ đang ở trong tiệm chứ lúc này chính là giờ cơm lên trên lầu phòng riêng hẳn ở đại khách t r ư ơ n g phát sinh hẳn không ở trên lầu phòng riêng vì vậy từ đồng đạo hỏi như thế nào sương mẫn cười chỉ xuống phòng b ế p ừ ta vừa thấy hắn vào phòng b ế p cần muốn ta giúp ngươi đi kêu một chút không từ đồng đạo lắc đầu không cần chị dâu ngươi còn bận việc của ngươi chính ta đi tìm hắn là được lời còn chưa dứt cách đó không xa phòng vệ sinh môn bên trong đi ra nắm khăn giấy lau chùi nước trên tay tý tương mỹ lệ một ngẩng đầu nhìn thấy từ đồng đạo tương mỹ lệ trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười bước nhanh hướng bên này vội vã đi tới ô kìa từ tổng ngươi đã đến, đến rồi nhanh trên lầu xin mời trên lầu xin mời ngươi sinh ca sớm cũng là m người ta nâng ly món ăn tất cả an b à i xong đi ta dẫn ngươi lên lầu đàn b a nhiệt tình luôn là làm cho đàn ông khó mà cự tuyệt huống hồ từ đồng đạo hôm nay chính là đến phó ước cũng không muốn cự tuyệt hảo hảo cảm ơn chị dâu vừa nói từ đồng đạo liền ở tương mỹ lệ nhiệt tình dưới sự hướng dẫn lên lầu trong q u y thu ngân mặt sương mẫn vẻ mặt tươi cười mà nhìn một mặt này sương mẫn bên cạnh thu bạc cô em cũng nhìn một màn này bất đồng chính là nàng còn theo bản năng nhìn bên cạnh sương mẫn hai mắt không nhịn được hiếu kỳ hỏi mẫn tỉ mới vừa rồi người kia ngươi biết nhỉ ừ ngươi không nhận ra sao trước hắn đã tới tiệm chúng ta a lúc ấy ngươi còn đánh với ta nghe qua hắn sương mẫn có chút ngoài ý muốn thu bạc em gai bối rối mộng đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng há đây là bạn trai ngươi chính là cái k i a biểu đệ cũng là mở tiệm làm ăn cái đó đúng không sương mẫn trên mặt có vẻ vang cười tủm gật đầu đúng chính là hắn ta đã nói với ngươi hắn làm ăn nhưng lợi hại Tuổi tác so với so nàng g giờ ư ơ i triệu còn nhỏ, bây giờ ít nhất đều hảo bây mấy ít t đều i s ả thực sự. Thu sự. bạc em á i nghe sừng s ố tuổi một tội chút. thừa t cái nhận Vô nàng này không nên tác i nghiệp tuổi ế đến p nhận, đồng khoang. Đúng. Nàng khoe từ t mặc dù không lớn đi học cũng không nhiều nhưng nàng rất chắc chắn xương mẫn vừa mới chính là đang cùng nàng khoe khoang lặng lẽ l ư ớ c mắt thu bạc em gái nhãn trâu xoay động tìm tới phản kích một cái điểm ồ không đúng rồi mất tỉ nếu hắn lợi hại như vậy lại vừa là bạn trai ngươi biểu đệ vậy sao ngươi không có ở hắn trong tiệm đi làm ngược lại ở chúng ta nơi này đi làm đây theo lý thuyết ngươi nên tính là ham biểu biểu tẩu đúng không ngươi là hắn biểu tẩu hắn làm ăn làm lớn như vậy cho ngươi tại hắn trong tiệm an bài một cái chức vị hẳn rất dễ dàng chứ đúng hay không nếu không tại sao nói nữ nhân thiện đố đây nhìn một chút rất nhiều lúc đàn bà lòng ghen tị hoặc là tranh đua tâm chính là bị bên người đàn bà khác thuận miệng một câu nói kích thích xương mẫn nụ cười trên mặt hơi chậm lại tâm lý suy nghĩ một chút đúng nha ta là hắn biểu tẩu hắn làm ăn càng ngày càng lớn có như vậy cửa hàng theo lý thuyết an bài cho ta một cái cương vị hẳn rất đơn giản a ta làm sao còn ở chỗ này đi làm đây ở chỗ này đi làm nơi nào có tại hắn trong tiệm đi làm nhà nhã t h â m tư của nàng đ ậ u trên lầu tương mỹ lệ cười tụm tìm đẩy ra xuân chữ phòng vim trên bàn thủy tinh đĩa quay lên đã bày hai mặn hai chay cộng bốn đạo thức ă n ngội cùng với một bình rượu mao đài từ tổng mau mời vào người xem rượu chúng ta đều chuẩn bị xong n g ư ờ i t r ư ớ c ngồi ta lập tức khiến người đi gọi ngươi sinh cả đến chương bốn trăm chín mươi lăm trần tướng nắm từ đồng đạo đám người mời vào lô ghế riêng tương mỹ lệ quay đầu hướng trong hành lang một người phục vụ viên phân phó một tiếng tiểu nhã đi nhanh kêu trương tổng liền nói hắn bởi chưa mời khách quỷ đến đi nhanh、Ai? lão bản nương phân phó xong tương mỹ lệ trở lại lô ghế riêng lại khôi phục nhiệt tình thái độ tự mình xốc lên bình trà cho từ đồng đạo đường thanh ký đông dương châm trà ngoài miệng còn đang nhiệt tình nói toàn đến từ tổng nếm thử một chút đây là ngươi sinh ca gần đây thông qua bằng hữu quan hệ làm được đại mạch trà ngươi nếm thử một chút nhìn nghe nói là thanh nhật trừ hỏa còn có thể quát dầu nha hh ắ c ắ c từ đồng đạo nghe b u ồ n c ư ờ i quát dầu bao nhiêu nữ nhân theo đuổi cả đời mục tiêu được cảm ơn chị dâu hai tay nhận lấy tương mỹ lệ bưng cho chén trà của hắn từ đồng đạo ngửi một cái quả thật ngửi được một cổ luống mì cào gì tạ cải khí màu vàng n h ạ t trà thang nhìn cũng rất đẹp trà thang trong còn có mấy viên đại mạch lúc chìm lúc nổi không tệ rất thơm lễ phép tính c a n câu hắn khẽ n h ấ p một cái có chút thất vọng mùi vị thật lãnh đạm nhưng nụ cười trên mặt hắn lại c à n g đ ậ m cùng sử dụng càng chân thành giọng khen à uống thật lá ngon ai khí ca đường thanh các ngươi đều nếm thử một chút ta thực sự uống rất ngon hay lại là tuổi quá trẻ hí đông dương cùng đường thanh rõ ràng bị lửa ngay một chút từ đồng đạo khen ngợi như vậy khối này đại mặt trà hai người đều hứng thú rồi rít nâng t u n g trà lên thưởng thức tiếp theo một cái trước mắt khí đông dương đường thanh nhưng mọi người đều là xã hội nhân người nào còn chưa phải là cái diễn kỹ phái đây khí đông dương mặt hiện lên ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ừ là không tệ đường thanh trên mặt cũng hiện ra chân thành nụ cười khen ta lớn như vậy thật đúng là chưa uống qua uống ngon như vậy đại mặt t r à thực sự quá t h ơ m rồi từ đồng đạo hoài nghi nhìn nàng hai mắt hoài nghi nàng từ nhỏ đến lớn hôm nay là không phải lần thứ nhất uống đại mặt t r à không muốn tiếp tục trái lương tâm địa định hót từ đồng đạo quyết định nói sang chuyện khác ai chị dâu ngươi và sinh ca chi vị hiên mở rất tốt làm sao đông nhiên nổi l ẩ u cửa hàng cảm thấy hứng thú hai n g ư ơ i thật muốn gia nhập liên minh ta quán l a âu tương mỹ lệ bưng vừa mới cho mình ngược lại tốt một ly t r à ở từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống nghe vậy cười một tiếng hỏi ngược lại ngươi nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối chương phát sinh còn chưa tới lô ghế riêng từ đồng đạo yêu cầu dết thời gian liền nhiều hứng thú nói chị dâu ngươi nói trước đi nói l ã o đi ta nghe nghe nhìn tương mỹ lệ nói l ã o a nói l ã o chính là chúng ta chi vị hiên làm ăn không khá làm cho nên ta và ngươi sinh ca liền muốn gia nhập liên minh ngươi quán lở eu lộ một cái cửa hàng thử nhìn một chút trứng gà không để tại trong một cái giò m à đúng hay không khối này là nói dối thật hay giả lời nói từ đồng đạo tâm lý có chút hoài nghi dĩ nhiên hắn trên miệng không thể nào thật biểu thị hoài nghi vậy thật lời nói đây tư mỹ lệ khép cười một tiếng lời thật ta a có mấy cái nguyên nhân đi một đâu rồi là ta và ngươi sinh ca lần trước đi ngươi kia quán lở eu sau khi ăn vẫn cảm thấy ngươi kia nổi lẩu mùi vị làm rất khá không nói là ngươi ta với ngươi sinh ca gần đây hai tháng lại trước sau đi chiếu cố mấy lần thực sự quả thật đồ ăn ngon từ đồng đạo nghe xong cười đối với nàng c h ắ p tay ngỏ ý cảm ơn chiếu cố việc buôn bán của hắn nhị đây hắn hỏi tương mỹ lệ nhị à ngươi tiệm kia gần đây có một cái gia nhập liên minh cửa hàng chính thức khai trương đúng không cái đó ra minh t h ư ờ n g ta và ngươi sinh ca đều biết khai trương ngày ấy ta và ngươi sinh ca còn đích thân đi qua tặng hoa giỏ chúc mừng nữa nha nơi đó làm ăn thật tốt thực sự cho nên hắc hắc ta và ngươi sinh ca liền động lòng tương mỹ lệ lời nói này nói rất thản nhiên thản nhiên tuân lệnh từ đồng đạo sinh lòng bội phục khối này rõ ràng là rất hiện thực rất công danh lợi lộc lý do lại bị nàng nói thản nhiên như vậy cũng chính là bởi vì nàng nói thản nhiên cho nên hắn lời nói này không chỉ có không khiến người ta không n g ừ a ngược lại khiến nhân bội phục nàng thản xuất còn có ba sao từ đồng đạo lại hỏi tư ơ n g mỹ lệ cười khẽ lắc đầu đang lúc ấy thì cửa bao xương bị đ ẩ y ra mặc màu đen ni từ áo khoác ngoài trương phát sinh từ ngoài cửa đi vào mới vừa vào đến tiện tay đóng cửa lại liền một bên c h ở i trên người áo khoác ngoài một bên cười hỏi cái gì ba à các người đang nói chuyện gì đây không đợi người tiếp lời hắn liền cảm khái một câu à hay lại là trong bao xương ấm áp hay lại là chống không điều được a bên ngoài thật là lạnh trong phòng bếp nhiều như vậy hỏa lấy bếp h ẳ n không lanh chứ từ đồng đạo nghi ngờ hỏi tương mỹ lệ chúng ta vừa mới nói trần lão tứ quán lở u đây từ tổng mới vừa rồi hỏi chúng ta làm sao đột nhiên nghĩ r a nhập liên minh hắn quán lở u ha ha ta liền nói với hắn thật giả hai loại lý do vừa mới vừa vẫn nhắc tới trần lão tứ quán lở u ừ đây là ta nói với hắn lý do thứ hai hắn vừa mới hỏi ta có còn hay không cái thứ ba lý do ta còn chưa kịp trả lời ngươi cái này không liền tiến vào mạ ngay xong chương phát sinh bật cười há trần lão tứ quán lở u a tên kia gần đây nhưng đắc ý một cái gia nhập liên minh cửa hàng bị hắn làm phong sinh thủy khởi ngày hôm qua đến chỗ của ta lúc uống rượu còn cho cười ta làm ăn uống nhiều năm như vậy nơi này làm ăn lại còn không bằng hắn một cái nổi l ẩ u gia nhập liên minh cửa hàng đây hắt chuyện này nhắc tới ta liền tức lên dừng một chút chương phát sinh lúc này mới trả lời từ đồng đạo mới vừa rồi vấn đề ai tiểu t ử a ca ta cũng không d ố i gạt ngươi bây giờ trời lạnh rất nhiều người đều đi ăn l ẩ u rồi đến chúng ta nơi này ăn thức ăn chung người là càng ngày càng ít lúc này trong phòng bếp còn chưa mở mấy hớp bếp đây bếp mỡ ít trong phòng bếp liền lạnh a nói xong hắn lại thở dài từ đồng đạo theo bản năng liếc nhìn bên cạnh tương mỹ lệ tương mỹ lệ biểu tình có chút lúng túng bởi vì vừa mới từ đồng đạo hỏi nàng muốn gia nhập liên minh tây môn nhất phẩm tiệm bán lầu lý do nàng nói đến giả lý do thời điểm nhắc tới chi vị hiên gần đây làm ăn không khá nhưng trương phát sinh mới vừa lời nói lại cùng nàng mới vừa rồi giả lý do rõ ràng lẫn nhau mâu thuẫn cố nét cười từ đồng đạo gọi trương phát sinh ngồi nóng lòng thoát khỏi lúng túng tương mỹ lệ nói sang chuyện khác a sinh ngươi mới vừa rồi từ phòng b ế t đến để cho bọn họ lập tức dọn thức ăn lên sao ngươi nếu là quên nói ta đây phải đi phân phó một chút vừa nói nàng làm bộ liền muốn đứng dậy chưng phát sinh giơ tay lên ngăn cản người không cần đi ta mới vừa nói qua rồi đến ta trước cho mọi người rót rượu món ăn lập tức hội thượng đến vừa nói hắn mang vừa cởi xuống n i t ử áo khoác ngoài phi trên lưng ghế dựa tiến lên nắm lên trên bàn rượu b a o đ à i khui rượu bình rót rượu cho mỗi một nhân đều rót đầy một ly rượu chai rượu vừa bông xuống cửa bao xương liền bị nhân gõ đi theo liền bị nhân mở ra ba gã phục vụ viên trước sau nối đôi mà vào mũi trong tay người đều nâng một cái khay ngựa trong khay có thức ăn nhật khí đằng đằng mùi thơm chắn ra vẻ ngoài cũng đều rất không tội nhưng lạnh như vậy mùa những thức ăn này làm cho dù rất tốt cũng vẫn không địch lại nổi l ẩ u đối với khách nhân sức hấp dẫn biết rõ chi vị hiên gần đây làm ăn không khá chương phát sinh cùng tương mỹ lệ cũng muốn c h u y ể n hình trong lòng từ đồng đạo tâm lý đã ổn biết rõ hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra khối này một đan gia nhập liên minh làm ăn hẳn là không chạy chương bốn trăm chín mươi sáu toàn dựa vào diễn kỹ món ăn đồ ăn ngon uống rượu ngon ký đông dương cùng đường thành giống như là hai cái thêm đầu ngồi ở chỗ ngồi ít ỏi lên tiếng chỉ lo ăn uống đường thành muốn hơi tốt một chút nàng tự giác gánh vác cho mọi người rót rượu nhiệm vụ nói chuyện phiếm nói chuyện chủ yếu là từ đồng đạo cùng trương phát sinh tương mỹ lệ hai vợ chồng tiến hành vài chén rượu hạ đỗ sau đề tài từ lời ong tiếng ve rốt cuộc chuyển tới hôm nay chính đ ề lên từ đồng đạo sinh ca chị dâu cảm t ạ n các ngươi có thể vừa ý ta nổi lẩu các ngươi muốn gia nhập liên minh vậy khẳng định hết thể đều dễ nói đến ta lại mời các ngươi một ly vừa nói hắn bưng chén rượu lên trương phát sinh cùng tương mỹ lệ cười nâng ly xa xa hô kính sau khi mỗi người nhấp một miếng để ly rượu xuống cầm đua gấp tức c á lúc trương phát sinh táp đi toàn miệng nói tiểu tử thật ra thì ngươi không nên cảm giác cảm ơn chúng ta thực sự nói cho cùng vẫn là của ngươi nổi l ẩ u làm quả thật được gia nhập liên minh ngươi kia nổi l ẩ u có thể để cho chúng ta nhìn thấy kiếm tiền hy vọng đúng không mỹ lệ cuối cùng câu kia hắn xoay mặt hỏi lão bà tương mỹ lệ tương mỹ lệ phụ h o ạ n đúng vậy chúng ta ở bàn bạc ngôn bàn bạc nếu là không thấy được cơ hội kiếm tiền hai vợ chồng chúng ta cũng không phải làm từ thiện chắc chắn sẽ không gia nhập liên minh ngươi nổi l ẩ u bất quá tiểu từ a người xem chúng ta đều là lao gia o tỉnh cái này gia nhập liên minh phí có thể cho chúng ta ưu đãi một chút sao ha, ha. vậy đại khái chính là bọn hắn hai vợ chồng hôm nay xin từ đồng đạo ăn cơm uống rượu ý đồ chân chính rồi nếu không nếu như chỉ là bình thường gia nhập liên minh từ đồng đạo quán lở u hoàn toàn có thể ở trong điện thoại nói một tiếng hoặc là trực tiếp liên lạc tây môn nhất phẩm phó tổng dương phong vân là được từ đồng đạo gấp một đoạn lươn đoạn bỏ vào trong miệng một bên a i vừa cười gật đầu dĩ nhiên sinh ca cùng chị dâu cùng quan hệ của ta đúng không dừng một chút hắn dương mắt nhìn một chút khối này chương phát sinh cùng tương mỹ lệ cười hỏi đúng rồi sinh ca chị dâu các ngươi mới vừa nói cái đó trần lao tứ gia nhập liên minh cửa hàng hắn gia nhập liên minh ta nổi lẩu phẩm chất gia nhập liên minh chi phí là bao nhiêu các ngươi nếu là bằng hữu của hắn hắn đã hỏi rõ chứ t r ư ơ n g phát sinh gật đầu cười một tiếng dĩ nhiên ngươi tìm hắn muốn hai mươi b ố vạn mà hắn nói với chúng ta ha ha người này theo chúng ta lúc nói nhưng là một bộ nhức nhối biểu tình để cho chúng ta khắc sâu ấn tượng à. à. Các cáp. tiếp Tương đúng mỹ lệ tiếp lời, đúng a. 24 quả thật không Tiểu a đừng nhìn ca nói trần lao nhức nối, giống như đang tứ thật lao ch nhưng đều là nói h c nói đi nói ề lại thì đều nói làm ăn càng lâu người càng hẹp hòi bởi vì chi thủ tất giác thói quen mà chương phát sinh tương mỹ lệ hai vợ chồng có lẽ không thiếu tiền nhưng muốn để cho bọn họ xuất ra hai mươi b ố vạn gia nhập liên minh phí bọn họ thật đúng là có thể sẽ cảm thấy nhức đối thương tiếc khối này không phải là bởi vì khoản tiền này nhiều đến để cho bọn họ khó có thể chịu đựng thuần tuy chính là bản năng phản ứng cắt lang thai có tiền không nghe nói qua cắt lang thai người đều biết lao nhân kia có tiền nhưng cùng lúc cũng đều biết cắt lang thai phi thường keo kiệt cái này không mâu thuẫn thoáng trầm âm từ đồng đạo quyết định đem cầm quyền chủ động không có thể hỏi bọn hắn muốn giảm bao nhiêu dĩ nhiên chị dâu ngươi yên tâm ngươi và sinh ca vẫn đối với ta không tệ Các nhưng i nếu h ậ p l như suy nghĩ kỹ một chút một vạn tệ cũng quả thật không ít đầu năm nay một vạn tệ dùng ít đi chút nói ở nông thôn cũng có thể yếu hai ba đang lúc phòng trệ rồi chứ phát sinh cười khổ tư ơ n g mỹ lệ có chút liếc mắt hai vợ chồng nhìn nhau phảng phất đều tại nói tiểu tử này quá khó khăn làm nhưng lời này lại không tốt ngay trước từ đồng đạo nói ra t r ư ơ n g phát sinh cười khổ bưng chén rượu lên đứng dậy cảm ơn huynh đệ rồi phi thường cảm t ạ thực sự thành ý của ngươi vợ chồng chúng ta đều cảm nhận được bất quá nói thật ta huynh đệ chúng ta chi vị hiên gần đây làm ăn quả thật đỉnh trệ tiêu điều trong tay thật không dư giả người xem còn có thể lại giảm chút sao t r ư ơ n g phát sinh giọng thành khẩn phảng phất đang nói xuất phát từ tâm cắn nói khiến cho nhân làm rung động là được cường độ vẫn là không có, có ý lại lớn một chút nhưng lão bà hắn tương mỹ lại lập tức giúp hắn nắm cường độ bổ túc đúng nha tiểu tử lại giảm ba chục ngàn đi hai mươi vạn hai mươi vạn được không coi như là giúp ta một chút cùng ngươi sinh ca ngươi xem được không lạc đánh xong cảm tình bại không tính là còn phải bắn thảm từ đồng đạo tâm lý nổ nước bọn vẻ mặt lập tức m ộ t khổ không phải là b á o hi mà hắn là người của hai thế giới sống thời gian cũng không so với vợ chồng bọn họ ngắn so thì so thôi vẻ mặt đau khổ thật dài thở dài từ đồng đạo hai vai đều tới hạ bỗng nhiên một tháp phản phất thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt chị dâu s i n ca xem các ngươi nói chẳng lẽ ta không muốn cho các ngươi nhiều giảm một chút sao chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn rồi đúng không trước ta ở thủ hạ các ngươi đi làm thời điểm các ngươi đối với ta cũng đều tốt như vậy phạm là ta bây giờ thời gian nếu là tốt hơn một chút xíu ta khẳng định cho các ngươi thêm giảm cái mười vạn tám vạn thực sự nhưng ta bây giờ thời gian cũng không tốt hơn a ngươi xem các ngươi chi vị hiên đều mở đã nhiều năm như vậy năm nay thời gian cũng không tốt qua ta t ả i làm ăn bao lâu à cuộc sống của ta có thể tốt hơn sao không dối gạt các ngươi ta năm nay gian hàng thực sự trên được quá lớn lại vừa là mở quán lở u lại vừa là nhập cổ công ty lắp đặt thiết bị lưới khuyết trương tốc độ cũng quá nhanh khối này đến cuối năm không chỉ có phải cho thủ hạ nhiều người như vậy khai tiền lương còn phải cho bọn hắn thêm tiền thưởng đúng không nói tới chỗ này từ đồng đạo lại thật dài thở dài nhìn nụ cười mất tự nhiên t r ư ơ n g phát sinh cùng tương mỹ lệ trong đầu nghĩ xem bọn hắn cái ý này nếu như không tiếp tục để một chút mặt trên sân liền khó coi vạn nhất bọn họ g i ậ n một cái bỏ đi nhập cổ ý nghĩ tổn thất lớn nhất hay là ta tâm niệm chuyển động đ a n g lúc từ đồng đạo lại thở dài thoại phong nhất chuyển nhưng mà sinh ba ngươi và chị dâu vừa mới nếu nói các ngươi khó khăn ta đây cũng không thể một chút bận rộn đều không bang đúng không như vậy sinh ca chị dâu gia nhập liên minh phí ta cho các người thêm giảm mười ngàn thật không có thể thấp nữa hơn nữa nơi này cho các ngươi giảm mười ngàn quay đầu các ngươi gia nhập liên minh tiệm bán lậu sửa sang cũng muốn giao cho ta công ty lắp đặt thiết bị làm cũng coi là g i ú p một tay huynh đệ ta các ngươi nhìn bên trong sao t r ư ơ n g phát sinh tương mỹ lệ chương bốn trăm chín mươi bảy hoành thành một hồi trầm mặc sau khi t r ư ơ n g phát sinh đối với t ử đồng đạo thụ ngón tay cái huynh đệ lợi hại người như vậy biết làm ăn thật l à muốn không phát tài đều khó khăn a bên trong ngược lại tiệm mới cho ai sửa sang đều phải tốn tiền nếu hình đệ ngươi bây giờ có công ty lắp đặt thiết bị rồi vậy khẳng định có thể cho ngươi công ty đi làm khối này không thành vấn đề đúng rồi ngươi k ê u tiệm bán l ẩ u sửa sang chắc cũng là ngươi k ê u công ty lắp đặt thiết bị lắp ráp chứ từ đồng đạo ừ một tiếng nụ cười trên mặt chân thành t r ư ơ n g phát sinh ha ha cười khẽ vậy thật tốt cứ như vậy chúng ta tiệm mới sửa sang phong cách cũng có thể với n g ư ơ i k ê u tiệm bán l ẩ u phong cách giữ nhất trí ngươi nói sao mỹ lệ chương phát sinh xoay mặt chưng cầu tương mỹ lệ ý kiến tương mỹ lệ nụ cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ gật đầu một cái đúng sửa sang quả thật có thể cho tiểu t ử công ty làm bất quá nếu nói như vậy tiểu t ử a n g ư ơ i xem nếu không gia nhập liên minh phí ngươi lại cho chúng ta giảm chút từ đồng đạo nụ cười một khổ chị dâu ta đã cho các ngươi giảm hai chục ngàn rồi thật không có thể lại giảm ta phía dưới nhiều người như vậy đều phải ăn cơm a cho huynh đệ ta lưu một miếng cơm ăn được không bán thảm mà thôi người nào còn sẽ không đây tương mỹ l ệ i giơ hai tay đầu hàng tiểu t ử đừng như vậy lại giảm năm nghìn lại giảm năm nghìn được chưa ta và ngươi sinh ca thời gian cũng không tốt hơn a lẫn nhau hiểu lẫn nhau hiểu được không à nha từ đồng đạo không nói gì chi thủ tất giác hay lại là nữ nhân nam hiểu hơn cũng càng có giới tính ưu thế hắn một người đàn ông còn thật ngượng ngùng cùng với nàng quá tính toán chi ly hắn theo bản năng nhìn về phía trương phát sinh hy vọng trương phát sinh cũng từ vấn đề mặt mũi không so đo như vậy điểm tiền lẻ nằm hắn lời của lão bà ngăn cản trở về đáng tiếc trương phát sinh chẳng qua là cười h í p mắt nhìn hắn được từ đồng đạo đã nhìn ra hai vợ chồng này không phải là người một nhà không vào nhất gia môn trong xương bản chất là giống nhau làm hắn hâm mộ tìm tới một cái như vậy hợp nhịp lao bà giúp làm làm ăn được rồi chị dâu mặt mũi này ta cho ngươi vậy thì lại giảm năm nghìn chúng ta nhưng nói xong rồi ha không thể lại giảm nếu là lại giảm hôm nay rượu này ta cũng không dám tiếp tục đi xuống uống so sánh vừa làm ăn thời điểm hôm nay từ mỗi nhân c h ẳ n g trên mặt lời nói là càng ngày càng thành thục hắn chú ý tới hắn thốt ra lời này chương phát sinh cùng tương mỹ lệ nụ cười trên mặt đều nồng thêm vài phần rất hài lòng dáng vẻ cái này không hai vợ chồng này lại song song nâng ly hướng hắn mời rượu ngỏ ý cảm ơn thật ra thì từ đồng đạo trong lòng mình cũng rất hài lòng mặc dù đang gia nhập liên minh phí một khối này bị hai vợ chồng này đánh tiếp hai mươi năm không ít tiền nhưng bắt được bọn họ gia nhập liên minh quán lờ eu sửa sang nghiệp vụ gia nhập liên minh phí nơi đó bị đánh tiếp tiền dĩ nhiên là có thể kiếm về đầu tư ít nhất mấy trăm ngàn quán lờ eu sửa sang nghiệp vụ tờ đơn chứng hai trăm linh ẳ n là có chứng hai trăm n g à n nghiệp vụ kiếm cái hai ba chục ngàn lợi nhuận còn chưa phải là nhẹ nhàng thoải mái cho nên tất cả đều vui vẻ hơn nữa gia nhập liên minh sau khi hắn vẫn có thể liên tục không ngừng kiếm tiền của bọn hắn làm sao kiếm bán nổi lầu nguyên liệu cùng dầu đất trước hắn khiến lý tiểu sơn nghiên cứu ra được n ồ i lầu nguyên liệu cùng dầu đất mất nhiều như vậy thành phẩm cùng tinh lực chỉ là hắn đi vụ đô mua n ồ i lầu nguyên liệu cùng dầu đất đủ loại cách điều chế liền tốn không ít tiền cho nên coi như người khác gia nhập liên minh hắn tây môn n h ấ t phẩm n ồ i lầu hắn thu gia nhập liên minh phí sau khi cũng không khả năng cây đuốc đáy n ồ i đoán cùng dầu đất cách điều chế ngu h ồ hồ giáo cho người khác dù sao n ồ i lầu nguyên liệu cùng dầu đất cách điều chế là một nhà quán lờ âu thậm chí còn một cái nổi lầu phẩm chất cơ mật trọng yếu cùng giá trị chỗ một khi giáo hội người khác hắn tây môn nhấp phẩm nổi lầu sau khi còn dựa vào cái gì tiếp tục chiêu còn cái dựa vào g đương nhiên hai thứ đồ này bọn họ cung cấp cho gia minh thương túi chứa hàng tương đối lớn không thể nào giống trái cây khô trong tiệm bằng cái chủng loại kia bọc nhỏ sắp xếp nổi lầu nguyên liệu cái gì mỗi một bao nổi lầu nguyên liệu năm kg mỗi một bao dầu ớt cũng là năm kg gia minh thương muốn phải bảo đảm trong tiệm nổi lầu khẩu vị không đổi phải lâu dài từ hắn từ người khác quán vì toàn bộ tây môn nhấp phẩm nổi lầu nhãn hiệu cân nhắc tổng cửa hàng nhất định là yêu cầu gia nhập liên minh cửa hàng bảo đảm nổi lầu chất lượng và phục vụ nếu như một chút chế ước gia minh thương thủ đoạn cũng không có vậy nếu như có một ngày một cái gia nhập liên minh cửa hàng vì cao hơn lợi nhuận ăn xén nguyên liệu hạ xuống phục vụ chất lượng đây chẳng phải là đập toàn bộ tây môn nhấp phẩm nổi lầu bảng hiệu sao như vậy thủ đoạn nhỏ đối với người ngoài n g ư ờ i mà nói có thể sẽ sơ sót không dễ dàng nghĩ đến nhưng từ đồng đạo trọng sinh tiền làm đầu bếp kia vài năm hắn mặc dù không có làm qua n ồ i lẩu nhưng thường nghe thấy n ồ i lẩu nghề nghiệp một ít t i n tức hắn vẫn nghe người ta nói qua chính sự thỏa đàm sau châu n g ồ i bầu không khí ung dung chương phát sinh cùng tương mỹ lệ nhiệt tình chào mời từ đồng đạo hí đông dương đường thanh ăn uống rốt cuộc không nữa cầm giảm bất gia nhập liên minh phí chuyện từ đồng đạo bọn họ cáo từ giờ đi chương phát sinh cùng tương mỹ lệ cũng đều tự mình đưa bọn họ ra ngoài nhiệt tình giống trong thanh lâu quy công tú bà trên xe xe vừa phát động chỗ cạnh tài xế đường thanh quay đầu chúc mừng từ đồng đạo ông chủ chúc mừng à hôm nay lại đem tiếp theo đ à n hơn hai mươi vạn lại phải kiếm tới tay từ đồng đạo cười một tiếng khi đông dương lái xe lên đường từ đồng đạo giơ tay lên ngăn cản đường thanh nói tiếp lấy điện thoại di động ra cho dương phong vân đánh tới tây môn nhất phẩm nổi l ầ u chiêu thương công việc là giao cho dương phong vân phụ trách mặc dù hôm nay trương phát sinh cùng tương mỹ lệ khối này một đan là hắn từ đồng đạo tự mình nói tiếp nhưng đến tiếp sau này công việc hắn là không có ý định tự mình đi làm nếu không m u ố n dương phong vân vị này đặc biệt phụ trách tuyên truyền cùng chiêu thương phó tổng làm gì chứ điện thoại kết nối từ đồng đạo nắm đơn này nghiệp vụ cùng dương phong vân nói một lần giao phó hắn phụ trách đến tiếp sau này công việc tỷ như ký hợp đồng trợ giúp chi vị h i ề n chọn địa điểm gia nhập liên minh cửa hàng cùng với sửa sang vân vân sự vụ đánh xong cú điện thoại này từ đồng đạo hí mắt suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho mỹ giai trang sức nghiệp vụ chủ quản tô bình để cho nàng mau sớm liên lạc chi vị hiên năm chương phát sinh đáp ứng gia nhập liên minh cửa hàng sửa sang nghiệp vụ chính thức ký hai cái này điện thoại đều đánh xong hắn mới thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn thanh suy nghĩ khối này tới gần bước sang năm mới rồi còn có thể thuận tay tiếp như vậy một đ a n nghiệp vụ từ đồng đạo tâm lý liền thoải mái được không được khỏe miệng cũng nhiều đủ cười bất quá cứ như vậy h ắ n tây môn nhất phẩm nồi lẩu thì có hai nhà gia nhập liên minh cửa hàng rồi gia nhập liên minh cửa hàng so với hắn bán trực tiếp cửa hàng còn nhiều khiến hắn không khỏi suy nghĩ tây môn nhất phẩm nồi lẩu phân điếm có phải hay không nên trước thời hạn mở một nhà rồi hả chương bốn trăm chín mươi tám lại vừa là một năm đêm ba mươi ngày hai mươi ba tháng một giao thừa từ đồng đạo đã về đến huyện thành nhà mới từ buổi sáng bắt đầu hắn liền bắt đầu làm việc thiết đối liễn ba mẹ chuẩn bị cơm tất nhiên tế tổ từ giữa trưa bắt đầu huyện thành c h ắ p nơi sẽ không lúc chuyển tới tiếng pháo nổ bắt đầu từ ngày mai chính là năm 2 0 0 n g h ì rồi s a châu huyện thành còn không có cấm thả pháo hoa pháo trúc chính sách cho nên năm mới trong lúc huyện thành khắp nơi đều có pháo hoa pháo trúc â m thanh chuyển tới từ đồng đạo nhà năm nay năm mới bầu không khí tạm được so với trước năm tốt hơn chút dù sao ba hắn từ vệ tây mất tích đã đến mấy năm rồi người cả nhà đã từ từ từ chuyện kia trong bóng tối đi ra đặc biệt là theo nhà thời gian càng ngày càng tốt qua thậm chí so với từ vệ tây ở thời điểm tốt hơn quá nhiều từ vệ tây mất tích cùng đại bá mẫu bạch mỹ phượng bỏ trốn lời đồn đãi đối với cả nhà bọn họ người ảnh hưởng tự nhiên càng ngày sẽ càng tiểu đây là từ đồng đạo vui mừng cũng là hắn muốn nhìn thấy năm nay nhà hắn cơm tất nhiên cũng không so với trước năm phong phú bao nhiêu bởi vì hắn nhà năm ngoái cơm tất nhiên cũng đã rất phong phú rồi còn muốn thêm món ăn thực sự rất khó khăn không phải là nhiều mấy thứ hải sản thì như chân bào cua thì như đa bào cá thì như đ ạ i tôm hùm nhưng bởi vì mẹ hắn cùng em trai tính cách nguyên nhân bữa này cơm tất nhiên bầu không khí cũng không thể nói nóng này trào d â mẹ cắt tiểu trúc hay lại là trung thực hướng nội tính tình em trai từ đồng lộ lời còn là ít như vậy chỉ có m ộ i m ộ i cắt ngọc châu muốn hoạt b ắ t một ít cơm tất niên nhanh lúc kết thúc từ đồng đạo đi một chuyến phòng ngủ mình cầm hai cái bao tiền lì xì cùng một cái hộp trang sức đi ra một cái bao tiền lì xì đưa cho em trai từ đồng lộ đưa cho ngươi nám bình thường muốn mua chút gì tự mua từ đồng lộ nhìn con này cổ cổ nang nang bao tiền lì xì giương mắt nhìn một chút từ đồng đạo mặc nhiên mấy giây tài đưa tay nhận lấy cảm ơn đại ca tiệ tay đem bao tiền lì xì đặt ở trong tay hắn tiếp tục gấp thức ăn hướng trong những nhét cũng chưa mở bao tiền lì xì nhìn một chút bên trong nhét bao nhiêu tiền từ đồng đạo biểu tình có chút bất đắc dĩ tiểu tử này tính tình này tâm lý than thầm một tiếng hắn khôi phục nụ cười nắm một con khác bao tiền lì xì đưa tới bội bội c ắ t ngọc châu trước mặt cái này cho ngươi giữ lại mua chút thứ mình thích ai cảm ơn đại ca c ắ t ngọc châu không do dự liền vội vàng hỉ tư tư hai tay nhận lấy tại chỗ liền mở ra bao tiền lì xì khẩu hướng bên trong nhìn một cái liếc mắt một liền thấy gặp một sấp trăm nguyên giấy lớn đi theo từ đồng đạo nắm hộp trang sức đưa cho mẹ cắt tiểu trúc mẹ nhiều năm như vậy ngươi nắm anh em chúng ta ba nuôi lớn không dễ dàng trên người của ngươi cũng một mực không có gì đồ trang sức sợi dây chuyền này là ta biếu ngại ngươi đeo lên thử một chút c á t tiểu trúc biểu tình phức tạp lộ ra một nụ cười than nhẹ một tiếng ngươi a mua cho ta cái gì đồ trang sức nhỉ có tiền liền chính mình tồn thiên tình muốn phòng bị vũ ngươi bây giờ có thể kiếm đến tiền không tận lực nhiều tồn một chút vạn nhất ngày nào đó ngươi kiếm không tới đến lúc đó ngươi thời gian làm sao sống à. ngoài miệng giáo dục con trai nàng trần trờ một chút vẫn đưa tay nhận lấy hộp trang sức mở ra nhìn một cái từ đồng lộ cùng các ngọc châu cũng tò mò địa nhìn về hộp trang sức trong dây chuyền không là đặc biệt gì tiểu chính là một cái dây chuyền v à n g lên treo một cái nhỏ kim hầu nàng trúc hầu xích vàng cũng không phải rất to bởi vì từ đồng đạo hiểu mẹ tính cách nếu như khối này dây chuyền quá to quá đắt nàng bình thường khẳng định không nỡ bỏ đới mà hắn nếu mua cho nàng dây chuyền dĩ nhiên không hy vọng nàng một mực nắm dây chuyền thu ở trong n g ă n kéo chuyện này cái này rất quý chứ mua cho ta mắc như vậy dây chuyền làm gì quá lãng phí các tiểu trúc ánh mắt phức tạp nhìn trong hộp dây chuyền từ đồng đạo nhìn ra được nàng là hứa thích nhưng trong miệm nàng hay lại là theo t h i quen cờ c h hắn hắn không để trong lòng gặp mẹ thích trong lòng của hắn liền thật cao hứng từ đồng lộ nhìn mấy lần sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục can món ăn cũng không nói gì các ngọc châu là không nhịn được ngồi vào mẹ bên người con mắt loe sáng loe loe địa nhìn chằm chằm cái đ i ề u dây chuyền vàng khen mẹ ta giúp ngươi đ e o lên xem một chút đi vạn nhất lớn nhỏ không thích hợp còn có thể khiến đại ca cầm đi đổi a có đúng hay không vừa nói nàng liền đưa tay đi lấy hộp trang s ứ c c á t tiểu trúc bật cười cũng không phải là quần áo dày nào có cái gì lớn nhỏ có thích hợp hay không liền như vậy hay là chớ đeo đồ đắt tiền như vậy khác làm hư a nàng theo bản năng phản đối nhưng phản đối thái độ lại không có chút nào kiên quyết con gái c á t ngọc châu căn bản là không có nghe nàng cười hì hì cầm lấy trong tay nàng cái hộ đứng dậy dẹ đặt lấy ra sợi dây chuyền kia tràn đầy phấn khởi địa khiến c á t tiểu trúc phối hợp nàng tốn một lúc lâu mới giúp c á t tiểu trúc nắm sợi dây chuyền này đeo lên cổ không trách nàng không thuần t h ủ trong nhà lúc trước căn bản không có một sợi dây chuyền mẹ c á t tiểu trúc không có nàng cũng không có mẹ thật là để mắt ba mẹ đeo lên dây chuyền sau các ngọc châu đi về phía trước nửa bước quan sát tỉ mỉ toàn mẹ trên cổ dây chuyền các ngọc châu cười tùng tìm khen các tiểu trúc cũng sắc mặt tr thân xác có chút hoảng hốt từ đồng đạo gặp mội mội các ngọc châu thật giống như rất thích dây chuyền liền cười một tiếng nói ngọc châu sang năm ngươi đem thành tích thi khá một chút sang năm lúc sau tết đại ca cũng đưa ngươi một sợi dây chuyền đến lúc đó ta dẫn ngươi đi t i ệ m vàng ngươi thích g ì dạng tự chọn thực sự nhỉ các ngọc châu ánh mắt sáng lên xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo mỉm cười gật đầu nhưng các ngọc châu bỗng nhiên thở dài lắc đầu hay là thôi đi dây chuyền đắt như vậy đại ca ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng chúng ta khắc đoạn như vậy hoa ta ta thật ra thì cũng không phải rất thích dây chuyển hơn nữa đại ca ngươi xem ta ra thịt tối như vậy đeo dây chuyền khẳng định cũng khó nhìn hắc hắc nàng hay lại là như vậy hiểu chuyện minh minh rất thích dây chuyền ngoài miệng lại nói không thích từ đồng đạo cười một tiếng không cùng nàng tranh cãi nàng nếu là không hiểu chuyện nếu là hương toàn hắn phải nhiều được đắt quá dây chuyền cả ngày đều suy nghĩ làm sao giả trang chính mình làm cho hoa chi chiêu t r y ể n chê hoa ghẹo nguyện bộ dạng vậy hắn phản mà sẽ không mua cho nàng cái gì đồ trang sức nhưng nàng hết lần này tới lần khác như vậy hiểu chuyện kia tại hắn có năng lực điều kiện tiên quyết hắn như thế nào lại keo kiệt một sợi dây chuyển sau khi ăn xong từ đồng đạo cùng mẹ bọ lên tiếng trào Cầm l ê nhắc ví tiền, c ì a khóa, lai ra cửa. Đạo lâm thịt h đó, liền lâm nơi tối xe nướng nay vẫn còn ở buôn Đạo ở bán. n muốn thuận tiện xem, đi ũ n quán nướng nhân viên nói năm g cho c đồ mới vài lời ắ tới tường một một tiền Thuận tiện, từ trò một chút. t lời nói, nhân tiện, cũng muốn cùng、từ、đồng lâm trò chuyện một chút. Nhắc gửi lại lý lâm mỗi cái cho bao hắn và từ đồng lâm là anh em kết nghĩa lúc trước nhà hắn thời điểm khó khăn nhất chỉ có từ đồng lâm một người nguyện ý với hắn đến huyện thành sông sáo cùng hắn đồng thời bày sạp bán thịt nướng tiến tới mở bây giờ đạo lâm quán đồ nướng bây giờ lại nhất niên trôi qua hắn từ đồng đạo ở thành phố trong đã mở ra một mảnh t h i ê n địa, tài sản mấy triệu mà từ đồng lâm còn tại đ ằ n g kia cái nho nhỏ đạo lâm quán đồ nướng hắn muốn đi hỏi một chút từ đồng lâm nghĩ m u ố n pháp có muốn hay không với hắn đi vào thành phố lan lộn nếu như từ đồng lâm muốn đi vậy hắn từ đồng đạo sẽ nghĩ biện pháp n ắ m từ đồng lâm điều tới về phần đạo lâm quán đồ nướng m ở cùng không mở đối với hiện tại hắn mà nói đã không có ảnh hưởng gì tuy nói kia quán đồ nướng một mực ở lợi nhuận cũng coi như khả quan nhưng coi như đưa cái này cửa hàng bàn đi ra ngoài hắn nắm tiền đi vào thành phố nhiều hơn nữa mở một nhà lưới quán đồ nướng mỗi tháng kiếm về điểm tiết tiền c ũ nhưng g đều có t ể kiếm đến. l xe, xe nhanh n lái đến đạo lâm quán đồ nướng thời điểm hắn xa xa đã nhìn thấy từ đồng lâm ngồi ở bên ngoài cửa điếm lò nướng tiền đang ở nướng chuỗi lúc này khoảng cách màn đêm vung xuống ít nhất còn có hơn một tiếng chính là ăn cơm tất nhiên thời gian một lát sau từ đồng đạo dừng xe ở bên ngoài cửa điểm ven đường đang ở nướng nướng chỗi từ đồng lâm ngẩng đầu trông lại tầm mắt xuyên thấu qua tiền kính chăn gió nhìn thấy lái xe là từ đồng đạo từ đồng lâm cười giơ tay lên đối với từ đồng đạo dơ dơ từ đồng đạo cười một cái kéo lên tay sát tắt máy tháo xuống dây bị tan toàn mở cửa xuống xe đóng lại cửa xe lúc theo bản năng liếc nhìn trong tiệm thật là có một nam một nữ hai người thực khách ngồi ở trong tiệm ăn đồ ăn năm hết tết đến rồi từ đồng đạo tâm lý kinh ngạc lại không tìm t ỏ i nghiên cứu ý tưởng sai bước đi đến từ đồng lâm bên người móc ra bao thuốc lá đưa chi hoa tử cho hắn cực khổ a vì nhân dân phục vụ từ đồng lâm tiếp khói đồng thời đùa bỡn câu ba hoa thành công nắm từ đồng đạo c h ọ c cười từ đồng đạo đứng ở bên cạnh hắn một bên đốt điếu thuốc một bên hỏi ngươi v à trong tiệm đầu bếp phục vụ viên hôm nay ăn rồi cơm tất niên rồi không ừ ăn cương ăn xong Đã trước ớ i ồ i hai n g ờ i khói mủ, quay về. Năm nay hết năm, ngươi lại không thể về nhà, ngươi khách. không thuốc hết thể nhà, chứ? lá, cần đắc Từ từ bật rốt Từ bất t đồng đồng đạo đồng đạo ngọn nổ ngụm Năm nay năm, rộng góp gì lâm lửa lửa, lộ mũ, quay ra về. về ư dĩ.、Trước、tết hắn và từ đồng lâm thông qua điện thoại ý tứ của hắn là khiến từ đồng lâm hết năm trong lúc dẹp tiệm mấy ngày khiến trong tiệm tất cả mọi người đều thả cái giả về nhà thật tốt tết nhất hắn từ đồng đạo đã không quan tâm hết năm mấy ngày đó khối này quán đồ nương kiếm về điểm kia tiền nhưng từ đồng lâm không đồng ý từ đồng lâm giữ vững hết năm không nghỉ không nỡ bỏ hết năm trong lúc tiền cảnh khối này quán đồ nướng từ đồng lâm cũng có một thành cổ phần từ đồng lâm giữ vững hết năm không nghỉ hạ từ đồng đạo còn có thể miễn cưỡng hay sao chỉ có thể do từ đồng lâm về nhà làm gì nhỉ không rồi cùng ba mẹ ăn chung cái cơm tất nhiên sao chờ ta làm xong mấy ngày nay vườn b á n trong tiệm không thời điểm bận rộn về lại nhà cùng bọn họ ăn cơm không phải là như thế sao hh hết năm trong lúc tiệm chúng ta trong món ăn giá có thể d à n h chính luôn thuận gấp bội a số tiền này không kiếm hh vừa nói từ đồng lâm thấp giọng cười lên từ đồng đạo nhìn hắn khối này một bộ mê tiền dạng thất thanh cả cười bất đắc di lắc đầu đi ra mấy năm từ đồng lâm trong lòng vẫn là kiếm tiền đệ nhất có thể nói là không quên ban đầu tâm kiểu mẫu muốn đi vào thành phố sao ngươi nếu là muốn đi mở năm ta an bài cho ngươi từ đồng đạo nói ra bản thân đã sớm suy nghĩ xong đề nghị từ đồng lâm thật không ngờ xoay mặt nhìn hắn hai mắt trứng mắt nhìn hiếu kỳ hỏi đi vào thành phố ngươi dự định an bài ta thế nào nhỉ để cho ta làm ngươi công ty phó tổng h ắ c h ắ c ta đây không làm được ta sẽ thu bạc cùng thịt nướng đứng đắn làm đồ ăn cũng sẽ không làm mấy cái dừng một chút không đợi từ đồng đạo tiếp lời từ đồng lâm còn nói hơn nữa Ta t cũng đi h e o ngươi đang i nói, khối vào thành này quán nướng làm phố quán nướng đồ s o bây giờ h h ỉ c ú n ta toàn giao đều đi rồi, hoàn toàn bộ giao cho người hoàn cho bộ khi á c xử lý, n g ư ơ y ê nói tâm à? Coi như yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm đây. à? Coi chưa Hắc hắc. ngươi khi như yên vẫn yên Đang n chuyện trong tay hắn nướng chuỗi đã đã n ư ớ n g chín tiện tay đem ra một cái sạch sẽ y n ộ t mâm nắm nướng xong nướng chuỗi đặt ở trong t h a y đứng dậy nhanh đi mấy bước đi vào cửa tiệm đưa cho bên trong phục vụ v i ê n của từ đồng lâm trở về lại lò nướng nơi này nam chính hắn mới vừa rồi ngồi ghế xếp nhỏ nắm thả vào từ đồng đạo cái mông bên cạnh chính hắn đưa tay từ nơi không xa đem ra một cái tương ất dũng trực tiếp đặt mông ngồi ở dũng lên từ đồng đạo t h ấy cười một tiếng ngồi lên ghế xếp nhỏ khe nhữ mày ngươi đây là không muốn cùng ta đi vào thành phố lan lộn từ đồng lâm hít rồi đ i ề u thuốc một cái khói mù phân ra nhuận miệng cười ngưỡng vọng bầu trời xa xăm ai thật ra thì ngươi mới vừa nói sự ta trước kia cũng nghĩ tới phải nói ta không có chút nào muốn đi theo ngươi thành phố lan lộn vậy khẳng định là nói láo thực sự ta cũng muốn đi vào thành phố không nói khác đi thành phố nhất định có thể rộng rãi tầm mắt của ta nói không chừng còn có thể nắm đến một cái trong thành phố mỹ n ữ đây đúng không hh từ đồng đạo bật cười từ đồng lâm nhưng là ta quay đầu lại nghĩ một chút ta với ngươi đi vào thành phố ngoại trừ có thể sống đến mức vui vẻ một chút k h á c thật không có gì hay nơi thực sự đừng nói ngươi không dễ an bài ta làm công ty phó tổng cái gì coi như ngươi an bài cho ta rồi ta cũng không làm được à. còn nữa ngươi bây giờ làm ăn làm lớn như vậy ta lại không tiền lại vào c ậ u ngươi những thứ kia quán lờ âu công ty lắp đặt thiết bị hoặc là lưới cái gì đúng không liền đi theo ngươi thành phố hòa làm một phần tiền lương chết đói ha ha tiểu đạo nói thật hợp bọn với ngươi mở cái này quán đồ nương khối này hai ba năm ta đã không nghĩ lại kiếm tiền lương chết đó rồi Cũng coi t h ư ờ n g về điểm kia từ i đói, lại đi. Nơi này bao nhiêu ề n lương nên còn này này còn phần đúng không? là chết thực Cho chỗ có chút cổ phần của Hát hát. ta ta, t sự. bao à, ở đồng đạo cười khanh khách không lời chống đỡ từ đồng lâm lý do thuyết phục hắn suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn là từ đồng lâm chỉ sợ cũng phải làm lựa chọn như vậy khối này quán đồ nướng lợi nhuận không tệ làm như vậy một nhà quán đồ nướng tiểu cổ đông vẫn tốt hơn đi lấy tiền lương chết đói nhưng lâm tử c ngươi, ngươi lúc trước hắn thông qua chi vị hiền trương phát sinh quan hệ cùng phòng khiêu vũ sói đói truyền thuyết ký hiệp nghị ước định trong ba năm hắn khối này quán đồ nướng trong thịt nướng có thể bán vào sói đói truyền thuyết thậm chí ở sói đói truyền thuyết mỗi trên một cái bản đều trường kỳ để một tấm hắn quán đồ nướng menu phần hiệp nghị này ký kết sau h ắ n khối này quán đồ nướng doanh thu không sai biệt l ắ m gấp bội có lúc gấp bội còn không ngừng nhưng thời gian ba năm cũng nhanh đầy chờ hiệp nghị thời gian đến một cái h ắ n khối này quán đồ nướng tự vô pháp tiếp tục hướng s ó i đói truyền thuyết bán thức ăn đương nhiên nếu là hắn thật muốn ký tiếp bằng vào hắn bây giờ cùng chi vị hiên t r ư ơ n g phát sinh quan hệ cùng với t r ư ơ n g phát sinh cùng s ó i đói truyền thuyết đại lao bản hậu kim tiêu quan hệ hiệp ước không khó lắm nhưng từ đồng đạo hắn không muốn ký tiếp rồi bởi vì trong lúc còn sống trí nhớ nói cho hắn biết phòng khi ưu vũ cái nghề này nhanh cách tý tiếp theo đúng là cờ tờ vờ cùng hộp đêm thời đại trừ dù vậy hắn vẫn không muốn hiệp ước bởi vì hắn vẫn luôn biết do s ó i đói truyền thuyết hậu kim tiêu căn cơ không sạch sẽ hắn từ đồng đạo không muốn tiếp tục cùng hậu kim tiêu có dính dấp cho nên đối mặt từ đồng lâm hỏi ngược lại hắn ừ một tiếng biểu thị hắn không nắm chắc hiệp ước t r ư ơ n g năm trăm ta cho ngươi hai cái lựa chọn chuyện này từ đồng lâm quấn q u y ế t tao mày muốn chỉ chốc lát d ư ơ n g mắt nhìn từ đồng đạo nhiều lần đ ố n g nhiên thở dài thật không có thể cùng s ó i đói truyền thuyết hiệp ước nói vậy ta còn muốn thủ tại chỗ này kiếm mặc dù ít một chút nhưng vẫn là so với nắm tiền lương chết đói được a vậy cũng được đạo lâm thịt nướng ở con đường này mở vài năm. Danh từ i ế n đồng đạo lựa chọn thứ nhất ta năm khối này quán đồ nướng cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi sau khi ngươi chính là tiệm này duy nhất ông chủ nếu như vậy coi như sau khi không thể tiếp tục hướng sói đói truyền thuyết bán một số thứ rồi ngươi lợi nhuận vẫn rất không tồi đủ ngươi kiếm tiền xây nhà cưới vợ như thế nào đây chuyện này từ đồng lâm n g ầ n ngơ ngươi nói thật chứ tiểu đạo ngươi thật cam lòng n ắ m khối này quán đồ nướng đều chuyển cho ta ta không nghe lầm chứ từ đồng đạo n i ế t miệng lên ngươi không có nghe lầm dĩ nhiên cổ phần có thể chuyển cho ngươi nhưng không phải là không có đ ề n b ủ ngươi cho ta một khoản tiền bao nhiêu từ đồng lâm truy hỏi từ đồng đạo không nhiều lúc trước ta đầu nhập bao nhiêu ngươi cho ta bao nhiêu là được hắn thuần túy là muốn kéo từ đồng lâm một cái và không lấy đạo lâm thịt nướng hai năm này nhân khí cùng tiếng tăm đặc biệt là mỗi tháng lợi nhuận hắn khối này quán đồ nướng coi như chuyển nhượng đi ra ngoài tuyệt đối chúng ta nắm tiệm này bàn đi ra ngoài chúng ta lại đi vào thành phố mở một nhà quán đồ n ư n g hoặc là ngươi nghĩ biện pháp lấy thêm ít tiền đến ta cho ngươi nhập cổ ta nhà thứ hai quán lờ eu không cao hơn năm phần một mươi cổ phần dựa theo vốn cổ phần đệ tính ngươi có thể nắm ra bao nhiêu tiền ta liền cho ngươi bao nhiêu cổ phần như thế nào đây nếu không phải suy tính một chút từ đồng lâm nháy con mắt như có điều suy nghĩ trong lúc nhất thời không có lên tiếng tao mày một bên cân nhắc một bên túi đầu hút thuốc từ đồng đạo cũng không t h ú c hắn qua một lúc lâu từ đồng lâm ngầm đầu tiểu đạo ngươi cho ta đ ề n g h ị chứ ngươi hy vọng ta làm sao chọn ngươi cảm thấy cái nào lựa chọn là tốt nhất nhỉ từ đồng đạo bật cười lựa chọn đều nói cho hắn hắn còn phải hắn từ đồng đạo giúp hắn đề nghị thật muốn nghe đề nghị của ta ừ dĩ nhiên ngươi nói m a u thôi từ đồng lâm thúc giục từ đồng đạo không do dự thuận miệng liền nói đương nhiên là lựa chọn thứ hai v ề phần là cùng ta tiếp tục h ọ p bọn lại lộng một nhà quán đồ nướng hay lại là nhập cổ ta quán lờ eu kia đều có thể tùy ngươi chọn h ả như vậy a từ đồng lâm gãi đầu một cái lại gãi đầu một cái hiển nhiên rất c u ố n quýt trong lúc ánh mắt của hắn mấy lần quay đầu nhìn về phía sau lưng đạo lâm quán đồ nướng với hắn mà nói đây là một cái rất khó khăn lựa chọn hắn biết do nếu như từ đồng đạo thật nắm khối này quán đồ nướng cổ phần đều chuyển cho hắn hắn kế tiếp là nhất định có thể kiếm tiền coi như hiệp ước đến kỳ sau không thể tiếp tục hướng soi đói truyền thuyết bán một số thứ khối này quán đồ nướng lợi nhuận vẫn không thấp đây là thấy được tiền đồ mà nếu như nắm tiệm này bản đi ra ngoài cùng từ đồng đạo đi vào thành phố lại mở một nhà quán đồ nướng hoặc là nhập cổ từ đồng đạo tân quán lở âu tia liền không nói được rồi có thể sẽ phát đại tài nhưng cũng có thể sẽ l ô vốn làm ăn chuyện này là không nói chính xác người nào cũng không cách nào bảo đảm mở một nhà tiệm mới liền nhất định có thể kiếm tiền có thể cho niềm tin của hắn chỉ có từ đồng đạo dù sao từ đồng đạo mấy năm này làm gì trưởng thành cái gì trước mắt mới chỉ còn chưa làm qua l ô vốn làm ăn đây nhất định có thể cho hắn lòng tin nhất định còn có khối này quán đồ nướng nếu như toàn bộ chuyện cho hắn từ đồng lâm rồi Tiên đô một điếu thuốc t đã hút h o n h n g từ đồng đạo bán qua thịt nướng đi qua nơi xa nhất cũng chính là thủy điệu thành phố thị khu một điếu thuốc đã hút xong từ đồng đạo cắn răng lại cắn răng mấy lần há muộm muốn nói lại thôi hay lại là không hạ nổi quyết tâm cuối cùng hắn cười khổ đối với từ đồng đạo nói tiểu đạo ngươi có thể để ta suy nghĩ hai ngày sau chờ ta suy nghĩ kỹ lại nói cho ngươi được không từ đồng đạo thản n h i ê n cười dĩ nhiên được rồi ngươi từ từ cân nhắc không gớp n g h e hắn vừa nói như thế từ đồng lâm cười cả người thanh tĩnh lại đ ồ n g nhiên đứng dậy đúng rồi ta đi cấp n g ư ơ i rót ly t r à ngươi đã đến rồi hồi lâu ta còn chưa cho pha t r à đây hắn bước nhanh tiểu bảo vào trong tiệm từ đồng đạo cũng thở một hơi cười tủm tỉm nhìn phía xa không trung tâm lý rất khoái trá hắn là cái nhớ ân cũng nhớ thủ nhân cho hắn có ân nhân không nhiều từ đồng lâm cho hắn nói cho đúng cũng không thể nói là ân tình nhưng khi đó hắn tới huyện thành này xông sáo từ đồng lâm là duy nhất với hắn cùng đi nhân cùng hắn đồng thời đi sớm về tối địa bại sạp ở cùng nhau kia đang lúc đến gần nhà cầu tiểu bình phòng đồng thời hàng ngày an dương xuân mặt đồng thời ở trong sân dưới bóng đêm tắm thủy tắm là hắn cùng đồng thời cộng qua khổ người không phải là huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ bây giờ hắn từ đồng đạo coi như là bước đầu lăn lộn ra mặt liền muốn kéo từ đồng lâm một cái lúc trước cậu khổ sau khi cùng cam như thế trong lòng của hắn mới cảm giác sung sướng cũng coi là k h ô n g phụ từ đồng lâm ban đầu ở hắn từ đồng đạo thời điểm khó khăn nhất đối với hắn hết sức giúp đỡ tối hôm đó từ đồng đạo ở quán đồ nướng đợi hai đến ba giờ thời gian cũng không cần gì cả rút tối nay trong tiệm khách nhân không nhiều hai ba giờ sau hắn một mình lái xe rời đi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi xe trải qua ngô á lệ tiểu lâu lúc hắn theo bản năng dừng xe ở ven đường cách cửa sổ xe mượn đèn đường hoàng hôn quang chợp mắt mắt thấy nàng tiểu lâu trong bóng đêm nàng tiểu lâu trước sau như một tích lặng cửa sổ đóng chặt trên cửa sát câu đôi xuân cửa sổ kiến lên sắt đỏ thấm xong thì chữ trong tiểu lâu tối lửa tắt đèn cũng phải nàng lập gia đình lại đã xuất ra rồi đến nhà đàn trai đi hắn chưa từng hỏi nhà đàn trai ở nơi nào sau khi coi như muốn tìm nàng phòng chừng cũng không dễ dàng tìm được ánh mắt hắn nháy một cái lại nháy một cái trong lòng có từng điểm từng điểm thật thở lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút trang này coi như là hoàn toàn lật q u a rồi nếu như từ đồng lâm đồng ý đi vào thành phố vậy hắn từ đồng đạo sau khi khả năng cực kỳ lâu cũng sẽ không trở lại con đường này cũng sẽ không lại trải qua nàng tiểu lâu rất tốt hắn cười một tiếng treo ngăn cản đi xe đi đúng thế hắn đã sớm không tiếp tục ở tại từ đồng đạo nhà mới rời ra ngoài ở quán đồ nướng phụ cận cho mương phỏng nguyên nhân có nhị đầu tiên mỗi ngày cùng từ đồng đạo mẹ em trai mượn mội ở cùng một chỗ hắn cảm thấy không được tự nhiên thứ yếu đặc i làm biệt là hắn ở quán đồ nướng làm việc mỗi ngày tan sở đều dạng sáng một hai giờ còn phải cưỡi xe vài chục phút qua bên kia ngủ hắn thực sự lười đậu hơn nữa mấy năm này hắn cũng kiếm không ít tiền ở quán đồ nướng phụ cận mướn một gian phòng nhỏ một tháng cũng liền mấy mười đồng tiền tiền môn phòng đối với hắn mà nói thật sự là mưa bụi ra chỗ ở hắn đi ra bên ngoài trường ngai thẳng đi bình thường ăn điểm tâm nhà kia tiệm ăn sáng cửa hắn chưa tiến vào bởi vì hôm nay đầu năm mùng một khối này tiệm ăn sáng không có mở môn phát điên a có tiền đều không kiếm u ộ n bực bằng câu từ đồng lâm tiếp tục đi về phía trước hắn biết do trước mặt còn có mấy nhà tiệm ăn sáng liên tiếp tìm chừng mấy nhà tiệm ăn sáng rốt cuộc phát hiện có một nhà mở cửa b u ừ n bán hắn thở ra bạc h khí dậm chân đi vào cửa muốn một tô mì thịt bò còn thêm một cái trứng trắng đầu năm mùng một mà dù sao phải ăn chút tốt đẹp cho dù hôm nay mì thịt bò so với bình thường quý hơn nhiều chờ trên bắt mì bàn trong lúc hắn rót cho mình cốc nước sôi một cái tay trống nâng tầm lên ngơ ngác nhìn bên ngoài c h ố n g rông c h ừ n g ai trong đầu còn đang suy nghĩ rốt cuộc là khiến từ đồng đạo nắm toàn bộ quán đồ nướng đều chuyển nhượng cho hắn hay lại là cùng từ đồng đạo đi vào thành phố bắt một cái đúng hắn thấy nắm đạo lâm quán đồ nướng bàn đi ra ngoài đi vào thành phố cùng từ đồng đạo h ọ ặ bọn mở quán đồ nướng hoặc là nhập cổ từ đồng đạo tân quán lờ âu chính là bắt một cái bắt thắng dĩ nhiên là mỹ tư tư từ, từ nay nhân sinh của hắn đi lên một cái khác đỉnh cấp nhưng nếu là bắt thua vậy thì thảm đến lúc đó khối này quán đồ nướng đã sớm bàn đi ra ngoài muốn ăn đã xong đều không được cơ hội chuyện này hắn tối hôm qua đã suy nghĩ một đêm một đêm đều không làm sao ngủ hắn cảm giác mình đến cuộc sống một cái lối rẽ phía bên trái hay lại là hướng bên phải có thể sẽ là hoàn toàn bất đồng l ư ợ n g chủng nhân sinh phía bên trái nói liền bảo thủ một chút toàn bộ tiếp lây toàn bộ đạo lâm quán đồ nướng khả năng không có biện pháp giàu đột ngột cũng có thể vài năm sau khi làm ăn càng ngày càng kém liền không làm tiếp được rồi nhưng ít ra ở gần đây mấy năm này hắn cảm thấy kiếm tiền nắm chặt vẫn rất lớn coi như cùng s ó i đói truyền thuyết hiệp nghị đến kỳ sau không thể tiếp tục hướng soi đói truyền thuyết bán một số thứ đạo lâm nướng lợi nhuận trẻ eo một tháng kiếm cái vạn thanh khối cũng còn là、ổn. một năm kia đi xuống chính là mấy trăm ngàn t h u ầ n lợi nhuận làm vài năm chính là mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn a ba mẹ hắn cả đời đều không kiếm đến nhiều tiền như vậy hắn lúc trước nằm mơ đều chưa từng nghĩ sau này mình có thể kiếm mấy trăm ngàn nếu như hắn thật có thể kiếm đến mấy trăm ngàn kia trở về quê quán yếu lầu hai không lầu ba lầu bốn cũng có thể c á i đắc khởi chứ đến lúc đó ta từ đồng lâm ở trong thôn sẽ có nhiều giả dỡ cảnh tượng như vậy ta đây c ư ớ i một gái lao bà xinh đẹp hẳn rất có hy vọng chứ nói không chừng đến lúc đó các tiểu thiên tỷ các tiểu ngư đều có thể nhìn lên ta gả cho ta làm vợ nghĩ được như vậy từ đồng lâm hắc hắc một tiếng cười ngây ngô đúng hắn đối với các tiểu ngư cũng là ảo tưởng trôi qua dù sao các tiểu ngư là bọn hắn từ gia thôn trong bạn cùng lứa tuổi xinh đẹp nhất cô nương thành tích học tập cũng tốt làm việc nhà còn nhanh nhẹn tốt như vậy mỹ nữ hắn từ đồng lâm lại không tật xấu làm sao có thể không thích nhưng nhiều nhất thật giống như cũng liền có thể lấy các tiểu ngư rồi hơn nữa còn chưa nhất định có thể lấy đến dù sao các tiểu ngư đang ở học trung học sau khi nói không chừng hội học đại học nàng từ nhỏ đã ngạo khí không cần mắt nhìn thẳng nhân lúc trước liền xem thường hắn từ đồng lâm bây giờ đọc trung học đệ n h ị cấp khẳng định biến đổi coi thường hắn nhưng nếu như chọn bên phải cùng từ đồng đạo đi vào thành phố làm ăn lời nói mặc dù có thất bại mạo hiểm nhưng là có kiếm càng nhiều tiền khả năng a nếu như ta sau khi có thể kiếm một trăm vạn thậm chí hai trăm vạn ra đây cưới các tiểu ngư hy vọng hẳn liền lớn hơn chứ coi như hay lại là không cưới được các tiểu ngư kia thành phố nhiều như vậy cô nương xinh đẹp nhiều như vậy học đại học mỹ nữ nói không chừng ta liền có thể lấy được một cái đây bò của ngươi mì thịt từ, từ dùng a chủ tiệm bưng tới một tô mì bò lớn thả vào từ đồng lâm trước mặt m a n từ đồng lâm thu suy nghĩ lại hiện thực cười khổ một tiếng hắn phát hiện mình hay lại là khó mà lựa chọn rốt cuộc là phía bên trái hay lại là hướng bên phải đây quá nhức đầu hắn nắm lên đũa ui a hô lỗ địa miệng to ăn mì hắn quyết định lập tức cho ba mẹ gọi điện thoại hỏi một chút ba mẹ ý kiến xem bọn họ nói thế nào đại khái sau mười mấy phút ăn uống no đủ từ đồng lâm đi ở bên đường trên lối đi bộ lấy điện thoại di động ra đánh cho nhà ân ân a a theo sát lao nương thông điện thoại trong điện thoại mẹ của hắn trương lệ chi nghe phiền não của hắn sau khi đang ở kích động khuyên hắn lâm tử ngươi một cái đứa nhỏm ố c tiểu đạo nếu cho ngươi cơ hội tốt như vậy ngươi còn do dự cái gì ạ vậy khẳng định là tiếp lấy quán đồ nướng à? hắn nói hết rồi coi hắn là ban đầu đầu nhập tiền vốn cho hắn tiệm này liền hoàn toàn thuộc về ngươi ngươi còn do dự đầu góc ngươi có phải hay không nước vào à ngươi ngay ta liền muốn quán đồ nướng cần bao nhiêu tiền vốn ta và cha ngươi giúp ngươi tiếp cận ai đúng rồi lâm tử chuyện này chúng ta phải tranh thủ cho kịp thời cơ ngươi hiểu được không vạn nhất hai ngày nữa tiểu đạo hắn lại hối hận không muốn nắm cổ phần chuyển cho ngươi vậy chúng ta liền trận t r ò mắt đúng không à trong a và c điện thoại lão nương lợi nói ý từ đồng lâm đã sớm nghe rõ ràng không khác tổng kết lại liền một câu nói muốn quán đồ u ư ớ n g không nên đi thành phố từ đồng lâm ân ân ân a a điệu đáp lời không có phản bác trên mặt dần dần có nụ cười nói chuyện điện thoại kết thúc hắn ở bên đường dừng bước lại gọi thông từ đồng đạo điện thoại của điện thoại một trận từ đồng đạo còn chưa mở miệng từ đồng lâm liền nói tiểu đạo ta nghĩ xong chúng ta nắm quán đồ nướng bàn đi ra ngoài đi ta với ngươi đi vào thành phố ta nhập c ổ ngươi tấn quán lở âu có thể chứ từ đồng đạo à ngươi nhanh như vậy liền nghĩ xong n g ư ơ i chắc chắn chứ từ đồng lâm ha ha nói thật ta vốn là không nhanh như vậy có thể nghĩ xong ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm đầu cũng muốn đau đớn đề u n g h ĩ không rõ l ắ m rốt cuộc muốn làm sao chọn nhưng ta mới vừa rồi theo ta bà mẹ ta bọn họ thông điện thoại nghe đề nghị của bọn họ ta bỗng nhiên liền rõ ràng làm như thế nào chọn hh từ đồng đạo có chút ngoài ý mới thật sao ba mẹ ngươi đề nghị ngươi theo ta thành phố từ đồng đạo bất ngờ là từ đồng lâm ba mẹ lại không có làm bảo thủ lựa chọn như vậy có tiến thủ tâm từ đồng lâm không phải là bọn họ cũng để cho ta chọn quán đồ nướng hh ắ c ắ c tiểu đạo n g ư ơ i biết không ta đã sớm nghĩ rõ ba mẹ ta bọn họ đến bây giờ đều không phát tài bọn họ kiếm tiền nhãn quang khẳng định không được cho nên ta nhất định phải theo chân bọn họ ngược lại tài có hy vọng hh ắ c ắ c từ đồng đạo chương năm trăm linh hai bọn họ cố chấp bất quá ta không còn gì để nói sau khi từ đồng đạo cau mày hỏi không phải là lâm tử ngươi đã ba mẹ đều đề nghị ngươi lựa chọn quán đồ nướng vậy ngươi như vậy đi theo đám bọn hắn ngược lại bọn họ có thể chi chỉ ngươi sao ta nhớ được ngươi mỗi tháng tiền kiếm lên một lượt giao cho bọn họ đi bọn họ nếu là không ủng hộ quyết định của ngươi không lấy cho ngươi tiền vậy ngươi lấy cái gì nhập cổ ta tân quán lở âu đây đây là một cái vấn đề tuyệt đối có thể làm khó vô số làm con g á i cha mẹ không ủng hộ chuyện muốn từ cha mẹ cầm trong tay bó lớn tiền đi ra quá khó khăn nhưng từ đồng lâm lại không để ý a không việc gì cái này ngươi yên tâm ta là con của bọn họ bọn họ theo ta một đứa con trai như vậy bọn họ cố chấp bất quá ta hắc, hắc. trừ phi bọn họ chịu theo ta cái này con trai duy nhất thoát khỏi cha con hoặc là mẹ con quan hệ h ắ c h ắ c từ đồng đạo lại v ừ a là không còn gì để nói lời này giống như đã từng quen biết lúc trước từ đồng lâm khư khư cố chấp muốn với hắn từ đồng đạo đến huyện thành sông sáo từ đồng lâm giống như cũng là nghịch cha mẹ ý tứ cứng rắn đã tới lúc trước từ đồng lâm giống như cũng là nói như vậy đi ngươi đã có năm chắc k i a n g ư ơ i h ả o h ả o thuyết phục bọn họ đi bất quá chuyện này ta không nghĩ dính vào ngươi đừng đem bọn họ hướng chỗ này của ta mang ta không giúp ngươi thuyết phục bọn họ à từ đồng đạo theo bản năng chức trách thanh chính mình bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút từ đồng lâm ba mẹ đến hắn nơi này tâm tình kích động nói khối này nói vậy hắn đã cảm thấy nhức đầu từ đồng lâm các cáp yên tâm ta tận lực các cáp ngay hôm đó buổi sáng từ đồng lâm cha mẹ của từ vệ quốc trương lệ chi an vị thuyền tới đến huyện thành đi tới đạo lâm thịt nướng tìm từ đồng lâm lúc đó từ đồng lâm đang ở trong tiệm xuyên chuỗi nhìn thấy cha mẹ nhanh như vậy liền chạy tới hắn rất kinh ngạc liền vội vàng đứng lên cho cha mẹ châm t r à gọi bọn họ ngồi bởi vì trong tiệm còn có những người khác duyên cớ từ vệ quốc cùng trương lệ chi chịu đựng không gấp cùng từ đồng lâm nói tiền h ngồi thêm vài phần trùng uống mấy mụn trà nàng liền không nhịn được tiến tới con trai từ đồng lâm bên người lặng lẽ đụng đụng từ đồng lâm cánh tay thấp giọng ở từ đồng lâm bên thai nói lâm tử đi mang ta và cha ngươi đi ngươi chỗ ở nhìn một chút nơi này không phải là chỗ nói chuyện a từ đồng lâm liên nàng lại nhìn mắt cha gặp cha cũng đang cho hắn nháy mắt liền cười một cái đứng dậy bông u xuống công việc trên tay đi cha mẹ ta mang bọn ngươi đi chỗ ta ở ngồi một chút vừa vặn có ít đồ cho các ngươi giúp ta mang về nhà đây nói xong hắn thuận miệng cùng trong tiệm những người khác lên tiếng c h à o liền mang theo mặt tươi cởi cha mẹ rời đếm đi trong hướng hắn chỗ ở đi tới không bao lâu sau hắn ở nhà nhỏ trong liền truyền ra mẹ của hắn trương lệ chi kích động tiếng phản đối không được ta không đồng ý ngươi ngốc nhỉ ngươi đứa nhỏ này cơ hội tốt như vậy các ngươi khối này quán đồ nướng như vậy kiếm tiền ngươi không muốn quán đồ nướng còn phải ta và cha ngươi xuất ra nhiều tiền như vậy cho ngươi đi vào thành phố mạo hiểm không c h ú n g không c h ú n g lao nương chắc chắn sẽ không lấy tiền cho ngươi ngươi cho ta dẹp ý niệm này đi ba hắn tử vệ quốc cũng ở đây khuyên lâm tử ta biết ngươi tâm đại nhưng ngươi khối này tâm cũng quá lớn hơn rồi nhà chúng ta liền một cái cửa nhỏ tiểu hộ bước lên không nổi lớn như vậy h i ể m b ngươi mới vừa nói ta hiểu giống như ngươi nói nếu như làm thành ngươi là có thể kiếm càng nhiều tiền sau khi cũng khẳng định có tiền đồ hơn những thứ này ba của ngươi ta đều biết nhưng bạn nhất thua thiệt cơ chứ ngươi cũng nói có nguy hiểm đúng không vạn nhất thuốc thiệt nhà chúng ta bao nhiêu năm mới có thể bỏ dậy hả ngươi thật đúng là dám nói vừa mở miệng liền muốn ta và mẹ của ngươi lấy cho ngươi hai mươi vạn ngươi biết hai mươi vạn là bao nhiêu tiền không nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy để cho chúng ta mượn mượn không cần trả sao vạn nhất thuốc thiệt chúng ta một nhà ba người muốn vẫn ít nhiều năm mới có thể nắm trái trả hết nợ hả chờ trái trả sạch ngươi cũng bao lớn rồi hả nhà chúng ta còn có tiền xây nhà cho ngươi cưới vợ sao ngươi không muốn kết hôn lão bà sao h cũng không biết từ đồng lâm là thế nào khuyên ngược lại hắn trong phòng tranh chấp kéo dài hơn một tiếng hơn một tiếng sau từ vệ quốc cùng trương lệ chi đều mệt mỏi tranh chấp không chỉ có hao phí tinh thần cũng phí thể lực hai vợ chồng v ẻ mặt m ỏ i m ệ t đi theo từ đồng lâm từ trong nhà đi ra đi tới bên đường chờ xe chờ rồi thật lâu tài đẳng cấp đến một c h i ế c nguyện ý đi vào thành phố xe taxi từ đồng lâm cười hì hì mở cửa sau xe đưa tay tỏ ý cha mẹ các ngươi lên xe a chúng ta không phải đã nói rồi sao mau lên xe đi ta buổi tối còn muốn trở về bán thịt nướng đây nhanh lên một chút nhanh lên một chút liền khuyên mang đẩy mới đem hắn cha mẹ nhét vào trong xe lên xe lúc trương lệ chi không nhịn được cho hắn một cái xem thường còn đưa tay hung hăng dùng ngón tay trỏ đâm một chút hắn cái chán tức giận mắng ngươi một cái giải h ố i làm sao lại như vậy cố chấp đây người thuộc châu nhỉ lao nương làm sao s i n h ngươi như vậy cái đồ chơi tâm cũng quá lớn rồi từ vệ quốc lên xe lúc cũng nhìn một chút con trai từ đồng lâm không nhịn được thở dài một bên lắc đầu vừa nói tiểu tử ngươi lãng phí số tiền này cùng thời gian làm gì nhất định phải dẫn chúng ta đi vào thành phố ngươi cái này phá của đồ chơi lão tử kiếp trước thiếu nợ ngươi chứ từ đồng lâm lơ đẽm hắc hắc không ngừng cười cập nhà nói mau lên xe đi chúng ta không phải mới vừa nói tốt lắm mà chúng ta trước đi vào thành phố nhìn một chút tiểu đạo quán l a âu lại nói mà mau lên xe mau lên xe vừa nói hắn dùng lực nắm cha hắn đẩy tới trong xe sau đó hoành một tiếng đóng lại cửa xe vô tay một cái hắc hắc khép l ờ i kéo ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi xuống hoa rồi hơn một tiếng xe taxi nắm cả nhà bọn họ đưa đến thủy điệu thành phố đại thông phố thức ăn ngon sau khi xuống xe từ đồng lâm khinh xa t h ụ c lộ mang của bọn hắn tìm tới tây môn nhất phẩm quán lở âu nơi này hắn đã tới hai lần nhận ra đường t ừ vệ quốc cùng trương lệ chi là, là lần à l đầu tiên đến nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ đại thông phố thức ăn ngon đại thông phố thức ăn ngon ở phụ cận mấy cái thị huyện đều có tên hôm nay là đầu năm m ù ờ i một trên con đường này vẫn dòng người như dệt gửi t r ê n vai sát cánh cái này cùng hôm nay thủy điệu thành phố khác đường phố là hoàn toàn bất đ ộ n g hôm nay ngày này người bình thường đều thói quen tẩu thân phóng hưu cho các trưởng bối chúc tết cái gì cho nên khác người đi trên đường phố du khách đều so với trong ngày thường thiếu nhưng đại thông phố thức ăn ngon là ngoại lệ hôm nay n à y này điều này người đi trên đường cũng không có giảm bớt một số người là cố ý tới nơi này dung o ạ n thuận tiện thưởng thức mỹ thực một số người là tới phụ cận nhà thân thích t r ú c tết bị thân thích lĩnh đến nơi này đến chiêu đãi còn có một chút người tuổi trẻ cố ý lựa chọn ngày này hô bằng hoan hữu tới nơi này tiêu sái làm từ vệ quốc cùng trương lệ chi đi tới lớn như vậy tây môn nhất phẩm quán lờ ơ u dưới lầu lúc một n g ẩ m đầu nhìn thấy kia lớn như vậy b ả n g hiệu cùng v ớ i xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ thủy tinh nhà nhìn thấy bên trong người người nhốn nháo tình hình thực tế c ả n h lúc hai người bọn họ trên mặt đều hiện lên ra rõ ràng kinh ngạc lâm tử ngươi không lừa gạt mẫu thân chứ khối này tiệm này thật là tiểu lạ trương lệ chi không dám tin vào hai mắt của mình từ vệ quốc nửa há miệng ánh mắt có chút đăm đăm dọc theo đường đi từ đồng lâm theo chân bọn họ lần nữa nói từ đồng đạo mở quán l a ơ u rất lớn nhưng lớn đến trình độ này hay lại là vượt qua tưởng tượng của bọn họ thấy hắn hai đều t r ấ n áp từ đồng lâm rất vui vẻ cười tươi như hoa t r ư ơ n g năm trăm linh ba nửa năm sau liên tiếp mấy ngày chúc tết sau khi đại niên mùng sáu từ đồng đạo đi ngô g i a thôn t h a m gia đại biểu ca ngô trường hưng cùng sương mẫn h u n lễ đầu năm tám hắn là sẽ quay về đến thành phố chính thức bắt đầu năm đầu công việc liên tiếp mấy ngày hắn đều cho đòi nhân họ đầu tiên là mỹ giai trang sức nơi này một năm mới yêu cầu cho công ty trên dưới bơm hơi cùng với chắc chắn năm đầu công việc mục tiêu chờ một chút sau đó là tây môn nhất phẩm quán lở eu nơi đó cuối cùng là triệu tập cắt lương hoa đám người cũng mở một cái tiểu hội tuyên bố tây môn đạo lưới một vòng mới khuyết trường chính thức mở ra đến khi hắn cam kết từ đồng lâm tân quán lở eu vậy còn được v â n v â n chờ hắn trong tay vốn rộng rãi một chút cũng đẳng cấp từ đồng lâm nơi đó gom góp được nhập cổ vốn đẳng cấp từ đồng lâm nhập cổ vốn gom góp được vị đạo lâm quán đồ nướng bàn đi ra ngoài cũng là cần thời gian thiên đầu vạn tự công việc không cần từ đồng đạo mỗi một cái đều tự tay đi làm nhưng đều cần hắn đánh nhịp xác lập mục tiêu quyết định chương trình trong lúc tiếp tân hôn n g ư ơ i n ô trường hưng đến hắn phòng làm việc đi tìm hắn một lần chuyện xưa trọng đề n ô trường hưng hy vọng từ đồng đạo có thể đem sương mận an bài đến tây môn đạo lưới hoặc là tây môn nhất phẩm quán lở âu đi làm nàng bây giờ là ngươi biểu tẩu tiểu đạo cho ngươi biểu tẩu an bài một công việc không quá đáng chứ ngồi ở từ đồng đạo trước bàn làm việc mặt n ô trường hưng cười tủm tìm hỏi như vậy từ đồng đạo nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn cứ như vậy nhìn mấy giây hỏi một câu làm sao không muốn để cho lão bà ngươi đến Mỹ nếu như đem nàng an b à i ở mỹ dai trang sức vậy hãy cùng ngươi ở một cái công ty đi làm sau khi các ngươi là có thể hàng ngày cùng đi làm tan việc không nghĩ như vậy sao nô trường hưng ánh mắt sáng lên ngươi nguyện ý để cho nàng tới nơi này đi làm có thật không vậy tốt nhất ta ta vốn là muốn tỉ hiểm ngươi đã không ngại vậy thì an b à i ở chỗ này đi nô trường hưng thật cao hứng từ đồng đạo bất đắc dĩ cười một tiếng hắn mới vừa rồi đơn p h ầ n hiếu kỳ cũng không phải thật muốn đem xương mận an b à i ở mỹ dai trang sức đi làm nhưng nếu nô trường hưng đã đem lại nói trưởng thành như vậy hơn nữa một năm mới rồi m ị giai trang sức vừa vặn có mấy người từ trước có cương vị lỗ hổng được a người khiến chị dâu tới thôi trước đại hoặc là đi tổ nghiệp vụ chạy nghiệp vụ đều được hảo hảo a ta trở về thì nói cho nàng biết cái tin tức tốt này tiểu đạo cảm tạ a hh n ô trường h ư n g tâm tình rất khoái trá lấy từ đồng đạo đối với xương mẫn lý giải xương mẫn miệng lưới rất lãnh l ẹ cũng có suy nghĩ làm trước đại hoặc là chạy nghiệp vụ hẳn là có thể đảm nhiệm duy có một chút nhưng lo từ đồng đạo đúng rồi biểu ca người và chị dâu năm nay có dự định sinh con sao nếu như các ngươi năm nay có kế hoạch sinh con ta đề nghị nàng hay là chớ đi tổ nghiệp vụ chạy nghiệp vụ quá mệt mỏi chuyện này nô trường hưng ngớ ngẩn da mặt có chút đỏ lên ngượng n g ù n g nhưng nụ cười lại càng sáng l ạ n hơn lộ ra vui mừng cái này ta là muốn sống lại một cái dù sao ta cùng nàng kết hôn rồi nếu là vẫn không có một cái thuộc về hai ta hài tử phần này hôn nhân thì không phải là vững như vậy cố đúng không từ đồng đạo gật đầu đồng ý nô trường hưng cùng xương m ẫ n thuộc về nửa đường vợ chồng với nhau cũng đã có nhất đoạn hôn nhân cũng đều tự có một cái thằng n ó c từ cá nhân yêu cầu mà nói khả năng hai người bọn họ đều không cần phải nữa sinh con rồi nhưng từ hôn nhân vững chắc góc độ để cân nhắc nếu như n ô trường hưng cùng sương vẫn có thể sinh một cái thuộc về hắn hai h à i tử vậy khẳng định đối với hôn nhân của bọn hắn vững chắc mới có lợi chị dâu nàng cũng muốn sinh sao từ đồng đạo mỉm cười hỏi n ô trường hưng gật đầu ừ chuyện này ta đã cùng với nàng thương lượt qua nàng đáp ứng hội giúp ta sinh một cái h ắ hắc. c nhìn n ô trường hưng trên mặt nụ cười sáng lạng từ đồng đạo trong bụng thật hâm mộ n ô trường hưng đã có một đứa con trai không lâu sau khả năng còn sẽ có đứa bé thứ hai mà hắn từ đồng đạo trọng sinh tiền muốn một cái hải tử đều không thể được bây giờ đời này tương lai cũng không biết được có thể hay không có một cái thuộc về mình hoa một cái trọng sinh tiền hắn nghe nói qua chân nhân c h u y ệ n thật cho cười đ ỗ n g nhiên từ từ đồng đạo trong đầu tháng o qua năm đó hắn làm đầu bếp thời điểm lúc rảnh rỗi cùng mấy người đầu bếp phục vụ viên đồng thời tán gâu thời điểm một người phục vụ viên nói đến một đôi nửa đường vợ chồng vậy đối với nửa đường vợ chồng kết hợp trước đều riêng có nhất đoạn hôn nhân các có một cái hoa hai người kia kết hợp sau khi lại xảy ra một cái hoa ba người kia hoa đều tại kia cặp vợ chồng dưới gối sinh hoạt mỗi năm tháng nào ngày nào đang ở cửa giặc quần áo nữ nhân bỗng nhiên người đối diện trong hô to lao công người m a u ra đây a con của ngươi cùng con của ta đánh hai t a con trai lời này chợt nghe một chút giống như là nhiễu khẩu lệnh tiểu lời đùa trên thực tế lại phi thường ngắn gọn lại chuẩn sắc nắm ba con trai ai đánh ai vấn đề nói rõ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới đây nào một chuyện tiểu lâm từ đồng đạo không nhịn được nếp miệng lên ngươi cười cái gì n ô trường hưng hiếu kỳ hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo n í n cười lắc đầu không có gì chúc các ngươi sớm sinh quý tử cố gắng lên n ô trường hưng nghi ngờ nhìn từ đồng đạo luôn cảm thấy từ đồng đạo mới vừa rồi cười có cái gì không đúng thời gian cực nhanh bất kể ngày đêm đạo mắt thời gian nửa năm đi qua khối này thời gian nửa năm từ đồng đạo đời sống tình cảm rất ổn định thỉnh thoảng cùng t ă n g tuyết di ước một chút thỉnh thoảng tiểu yêu tinh đồng p h ỉ p h ỉ sẽ đến hắn chỗ ở qua đêm đời sống tình cảm của hắn trong chưa từng xuất hiện thứ ba nữ nhân mà sự nghiệp lên mỹ giai trang sức bên này không có k h u y ế t trường ngược lại nghiệp vụ đã làm nhiều lần ở thủy điệu thành phố sửa sang vòng v ơ n g b ả n g chiếm một chỗ ngồi riêng công trạng tiết tiết lên cao t h a n h từ đồng đạo một cái ổn định tài nguyên lưới nơi đó ở các lương hoa đám người cố gắng khai thác h ạ thủy điệu thành phố thị khu trong phạm vi tây môn đạo lưới đã k h u ế c trương đến bốn mươi nhà lưới hai tháng trước c á từ, từ đồng đạo tính toán đợi mùa hè này đi qua một nửa liền tăng nhanh tây môn đạo lưới ở tỉnh thành khuyết trương nhị bước trừ đó ra sa châu huyện thành bên kia hắn và từ đồng lâm hợp bọn đạo lâm quán đồ nướng đã bàn đi ra ngoài khách hàng là sói đói truyền thuyết đại lao bản hậu kim tiêu một cái bà còn xa biểu đệ là hậu kim tiêu giới thiệu ký kết c h u y ể n nhượng hiệp nghị thời điểm từ đồng đạo cùng người kia gặp qua một lần nhìn thấy người kia mặt đầy đều là vui mừng từ đồng đạo hỏi qua người kia trước là làm gì người kia t u é t miệng nói với hắn ta à ta đã cũng là làm nướng từ đồng đạo lúc ấy gật đầu một cái lại hỏi câu cho nên n g ư ờ i tiếp lấy ta đây cửa hàng sau khi chắc cũng là làm thịt nướng chứ biểu ca ngươi hầu tổng có đáp ứng hay không cho ngươi thịt nướng cũng bán vào hắn sói đói truyền thuyết vậy khẳng định a dù nói thế nào hắn là như vậy biểu ca ta đúng không đạo lâm quán đồ nướng bàn đi ra ngoài từ đồng đạo liền tại thị khu lại chọn lựa địa phương bắt được từ đồng lâm xoay sở tới vốn cổ phần sau khi đặt kế hoạch xây dựng một cái nhà mới tây môn nhất phẩm quán lở u bây giờ cũng chính thức buôn bán làm ăn cũng không tệ lắm Trước tỉnh Thành. tháng Tỉnh. tỉnh Thành Thiên thành trên từ mắt thần. Th dương, dưỡng chiều. đến đi đến đông đồng đạo đằng Ngày nhanh Vân ngồi ngồi ở đằng sau lên, nhắm phố hí là bay lái buổi sau Xe xa xe ở ở lộ, có nhạc từ đồng đạo không mắt lại dựa v à vẫn còn ở trên đường cao tốc đây cắt lưng hoa há được đúng rồi ngươi đại biểu tàu mang thai ngươi nghe nói không hh ta cũng vậy vừa nghe ngươi đại biểu ca gọi điện thoại nói với ta trong điện thoại hắn nhưng hưng phấn rất hắn đã trước gọi điện thoại với ngươi chia sẻ chứ từ đồng đạo c ư ờ i khanh khách mấy giây từ đồng đạo không có ngươi là người thứ nhất nói cho ta biết tin tức này cắt lương hoa à hắn lại là nói cho ta biết trước không trước nói cho ngươi b i ế t à. chuyện này a cái này không khoa học ca từ đồng đạo cười nhạt không có gì không khoa học khả năng là bởi vì ngươi có con nít hắn cảm thấy với ngươi chia sẻ có chung nhau đề tài cắt lương hoa cũng phải đi vậy trước tiên như vậy chờ ngươi đến chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp từ đồng đạo ừ được nói chuyện điện thoại kết thúc buồn ngủ đã bị xua tan từ đồng đạo cũng không muốn đánh lại ngủ gần rồi để điện thoại di động xuống k hít mắt nhìn ngoài cửa xe cực nhanh cảnh sát trong lúc nhất thời tâm tình có chút được ảnh hưởng đại biểu ca nô trường hưng cùng sương mẫn kết hôn nửa năm cũng có bầu h ả i tử hắn không khỏi liên tưởng đến biểu ca cắt lương hoa cùng cắt lương tài bọn họ cũng là kết hôn không lâu liền truyền tới lao bà mang thai tin tức cảm giác bọn họ kết hôn giống như là mua một tâm sinh con vé vào cửa rất dễ dàng liền mang bầu ăn cơm uống nước phổ thông dễ dàng hắn từ đồng đạo đây đời trước kết hôn mấy năm lao bà bụng một mực không có động tĩnh cũng không biết được đời này sẽ có hay không có chỗ bất đồng năm nay hắn đã hai mươi tuổi có muốn hay không sớm một chút kết hôn đây trong đầu hắn không khỏi lóe lên ý nghĩ này theo lý thuyết hắn tài hai mươi tuổi không nên sớm như vậy liền muốn kết hôn nhưng sớm một chút kết hôn có thể sinh con s á c x u ấ t nhất định là so với kết hôn một đại hắn đây là biết chẳng qua là cái ý niệm này ở trong đầu hắn l ó e lóe liền bị hắn tạm thời quên mất hai mươi tuổi còn quá trẻ hôn nhân pháp đều không cho phép lái xe vào t i ê n vân thành phố Gần mấy lần này g qua vấn thị tòa thành thị này để lại cho hắn lớn nhất ấn tượng là người nơi này trong xương cái loại này cảm giác ưu việt đặc biệt là người bản xứ cái loại này cảm giác ưu việt là hơn xa thủy điệu thành phố cư dân vậy đại khái chính là tỉnh thành cư dân trời sinh cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào người địa phương trong xương cái loại này cảm giác ưu việt khiến từ đồng đạo cảm giác mình khả năng cả đời đều không cách nào chân chính dung nhập vào tòa thành thị này cái này cùng thủy điệu thành phố bất đồng quê quán của hắn thuộc về thủy điệu thành phố địa bàn quản lý cho nên hắn tử t i ể u tâm lý đối với thủy điệu thành phố thì có lòng trung thành trước hắn đi thủy điệu thành phố thành phố phát triển cũng không cảm thấy chính mình không thuộc về tòa thành thị này nhưng năm nay hắn mấy lần đi tới thiên vân thành phố lại vẫn cảm thấy mình là châu ngồi này tỉnh lỵ thành phố một cái khách qua đường tỉnh thành tuy tốt cũng không phải cô hương nói liên tục khẩu âm đều không giống nhau nhưng hắn vẫn đứa thích tòa thành thị này nguyên nhân bởi vì nơi này hắn có thể nhìn thấy càng nhiều hơn cơ hội làm ăn kiếm càng nhiều tiền cơ hội thì như ăn uống một khối này thiên vân thành phố người địa phương trong xương cảm giác ưu việt tạo nên nơi này người địa phương phổ biến biến đổi thích thể diện một điểm này ở vân thị người địa phương chiêu đãi khách nhân thời điểm có rất rõ ràng thể hiện hắn ngày qua vân thị nhiều lần như vậy mỗi lần cũng sẽ hạ quán ăn ăn cơm có đôi khi là nghiêm chỉnh quán lở eu nhưng mỗi một lần tại hắn có lòng lưu ý hạ cũng có thật ể chú ra thì i ê n vân lưới phương diện thiên vân thành phố trẻ tuổi nhân cũng rất chiếu cố hắn từ đồng đạo lưới làm ăn coi như tỉnh thành nơi này người tuổi trẻ phổ biến đi ở thời đại tiền đền duyên đối với mới phát lưới phi thường hoang nhen đương nhiên có nhu cầu thì có thị trường có thị trường sẽ có người đi làm h ã n tây môn đạo lưới đi tới tỉnh thành hơn hai tháng cố ý thả chậm khuyết trương tốc độ đến trước mắt chỉ ở tỉnh thành mở năm nhà phân điếm thật ra thì không chỉ là bởi vì hắn rất cẩn thận còn có một một nguyên nhân trọng yếu là tỉnh thành lưới đã rất nhiều nơi này thị trường rất lớn giống nhau nơi này có thực lực thương nhân cũng rất nhiều thật tinh mắt có quyết đoán thương nhân cũng tương tự rất nhiều theo các lương hoa đám người giai đoạn trước đến tỉnh thành kết quả điều tra biểu hiện tỉnh thành các đại trưởng cao đẳng phụ cận đều đã có không chỉ một nhà lưới tồn tại đây không phải là trống giống thị trường h ã n tây môn đạo lưới ngày qua v ấ n thị nhất định phải cùng đồng hành cạnh tranh phải từ những thứ kia đã có ổn định khách hàng lưới trong miệng c ư ớ p thịt a n cũng may cạnh tranh cũng không phải rất kịch liệt cũng không phải là đối thủ không mạnh chủ yếu vẫn là bởi vì hiện nay chống lại lưới có mãnh liệt nguyện vọng trẻ tuổi quá nhiều người lái xe đến thiên vân đại học sư phạm bên cạnh bên trên đường dừng lại ven đường chính là chính đang sửa chữa thiên vân thành phố thứ lục gia tây môn đạo lưới cửa xe mở ra từ đồng đạo sau khi xuống xe theo bản năng giơ tay phải lên trong ví da che ở trên trán hôm nay dương quan quá sán lặn rồi nóng dắt dương quang trực tiếp chiếu vào hắn trên mắt đều soi sáng ra rồi trọng h n h hiệu quả sau đó xuống xe đường thanh liền vội vàng xuất ra trong túi sách che rủ bước nhanh tới chuẩn bị cho từ đồng đạo ngăn cản thái dương bị từ đồng đạo khoát tay cự tuyệt đi nhanh hướng ven đường tây môn đạo lưới có thể là bởi vì bước chân quá vội vã cũng có thể là bởi vì hắn tay trái r ơ che nắng không nhìn thấy bên phải tới người đi đường hắn vừa nhảy lên người bên ven đường hành đạo liền cùng bên phải đi tới một người đụng vào nhau ô kia một người tuổi còn trẻ cô bé tiếng kinh hô vang lên từ đồng đạo bị đụng lao đạo một cái chú ý là vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cũng may hắn hạ bàn coi như vững chắc ổn định không có nga xuống nhưng bên tay phải đụng hắn nữ hải lại phốc thông đặt mông ngồi sập xuống đất từ đồng đạo cuốn quýt q u a y đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy nàng rẽ ra bắp đùi đáy quần u đồng thời miệng còn có chút đau hắn theo bản năng nâng tay trái lên dùng ngón cái lau một môi dưới lại nhìn một cái trên ngón cái lại có một vệt máu tươi mới vừa rồi môi của hắn thật giống như bị đầu nàng chống đối rồi môi phá vỡ ngươi ngươi không sao chớ thật xin lỗi a từ đồng đạo lúc này không dám nhìn nàng theo bản năng nói xin lỗi tuy nói vừa mới là cô nương này đụng hắn cũng nắm môi hắn phá vỡ nhưng người ta dù sao cũng là nữ hải hơn nữa hắn còn đứng mà nàng đã đụng ngã xuống đất chồng có từ đàn ông phong độ hắn cảm giác mình nên nói xin lỗi dù sao hắn vừa mới tay trái nắm bao che ở trên c h á n đồng thời cũng che ở bên phải tấm mắt không nhìn thấy nàng hắn tự hỏi mình có trách nhiệm không không việc gì ai nhé bên cạnh truyền tới cô nương kia đ á p lời nhưng đi theo liền kêu đau một tiếng chuyện này từ tổng ngài không có sao chứ nhỉ từ tổng ngươi miệng chảy máu bên cạnh đường thanh có chút n ộ n g nhìn thấy từ đồng đạo môi chảy máu thời điểm lập tức kinh hoàng tiến lên đưa tay tựa hồ muốn dùng tay b ă n g từ đồng đạo che vết thương đương nhiên cũng chỉ là một ý tưởng nàng cũng không có thực sự bưng bít từ đồng đạo miệng nghe được cô bé kêu đau từ đồng đạo phòng trừng nàng đã khép lại hai chân hoặc là sửa sang lại váy theo bản năng lại xoay mặt nhìn về phía cô nương bên kia liếc mắt đem hắn nhìn sửng sốt lần này không phải là bởi vì lại nhìn thấy nàng g á y quần mà là của nàng mặt một tấm hắn rất quen thuộc mặt ngụy xuân lan hay lại là ngụy thu cúc tới hắn không xác định dù sao ngụy xuân lan cùng ngụy thu cúc là sinh đôi t ỷ mội hai tờ mặt là giống nhau tuy nói trong trí nhớ của hắn khối này hai t ỷ mội một cái hướng nội xấu hổ tóc dài màu da trắng l o n một cái khác hướng bên ngoài hòa bạo tóc ngắn màu da đen bóng nhưng đều nói nữ đại mười tạm biến tóc có thể dưỡng trường c ũ nhưng g có t ể s n n hắn i phơi phơi ề u n biến thành đen, màu da đen, thiếu phơi nắng, cũng sẽ biến trắng. Là nhỉ? không chắc ớ Trong kinh n g chắn lắm bởi vì trước mắt cô nương này mặc một bộ màu trắng áo đầm hắn trong ấn tượng ngụy thu cúc cô nương kia là không mặc váy đương nhiên cũng có thể là vài năm không thấy nàng văn tính rồi nhiều cũng bắt đầu mặc váy rồi những thứ này đều là có thể lý giải có mấy cái cô nương trưởng thành còn là một bộ tính tình ngang đúng đây từ đồng đạo sở dĩ không cảm thấy cô nương này là ngụy xuân lan chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này cô nương lộ ở á o đầm bên ngoài cánh tay của c u n g bắp chân đều có bắp thị tận hiện nhìn liền rất bền chắc Ngươi, ngươi nhỉ? Bị đỡ dậy cô nương nghe từ đồng đạo nói, theo bản năng ngưng mi nhìn một chút từ đồng đạo mặt của, một giây mi là theo chút Bị từ đồng đạo đỡ đạo đạo dậy cô của, từ một từ mặt một k một bên theo bản năng hướng bên cạnh để cho nửa bước nâng hai tay lên có chút hốt hoảng sửa sang lại một con tể nhĩ tóc ngắn lắp bắp nói ta ta không sao ngươi làm sao ngươi tới nơi này thật lâu đã lâu không gặp chờ chút từ đồng đạo chân mày cao lại hắn cảm thấy có cái gì không đúng cô nương này nhìn rất giống ngụy thu cúc làm sao như vậy xấu hổ ngụy thu cúc hội dễ dàng như vậy xấu hổ sao phi thường dễ dàng mắc c ỡ là tỷ tỷ ngụy xuân lan chứ nhưng nếu như là ngụy xuân lan nói đâu nàng phát làm sao xén rồi hả quan trọng nhất là lấy ngụy xuân lan như vậy hướng nội xấu hổ tính cách trước kia màu da trắng như vậy bây giờ làm sao cũng tối còn có cánh tay nàng lên cùng trên bắp chân bắp thịt của là chuyện gì xảy ra mặc dù từ thị giác về hiệu quả đến xem trước mắt cô nương này bắp thịt của xa xa không hắn kiếp trước ở trên mạng nhìn kim cương ba so với cô nương khoa trương như vậy nhưng trước mắt cô nương này cánh tay cùng trên bắp chân bắp thịt của thực sự thật rõ ràng a nhìn một cái cũng biết là lượt qua đã lâu không gặp nha ta tới tỉnh thành làm ý chuyện đúng rồi nhị lại nhẫn từ đồng đạo vẫn là không nhị được hỏi người là ngụy xuân lan hay lại là ngụy thu của cả nguyễn xuân lan là hắn sau khi xuống lại nhìn thấy phù hợp nhất nàng thẩm mỹ cùng sở thích một cô nương nàng còn giúp hắn chọn qua trên tay c h ú t đ â m đây nhưng nếu như là nguyễn thu cũng nói cô nương kia đối với hắn cũng không có ấn tượng tốt lúc trước hắn và từ đồng lâm mới tới xa châu huyện thành b ả y sạp thời điểm bởi vì cùng khối này sinh đôi t h m bội thuê lại ở trong một cái viện nguyễn thu cúc cô nương kia đối với bọn họ nhưng là từ đầu tới cuối đều không sắc mặt tốt ta ta là xuân lan a trước mắt ngượng ngùng cô nương dương mắt nhìn từ đồng đạo lên mắt lại lập tức túi đầu sắc mặt bỏ hơn từ đồng đạo hắn ngơi dại nàng là n g u y xuân lan nguyễn xuân lan cũng có bắp thịt rồi hả còn biến thành đen mấy năm này trên người nàng rốt cuộc phát sinh cái gì làm sao biến hóa lớn như vậy từ đồng đạo nhìn trước mắt nguyễn xuân lan làm sao đều không thể tin được mấy năm trước như vậy hướng nội xấu hổ lịch sự một cô lương bây giờ biến thành như vậy nhưng sở lương tâm nói trước mắt nguyễn xuân lan cũng không có thay đổi xỉu ngoại trừ tóc biến đoạn màu da hơi chút tối điểm vóc người nhưng là so với lúc trước tốt hơn rồi gương mặt ngũ q u a n so với lúc trước dáng dấp hơi chút rộng rãi một ít hay lại là rất đẹp đặc biệt là một đôi mắt so với lúc trước sáng hơn còn có thần đại khái là rèn luyện hiệu quả miễn cưỡng để xuống kinh ngạc trong lòng từ đồng đạo lộ ra một nụ cười ngươi mới vừa rồi không thé bị thương chớ muốn là nơi nào rất bể ngươi theo ta nói ta dẫn ngươi đi xem thầy thuốc ngụy xuân lan lại d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái ngượng ngùng cười một tiếng k h ẽ lắc đầu không không việc gì dừng một chút nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái hít sâu một hơi lấy dũng khí hỏi từ đồng đạo ta ta bây giờ chỉ ở bên cạnh thiên vân sư phạm đi học ngươi ngươi có muốn hay không ta mang ngươi vào xem một chút từ đồng đạo trong lòng đậu một cái theo bản năng h i ế mắt một cái nhìn g h nét mặt của nàng nàng đây là ý gì vài năm không gặp hôm nay t r ợ t một gặp nhau nàng liền mời ta đi thăm nàng học tập đại học lấy tính tình của nàng đối với nam nhân cũng sẽ không chủ động như vậy chứ chẳng lẽ mấy năm này nàng thay đổi không chỉ l à tóc màu da cùng bắp thịt liền tính cách đều trở nên như vậy hướng bên ngoài rồi hả cũng không giống a mặt nàng còn rất đỏ đây hướng nội xấu hổ đặc biệt dễ dàng mắc c ỡ tính tình cũng còn là giống như trước đây là nàng hiện nay đang cố gắng thay đổi tính cách còn là nói nàng đối với ta có ý tứ tư tổng người ngoài miệng còn đang chảy máu đây chúng ta hay lại là nhanh đi tìm một trận sở xử lý một chút chứ một bên đường thanh đ ỗ n g nhiên đề nghị từ đồng đạo liếc nàng một cái ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt nguyễn xuân lan đ ỗ n g nhiên chú ý tới nàng tay trái cùi trỏ phía dưới thật giống như cũng chảy c h ú t ra thấy ẩn hiện nhàn nhạt, nhạt vết máu ngươi cũng đồng thời đi ngươi xem ngươi cánh tay phải cũng thấy máu chương năm trăm linh sáu ta làm cho ngươi hướng đạo chứ trong quán internet cắt lương hoa nghe gặp động tính ngoài cửa bị hấp dẫn ra đến nhìn thấy hiện trường tình cảnh nghi ngờ hỏi mấy câu từ đồng đạo đơn giản với hắn giải thích mấy câu sẽ để cho đường thành cùng hí đông dương lưu ở quán internet hắn và ngụy xuân lan đi tìm phòng khám bệnh đi cái phòng khám bệnh mà thôi hắn không muốn mang quá nhiều người dù sao hắn và ngụy xuân lan cũng chỉ là thương nhẹ một cái môi chảy chút ra lưu điểm một cái t u i trọ chảy một chút ra mà thôi nhưng vô dụng cắt lương hoa biểu thị hắn đối với phụ cận đây tương đối quen biết rõ nơi nào có phòng khám bệnh không nói lời nào liền lên tiền cho từ đồng đạo ngụy xuân lan dẫn đường sau đó đường thanh cùng hí đông dương lại cũng đều đi theo được nhân không chỉ có một cái không ít còn nhiều hơn một cái cắt lương hoa từ đồng đạo vô lực nổ nước bọn chỉ có thể lắc đầu cười khổ ngụy xuân lan từng bước đi theo bên cạnh hắn đường thanh cùng hí đông dương theo bản năng rơi ở phía sau mấy bước đi ở phía sau cắt lương hoa ở phía trước dẫn đường đi phòng khám bệnh trên đường từ đồng đạo mỉm cười liếc liếc về bên cạnh nguyễn xuân lan vừa vặn cùng nàng lặng lẽ liếc về tới ánh mắt giáp nhau nguyễn xuân lan mặt hưởng hồng sắp xếp một vệt ngượng ngùng mỉm cười thấp giọng hỏi ta nghe di nương nói mấy năm này ngươi kiếm không ít tiền làm ăn càng ngày càng lớn là thật sao di nương từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút mới hiểu được nàng là chỉ người nào lúc trước hắn và từ đồng lâm thuê lại sân chủ nhà lao thái thái thật giống như chính là nàng di nương tạm được đi một điểm nhỏ làm ăn một chút tiền nhỏ đúng rồi ngươi chừng nào thì thi được ngày này vân đại học sư phạm mấy năm này ngươi ngươi có khỏe không dù s a o hai ba năm không gặp hai người bọn họ trò chuyện ít nhiều có chút không lưu loát nói chuyện đều có điểm cân nhắc lời văn cảm giác ngụy xuân lan khẽ cắn m ô i khẽ gật đầu ừ ta tốt vô cùng ta là năm ngoái thi đến nơi này mội mội ta cũng ở nơi đây đi học ngươi thì sao ngươi có khỏe không từ đồng đạo có chút n g o à i ý mớn lại xoay mặt nhìn nàng mội mội của ngươi cũng thi tới cũng là thiên vân sư phạm hỏi xong tại thuận miệm bổ sung một câu ta cũng tốt vô cùng cảm ơn quan tâm n g u y ễ n xuân lan ừ đúng thật ra thì ta là nghĩ tại thủy điệu thành phố lên đại học nhưng mỗi mỗi ta học thể dục nàng đặc biệt muốn thi thiên vân sư phạm ta ta không cưỡng được nàng hãy cùng nàng cùng đi thanh âm của nàng vẫn là cùng từ đồng đạo trong trí nhớ như thế nhẹ như vậy nhu không lắng nghe nói có thể sẽ không nghe rõ nếu như là trong công việc bên trong thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy cô nương từ đồng đạo hội rất bất đắc dĩ nhưng coi như bằng hữu hắn thật ra thì nghe thích nàng nói chuyện tế thanh tế khí dạ có thể là bởi vì tại hắn từ nhỏ trong ấn tượng như vậy hướng nội xấu hổ cô nương đơn thuần nhất chứ trong công tác hắn thưởng thức lịch duyệt phong phú kinh nghiệm phong phú phương diện sinh hoạt hắn là càng thích đơn thuần cô nương càng đơn thuần càng thích há ha ha em gái ngươi tính tỉnh nàng quả thật thật thích hợp học thể dục a nàng nàng bây giờ cùng dung mạo ngươi còn giống lấy trước như vậy giống chứ hỏi các nàng chị em gái còn có giống hay không lấy trước như vậy giống thời điểm từ đồng đạo là có chút chần chờ nhưng hắn vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng hỏi thời điểm ánh mắt cũng theo bản năng mắt liếc nàng trên cánh tay mơ hồ bắp thịt cũng không biết ngụy xuân lan nghe ra hắn nói bóng gió không có chỉ thấy nàng k h é mỉm cười một cái nói nó i như thế nào đây hẳn là không lấy trước như vậy giống như chứ nàng bây giờ nói đến chỗ này nàng đệ thấp toàn thanh n â m trộm cười một tiếng nàng bây giờ có thể so với ta ngạnh khí rất nhiều rất nhiều nam sinh đều sợ nàng thật ra thì từ đồng đạo càng muốn hỏi trên người nàng bắp thịt của là chuyện gì xảy ra tuy nói ngụy xuân lan bắp thịt của chẳng qua là mơ hồ có thể thấy không tính là bắp thịt gì nữ a nhưng so sánh nàng lúc trước nhu nhược bộ dáng hai năm qua biến hóa của nàng hay lại là quá lớn cắt lương hoa dẫn đường phòng khám bệnh không xa đang khi nói chuyện đã đến từ đồng đạo môi bị thương so với chính hắn đoán chừng còn nghiêm trọng hơn một chút miệng môi trên rách một cái lỗ nhỏ t h ầ y thuốc lại nói muốn kẽ hở hai châm trên môi khâu vết thương từ đồng đạo lúc ấy kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải ngụy xuân lan ngược lại không có chuyện gì trên cánh tay thương nhẹ dùng rượu cồn lau chùi không chút tạp chất lau í thuốc t thủy liền ok nghe nói từ đồng đạo môi muốn khâu vết thương ngụy xuân lan nhiều lần nói xin lỗi nói muốn chi trả tiền thuốc men nam từ đồng đạo cho cười chút tiền lệ này hắn làm sao có thể để cho nàng móc không nói là người của hai thế giới nàng là hắn thích nhất cái loại này cô nương chỉ nói lúc trước ở ở một cái nhà giao tình hôm nay xa cách gặp lại hắn cũng không khả năng để cho nàng móc cái này tiền thuốc thang kết quả t u é t miệng cười một tiếng đau đến hắn hít một hơi lanh khí trên môi vết rách thật giống như xé thành lớn hơn mà ngụy xuân lan ở chi trả tiền thuốc men trong chuyện này lại có vẻ phi thường giữ vững cuối cùng vẫn bị nàng cấp trả tiền chuẩn bị khâu vết thương thời điểm từ đồng đạo đ ô n g nhiên nghĩ đến một vấn đề hỏi nàng ai đúng rồi bây giờ đã tháng bảy trung tuần rồi trường học các ngươi tại sao còn không nghĩ sao há nhanh hai ngày nữa thi xong kỳ thi cuối liền nghỉ kẽ hở h o à n trâm từ phòng khám bệnh lúc đi ra ngụy xuân lan đi ở phía trước cố ý rơi ở phía sau mấy b ư ớ c cắt lương hoa tiến tới từ đồng đạo bên người liếc nhìn trước mặt ngụy xuân lan lại nhìn một chút từ đồng đạo trên môi t h ư ờ n g hé miệng nhịn cười hạ thấp giọng trêu ghẹo tiểu đạo ngươi lần này cần không ngay thiên vân thành phố nhiều ở vài ngày chứ ngươi như bây giờ trở về không tốt giao phó a cắt cáp từ đồng đạo tàng lê hắn nói thế nào có cái gì không tốt giao phó mấy lời sao cắt lương hoa hỏi ngược lại thương thế của ngươi chính là m i a trở về cùng người nói là đụng không phải phụ nữ cắn ha ha có người sẽ tin sao từ đồng đạo không lời chống đỡ cái này kêu là đất vàng rơi vào trong đũ quần không phải là thị cũng cấp chứ nhưng khiến hắn ở vân thị nhiều ở vài ngày đó là không thể nào trước mắt hắn phần lớn sản nghiệp đều tại thủy điệu thành phố thiên vân thành phố bên này mới chỉ có mấy nhà lưới mà thôi hơn nữa vết thương này muốn phải hoàn toàn khép lại đến người khác không nhìn ra trình độ mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đủ lắc đầu tuy tiện người khác cho là như vậy đi hơn nữa ta cũng không cần hướng người nào giao phó lời này hắn thản nhiên nói bởi vì hắn ra mặt g à y cũng bởi vì này hai năm hắn cũng quả thật không có trên danh nghĩa bạn gái vô luận là tằng biết gì hay lại là đồng phỉ phỉ hắn cùng các nàng cho tới bây giờ cũng không có chính thức xác nhận qua nam nữ bằng hữu quan hệ thời gian dài như vậy hắn lẫn nhau tin trong lòng các nàng cũng đã sớm rõ ràng giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ có kết thúc một ngày trở lại đang sửa chữa tây môn đạo lưới trước cửa ngụy xuân lan dừng bước lại đẳng cấp từ đồng đạo đến gần lấy dũng khí hơi đỏ mặt hỏi hắn từ từ đồng đạo ngươi muốn có muốn hay không đi với ta nhìn chúng ta một chút trường học nhỉ ta ta làm cho ngươi hướng đạo chứ mập mờ mùi vị ở nàng cái này m ở cửa ra lúc bị từ đồng đạo cắt lương hoa đường thanh thì đông dương cảm thấy bởi như vậy một lần tiếp xúc bọn họ đều đã nhìn ra cô nương này là rất dễ dàng mắc c ỡ hướng nội tính cách như vậy cô nương giống như là không sẽ chủ động mời một người nam nhân cùng đi nơi nào chơi chương năm trăm linh bảy ngươi bây giờ có bạn gái sao cắt lương hoa lộ ra nụ cười nhìn về phía từ đồng đạo nhiều hứng thu xem trò vui biểu tình đường thanh cùng hí đông dương đều tận lực á p chế khỏe miệng nụ cười nhưng vẫn là bị từ đồng đạo liếc mắt một liền thầy xuyên từ đồng đạo không để ý tới ba người này biểu tình cùng tâm lý đối với ngụy xuân lan gật đầu một cái cười nói được à vậy làm phiền ngươi nói xong hẳn đối với cắt lương hoa bọn họ nói như vậy ta đi trước thiên vân sư phạm trong sân trường du chơi một chút các ngươi các ngươi làm việc không cần phải để ý đến ta lần này không người muốn cùng rồi đường thanh được từ tổng cắt lưng ơ hoa minh bạch vậy chúc các ngươi chơi được vui vẻ mau đi đi khí đông dương không lên tiếng nhưng hắn vững vàng đứng ở nơi đó bước chân nửa bước không động đã nói rõ thái độ của hắn từ đồng đạo mấy lần xoay mặt lướt nàng đều thấy nàng đỏ mặt túi đầu không dám nữa nhìn hắn tiên ngượng ngùng mặt đỏ hắn chăm xem không chán、hắn、theo nàng đi vào thiên vân đại học sư phạm đại môn vào cửa đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa thật to bồn hoa ánh mặt trời sáng dỡ chiếu d ọ i xuống đỏ hoảng trắng tím đủ loại màu sắc đoá hoa chen trúc ở nơi này trong bồn hoa khiến từ đồng đạo liên tưởng đến sắc màu rực rỡ một từ vòng qua bồn hoa trước mắt xuất hiện một tả một hữu cánh n g ba nguyễn xuân lan đúng lúc giới thiệu với hắn bên trái con đường này phải đi chúng ta giáo học lâu bên phải đ i ề u này phải đi nhà trọ chúng ta lầu cùng phòng ăn ngươi n g h ị trước qua bên kia nhìn nhỉ một bên giới thiệu nàng vừa giơ tay lên mang bên thai tóc ngắn khác đến sau thai cố gắng làm ra tự nhiên hào phóng dáng vẻ nhưng da mặt vẫn là n h ộ n đ bên trái chứ ta muốn đi xem các người giáo học lâu được nguyễn xuân lan cười một cái dẫn hắn hướng bên trái xóa đường đi tới từ đồng đạo thấy nàng hay lại là đắm chìm trong ngượng ngùng trong tâm tình của không mở miệng nói chuyện liền muốn đánh vỡ yên lặng khối này yên lặng trường dễ dàng l u n g t u n g à. đúng rồi hôm nay thái dương đ ộ c như vậy ngươi đi phía ngoài trường học làm gì ạ không sợ n h ậ t sao nguyễn xuân lan mua vé xe lửa à? qua mấy ngày liền nghỉ không chỉ có trường học của chúng ta nghỉ thiên vân thành phố trường học khác cũng phải nghỉ đến lúc đó vé xe liền không dễ mua rồi cho nên ta hôm nay cố ý dành thời gian đi một chuyến trạm xe mua vé nói xong nàng cho từ đồng đạo một nụ cười từ đồng đạo ngang một tiếng những vấn đề mới lại tới h ả như vậy à ngươi ngồi xe buýt trở về sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì hắn nghĩ đến nếu như nàng là đón xe taxi trở lại vậy hẳn là là khiến xe taxi lui qua nàng đến cửa trường học nói như vậy bọn họ hôm nay cũng sẽ không ở trên lối đi bộ đụng vào nhau ngụy xuân lan ừ đúng lần này nàng trả lời chỉ có hai chữ quá ngắn đề tài không mở ra từ đồng đạo chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài m ộ m ộ của ngươi học là thể dục vậy ngươi học là cái gì ạ ta là nói ngươi đại học, học chuyên nghiệp n g ư u y ễ n xuân lan ta nhỉ ta học là lịch sử giáo dục chuyên nghiệp lịch sử giáo dục chuyên nghiệp từ đ ồ n g đạo có chút ngoài ý muốn lại xoay mặt nhìn về phía nàng ngươi thích lịch sử đúng nha ta từ nhỏ đã thích lịch sử đặc biệt thích xem khảo cổ loại phim tài liệu cùng sách vở nói tới chỗ này nàng máy hát thật giống như đột nhiên bị mở ra con mắt đều có điểm sáng lên ngự t ó c cũng thay đổi nhanh không ít gỡ xuống bên thai sợi tóc nói tiếp ngươi biết không ta mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể nắm lạc dân xúc đi thiên hạ các nơi khai thác một tòa lại một tòa cổ mộ ta cảm thấy được khẳng định như vậy rất kích thích nhưng nói tới chỗ này nàng t h ầ n s ắ c cảm đạm xuống nhưng ta cũng biết ta giấc m ộ n g này phòng t r ừ n g đời này đều không có cơ hội thực hiện muốn gia nhập đội khảo cổ quá khó khăn từ đồng đạo nhìn với cặp mắt khác xưa không là bộ dạng sợ hãi cả kinh từ đồng đạo nằm mơ đều không nghĩ tới ngụy xuân lan cái này hướng nội xấu hổ đặc biệt dễ dàng mắc cửa c ô n đ ư ơ n g mơ ước lớn nhất lại là đi thi cổ khai thác c ủ a mộ thật con mẹ nó xem người không thể chỉ xem tướng mạo hắn bị kinh động cô nương này nhã nhặn hướng nội xấu hổ bề ngoài hạ có một viên trái tim cùng da ạ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời từ đồng đạo theo bản năng sở hướng túi quần của mình muốn móc một điếu thuốc áp an u ổ i tay đều đã sở tới bao thuốc lá rồi nghĩ đến bên cạnh có cô nương hắn vẫn k h ô n g chế được cười một tiếng hỏi ngươi có c ử u nhân không ngụy xuân lan c a o mày ánh mắt rất nghi ngờ nhìn về phía hắn à từ đồng đạo đội khảo cổ không dễ dàng gia nhập ngươi nếu là có c ử u nhân lời nói nếu không ngươi thử một chút trước đào c ử u nhân mộ tổ tiên trước luyện tay một chút thoa nguyện một chút lời còn chưa dứt trên mặt hắn đã tràn đầy trêu g ẹ o đủ cười à ngụy xuân lan kinh ngạc dừng bước lại câu mày m suy nghĩ ộ trả chút, sắc mặt hơi mặt t ắ n bệnh không người phần. người, không g địa đầu, được. Đào người ra tổ mộ phần. Quá dọa người, ta, ta lấp Quá Câu r tổ t mộ dám. lời này ở từ đồng đạo trong dự liệu hắn đánh trong đáy lòng cũng không tin cô nương này dám đào người mộ tổ tiên nàng chắc là năm đó trên sách học chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài ngoài miệng vừa nói đối với khảo cổ bao lớn nhiều nhiều hứng thú biết bao bao nhiều nhiệt tình thật ra thì chính là ngoài miệng nhiệt tình thật để cho nàng đi đào mộ phần nàng tuyệt đối sẽ dây kinh sợ đi thôi đừng dừng a từ đồng đạo gọi nàng tiếp tục hướng phía trước ngụy xuân lan ngang một tiếng đuổi theo cước bộ của hắn lặng lẽ ngắm hắn hai mắt gặp khoe miệng của hắn không che giấu được nụ cười nàng cảm nhận được đến từ chuyện cười của hắn nhẹ nhẹ cắn môi một cái hai lần cái miệng đỏ mặt hỏi ngươi có phải hay không đang chê cười ta không có không có ta làm sao biết trò cười ngươi thì sao có mơ mộng ai cũng giỏi lắm từ đồng đạo lên tiếng chối ngụy xuân lan rõ ràng không tin đỏ mặt hồng điệu giải bày đạo đào người mộ tổ tiên cùng khai quật khảo cổ không là một chuyện căn bản căn bản là không giống có được hay không từ đồng đạo theo bản năng hỏi ngược lại có cái gì không giống nhau không đều là đào người mộ tổ tiên sao hỏi xong hắn lập tức hối hận không nên cùng xấu h ổ như vậy cô nương tranh luận cái này ngụy xuân lan chân mày xúc càng chặt hơn có chút gấp cắt địa phản bác vậy vậy làm sao có thể như thế đây khảo cổ khảo cổ trọng điểm là khảo cổ là mang thâm trôn ở dưới đất đủ loại văn vật quý giá khám phá ra để cho chúng ta người hiện đại nghiên cứu lịch sử cổ đại còn nữa còn hữu dụng phương pháp khoa học bảo vệ những thứ kia di vật văn hóa ta ta cảm thấy cho ngươi đối với khảo cổ có sự hiểu lầm nàng phản bác được rất nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc xem ở từ đồng đạo trong mắt bằng thêm mấy phần khải hắn cười gật đầu đúng, đúng ngươi nói đều đúng là ta không học thức thật xin lỗi a gặp từ đồng đạo nói xin lỗi ngụy xuân lan khí thế của ngược lại lập tức yếu đi mặt lại mắc cỡ đỏ bừng liền vội vàng lắc đầu không không việc gì ngươi không cần cùng ta xin lỗi một đường t á n gấu hai người bọn họ đã tới một tòa bề ngoài sắt miếng nhỏ bạch gạch xứ giáo học lâu tiền cao tầng năm tầng sáu giáo học lâu rất rộng có thật nhiều cửa sổ dưới ánh mặt trời phản xạ một mảnh ánh sáng từ đồng đạo dừng bước lại ký mắt xem chỗ ngồi này giáo học lâu thời điểm bên người bỗng nhiên chuyển tới ngụy xuân lan nhẹ giọng hỏi từ từ đồng đạo ngươi ngươi bây giờ có bạn gái sao chương năm trăm linh tám ta tạo cái gì người ta ừ từ đồng đạo nghe vậy xoay mặt nhìn về phía bên cạnh ngụy xuân lan nàng mới vừa rồi hỏi ta cái gì hỏi ta bây giờ có bạn gái hay chưa lời này hắn q u e n hai ngược lại không phải là hỏi hắn cái vấn đề này nữ nhân có rất nhiều mà là ở trong ấn tượng của hắn vô luận là tiểu thuyết điện ảnh phim truyền hình còn là sinh hoạt bên trong phổ thông nào đó người nữ sinh hỏi nào đó người đàn ông loại vấn đề này thời điểm đa số d ư ớ i tình huống không phải là nàng đối với người đàn ông này có hứng thú chính là muốn cho người đàn ông này giới thiệu đối tượng nguyễn xuân lan loại này dễ dàng mắc cỡ cô nương hắn không có động một chút là làm cho người ta giới thiệu đối tượng yêu thích như vậy nàng hỏi hắn cái vấn đề này d ụ ý liền rõ rành rành rồi từ đồng đạo khỏe miệng hiện ra một nụ cười ngươi yêu thích ta theo lời của nàng trả lời quá không có ý nghĩa hắn thích nắm giữ lời nói quyền chủ động liền giống như vậy hỏi ngược lại nàng nguyễn xuân lan bị hắn cái vấn đề này hỏi đến thật dài mi mắt r u lên gương mặt vạch một cái nhanh chóng phiếm hồng như chạm vạng bầu trời mây hồng ánh mắt của nàng hốt hoảng hạ xuống không nhìn nhìn thẳng vào mắt hắn theo bản năng cắn n ô i hai cái tay vô ý thức vận c h u n g một chỗ đông nhiên gật đầu một cái thấp giọng n ử ừ một tiếng từ đồng đạo khoe miệng nụ cười không tiếng động trở nên lớn giờ khắc này hắn cảm thấy rất có ý tứ một cái như vậy hướng nội xấu hổ cô nương lại có dũng khí hướng hắn biểu lộ hơn nữa còn là gặp lại ngay hôm đó nàng lại như vậy dũng cảm cô nương sao nhìn không giống ngươi là từ lúc nào yêu thích ta thấy nàng cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của hắn từ đồng đạo có một loại cục diện tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác cho nên cũng sẽ không vội vã trả lời nàng mới vừa rồi vấn đề mà là lựa chọn trước thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình ngụy xuân lan đầu thấp đủ cho thấp hơn gò má đã đỏ bừng khẩn trương đến thanh â m thấp hơn lấy lúc trước đi vậy đêm hôm đó ngươi cứu ta thời điểm ta ta liền ta liền thích ngươi đêm hôm đó ngày nào buổi tối ta đã cứu nàng từ đồng đạo cao mày hồi ức mơ hồ nhớ hình như là có chuyện như vậy hình như là lúc trước cùng từ đồng lâm đồng thời bày sạp thời điểm có một ngày buổi tối hắn và từ đồng lâm nhập quầy đẩy xe ba bánh quay về chỗ ở trải qua ngõ hẻm thời điểm vừa vặn nhìn thấy có hai cái uống say k h ứ c nam nhân ở trong hẻm nhỏ ngăn lại nửa đêm đi ra mua ạ nợ lệ ngụy xuân lan đêm hôm đó hắn quả thật giút nàng giúp nàng đánh tia hai cái quỷ say một hồi chuyện này đã qua rất lâu rồi chính hắn đều quên mất không sai bịt lắm không nghĩ tới ngụy xuân lan còn nhớ không trách có thể thi lên đại học trí nhớ này không tệ k i u nên tính là hắn sau khi sống lại làm duy nhất một cái anh hùng cứu mỹ nhân sự không nghĩ tới thời gian đều đi qua hai ba năm lần đó anh hùng cứu mỹ nhân hồi báo mới đến cô nương này là nghĩ lấy thân báo đáp có chút ý tứ từ đồng đạo không tiếng động c ư ờ i một tiếng khoảng cách gần nhìn lên trước mặt mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt một mực không dám ngẩng đầu ngụy xuân lan hắn bỗng nhiên thật muốn cùng nàng lui tới thử một chút tuy nói dung mạo của nàng không tàng tuyết gì đẹp đẽ yêu cũng không đồng phỉ phỉ nhỏ như vậy vóc người xa còn lâu mới có được ngô á lệ bá đạo như vậy đâu cũng không giống là bậc anh huệ như vậy cựu đầu thân nhưng hắn chính là kỳ quái như thế trong lòng của hắn thích nhất loại hình vẫn là trước mắt ngụy xuân lan như vậy khuôn mặt có điểm giống thủy mật đảo một đôi mắt to hắc bạch phân minh có một loại mi có thể nôn g trước mắt có thể ngữ cảm giác đầu không cao không thấp vóc người không mập không ốm vóc người đồ thị không tính là rất khen nhưng khắp mọi mặt tỷ lệ đều rất tốt những thứ này đều không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là nàng dễ dàng mắc cỡ tính tình đỏ mặt dáng vẻ rất khả ái lúc trước mới quen nàng không lâu hắn liền đối với nàng rất có hào cảm tâm lý âm thầm thích chẳng qua là lúc trước hắn mới tới huyện thành b ả y sạp không lâu mà nàng ở học trung học kinh tế của hắn tình huống không được nàng yêu cầu mang tâm tư thả đang học lên hắn không muốn làm trễ lãi nàng cho nên một mực không theo đuổi nàng mà bây giờ nàng lên đại học thiên vân đại học sư phạm coi như là bên trong tỉnh nổi tiếng đại học tốt bây giờ cùng nàng lui tới cũng không coi là chậm trễ học tập của nàng hơn nữa lần này là nàng chủ động với hắn biểu lộ n à n một đời người bên trong nếu như có thể cùng mình thích nhất kiểu nữ hải lui tới một trận có mấy nam nhân có thể cự tới đây từ đồng đạo tâm lý chuyển nở cái ý nghĩ cuối cùng n nở cái ý nghĩ quý nhất cười một tiếng móc ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa ta hút thuốc ngươi để ý sao hắn rút ra một nhánh điểm túi đầu ngụy xuân lan lắc đầu ta biết ta đã sớm biết ngươi hút thuốc ta ta không ngại từ đồng đạo vừa cười một tiếng phun ra một cái khói m ù còn nói ta không đọc sách nhiều trung h u ộ c cơ sở đọc xong cũng chưa có lại đọc liền trung h u ộ c cơ sở trình độ học vấn mà ngươi đã là sinh viên đại học túi đầu ngụy xuân lan rốt cuộc ngầm đầu lên sáng trong suốt mắt to rốt cuộc dám nhìn ánh mắt của hắn hồng hồng trên mặt cũng có một nụ cười không chậm c h ễ chút nào địa lắc đầu không việc gì à ta không thèm để ý thực sự từ đồng đạo trong mắt cũng hiện ra nụ cười nhưng ta vẫn đ ứ a thích ngươi lúc trước tóc dài bộ dạng ngụy xuân lan nụ cười hơi chậm lại ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười không việc gì ta có thể lại lấy mái tóc giữa trường ta ta tóc dài rất nhanh thực sự từ đồng đạo con mắt nhìn nhìn nàng đen nhánh x i n h đẹp tề nhĩ tóc ngắn khẽ gật đầu hắn tin như vậy đen nhánh sinh đẹp tóc dáng dấp hẳn là rất nhanh nhưng từ đồng đạo ngươi làm sao cũng nắng ăn đen n g ư ơ i lấy trước như vậy bạch ngụy xuân lan nụ cười trên mặt lần nữa trở nên cứng ngắc nụ cười cứng ngắc bên trong lộ ra một vẻ v y khuất cổ họng có chút giật giật nàng lỗ thai đều đỏ lần nữa cúi đầu lộ b ụ n g nói ngươi ngươi lúc trước ngươi lúc trước không phải nói ta quá vô dụng ngươi ngươi không thích mà khối này hai năm qua ta cố ý đi theo nội mội ta rèn luyện lần này từ đồng đạo khe n h ư mày nghe có c h ú t ngậu thật ra thì vừa mới mấy vấn đề hắn là cố ý đồ dỡn chính là nhìn nàng dễ dàng như vậy x ấ hổ cho nên hắn đông nhiên muốn trêu chọc một chút nàng trước mặt mấy vấn đề hắn nhìn nàng trả lời dáng vẻ Cảm thấy rất thú vị. ngươi h ư n vừa mới cái vấn đề này, câu trả lời của của Ta mới nằm cái lời ngoài liệu câu lúc này, nàng, hoàn toàn hắn. đề trả t r sự dự ớ c lúc, lúc nào nói n qua g ư quá vô dụng. Ngươi. từ đồng đạo m í môi một cái n g ư ơ i biến thành như bây giờ là bởi vì ta ngụy xuân lan lần nữa ngẩng đầu lên hắc b ạ c h phân minh trong đôi mắt to ảnh ngược toàn từ đồng đạo thân ảnh của biểu tình nghiêm túc lại lại có chút ủy khuất gật đầu ngươi quên rồi sao chính là ngươi cứu ta đêm hôm đó ta sau khi vào nhà nghe nghe huynh đệ ngươi lâm tử nói ta tốt vô cùng hỏi ngươi có thích ta hay không lúc ấy ta ở trong phòng ta nghe thấy người nói như vậy vô dụng nữ nhân ngươi không thể nào thích từ đồng đạo ta lúc đầu nói qua lời như vậy sao từ đồng đạo cao mày cố gắng hồi ức lại đã hoàn toàn không nhớ nổi nhưng ngụy xuân lan lúc này nghiêm túc lại biểu tình bị khuất khiến hắn tin tưởng nàng nói là sự thật cho nên ta lúc đầu thực sự nói qua lời như vậy thì i tới đưa đến nàng biến thành bây giờ bộ dáng này da thịt biến thành đen cánh tay cùng trên bắp chân đều bắp thịt tần hiện liền một con đen dài thẳng mái tóc cũng thay đổi trưởng thành bây giờ khối này tể nhị tóc ngắn nàng lớn như vậy thay đổi đều là bởi vì ta từ đồng đạo ta ta tạo cái gì người ta chương năm trăm linh chín cảm giác bất đồng từ đồng đạo rất kinh ngạc bởi vì ngụy xuân lan mới vừa rồi lời nói kia nghe nàng lời nói này ý tứ nàng bây giờ biến hóa lớn như vậy đều là bởi vì hắn ban đầu một câu vô tâm nói như vậy nếu như nói nàng hai năm này biến hóa là một trận phạm tội vậy hiển nhiên hắn từ đồng đạo chính là kẻ cầm đầu kinh ngạc đồng thời thật ra thì trong lòng của hắn rất làm rung động thực sự rất làm rung động là người của hai thế giới cho tới bây giờ không có cô nương nào người đàn bà nào vì hắn từ đồng đạo làm lớn như vậy thay đổi hắn cảm thấy thụ sùng ngựa kinh không thể tin được đây là thật rất nhiều năm trước hắn liền ý thức được mình chính là một người bình thường thông thường tướng mạo thông thường vóc người thông thường gia cảnh thông thường trình độ học vấn chờ chút cùng người khác hợp lại tướng mạo hợp lại vóc người hợp lại gia cảnh hợp lại trình độ học vấn hợp lại sở trường đều luôn có người có thể toàn thắng hắn hắn giống như một cánh rừng trong một cây phổ phổ thông thông thụ như vậy phổ thông phổ thông đến nhậm người nào cũng khó mà chú ý tới hắn nếu như không phải là trọng sinh hắn đã sớm mẫn nhiên mọi người lúc trước hắn là đàn bà khác thay đổi qua chính mình nhưng chưa bao giờ gặp ai là rồi hắn mà làm thay đổi ngụy xuân lan là người thứ nhất giống như cũng là duy nhất một trên mặt tùy ý nụ cười từ từ thu lại đối mặt ngụy xuân lan nghiêm túc lại ủy khuất ánh mắt nét mặt của hắn ánh mắt cũng từ từ trở nên nghiêm túc nếu như nàng mới vừa nói đều là thật vậy hắn đối với nàng liền phải nghiêm túc rồi cái thế giới này chưa bao giờ từng thiếu mỹ nữ nguyên hữu mỹ nhân già đi hàng năm đều còn sẽ có mới một nhóm mỹ con gái mới lớn nhưng thật lòng cho hắn lại giống vàng phổ thông c h â n quý ngươi thật yêu thích ta hắn hí mắt hỏi nàng ngụy xuân lan nhẹ nhẹ cắn môi một cái gò má vẫn là hồng hồng giống viên táo đỏ nàng cắn môi nhẹ nhàng gõ đầu nhẹ dọc cử một tiếng từ đồng đạo gật đầu một cái trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười nhàn nhạt, nhạt chẳng qua là giọng đứng đ ắ n rất nhiều được chúng ta đây lui tới thử một chút ngụy xuân lan ánh mắt sáng lên thực sự từ đồng đạo nụ cười trên mặt n ồ n g thêm vài phần giang hai cánh tay ôm một chút thử một chút ngụy xuân lan mắc cửa lại môn túi đầu túi đầu là nàng động tác theo bản năng nhưng vừa mới có chút túi đầu lập tức lại ngẩm đầu dũng cảm nhìn hắn đ ỗ n g nhiên tiến lên nửa bước cắn chặt môi đỏ mặt như máu từ đồng đạo đều chú ý tới nàng cả người đang khẽ run nhưng nàng hay lại là phồng lên g i khí lạc yên không một tiếng động có chút giang hai cánh tay nhắm mắt lại từ từ ôm l từ đông đạo cảm nhận được nhiệt độ của người nàng nàng thân thể xúc cảm giờ khác này hắn hơi nheo mắt lại cảm thụ có hay không có cái gì cảm giác bất đồng bị một cái t h ầ m mến cô gái của mình một cái phù hợp nhất chính mình thẩm mỹ cùng sở thích cô nơ ôm là một loại gì cảm giác nhẹ nhàng ngửi hạ tóc của nàng hương thật giống như không tàng tuyết gì phát hương dễ ngửi lạng yên không một tiếng động ôm nàng eo cảm giác cũng không đ ộ n g phỉ phỉ hồng của mảnh nhỏ hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng cho nên nàng đầu cũng so với bậc anh huệ lùn một đoạn vóc người lên không cần cảm giác hắn đã sớm liếc mắt nàng vóc người không bằng nổ á lệ nhưng cùng nàng ôm nhau Quả thật cảm ó một từng loại hắn chưa c thụ qua cảm giác Thực thế, h an phản h toàn có c thể đây chính là thế giới tình cảm trong cảm giác an toàn sao từ đồng đạo dứt khoát nhắm mắt lại tinh tế lãnh hội loại cảm giác này cho đến sau lưng đột nhiên chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập đưa hắn loại cảm giác này đánh gãy hắn c a o mày mở ra khó chịu cắp mắt quay đầu nhìn lại còn không thấy rõ người tới một cái tay liền tóm lấy b ả vai hắn đột nhiên đưa hắn lui về phía sau kéo một cái người là ai nhỉ ngụy xuân lan người ngung đốc ban ngày ban mặt người đang làm gì ngươi còn biết xấu hổ hay không nhỉ t h ở hồn hển đàn bà thanh â m chuyển vào từ đồng đạo trong hai từ đồng đạo bị bắt b ả vai cái tay kia kéo lảo đảo một cái xoay người lại nhìn thấy một cái so với trước mắt ngụy xuân lan đen hơn hảo mấy phần ngụy xuân lan xuất hiện ở trước mắt hắn giống nhau t ể nhĩ tóc ngắn đen hơn da thịt càng bắt mắt bắp thịt của cùng ngụy xuân lan có bắt phần giống nhau dung mạo nhưng càng c ù n g d ã vóc người không cần hỏi từ đồng đạo cũng biết trước mắt khối này thở hổn hển cô nương chắc là ngụy xuân lan n g ộ i ngội ngụy thu cúc hai ba năm không thấy nữ nhân này ngũ quan mặc dù cùng ngụy xuân lan ngon giống vậy nhìn nhưng toàn thể lên lại biến đổi đàn ông là ngươi nhìn thấy từ đồng đạo mặt của vốn là thở hổn hển ngụy thu cúc mặt liền biến sắc trao mày địa trên dưới quan sát từ đồng đạo từ đồng đạo lựa giận trong lòng cũng khi nhìn rõ mặt nàng một khắc kia đột nhiên tiêu tan nếu như đổi một người giống mới vừa rồi như vậy đột nhiên bắt bà vai hắn lôi kéo hắn lấy tính tình của hắn đã sớm trả đũa rồi nhưng nếu là ngụy xuân lan m g ồ i m g ồ i ngụy thu cúc vậy dĩ nhiên coi là chuyện khác ngụy xuân lan nhìn thấy ngụy thu cúc thời điểm lấy làm kinh hãi nhìn thấy ngụy thu cúc đối với từ đồng đạo đặc thủ ngụy xuân lan theo bản năng mở ra ngụy thu cúc cánh tay của chật lấy người lại giang hai cánh tay ngắt ở từ đồng đạo trước mặt đỏ mặt quát ngụy thu cúc ngươi phải chết nhỉ ngươi làm gì nhỉ ta là chị của ngươi, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta chuyện của ta không cần ngươi quan tâm ngươi vội vàng đi cho ta từ đồng đạo thật không ngờ nhìn qua xấu hổ có thể lẫn ngụy xuân lan đang đối mặt mội mội ngụy thu cúc thời điểm lại có thể cứng như thế khí hơn nữa bị nàng bảo vệ ở sau lưng loại cảm giác này với hắn mà nói thực sự rất mới mẻ đáng tiếc ngụy xuân lan nói chọc giận vừa mới bình tĩnh lại ngụy thu cúc chỉ thấy ngụy thu cúc mở chừng hai mắt một tay chống lạnh một tay chỉ ngụy xuân lan trực tiếp dùng một ngón tay đâm ngụy xuân lan cai chắn người ngủ ngốc ngươi một cái không biết xấu hổ ngụ ngốc ngươi không để cho ta quản ngươi chuyện hư hỏng ngươi nghĩ rằng ta thích quản ngươi chuyện hư hỏng nhị ngươi lại theo ta lớn tiếng thử một chút đừng tưởng rằng ngươi là chị của ta ta cũng không dám đánh ngươi ngươi không phải sớm hơn ta ra đ ợ i hai phút sau ngươi đ ầ n như vậy nữ nhân có tư cách gì làm t ỷ t ỷ của ta à ngươi ngủ ngốc mỗi mắng một lần ngủ ngốc ngụy thu cúc liền dùng ngón tay trọ đâm một lần ngụy xuân lan c á i chán mấy lần sau khi từ đồng đạo không nhìn nổi đưa tay nắm đã dẫn đến cặp mắt đỏ lên ngụy xuân lan kéo đến bên cạnh mình vừa nhấc chân tiến lên nửa bước ngắt ở ngụy xuân lan trước mặt chợp mắt mắt thấy trước mặt ngụy thu cúc không nói một lời cứ như vậy nhìn thân cao không sai biệt lắm một em nợ tám lại thường, thường luyện quyển từ đồng đạo hiện nay cho người cảm giác là rất khó dây vào nhất là hắn mặt vô biểu tình k hít mắt thời điểm cái này không vừa mới còn khí thế hung hăng ngụy thu cúc vừa nhìn thấy hắn đ ỗ n g nhiên tiến lên nửa bước như vậy chợp mắt mắt thấy nàng ngụy thu cúc sắc mặt lập tức biến đổi theo bản năng lui về phía sau nửa bước từ đồng đạo đã lâu không gặp ngụy thu cúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc đứng ở từ đồng đạo sau l ư n g ngụy xuân lan cũng là không sai biệt lắm biểu tình chương năm trăm mười ngươi biết hắn là người nào sao ngươi ngươi muốn làm gì ngụy thu cúc có chút khẩn trương hỏi nàng thật giống như có chút sợ từ đồng đạo là bởi vì ta quá nghiêm túc Từ hắn không thích ngụy thu cúc nhưng không nể mặt tăng cũng nể mặt phật coi như là nhìn ngụy xuân lan mặt mũi của hắn cũng phải đối với ngụy thu cúc hơi chút khách khí một chút chớ khẩn trương ta không hạ ý ngươi bây giờ có thì giờ không ta mời các ngươi đi ra ngoài uống ít đồ từ đồng đạo thả ra thiện ý của mình nhưng ngụy thu cúc lại không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu tự t u y ể không cần ta không có thời gian tỉ ta của cũng không có thời gian. không thời vừa nói nàng cảnh giác nhìn từ đồng đạo cố ý từ từ đồng đạo bên cạnh đi vòng qua nắm ngụy xuân lan c á n h tay liền kéo ngụy xuân lan đi đi à? ta tìm ngươi có chuyện nhanh theo ta đi vừa nói nàng lại cảnh giác nhìn từ đồng đạo l ư ớ t mắt rõ ràng rất cảnh giác vẫn còn cố gắng sắp xếp một nụ cười cho từ đồng đạo tựa hồ đang sợ từ đồng đạo sẽ nổi giận từ đồng đạo nhìn đến tao mày cô nương này tại sao dường như rất sợ ta ta dáng dấp mặc dù không thể nói nhiều đẹp trai nhưng là không dáng dấp dọa người như vậy chứ ngụy xuân lan đang dãy r ụ ngươi làm gì nhỉ ngươi tìm ta có chuyện gì nhỉ khắc kéo ta. Ta, ta. n g ư ơ i làm gì vậy nhỉ nguyễn xuân lan rất cam t ứ c dùng rằng không muốn cùng m ộ i m ộ i ngụy thu cúc rời đi từ đồng đạo suy nghĩ một chút than thầm một tiếng biết rõ tiếp tục tranh chấp đi xuống cũng không có ý gì liền móc danh thiếp ra h ộ tay lấy ra danh thiếp đi tới đưa cho ngụy xuân lan không việc gì ngươi đã m ộ i m ộ i tìm ngươi có chuyện vậy ngươi trước hết cùng với nàng đi đi đây là ta danh thiếp chúng ta hồi đầu lại liên lạc chuyện này ngụy xuân lan chần chờ nhìn hắn một cái sắp mặt lại nhìn một chút trong tay hắn danh thiếp theo bản nàng đưa tay nhận lấy đi a ta thật tìm ngươi có chuyện nhanh lên một chút ta ngụy thu cúc thúc giục tiếp tục kéo ngụy xuân lan từ đồng đạo kia ta đi t r ư ớ ca quay đầu ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi ngụy xuân lan mặt đỏ tới mang thai địa bị m ộ i m ộ i ngụy thu cúc kéo không đi không được nhưng lại quay đầu cùng từ đồng đạo nói chuyện từ đồng đạo biểu tình có chút bất đắc dĩ ngay vậy cười đối với nàng k h o á t tay hắn cảm giác mình nếu quả thật muốn cùng ngụy xuân lan lui tới mỗi mỗi nàng ngụy thu cúc khả năng chính là hành o tuyên tại hắn hai giữa chướng ngại lớn nhất hắn lúc này có chút không thể nào hiểu được ngụy thu cúc tại sao như vậy phản đối với hắn và ngụy xuân lan lui tới còn nữa ngụy thu cúc tại sao sợ hắn như vậy hắn chắc chắn chính mình lúc trước không đánh qua cô nương này a khối này sợ từ đâu đến đây lắc đầu một cái hắn tạm thời chỉ có thể đẻ xuống trong lòng nghi ngờ xoay người lại sau mười mấy phút thiên vân đại học sư phạm sân bóng rổ danh giới dưới bóng cây từng cái thạch trên băng ghế dài biểu tình nghe múc ngụy thu cúc nắm kéo ngụy xuân lan kéo đến băng dài bên cạnh ngươi ngồi xuống cho ta ngụy thu cúc khiển trách kiểu giọng mệnh lệnh tỷ ngụy xuân lan ngụy xuân lan tức giận bạch nàng liếp mắt đỏ mặt thở phì phò đặt mông ngồi xuống vừa ngồi xuống liền lập tức hít một hơi lanh khí tê một tiếng lập tức lại nhả Ta cho n g ư ơ i ngồi xuống. Nguyễn thu cúc rất bất mãn nàng vừa ngồi xuống lại nhảy lên nóng cái mông n g ư ơ i có gan ngồi à? nguyễn xuân lan đỏ mặt hồng địa giải thích nguyễn thu cúc chừng nàng l ư ớ t mắt có thể có nhiều nóng nhỉ nơi này có bóng cây tre nhìn ngươi khối này nũng nịu dạng ta liền tức lên nguyễn thu cúc cắt mắt dựng thẳng mục đích khai thác toàn đặt mông đi xuống ngồi xuống tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt của nàng bỗng nhiên cho to biểu tình nhất thời biến đổi theo bản năng liền muốn đứng lên cái mông đã nhắc ly thẳng con mắt bỗng nhiên nhìn thấy tỷ tỷ n g u y xuân lan biểu tình tự tiếu phi tiếu một giây kế tiếp n g u y thu cúc đột nhiên khôi phục bình tĩnh biểu tình lại an an ổn ổn ngồi về băng đá cũng suy cười một tiếng ta nói ngươi nũng nịu ngươi còn k h ô n g phục ngươi xem ta làm sao không đem ta bỏng chết nhỉ nhanh ngồi xuống cho ta ta có lời nói cho ngươi ngụy xuân lan nghe vậy lập tức lui về phía sau nửa bước tay trái hay lại là sở c á i m ông không ta t ạ i không ngồi bỏng chết ngươi ngụy thu cúc mắt lạnh tàng l ấ nàng một lát sau gặp tỷ tỷ ngụy xuân lan cũng không thỏa hiệp ngụy thu cúc tài trưởng than một hơn thở dài nói ngươi ngủ ngốc ngươi mới vừa rồi đang làm gì cùng cái kêu họ từ ông t u n g một chỗ ngươi còn biết xấu hổ hay không nhỉ đại đình quảng chúng b a nguyễn n thu ô n g biết x ấ hổ như vậy, vậy mắt mắt. Ngươi ngươi cúc lạnh rên một tiếng không quan tâm tạ quản ta còn liền không quản tới rồi đem ra vừa nói nguyễn thu cúc mang bên phải dỗi tay ra đưa đến nguyễn xuân lan trước mặt nguyễn xuân lan nghi ngờ trông lại cái gì cái gì đem ra nguyễn thu cúc hắn mới vừa rồi cho danh thiếp của ngươi đem ra cho ta nguyễn xuân lan theo bản năng lại lui về phía sau nửa bước một cái tay chặt xiết chặt từ đồng đạo danh thiếp không cho ngươi muốn làm gì nguyễn thu cúc tao mày đ ỗ n g nhiên đứng dậy bước gần nguyễn xuân lan cho ta nguyễn xuân lan lần nữa lui về phía sau nửa bước không cho nguyễn thu cúc chân mày n h u chặt hơn ta cho ngươi cho ta vừa nói nàng lần nữa bước gần n g u y xuân lan hơn nữa còn đưa tay đi n g u y xuân lan trong tay cất đoạt n g u y xuân lan một bên tranh né một bên lăng đ ụ n g ư ơ i dừng tay n g ư ơ i điên r ồ i ngụy thu cúc n g ư ơ i thật quá mức chứ ta là chị của ngươi ta ta nói chuyện yêu nhau thế nào n g ư ơ i không ai muốn không tìm được bạn trai cũng phải không được ta nói yêu thương sao ta ta thích hắn n g ư ơ i ngủ ngốc n g ư ơ i còn thích hắn n g ư ơ i có phải hay không muốn tức chết ta n g ư ơ i biết hắn là người nào sao n g ư ơ i liền dám nói ngươi thích hắn n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh cho ta hai tỷ m ộ i một bên cãi vã một bên tranh đoạt trong lúc nhất thời chẳng trên mặt có điểm loạn một lát sau danh thiếp bị bắp thịt dán chắc động tác nhanh nhẹn nguyễn thu cúc đoạt vào tay trong ở nguyễn xuân lan phản đoạt cùng lăng n ụ c trong tiếng nguyễn thu cúc t a m hạ ngũ trừ nhị mang vừa đoạt lại danh t i ế p sẽ tan thành từng mảnh cuối cùng ở nguyễn xuân lan trong tiếng kêu sợ hãi nhét vào sân banh danh giới danh thoát nước bên trong khối này danh thoát nước phía trên là dùng xi măng làm thoát nước vòng rào có một cái một cái trừ lỗ nhét vào dễ dàng còn muốn móc ra độ khó liền quá lớn nhét vào sau nguyễn thu cúc t h ở phào nhẹ nhóm trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng n g u y xuân lan là sắc mặt trắng bệnh đ i ệ ngừng tay không dám tin tưởng nhìn mặt lộ nụ cười ngụy thu cúc nàng sát mặt trắng bệnh v à n h mắt lại hủy khuất được nhanh chóng đỏ lên đảo mắt liền đỏ cả v n h mắt lá trá chữ khóc đột nhiên giơ tay lên đùng đùng hai cái dùng sức vỗ vào ngụy thu cúc cánh tay ngươi làm gì vậy nhỉ ai cho ngươi xé ai cho ngươi ném ngươi có phải hay không biến thái chính ngươi không tìm được bạn trai liền cũng không cho ta tìm bạn trai ta đều lên đại học ngươi lúc trước nói như thế nào ngươi đều q u ê n sao ngươi nói chờ ta lên đại học ngươi sẽ không ngăn cả nam sinh đuổi theo ta. Gặp tỉ tỉ ngụy Xuân Lan ngụy thu cúc cả khuôn mặt đều nhĩu tức giận hất tay một cái cả giận nói ngươi biết hắn là người nào sao ngươi liền dám với hắn nói yêu thương ngươi có phải hay không muốn muốn chết à chương năm trăm mười một đáng tiếc hắn là người nào nhỉ ta theo hắn nói yêu thương thế nào mắc m ơ gì tới ngươi nhỉ ngươi dựa vào cái gì bắt hắn cho danh tiếc của ta xé còn ném ta ta hiện tại cũng không hắn phương thức liên l à rồi ngụy xuân lan phản bác nước mắt thật chảy xuống càng nghĩ càng bị khuất nàng thích từ đồng đạo hai ba năm hôm nay thật vất vả gặp lại thật vất vả với hắn biểu lộ thành công khiến hắn đồng ý cùng nàng lui tới thử một chút kết quả thế nào còn chưa mở tâm hai phút vừa với hắn ôm một hồi liền đều bị mội mội ngụy thu cúc rào hàng ngay cả hắn cho nàng duy nhất một tấm danh thiếp nàng đều còn không coi trọng mặt số điện thoại liền bị ngụy thu cúc c ấ ớ p đi xé ném ngụy thu cúc nếu không phải nàng thân mội mội nàng liệu mạng tâm đều có nhưng ngụy thu cúc thấy nàng như vậy bị khuất khó qua như vậy ngược lại biến đổi tức giận giận đến ngược lên xuống không chừng tay chỉ ngụy xuân lan cả giận nói hắn là người nào được ta cho ngươi biết hắn là người nào xấu hổ hí đông dương nghe nói qua sao lúc trước chúng ta xa châu huyện nổi danh hữu tử mấy năm trước ở di nương bọn họ một mảnh k i a bày sạp bán thịt nướng hai năm qua đi theo cái kia họ từ lan lộn ngụy xuân lan nghe sửng sốt u q u ê n tiếp tục khóc nhưng ngụy thu cúc vẫn chưa xong theo ngươi nghe nói qua chưa bây giờ cũng đang cho hắn nhìn từ đây còn có thành tây tam tử ngươi nghe nói sao cũng là chúng ta xa châu huyện nổi danh hữu tử bây giờ cũng đang cho hắn nhìn tử còn có thung nhãn thao tôn đại tử lý nạo tử c h ờ một chút những người này ngươi đều nghe nói qua sao những người này đều là chúng ta xa châu huyện thành nổi danh h ữ tử người hiểu cho bọn họ hiện tại cũng đang cùng người nào lặn lộn sao ừ ngụy thu cúc một hơi thở báo ra một chuỗi người tức hiệu nắm ngụy xuân lan nghe hai mắt bật ra không nói ra lời ngụy thu cúc cười lạnh một tiếng dùng ngón tay đâm ngụy xuân lan nốt ta mới vừa rồi nói cho ngươi những thứ kia hữu tử hiện tại cũng đang cùng hắn lan lộn hắn bây giờ đang ở chúng ta xa châu huyện thành rất nổi danh rất nhiều người đều sợ hắn ngươi biết hắn bây giờ ngoại hiệu sao ngụy xuân lan biến đổi bồi dối hắn hắn cũng có ngoại hiệu ngụy thu cúc hừ h ừ ngươi nói sao thủ hạ của hắn bây giờ cùng nhiều như vậy hữu tử hắn có thể không có ngoại hiệu ngụy xuân lan cao mày kia vậy hắn ngoại hiệu tên gì nhỉ nguyễn thu cúc cười lạnh báo ra hai chữ đạo ca đạo ca nguyễn xuân lan trừng mắt nhìn ngoại hiệu này có khỏe không nghe thật giống như cũng không dọa người như vậy a nguyễn thu cúc nguyễn thu cúc một trận kinh ngạc sau đó giơ tay lên liền muốn quất nàng nhưng nguyễn xuân lan một chút cũng không sợ nàng hơi ngứa ư mặt trận mắt nhìn m u ộ i muội ngươi muốn làm gì còn muốn đánh ta nhỉ ngươi đánh một chút thử một chút ta là chị của ngươi nguyễn thu cúc k h í kết cũng không dám thực sự hạ thủ cắn răng trận mắt nhìn n g u y xuân lan chốc lát n g u y thu cúc thở ra cất giận tức giận hỏi bây giờ ngươi biết hắn là người như thế nào ngươi còn dám với hắn nói yêu thương sao ừ ta liền hỏi ngươi còn dám hay không ngụy xuân lan do dự nàng là gan quả thật không lớn hai năm qua nàng bề ngoài biến hóa mặc dù không tiểu h nhát gan một điểm này nhưng vẫn không cái gì thay đổi nàng t h ầ m mến từ đồng đạo hai ba năm không sai nhưng đột nhiên biết được hắn có như vậy hù dọa thân phận của người phải nói nàng không có chút nào sợ vậy khẳng định không thể nào nhưng nàng t h ầ m mến từ đồng đạo hai ba năm cũng không thể bởi vì mỗi bội ngụy thu cúc như vậy một ít lời lại đột nhiên không thích hắn cái này cũng là không có khả năng cho nên trong lúc nhất thời nàng lâm vào do dự trong quân ít chạm vào tối từ đồng đạo cùng cắt lương hoa đám người tìm một quán lở ưu ăn bữa nồi lầu uống nhiều rượu tìm một nhà khách mở ba căn phòng đem hắn hi đông dương đường thanh hành lý bỏ vào nhà khách khiến đường thanh sớm nghỉ ngơi một chút chính hắn liền mang theo hi đông dương đi ra đi dạo phố thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn ở trong dự đoán của hắn tối nay ngụy xuân lan hẳn sẽ gọi điện thoại cho hắn cô nương này hôm nay chủ động với hắn biểu lộ nói sớm liền thích hắn hôm nay hắn dò xếp nàng giang hai cánh tay để cho nàng ôm một chút thử một chút nàng rõ ràng rất xấu hổ hay lại là lấy dũng khí tiến lên chủ động ôm h hắn liền tin tưởng nàng hai năm qua hẳn là thực sự t h ầ m mến hắn đáng tiếc còn không có ôm một hồi liền bị mội mội nàng cắt đứt nhưng hắn cho nàng giữ lại danh t h i ế p nàng thoát khỏi mội mội nàng sau hắn sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn vì thế hôm nay một buổi chiều hắn một mực chờ đợi nàng gọi điện thoại tới trong lòng của hắn thật mong đợi vừa nghĩ tới nàng ngượng ngủng mặt hồng hồng dáng vẻ hắn đã cảm thấy rất có ý tứ nhưng một buổi chiều đi qua rồi hiện tại cũng tám giờ tối rất nhiều điện thoại của nàng lại còn không đánh tới nàng là còn không có lấy dũng khí sao xế chiều hôm nay ở các nàng trường học giáo học lâu tiền nàng không phải là rất dũng cảm sao đều dám ngay mặt với hắn biểu lộ làm sao bây giờ gọi điện thoại mà thôi nhưng lại không dám rồi hả từ đồng đạo có chút khó hiểu hắn căn bản không nghĩ tới ngụy thu cúc có thể làm được cướp đi tấm danh t h i ế p kia lại xé ném chuyện bởi vì bình thường không thể nào làm như vậy huống hồ ngụy xuân lan là ngụy thu cúc t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ q u ả n em gái sự bình thường dưới tình huống bình thường mội mội kia có tư cách quản t ỷ t ỷ chuyện tình cảm từ đồng đạo mang theo hy đông dương ở vân đại học sư phạm p ụ cận đi dạo rồi hơn một tiếng mắt thấy đều chín giờ rất nhiều điện thoại di động vẫn là không có nhận được ngụy xuân lan gọi điện thoại tới lần nữa lấy điện thoại di động ra chắc chắn không có số xa hắn c ư i khanh khách chốc lát đ ỗ n g nhiên bật cười tâm lý đánh giá xem ra là m ộ i m ộ i nàng ngụy thu cúc phản đối có tác dụng bằng không nàng hôm nay chủ động theo ta biểu lộ không đạo lý ta cho nàng danh thiếp nàng tối nay cũng không gọi điện thoại tới dạ chuyện tình cảm lên hắn là nam nhân hắn hẳn chủ động nhưng hôm nay phân biệt vội vàng nàng là bị m ộ i m ộ i nàng lôi đi lúc ấy nàng cái gì phương thức liên lạc đều không để lại cho hắn kia nếu hắn cho nàng giữ lại danh thiếp nàng trước không gọi điện thoại tới hắn làm sao liên lạc được cho nàng than h ẹ một tiếng từ đồng đạo trong lòng cho nàng dán lên một cái không chủ kiến nhãn hiệu như vậy cô nương Hắn lúc tương r ớ tới tới c có cũng đồng ý đi ra ngoài cùng cùng gặp ràng người đồng ngoài người tượng vùng qua, lui sau khuyên khuyên, trai, ra ra tha trai. tỷ hết một một mắt, tiến tới cùng đối tượng hẹn họ kết toàn t như, năm bạn năm nhà, nhà hẹn hôn, hoàn toàn tha bạn khi họ ư rõ đi đối bị về ý tự cô nương hắn lúc trước trong đời không chỉ gặp qua một cái hai cái bây giờ suy nghĩ một chút ngụy xuân lan cô nương này như vậy hướng nội xấu hổ dễ dàng xấu hổ thật giống như quả thật rất phù hợp không có chủ kiến cô nương hình tượng chúng ta trở về đi thôi nghĩ tới đây từ đồng đạo nói một tiếng hy đông dương xoay người trở về nhà khách trở về nhà khách trên đường trong lòng của hắn có chút tiết mới thật ra thì hôm nay hắn đáp ứng cùng ngụy xuân lan chính thức lui tới thời điểm trong lòng là dự định lần này nước động đ i ị u thành phố sau khi liền tìm cơ hội cùng đồng p h ỉ p h ỉ tàng tuyết di kiểm định hệ chặt đ ứ ớ c lúc trước hắn không chính quy bạn gái kia cùng các nàng không minh bạch cũng cũng không sao ngược lại hắn là nam nhân không lỗ lã nhưng nếu cần nói chính thức bạn gái hắn sẽ không muốn chân đạp mấy cái thuyền khiến trong lòng mình hộ thẹn Đáng đồng đ các loại bài, nợ hoa kết trái. Sáng an nợ ngày tiếc. Trước kết từ loại bài, hoa sau, hôm so sánh thủy điệu thành phố tây môn đạo lưới hắn mở ở thiên vân thành phố lưới số lượng mặc dũi nhưng mỗi nhà lưới kích thước cùng cấp bậc đều rõ ràng muốn lên lần một đoạn sân lớn hơn máy tính số lượng càng nhiều trước mắt năm nhà lưới mỗi nhà lưới máy tính số lượng đều đạt tới tám mươi đài bàn máy tính cùng máy tính ghế cấp bậc cũng đều lên cao một cấp bậc rộng lớn bàn máy tính rộng lớn ra máy tính ghế ngay cả máy vi tính phố i trí cũng phổ biến so với thiên vân thành phố khác lưới cao hơn một đoạn nguyên nhân chủ yếu là từ bà phía cân nhắc đi thứ nhất hắn bây giờ vốn so với lúc trước càng hùng hậu thủy điệu thành phố bốn mươi nhà tây môn đạo lưới mỗi tháng cũng có thể cho hắn kiếm được hơn một triệu tiền mặt nhiều tiền mặt như vậy tồn ngân đi lấy lời nhất định là không có lợi lắm hắn yêu cầu cho những tiền này tìm một cái đừng ra thứ hai thời đại đang phát triển máy tính kỹ thuật tốc độ phát triển nhất là nhanh có thể nói nhật tân nguyện dị mà thiên vân thành phố coi như t ì n h thành nơi này hiện nay tồn tại lưới kỹ thuật đều ở không ngừng đổi mới thay đổi nhất là một ít mới mở lưới dùng cơ hồ đều là lớn nhất kỹ thuật mới mới nhất phối trí đối thủ mạnh mẽ dưới tình huống hắn từ đồng đạo nếu như không nghĩ mới mở lưới không có sức cạnh tranh thì nhất định phải được đầu nhập càng nhiều vốn hơn dùng cho tăng lên lưới máy tính phối trí các phương diện ba đây hắn danh hạ lưới càng ngày càng nhiều cần dùng đến nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều vì tiết kiệm nhân lực từ đồng đạo đã quyết định sau khi mới mở tây môn đạo lưới phân điếm đều khuyết trương đại quy mô n g ạ c h định mỗi nhà phân điếm máy tính số lượng đều đạt tới tám mươi đài như vậy đại phân điếm có rất nhiều chỗ tốt thì như có thể tiết kiệm xử lý lưới nhân thủ tỉ như đại cửa hàng có thể hấp dẫn càng nhiều hơn người chơi chiếm đoạt phụ cận tiểu lưới khách hàng vẫn còn so sánh như có thể thả chậm lưới khuyết trương tốc độ cũng không hạ xuống lời tài nghệ chờ chút ở, vậy vậy ở, ở các lương hoa đám người cùng đi từ đồng đạo từng cái một dò xét năm nhà phân điếm buổi sáng gần mười giờ thời điểm bọn họ một nhóm đi tới thiên vân đại học phụ cận thứ ba nhà phân điếm đương nhiên đây là thiên vân thành phố thứ ba nhà phân điếm trên thực tế trên bảng hiệu đánh dấu là tây môn đạo lưới thứ bốn mươi ba nhà phân điếm đi vào lưới lúc từ đồng đạo quét mắt lưới bên trong ngồi trên suất dưới lầu đại sảnh bảy trưởng thành trở lên c h â u ngồi đều có người đang chơi ngồi trên suất tạm được dù sao lúc này còn chưa tới mỗi ngày lên nét giờ cao điểm tiểu đạo ngươi xem hôm nay nơi này làm ăn tạm được chứ đứng ở từ đồng đạo bên cạnh cắt lương hoa thấp giọng hỏi từ đồng đạo khẽ vất cảm ánh mắt lại quét về phía trong cày thu ngân đi nhanh ra một người đàn ông nhân viên thu ngân nhìn thấy khối này nam nhân viên thu ngân bước nhanh ra đón từ đồng đạo trên mặt nhiều rồi một nụ cười Cũng đối với khối này nam nhân viên thu ngân gật đầu một cái chủ động lên tiếng c h à o phạm ca buổi sáng được đi làm ở chỗ này đã quen thuộc chưa đúng khối này nam nhân viên thu ngân từ đồng đạo nhận biết không chỉ có nhận biết hơn nữa còn là hắn từ đồng đạo cố ý từ thủy điệu thành phố điều tới nơi này tới phạm tất có thể gật đầu liên tục mặt tươi cười điện l ê n tới móc ra một gói thuốc lá vội vàng cấp từ đồng đạo cắt lương hoa đám người đ á n h khói từ tổng buổi sáng được ta ở chỗ này tốt vô cùng thực sự cảm ơn ngươi an bài ta tới nơi này đi làm a ta rất thích nơi này phạm tất có thể phải đi niên từ đồng đạo lúc rạng sáng vô tình gặp được thai nạn xe cộ vợ chồng chúng nam nhân trận tiết trong thai nạn xe bị thương nặng nhất là phạm tất có thể lao bà tương tiểu mai từ đồng đạo là chính mắt thấy vợ chồng bọn họ sắp xếp thức ăn xe ba bánh bị một chiếc xe con đụng ngã lăn ở trên đường cái lúc đó rạng sáng trên đường chính không xe khác cũng không những người khác h ắ n từ đồng đạo hiếm thấy phát một lần thiện tâm xuống xe hỗ trợ gọi điện thoại kêu xe cứu thương báo động sau khi hắn vẫn cùng t h n g tuyết di đi bệnh viện tham q u a đội vợ chồng này sau đó nhận biết rồi tương tiểu mai đại ca ở vân thị công thương ngành công tác tương n g h ĩ minh từ đó về sau từ đồng đạo liền thỉnh thoảng đi thăm kia cặp vợ chồng phạm tất có thể cùng tương tiểu mai vốn là ở thủy điệu thành phố bán món ăn mỗi ngày d ạ n g sáng cũng phải đi thị trường bán xỉ bán xỉ đủ loại rau cải sau đó đi chợ r a u linh bán kiếm tiền nhưng từ ngày đó d ạ n g sáng xảy ra tai nạn xe cộ sau khi hai vợ chồng này liền có chút sợ thật không dám lại giống như kiểu trước đây mỗi ngày d ạ n g sáng đi thị trường bán xỉ bán xỉ rau cải nhưng nếu như vậy bọn họ rau cải làm ăn tiểu vô pháp làm từ đồng đạo một lần đi nhà bọn họ nhìn nhìn bọn họ thời điểm biết được tình huống này trong lòng động một cái liền cho bọn hắn vợ chồng một cái cơ hội để cho bọn họ đi hắn lưới phân điếm làm nhân viên thu ngân phải nói lúc trước nhìn thấy hai vợ chồng này lúc d ạ n g sáng xảy ra hai nạn xe cộ hắn từ đồng đạo hỗ trợ kêu xe cứu thương báo động là từ thuần túy thiện tâm kia sau đó hắn ăn bài vợ chồng bọn họ đi hắn lưới phân điếm đi làm vậy thì không phải là thuần túy từ thiện tâm rồi thậm chí hai nạn xe cộ sau hắn thỉnh thoảng đi bệnh viện đi nhà bọn họ nhìn nhìn bọn họ cũng sẽ không là thuần túy từ thiện tâm nếu như không phải là từ đồng đạo trong lúc vô tình nhận biết tương tiểu mai đại ca là thiên vân thành phố công thương ngành lãnh đạo tương nghĩa minh hắn từ đồng đạo coi như phát thiện tâm cũng trên g khả h năng p thực t i tế là hắn từ đồng đạo xử một chút thủ đoạn nhỏ nắm phạm tất có thể điều động đến thiên vân thành phố tới làm mới có thể thuận lợi hắn từ đồng đạo cùng tương nghĩa minh đi chung đường a ở vân thị công thương ngành công tác tương nghĩa minh đối với hắn từ đồng đạo ở vân thị làm ăn nhưng là có thể chiếu cố rất nhiều không nói khác ít nhất có thể giúp hắn miễn trừ đến từ đối thủ cạnh tranh một ít đến từ công thương tầm diện đà kích ngấm ngầm hay công khai v ề phần làm như thế có phải hay không có chút quá công vu tâm kế từ đồng đạo cảm thấy tạm được ít nhất hắn đối với phạm tất có thể tương tiểu mai ân tình là thật sau đó đối với vợ chồng bọn họ trợ giúp cũng là thật mà hắn từ đồng đạo muốn ngồi từ nghĩa n g minh con đường này lại không phải là muốn đi từ nghĩa minh cửa sau làm cái gì vi phát loạn kỳ chuyện coi như trọng sinh nhân sĩ hiện nay đã có mấy triệu tài sản người làm ăn từ đồng đạo cũng không tiết lấy cái gì vi pháp loạn kỳ thủ đoạn kiếm tiền hắn chỉ là muốn có phương diện này quan hệ giúp mình miễn trừ một ít liên quan phương diện p h i ề n thái đến khi hắn này t r ù n g t r ù n g ăn bài có hữu dụng hay không khi hắn ở c á t lương hoa đám người cùng đi đi tới thiên vân thành phố thứ năm nhà phân điếm dò xét thời điểm đ ố n g nhiên nhận được đến từ tương nghĩa minh điện thoại của trong điện thoại tương nghĩa minh nói hắn vừa mới nghe nói từ đồng đạo tới thiên vân thành phố hỏi từ đồng đạo buổi chưa có thời gian hay không muốn làm đông xin từ đồng đạo ăn một bữa cơm bày tỏ một chút cảm Trời đất xui khiến. gần trưa thiên vân thành phố thuộc về sửa sang trong trạng thái thiên vân thành phố thứ lục gia tây môn đạo lưới trước cửa mặc quần xanh màu trắng dày thể thao n g ủy xuân lan chủ trừ khét cắn môi đỏ mặt hồng địa đi tới nơi này đang sửa chữa trong quán inter này mặt hai gã thợ mục đang phối hợp toàn dùng cơ điện chia nhỏ từng cục sửa sang dùng tấm vật liệu cơ điện c ắ t tấm vật liệu âm thanh rất trói thai tung bay mặt gỗ bay loạn mặt đất trong không khí khắp nơi đều là bay loạn mặt gỗ trên mặt đất mặt gỗ đã rơi xuống một tầng thật dày chu trừ nguyễn xuân lan cương nhảy vào đại môn cũng cảm giác đế dậy vi vi một vùi lấp túi đầu nhìn một cái là trên đất mặt gỗ quá dày rồi đối diện còn có bay múa mặt gỗ hướng trên đầu nàng trên mặt trên người phiêu nàng nhữ mày lại theo bản nàng sau lùi một bước đối với bên trong đang bận cắt tấm vật liệu sư phó tiếng hô ai sư phó các người khỏe c h ó i thai cưa điện thanh âm tiếp tục hai người thợ m ộ t sư phó vẫn không thay đổi điệu tiếp tục làm việc lục không có cách nào thanh âm của nàng quá nhỏ hoàn toàn bị trói h a i cưa điện thanh âm nấp lên n g u y xuân lan đỏ mặt lại tiếng hô thanh âm hơi chút đề cao mấy phần đáng tiếc hay lại là nhỏ vẫn bị c ư a điện thanh âm của bà phủ không có cách nào nàng lại há mồm đối với trong kê liền kêu mấy tiếng tại có một cái sư phó chú ý tới nàng sư phó kêu mang trên mặt một cái l ụ i trắng khẩu trang con mắt chú ý tới cửa ngụy xuân lan cũng chỉ là hô mở r ộ n g ngươi nói cái gì ngươi làm cái gì ngụy xuân lan trên mặt vui mừng liền vội vàng lớn tiếng hỏi ai sư phó sư phó ta và các ngươi hỏi thăm một chút các ngươi quen biết từ đồng đạo sao nàng đã tận lực lớn tiếng nhưng cơ điện thanh âm của là vô tình kê hai người thợ một sư phó cũng không khả năng bởi vì cửa bỗng nhiên tới một đại cô lương thì để xuống trên tay chính đang bận việc công việc bọn họ không phải là ngốc n g h ế c tiểu thuyết hoặc thần tượng kịch trong vai c u ầ n chúng vừa thấy được cô nương xinh đẹp thì nhìn ngây người hoặc là lập tức hóa thân liếm cậu cái gì vậy cũng là tàn gấu khối này hai thợ một sư phó đều là bốn mươi phía trên trung niên nam nhân bọn họ qua lâu rồi bị hóc môn chi phối tuổi tác đối với bọn họ cái tuổi này đàn ông mà nói rất nhiều chuyện đều nhìn thấu thì như cái gì đều không kiếm tiền trọng yếu dù sao lên một lượt có lão dưới có tiểu xinh đẹp đại cô nương khả năng rảnh rỗi đau chứng thời điểm hoặc là uống rượu sau khi có hứng t h u vung một chút công tác thời điểm công tác thời điểm có cô nương xinh đẹp xuất hiện chỉ sẽ để cho bọn họ chán ghét giống như trong tiểu thuyết võ hiệp kiếm khách sẽ cho rằng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tốc độ rút kiếm ngược lại nguyễn xuân lan hỏi chỉ đổi một cái âm thanh à người nói cái gì nguyễn xuân lan tóc mày vừa lớn tiếng hỏi qua một lần lần nữa đổi lấy một câu à ta không nghe được về phần bọn hắn có thể hay không vì vậy mà quan c ư a điện tới vẻ mặt ôn hòa hỏi nàng mới vừa nói cái gì đó thuần tuy là suy nghĩ nhiều n g u y xuân lan đều nhìn thấy kia hai người thợ mộc sư phó đã như mày thần sắc không nhịn được còn nghe một cái khác thợ mộc sư phó đối với vừa mới lý tới sư phụ của nàng nói mặc kệ hắn ngươi đáp nàng phạm thị hà rất thô tục ngụy xuân lan sắc mặt đ ỏ hơn nhưng đây chính là thực tế thợ mộc sư phó trình độ văn hóa không cao trong cuộc sống trong công việc bạo nổ mấy câu thô tục là thói quen đứng ở cửa cụ kết lại cắn môi một cái nàng đ ỗ n g nhiên bước nhanh chạy vào đi tùy ý đầy trời bay múa mặt gỗ rơi vào trên đầu nàng trên người bước nhanh chạy đến kia hai người thợ mộc sư phó phụ cận lớn tiếng năm mới vừa rồi vấn đề lại lặp lại một lần ai hai vị sư phó được Ta hỏi các có biết hay không từ hay hỏi không ngươi các có đáng ồ n nhỉ? Ngươi nào? g đạo đ Trước p phó lời l sư ớ t i ế n hỏi lại. ngược tiếc ừ đồng đạo. n g Các ư ơ có b i t từ tiếng t hay không từ đồng đạo nhỉ? Xuân Lan Nguyễn đồng Xuân lớn tiếng lặp lại. Đáng đạo lại. lặp i ế thợ mộc sư phó hiểu không phải không nhận biết hiểu không phải ngươi nói cái nào bọn họ đến từ thủy điệu thành phố đến từ mỹ giai trang sức công ty nhưng trước mắt mỹ giai trang sức công ty cũng không g i ả i kỳ nuôi quá nhiều đủ loại thợ mộc thợ xây thợ sơn v v công nhân làm các loại sửa sang sống công nhân tự từ đồng đạo trông coi mỹ g a i trang sức sau khi trên căn bản đều là bên ngoài、xính. ngược lại đến trong thành tìm việc làm đủ loại công nhân còn rất nhiều không cần phải lâu dài giữa một nhóm cho nên nguyễn xuân lan vận khí không được khối này bên ngoài xính thợ m ộ t sư phó cũng không biết từ đồng đạo đại danh bình thường trong công việc hắn cũng không có cùng từ đồng đạo cơ hội giao thiệp từ đồng đạo ngày hôm qua cùng đường thanh khí đông dương tới nơi này thị sát lúc cắt lương hoa mặc dù cho bọn hắn giới thiệu qua nhưng cũng chỉ là nói từ tổng không thể nào nói cho bọn hắn biết hai người thợ m ộ t sư phó từ đồng đạo đại danh là nguyễn xuân lan từ nơi này sửa sang hiện trường đi ra lúc trên đầu trên người đã rơi xuống một lớp mỏng may mặt gỗ cùng bụi bẩm nàng có chút ủ rũ c u i đầu biểu tình trên mặt rõ ràng lộ ra thất vọng nàng tối hôm qua suy nghĩ nửa đêm vừa nghĩ đến lần nữa liên lạc với từ đồng đạo phương pháp tới nơi này hỏi thăm bởi vì nàng nhớ lại ngày hôm qua nàng và từ đồng đạo đụng vào nhau thời điểm từ đồng đạo thật giống như là muốn vào cái này đang sửa chữa lưới hơn nữa sau đó bọn họ từ phòng khám bệnh trở lại cùng từ đồng đạo cùng nhau những người đó cuối cùng chính là ở quán internet cửa cùng từ đồng đạo nói từ biệt vì vậy nàng tung tăng cho là nàng buổi trưa hôm nay tới nơi này mới có thể hỏi thăm được từ đồng đạo phương thức liên lạc thậm chí vẫn khí tốt nói không chừng nàng lúc tới từ đồng đạo ở nơi này nhưng cũng chứng thực tế cùng nàng ước mơ hoàn toàn khác nhau nơi này hai cái thợ mộc đều đang chưa từng nghe qua từ đồng đạo ngày hôm qua nàng ở gặp ở nơi này từ đồng đạo biết mấy người kia hôm nay lại một cái đều không ở nơi này ra khối này sửa sang trùng lưới ngụy xuân lan đứng ở trên lối đi bộ than nhẹ một tiếng thất vọng quay đầu vừa nhìn về phía khối này sửa sang t r ù n g trong quán internet mặt hai vai vi vi một tháp lần nữa than nhẹ một tiếng thất vọng xoay người rời đi mà vào giờ phút này tiên h vân thành phố một nhà tên là bà ngoại trang quán ăn bên trong lâu hai nào đó trong bao xương từ đồng đạo cắt lương hoa đường thanh khí đông dương đang cùng tương nghĩa minh phạm tất có thể ăn trung thái uống rượu tương nghĩa minh trên người công thương đồng phục còn không có c ở i chính đang nhiệt tình địa gọi mọi người uống rượu dùng nữa đương nhiên hắn chủ yếu là gọi từ đồng đạo từ ngôn ngữ vẻ mặt đều có thể nhìn ra tương nghĩa minh đối với từ đồng đạo cảm kích dù sao cho hắn mà nói từ đồng đạo năm ngoái đã cứu hắn thân mội mội mệnh sau đó trả lại cho mội mội của hắn em rể một phần ung dung nhân viên thu ngân công việc phần ân tình này hắn được lĩnh ăn uống giữa hắn còn quan tâm mấy câu từ đồng đạo làm ăn hỏi từ đồng đạo nắm làm ăn làm được thiên vân thành phố tới dự định hỏi từ đồng đạo kế tiếp là không phải là dự định tiếp tục mở rộng ở vân thị làm ăn đẳng cấp các loại vấn đề từ đồng đạo cũng không d i à u dếm đại khái nói một chút chính mình kế tiếp dự định nói chuẩn bị tiếp tục đầu tư ở vân thị lưỡi phân điếm sau khi khả năng còn biết được nơi này đầu tư quán lờu công ty lắp đặt thiết bị vân vân tương nghĩa minh v ậ n lý thành trương biểu thị sau khi nếu như có chỗ cần hỗ trợ cứ việc tìm hắn ngàn vạn lần chớ khắc khí từ đồng đạo cười ngỏ ý cảm ơn biểu thị chính mình chắc chắn sẽ không khắc khí một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ chương năm trăm mười bốn nguyễn xuân lan không cắm lòng tiến cuối cùng n h ậ n tán tương nghĩa minh cùng phạm tất có thể đều đi rồi từ đồng đạo cắt lương hoa đường thanh ký đông dương cũng lên xe ký đông dương lái xe đường thanh ngồi ngồi kế bên tài xế cắt lương hoa theo từ đồng đạo ngồi ngồi ở đằng sau cắt lương hoa một bên hạ xuống cửa kiếm xe thổi ngoài cửa sổ thổi tới gió nhẹ một bên hứng thú rất cao nói tiểu đạo thật không nghĩ tới ngươi còn nhận biết tương nghĩa minh tưởng chủ nhiệm như vậy công thương ngành lãnh đạo a hh có hắn chiếu cố chúng ta ở bên này lưới khuyết trương mới có thể vương tay chân ra chứ từ đồng đạo vớt vớt điện thoại di động nghe vậy ừ một tiếng Cắt l bây giờ rốt cuộc thành công năm tiếng ngồi hắn dĩ nhiên sẽ không còn khống chế toàn thiên vân thành phố bên này lưới khuyết trương tốc độ đã năm hai nghìn một rồi lưới hot nhất thời đại tức sắp đến chờ cái nghề này có giếng phun cách thức bùng nổ thời điểm người nào đều có thể nhìn gặp cái nghề này lời nhiều đến lúc đó đối thủ cạnh tranh không muốn biết tăng thêm bao nhiêu lần cho nên nên gia tốc để lại cho hắn nhanh chóng khuyết trương thời gian không nhiều lắm Tốt, tốt người cứ yên tâm đi chỉ cần ngươi bên kia có thể bảo đảm cho ta đầy đủ vốn cung ứng ta bên này nhất định cho ngươi xuất ra tốc độ nhanh nhất đến bảo đảm cho ngươi hài lòng hắc hắc cắt lương hoa vỗ ngực bảo đảm từ đồng đạo cười cười xế chiều hôm đó hắn liền cùng đường thanh khí đông dương lái xe nước động điệu thành phố ít nhất hiện nay sự nghiệp của hắn trọng tâm hay là ở thủy điệu thành phố bên kia hắn lần này tới thiên vân thành phố chủ yếu chính là muốn thử một chút có thể hay không thuận lý thành trương địa ngồi tường nghĩa minh con đường này hôm nay như là đã thực hiện cái mục đích này mà ngụy xuân lan nơi đó vẫn không có điện thoại đánh tới vậy hắn tiếp tục lưu lại bên này liền không có ý nghĩa gì đúng rồi hắn buổi trưa hôm nay cố ý mang theo c á t lương hoa đi đi tường nghĩa minh bữa cơm chính là vì thuận lợi sau khi c á t lương hoa ở vân thị nơi này công việc nếu như gặp phải khó khăn gì cắt lương hoa có thể trực tiếp đi tìm tường nghĩa minh hỗ trợ đảm mắt thời gian lại qua ba ngày thiên vân thành phố đã thi xong học kỳ này kỳ cuối cùng sát hạch cuối cùng một trận nguyễn xuân lan không yên lòng cùng mội mội nguyễn thu cúc ở trường học nhà ăn ăn cơm tối nguyễn thu cúc nói với nàng mấy câu gì nàng cũng không có nghe rõ chẳng qua là không yên lòng ân ân à à. thái độ rất qua loa lấy lệ người làm sao vậy đi cái gì thần đây nguyễn thu cúc đ ố n g nhiên đưa tay ở nguyễn xuân lan trước mắt dơ dơ khó chịu hỏi nguyễn xuân lan chú ý của lực rốt cuộc bị kéo về thực tế tao mày hỏi làm gì n g u y thu cúc cũng tao mày ta hỏi ngươi hành lý thu thập xong chưa chúng ta tối nay trở về nhà xe lửa đây ngươi không quên chứ nguyễn xuân lan lắc đầu một cái thuận miệng đắc câu không quên nhớ đây đã thu thập xong rồi đang khi nói chuyện nàng vô ý thức xoay mặt nhìn về nhà ăn ngoài cửa sổ nàng bên người khối này cửa sổ nhà đối diện phía tây lúc này nàng xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ đã nhìn thấy phía tây không trung nhỏ hà còn đầy trời rất đẹp chân trời bị chiều tài nhuộm đỏ đám mây đẹp đến giống một bộ dáng vóc to hoa quyển nhưng lại để cho nàng liên tưởng đến lúc trước trên sách học thấy qua một câu nói ánh ban mai không ra khỏi cửa ánh nắm chiều đi ngàn dặm nhìn ngày này bên hà quang mãn thiên g á n g vẻ phỏng chừng ngày mai lại vừa là một ngày nắng đẹp ma mùa này, ban ngày theo ì diễm dưng ngày, nhiệt ngày, khẳng định rất độ rất c、so、lý, lý thuyết nóng, c hôm nay thi xong cuối cùng một môn giờ học kỳ cuối thành tích tạm thời cũng sẽ không xảy ra đến ở tòa thành thị này liên tiếp đợi mấy tháng rốt cuộc có thể về nhà rồi nàng hẳn vui vẻ trước học kỳ kỳ cuối thời điểm nàng liền rất vui vẻ nhưng hôm nay nàng lại một chút cũng không vui nàng lúc này trong đầu tất cả đều là từ đồng đạo cùng với ngày đó sau giờ ngọ nàng và hắn ở trường học giáo học lâu tiền nàng lấy dũng khí hướng hắn biểu lộ tình hình thực tế cảnh còn có cái đó ôm biến đổi không quên được m ộ i m ộ i nguyễn thu cúc phá r ố i cùng với sẽ hắn cho nàng lưu danh thiếp còn có nàng không c a m l ò n g đi kia nhà đang sửa chữa lưới h i thăm từ đồng đạo phương thức liên lạc lại không thu hoạch được gì thất vọng m ộ i m ộ i nguyễn thu cúc mặc dù là nàng hai cái mượn mượn nhưng căn bản cũng không hiểu nàng đối với từ đồng đạo cảm tình bởi vì nàng biết do n g u y thu cúc cho tới bây giờ không có thẩm mến qua người nào cho nên nguy thu cúc không h i ể u t h ầ m mến mùi vị t h ầ m mến là một loại gì mùi vị đây nguy xuân lan kinh ngạc nhìn nhớ lại đã biết hai ba năm lưu trí lịch trình ngay từ đầu c h ẳ n g qua là đối với hắn có chút hào cảm từ từ theo thường thường ở cái viện kia t r o n g thấy hắn mặc dù hai người bọn họ đồng thời xuất hiện cũng không nhiều nhưng nàng đối với hào cảm của hắn lại càng ngày càng nhiều cho đến hắn thường thường l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở trong n ộ n g của nàng từ đó trở đi nàng liền biết rõ mình thích hắn sau đó bọn họ vô tình gặp được số lần càng ngày càng ít dần, dần cực kỳ lâu cũng không có lại gặp một lần theo lý thuyết thật ờ ra thì ở nàng khối này hai ba năm tưởng tượng cũng là bởi vì nàng và từ đồng đạo trong lòng hắn hình tượng phần lớn đều là chính nàng nhớ lại tưởng tượng ra tới mà loại nhớ lại loại này tưởng tượng bởi vì thích cho nên bị nàng tiềm thức cho làm đẹp rồi nói như vậy trong nội tâm nàng từ đồng đạo cũng không phải là chân thật từ đồng đạo đa số đều là nàng chính mình tưởng tượng đi ra ngoài loại này tưởng tượng rất trí mạng bởi vì nàng tưởng tượng ra tới trên căn bản đều là nàng thích điểm liên quan tới khuyết điểm của hắn nàng không biết cũng sẽ không tưởng tượng ra hắn có như vậy như vậy khuyết điểm đây không phải là một lệ mà là phổ biến hiện tượng trong cuộc sống ví dụ tương tự có rất nhiều t ỷ như nếu như có một người đàn ông hắn theo đuổi một cái nữ nhân nào đó vừa v ậ n tâm lý t h ầ m mến một người đàn ông khác kia dưới tình huống bình thường người đàn ông này là rất khó khăn đuổi kịp người đàn b ạ kia bởi là tình địch của hắn là nữ nhân kia trong lòng làm đẹp qua vô số lần hoàn mị yêu đối tượng hắt ta đang cùng ngươi nói chuyện đây ngươi tại sao lại thất thần ngụy thu cúc khó chịu thanh â m của lần nữa mang ngụy xuân lan thu suy nghĩ lại thực tế cái gì ngụy xuân lan c a o mày hỏi ngụy thu cúc ta hỏi ngươi ăn xong chưa ăn xong chúng ta thì đi đi được đi thôi ngụy xuân lan thả hạ đôi đuối trong tay đứng dậy liền đi bước chân càng đi càng nhanh nàng nghĩ xong thừa dịp hôm nay còn không có rời đi trường học bây giờ đi một chuyến nữa nhà kia chính đang sửa chữa lưới nhìn một chút lần trước từ đồng đạo thấy mấy người kia hôm nay có không có một ở nơi nào nàng còn chưa cam tâm chính mình hảo không dễ được lui tới cơ hội cứ như vậy không bệnh tật mất chương năm trăm mười lăm đê sông giả thoại t h ủ y điệu thành phố bóng đêm mông lung một chiếc màu đen đại chúng đi tới bờ sông ngừng ở đê sông lên ghế lái cùng ngồi kế bên tài xế cửa xe trước sau mở ra từ đồng đạo cùng t ă n g tuyết di trước sau xuống xe thình thịch hai tiếng cửa xe đóng lại từ đồng đạo liếc nhìn bên kia xuống xe t ă n g tuyết di thổi đê sông lên hơi lạnh gió đêm lộ ra vẻ mỉm cười tặng tuyết di cũng đúng lúc hướng hắn xem ra thấy hắn mỉm cười nàng cũng trở về cái nụ cười hai người vòng qua đầu xe không nhanh không c h ậ m dọc theo đê sông đi phía trước tàn bộ tháng bảy phân thủy điệu thành phố thực sự rất nóng cho dù là buổi tối cũng không có gì lạnh lẽo nhưng khối này bờ sông là một ngoại lệ ít ngày trước từ đồng đạo nửa đêm không ngủ được thỉnh thoảng lái xe tới nơi này hóng gió lúc phát hiện bờ sông từ trên mặt sông thổi tới gió đêm mang theo mấy phần thủy khí thổi vào người rất thoải mái kia sau khi hắn thường thường liền biết lái xe tới nơi này hóng mát tàn bộ bất đồng chính là có lúc hắn là một mình tới thỉnh thoảng sẽ mang đồng phỉ phỉ đến mà đêm nay là hắn lần đầu tiên mang tảng tuyết gì tới nơi này không phải là hắn bên nặng bên nhẹ thật sự là tàng tuyết di buổi tối buổi di ra ấ t ít có thời gian có i g n có thì ể ra ngoài, c nàng, nàng hắn tối nay gửi tin n h ắ nước nàng đi ra đã làm tốt bị nàng cự tuyệt chuẩn bị tâm tư vừa cho nàng phát tới tin tức cũng đã chuẩn bị gửi tin nhà nước đồng phì phì không nghĩ tới hắn mang cho tin tức của nàng vừa mới sao trách được còn chưa kịp phát cho đồng phì phì nàng trả lời đã tới rồi hơn nữa nàng lần này trả lời còn thái độ khác thường địa đáp ứng hắn nước hẹn thật là kỳ quái duyệt duyệt ra ra mãi mãi gần đây rất muốn duyệt duyệt bà nội nàng cố ý cố ý gọi điện thoại cho ta hỏi ta có thể hay không để cho duyệt duyệt đi theo chân bọn họ đợi mấy ngày trong điện thoại duyệt duyệt bà nội nàng đều khóc ai ta ngoan không hạ tâm đáp ứng hôm nay t r ạ m vạng tối thời điểm duyệt duyệt đã bị bà nội nàng đón đi tăng tuyết di cười một tiếng giơ tay lên sửa sang lại mặt cạnh bị gió đêm thổi loạn sợi tóc nhẹ giọng giải thích cho hắn duyệt duyệt là con gái nàng nghe nàng lần này giải thích từ đồng đạo có chút bật cười thầm nói nguyên lai là có chuyện như vậy h ắ n khẽ gật ở vân thị bị nguyễn xuân lan đánh vỡ sau khâu mấy mũi miệng môi trên trên môi vết thương tuy nhỏ nhưng mấy ngày trôi qua rồi vết thương không chỉ có không được còn có chút nhiễm trùng phát sưng cũng may khối này nồng nặc dưới bóng đêm người bình thường cũng không chú ý tới hắn trên miệng vết thương từ thiên vân thành phố sau khi trở lại ba ngày này hắn ba ngày n đều t ậ n lực không ra khỏi cửa liền thì không muốn khiến nhân nhìn thấy hắn trên miệng thương chứng hai gai mắt liền tàng tuyết di mới vừa nói con gái nàng duyệt duyệt bị đón đi khả năng mấy ngày gần đây đều sẽ không trở về hắn cũng không có kích động tâm lý đang do dự mấy ngày nay có muốn hay không đi cô ấy là chồng qua đêm dù sao ngoài miệng vết thương đi nhà nàng lời nói bị ánh đèn chiếu một cái sẽ hiện hình bất nhã h ả ngươi gần đây như thế nào đây có khỏe không từ đồng đạo hai tay c h ấ p ở sau lưng thuận miệng tìm một đề tài hơn nửa năm qua này hắn và thằng tuyết di không có bao nhiêu ước hẹn cơ hội thân mật cảm giác đều không nhiều bằng lúc trước tốt vô cùng mỗi sáng sớm lên cho duyệt duyệt làm điểm tâm sau đó lái xe đưa nàng đi v ư ờ n trẻ đi theo ta phải đi công ty chạy nghiệp vụ buổi tối tan việc sau thuận tiện tiếp duyệt duyệt về nhà sau đó chính là nấu cơm cho nàng theo nàng chơi game xem tv hoặc là cho nàng tắm đọc sách cái gì cứ như vậy thôi tàng tuyết di nhẹ nói xong có chút xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo n g ư ơ i thì sao thời gian dài như vậy ta cũng không có thời gian cùng ngươi ngươi đóng tân bạn gái sao nghe được cái này nào cái vấn đề từ đồng đạo theo bản năng xoay mặt ánh mắt cùng ánh mắt của nàng trong bóng đêm giáp nhau tinh không bỏ ra nhàn nhạt nguyện quang chiếu rọi hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trong mắt nàng nụ cười thản nhiên đương nhiên càng có thể nhìn thấy nàng có chút bên trên d ư ơ n g khoe miệng nàng thật giống như không ở ý hắn là hay không cùng đàn bà khác có quan hệ gì hắn khẽ lắc đầu cái gì tân bạn gái nói rất hay giống ta nguyên lai、like、có bạn gái t ự như dưng một chút từ đồng đạo có chút nhớ dò xét một chút tâm ý của nàng đi theo liền hỏi nàng một câu đúng rồi ngươi nói ngươi coi là là bạn gái của ta sao tàng tuyết di dừng bước lại nhìn hắn khét cười một tiếng lắc đầu ngươi đừng nói đ ù a ta hai ta không thích hợp từ đồng đạo theo nàng dừng bước lại nhưng d ừ n g không được tò mò trong lòng nói thế nào nơi đó không thích hợp tàng tuyết di mỉm cười nâng hai tay lên giúp hắn sửa sang lại áo sơ mi cổ áo nhẹ nói cái này còn cần hỏi sao ta lớn hơn ngươi chừng mấy tuổi không nói mấu chốt là ta đã kết hôn còn có một cái con gái mà ngươi tài hai mươi tuổi làm ăn còn làm lớn như vậy bây giờ ngươi có mấy chục tiệm đi lấy điều kiện của ngươi dạng gì đại cô nương ngươi không tìm được t a sao có thể xứng với ngươi nhỉ có đúng hay không nàng lời nói này nói thanh âm của rất nhẹ rất ôn n u dưới ánh trăng vẻ đẹp của nàng thật là không thể kén chọn trên người nhàn nhạt, nhạt cáo gì tạ cai bay vào từ đồng đạo lỗ mũi giờ k h ắ c này hắn không nhịn được giang hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực nhẹ n g ư ờ i tóc của nàng hương hơi nhắm hai mắt lại tâm lý giống như ti như lũ tiết mới nếu như là ở nàng đánh thắng kiện trước con gái nàng duyệt duyệt trở lại bên người nàng trước giống tối nay như vậy tình cảnh này nghe nàng lời nói mới vừa rồi kia hắn chắc chắn sẽ nói không việc gì ta không ngại ta liền thích ngươi nhưng con gái nàng duyệt duyệt trở lại bên người nàng hơn nửa năm rồi hắn gặp qua mấy lần vừa nghĩ tới chính mình muốn trở thành cái tiểu cô nương kia cha rẻ trong lòng của hắn liền bừa bộn hắn khó có thể tưởng tượng đem tới nếu như lúc mình kết hôn trong hôn lễ còn có một cái tính nữ hơn nữa chính mình cuộc sống sau này bên trong một mực có một cái tính nữ tồn tại đó là một loại như thế nào cảm thụ mẹ có thể tiếp nhận sao em trai mượi mội có thể tiếp nhận sao trong nhà những bằng hữu thân thiết kia hội thấy thế nào hắn chờ chút đủ loại vấn đề khiến hắn có chút sợ nhưng vào giờ phút này tình cảnh này nếu như hắn làm bộ như không nghe thấy t h n g tuyết di lời nói mới vừa rồi kia lại lộ ra rất vô tình suy nghĩ một chút hắn vẫn nói câu ngươi có thể hay không tự tin điểm người xinh đẹp như vậy tàng tuyết di cầm đặt tại hắn đầu vai khẽ lắc đầu một cái đẹp đẽ có ích lợi gì nữ nhân lão được rất nhanh chờ ngươi đến ta hiện ở tuổi tác này thời điểm ta đều là hoàng kiểm bà rồi thà đến lúc đó bị ngươi chê vậy còn không như không bắt đầu liền giống như bây giờ ta cảm thấy rất tốt đẹp từ đồng đạo cười khanh khách hắn cũng không dám khuyên được quá ác vạn nhất nàng thực sự thay đổi chủ ý vậy chính hắn liền làm khó hắn phát hiện mình trở nên càng ngày càng dối trá đang lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động reo n g ư ờ i điện thoại văng lên thiết đi tàng tuyết di buông ra hắn lui về phía sau một bước túi đầu sửa sang lại tóc bị gió thổi loạn từ đồng đạo hư một tiếng lấy điện thoại di động ra gặp điện thoại gọi đến biểu hiện là một số xa lạ nhưng vẫn là kết nối alo là là từ đồng đạo sao trong điện thoại di động truyền tới ngụy xuân lan tế thanh tế khí hỏi chương năm trăm mười sáu người viết thơ cho ta chứ là nàng mấy ngày nàng rốt cuộc gọi điện thoại tới n g h e trong điện thoại di động truyền ra là nguyễn xuân lan thanh â m của từ đồng đạo chân mày khẽ nhúc đích trong lòng cũng là vi vi giật mình cách hắn cho nguyễn xuân lan danh thiếp đã mấy ngày mấy ngày đều không nhận được nàng điện thoại hắn còn tưởng rằng nàng ở mọi mọi nàng nguyễn thu cúc ngăn c ả n hạn đã không tính liên lạc hắn không nghĩ tới tối nay nhưng là gọi điện thoại tới kích thích hơn chính là tại hắn cùng tặng tuyết di ở đê sông lên toàn bộ thời điểm gọi điện thoại tới từ đồng đạo theo bản năng liếc nhìn trước mặt tặng tuyết di ừ là ta làm sao hôm nay mới gọi điện thoại cho ta ngay trước tặng tuyết di trước mặt hắn tận lực giữ ngữ khí tự nhiên trong điện thoại n g u y xuân lan, Chuyện này. cái này, này, là, là ta đương e m n g i cho d a h thiếp h ta, của k ô n c ẩ nhiên t ậ thật, n đồng Trong lòng hắn không vứt thực từ t bỏ, sự, của đạo. quá n tưởng này, nay nhưng nàng động hắn hắn theo thuyết, t lý là lộ, lý lại do cho xế chiều chủ hôm với biểu để của n à n n g mà h ỏ n à n nhất định cẩn thận không cẩn thận Đương nhiên, n g thu, hội rất vứt sẽ bỏ. h â n gian không hủy đi đạo lý hắn vẫn hiểu hắn không có dây dưa cái vấn đề này hả như vậy a vậy sao ngươi lại có ta số Ê, ta ta hôm nay chạm vạng tối lại đi cái tia đang sửa chữa lấy rồi hỏi biểu ca ngươi là biểu ca ngươi cho mã số của ta trong điện thoại nguyễn xuân lan tiểu giải thích rõ từ đồng đạo nga một tiếng con ngươi chuyển động phát hiện nàng khối này suy luận lại rất thông thuận mượn cớ tìm được hợp với suy luận căn cứ nhân gian không hủy đi nguyên tắc h ắ n cười một tiếng nói như vậy à. đi ta biết rồi đúng rồi cái này là ngươi dạy số sao ta lần sau sẽ liên lạc lại ngươi thì gọi số này số đúng không phải ách không phải là đây là ta n ắ m thẻ điện thoại ở bên ngoài buồng điện thoại cho ngươi đánh ngươi lần sau đánh cái số này tìm không tìm được ta n g u y xuân lan theo bản năng nói dạng a y sau đó lại liền vội vòng chối nếu là cách điện thoại từ đồng đạo điện ồ n cũng g g đạo có cảm thể á c được còn có đ trương. Ngươi nàng khẩn không i thoại di động đ cho nên, cho nên sau khi tiếp thông sở có chủ đề đều là từ đồng đạo tìm mà nàng có thể là bởi vì khẩn trương đi không sẽ chủ động tìm đề tài nhưng cũng tận lực cặn kẽ trả lời từ đồng đạo mỗi một cái vấn đề Được. Được. Yeah. người hảo, hảo xuân lan vừa nói tới chỗ này đ ỗ n g nhiên dừng lại ngay sau đó đổi lời nói không đúng ta hiện buổi tối sẽ phải về nhà rồi tiếp theo nghỉ hè ta không có ở đây ký túc xá người đánh ta ký túc xá điện thoại cũng không tìm được ta muốn nếu không ta ta đem ta nhà địa chỉ cho ngươi ngươi ngươi viết thơ cho ta chứ đi được không viết thơ từ đồng đạo n g ẩ n ngơ hắn c a o mày suy nghĩ một chút t ự có bao nhiêu năm không từng làm cho người ta viết qua tin vài chục năm hay lại là hai mươi mấy năm hắn không nhớ rõ ở cánh mạng của hắn trong kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ tổng cộng cũng không cho vài người viết qua tin sau khi sống lại thật ra thì một phong thơ đều không cho ai viết qua ngược lại trọng sinh tiền trung thuộc cơ sở vừa tốt nghiệp kia hai năm thỉnh thoảng có đồng học cho hắn viết thơ hắn làm cho người ta trở lại hải phòng kia sau khi liền lại cũng không có cho ai viết qua rồi chủ yếu là sau đó lưới khắp nơi đều có điện thoại di động cũng càng ngày càng phổ cập căn bản nhưng không dùng được dùng bút làm cho người ta viết thơ muốn liên lạc người nào phát gờ q u tin tức hoặc là gọi điện thoại gửi tin nhắn đều được nhưng nói đi nói lại thì năm hai nghìn trái phải quốc nội quả thật vẫn tương đối lưu hành viết thơ rất nhiều người không có lên qua lưới cũng không điện thoại di động viết thơ hình như là lớn nhất giả t i ệ n cũng tiện nghi nhất phương thức liên lạc nghỉ hè ngươi ở đâu hay lại là ở ngươi di nương nơi ấy sao từ đồng đạo hỏi nàng ngụy xuân lan à không không phải là a ta cùng m g ồ i mọi tốt nghiệp trung học sau liền không ở nơi đó tự chúng ta có nhà ta nắm địa chỉ báo cáo ngươi đi từ đồng đạo bất đắc dĩ được a vậy ngươi báo cáo ta ngụy xuân lan cho hắn hồi đáp nhà nàng địa chỉ thời điểm từ đồng đạo theo bản năng nhìn về phía trước mặt t ă n g tuyết di t ă n g tuyết di tự tiếu phi tiếu nhìn hắn gọi điện thoại thỉnh thoảng vớt một chút bên thai sợi tóc không có chút nào tức giận cũng không gấp nóng tâm tình rất ôn hòa nàng phản ứng này khiến từ đồng đạo thực sự bắt đầu tin tưởng nàng chưa từng nghĩ cùng hắn lâu dài nếu không nàng không nên là loại trạng thái này lúc này hai người bọn họ đứng gần như vậy nhiều nhất t r ừ n g một thước hắn tin tưởng hắn trong điện thoại di động nguyễn xuân lan thanh nhắm của cách hắn gần như vậy tặng tuyết gì mới có thể nghe thấy coi như không thể hoàn toàn nghe rõ ít nhất cũng có thể nghe hắn điện thoại di động trong chuyền tới là một người tuổi còn trẻ giọng cô gái một lát sau nguyễn xuân lan đã báo xong nhà nàng địa chỉ từ đồng đạo cách điện thoại lặp lại hai lần bị nàng sửa chữa hai lần sau liền nhớ nhà nàng địa chỉ không phải là hắn trí nhớ quá tốt mà là quê nhà bọn họ đều tại xa châu huyện bên dưới thị trấn mấy cái hương trấn tên hắn cơ bản đều nghe nói qua cho nên hắn hồi đáp đi ra ngoài địa chỉ hắn thật ra thì không cần nhớ quá nhiều chỉ phải nhớ kỹ n à n g ở đâu cái hương cái nào thôn là được ngay cả biển số nhà ha ha đầu năm nay bọn họ xa châu huyện phía dưới trên hương chấn là không có cửa bản g số người phát thơ bình thường đi đâu cái thôn đưa tin phổ thông đều là cưới đưa tin xe đạp vào thôn họ thăm mỗi một phong thơ lên người nhận thơ ở nơi đó nhà chính là chỗ này nào nguyên thủy nếu như gặp phải đồ bất chuyện người phát thơ có thể sẽ nắm nào đó mấy cái thôn phong thơ đồng thời đưa đến mấy cái thôn hải tử sở lên tiểu học trường học sau đó trường học lao sư sẽ đem những thứ kia phong thơ giao cho mỗi cái lớp học cùng người nhận thơ ở cùng một cái thôn hải tử khiến hải tử hỗ trợ đem thư mang về trong thôn đưa đến người nhận thơ trên tay tóm lại đầu năm nay xa châu huyện nơi này h ư ơ n g chấn là không có cửa bảng số gia đình địa chỉ phổ thông chỉ cụ thể đến nào đó một cái hành chính thôn ấp nào đó một cái thôn nói xong nhà nàng địa chỉ từ đồng đạo lại cùng nàng nói mấy câu liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại kết thúc nói chuyện điện thoại trước với nhau hẹn xong mùa hè này trao đổi phong thơ kết thúc nói chuyện điện thoại sau khi từ đồng đạo đối với trước mặt tặng tuyết di nói chúng ta tiếp tục đi về phía trước tặng tuyết di cười một cái gật đầu ừ hảo nha nàng không có đánh nghe mới vừa cùng hắn thông điện thoại ý của cô gái mà là nhìn một chút dưới bóng đêm đen thui nước sông cười nói nơi này buổi tối hóng mát quả thật không tệ à ngươi gần đây thường xuyên đến sao ừ thường xuyên đến ngươi sau khi có rảnh rỗi chúng ta có thể cùng đi đi à bất quá phòng chừng cũng liền gần đây mấy ngày nay rồi đẳng cấp duyệt duyệt trở lại ta buổi tối liền lại không có thời gian đi ra t r ư ơ n g năm trăm mười bảy không n ữ a đội chủ ý cùng tăng tuyết di ở đê sông thượng tán bước bốn năm mươi phút sau khi từ đồng đạo lái xe mang nàng đi ăn một chút thì nướng sau đó chính là lái xe đưa nàng về nhà lái xe vào nhà nàng tiểu khu dưới lầu thằng tuyết di rất tự nhiên trích trên người dây nị ta n toàn chuẩn bị một chút xe từ đồng đạo có chút do dự nhưng nghĩ tới nàng tối nay ở nhà một mình con gái nàng duyệt duyệt mấy ngày gần đây đều không ở nhà mà hai người bọn họ đã có ít ngày không có thân thiết sự do dự của hắn cũng chưa có rất lâu đưa tay véo hạ chìa k h ó a xe tắt máy rút chìa khóa sau đó cũng trích dây nị ta n toàn mở cửa xuống xe v sau, sau, sau, sau đó sau đó lại không thể miêu tả có thể miêu tả là bọn họ có ở đây không có thể miêu tả thời điểm tính đến lúc sâu đờ ơ mờ thằng tuyết di mấy lần muốn chủ động một hắn đều hắn tự tay đẩy ra nàng ngót theo lý thuyết hắn như vậy vô lý nàng nên giận nhưng hắn đơn giản giải thích mỗi lần đều nàng cho cười hắn là giải thích thế nào không nhìn thấy miệng ta trên có thương sao đau sau chuyện này hai người s ó n g vai nằm ở trên giường tàng tuyết di thật dài thở một hơi xoay mặt buồn cười nhìn hắn n h ư mày hỏi ngươi ngoài miệng thương bạn gái ngươi cắn từ đồng đạo cũng biết nàng hội không nhịn được hỏi cái này trong bụng không khỏi bất đ á c dĩ nếu như ta nói là cùng người đi bộ đụng ngươi tin không hắn hỏi ngược lại tàng tuyết di khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta tin sao từ đồng đạo n h ữ n môi ta cảm thấy cho người không tin tàng tuyết di miết miệng lên vậy ngươi nói cái ta tin đấy chứ từ đồng đạo mặc rồi mặc than nhẹ một tiếng đúng chính là bị nữ nhân cắn lần này ngươi tin sao tàng tuyết di mặc rồi mặc đ ỗ n g nhiên nói ta đây cũng phải cắn một cái ngươi không thể bên nặng bên nhẹ đúng không vừa nói nàng thật bỏ dậy làm bộ há mồm muốn cắn hắn hụ dọa từ đồng đạo giật mình chuyện này cũng phải tranh đua sao hai người cười đùa một trận tàng tuyết di nằm lại bên cạnh hắn than nhẹ một tiếng đổi một đề tài nói cho ngươi chuyện này à ngươi phải nghe sao từ đồng đạo đảo mắt nhìn nàng chuyện gì Tàng Tuyết Di cũng ù n hắn mắt đối mắt toàn, im lặng một lúc lâu, tài nhẹ nói, trong nhà tượng, ngày nói này, nàng sẽ không nói xuống. g giới gặp thiệu cho Chỉ chỗ mắt mắt im một một mấy mặt. tài ta ta tới tiếp tục đối đối đi cái lúc lâu, của c qua sẽ vì vậy trong nháy mắt liền cho từ đồng đạo r a tăng không ít nghi vấn từ đồng đạo nhìn nàng một lúc lâu đều không lên tiếng hắn cảm giác khối này một tập hắn thật giống như xem qua có loại cố sự tái diễn ảo giác thời không đều tựa hồ có chút thất loạn chuyện tương tự trước ngô á lệ đã nói với hắn không nghĩ tới nhanh như vậy tăng tuyết di cũng nói với hắn một lần tuy nói hắn đã sớm ngờ tới nàng hội tái hôn nhưng khối này cũng quá nhanh một chút chứ t r ồ n g của nàng thai nạn xe cộ qua đời tài bao lâu mãn một năm rồi không liền chuẩn bị ra mắt lập gia đình lại người nghĩ đi gặp im lặng một lúc lâu từ đồng đạo tài lên tiếng hỏi lần này đến phiên thằng tuyết di im lặng nàng theo bản năng hướng bên cạnh hắn rời một chút một cái tay ôm cổ của hắn nhẹ nhàng thở dài thấp giọng nói mẹ ta c ấ c nàng nói cũng có đạo lý ta dù sao tài hai mươi mấy tuổi ba mươi tuổi đều vẫn chưa tới duyệt duyệt lại nhỏ như vậy ta cũng không thể cứ như vậy một mực thủ tiết đến chứ làm sao người không nghĩ ta đi gặp một câu cuối cùng hỏi ra lúc nàng mắt nhìn từ đồng đạo Cựa hồ muốn nhìn rõ từ đồng đạo biểu tình biến hóa mà từ đồng đạo biến hóa cũng quả thật có chút biến hóa khe n h ữ n g mày tâm lý thật không thôi hắn trọng sinh mấy năm nữ nhân từng có mấy cái duy nhất một lần chính thức yêu cũng chính là cùng bạc anh huệ nhưng hắn và bạc anh huệ cuối cùng vẫn khúc trung nhân tán n h ạ t hết người đi cho nên hắn tự mình biết mình cùng n ô á lệ cùng đồng phì phì cùng tăng tuyết di đều không liên quan đến ái tỉnh nhưng không có ái tỉnh hắn cũng cần nữ nhân a lô á lệ đã tái hôn đã không liên lạc trước mắt hắn chỉ còn lại tăng tuyết di cùng đồng p h phì trọng sinh tiền năm nào gần bốn mươi ở tàng tuyết di cùng động phỉ phỉ giữa hắn trong lòng thật ra thì càng thích tàng tuyết di nhưng hôm nay tàng tuyết di cũng muốn ra mắt lập gia đình lại hắn không nghĩ nàng đi nhưng làm người d a n h giới cuối cùng khiến hắn không có biện pháp nói ra ích kỷ như vậy nói hắn không có trước tiên tỏ thái độ tàng tuyết di nhìn hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đưa tay méo một cái hắn mũi nhẹ nói ngươi cũng đừng sốt sáng như vậy ta cũng chính là đi gặp mặt nếu là không thích hợp hoặc là đối phương coi thường ta, ta cũng không có biện pháp tái hôn từ đồng đạo nhìn nàng lắc đầu ngươi xinh đẹp như vậy người đàn ông nào hội coi thường ngươi tàng tuyết di mỉm cười tự dễ ước đẹp đẽ cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề a ta dù sao gả cho người khác còn có một cái con gái ta loại tình huống này phổ thông nam nhân không có biện pháp tiếp nhận từ đồng đạo nhìn nàng im lặng chốc lát đ ỗ n g nhiên nói di tỷ ngươi nếu là không gặp được chân chính thích nam nhân cũng đừng gả cho đi tàng tuyết di hơi n h ữ mày ánh mắt nghi ngờ không lấy chồng ta đây cứ như vậy một mực thủ tiết đến nhỉ từ đồng đạo tâm lý đã có quyết định giọng cũng liền không trần trờ nữa nói cái gì thủ tiết ta không phải là phụng đội ngươi sao tàng tuyết、di、chân mày xúc càng c h ẳ n hơn nghi ngờ nhìn hắn Ngươi, ý của ngươi là hai ta cả đời cứ như vậy không minh bạch qua đi xuống để cho ta một mực làm cho ngươi bạn gối chăn từ đồng đạo mặc rồi mặc lắc đầu ta không phải là cái ý này ý của ta là nếu như ngươi có thể tìm được một cái ngươi chân chính thích nam nhân ta đây chúc phúc ngươi cũng sẽ ủng hộ ngươi t á i giá nhưng nếu như ngươi chỉ là vì tìm người đàn ông thích hợp sống qua ngày kia tại sao không bảo chỉ hiện trạng đây chuyện này t ă n g tuyết di há muốn m u ố nói n cái gì từ đồng đạo đánh g á y nàng ta bây giờ còn chưa đến kết hôn tuổi tác di tỷ ta đây nào nói cho ngươi hay qua mấy năm nếu như nếu như ngươi có bầu con của ta rồi ta có thể cưới ngươi đây là hắn mới vừa quyết định có thể là bởi vì đột nhiên nghe tằng tuyết di nói muốn ra mắt phải lập gia đình hắn tài bỗng nhiên ý thức được hắn rất không nỡ bỏ nàng cho nên hắn đ ổ i chủ ý muốn thử giữ lại nàng không thể nghi ngờ cái quyết định này là ích kỷ nhưng hắn không có lừa nàng nếu như mấy năm sau nàng thật có thể có bầu hài tử của hắn hắn nhất định sẽ cưới nàng đây là lời thật đời trước hắn vẫn muốn một cái thuộc với con của mình một mực không có thể như nguyện đây là ẩn sâu ở đáy lòng hắn hiện nay cũng không ai biết một cái bí mật đ ờ i trước vì chuyện này hắn đi bệnh viện kiểm tra qua cái kia vị vợ t r ư ớ c cũng đi kiểm tra qua kiểm tra kết quả biểu hiện hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì nhưng chính là không mang thai được hải tử mà tăng tuyết di trước đã sinh con gái h i ệ n nhiên nàng phương diện này nhất định là không có vấn đề có lẽ mấy năm sau nàng thật có thể cho hắn sinh một đứa bé nếu như nàng có thể có bầu hải tử của hắn t ừ đồng đạo tự hỏi mình nhất định có thể không ngại nàng đã kết hôn có một đứa con gái t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám xây dựng tập đoàn đi qua mấy niên tăng tuyết di một cái tay nâng cầm lên câu mày hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo gật đầu, qua, qua, qua, qua, qua m ấ có chút xấu hổ đều do tiếng hắn bác đại tinh thần cùng một câu nói có thể lý giải ra quá nhiều loại ý k h i mắt suy nghĩ một chút hắn cho một cái có thành ý câu trả lời ít nhất hai năm đi hai năm sau ta mới đạt tới kết hôn tuổi tác ngươi nói sao thực sự tăng tuyết di nết miệng lên trong mắt có ánh sáng từ đồng đạo ử một tiếng thực sự tăng tuyết di cười tủm tìm nhìn hắn liền nhìn như vậy cũng không nói chuyện từ đồng đạo không nhịn được hỏi ngươi đồng ý không tăng tuyết di chậm rãi tiến tới hắn bên hai ở lỗ thai hắn trong thổi một hơi sau đó mới nhẹ nói vậy ngươi trước hết để cho ta lại thoải mái xuống từ đồng đạo vài ngày sau buổi sáng mỹ g a i trang sức công ty tổng giám đốc trong phòng làm việc từ đồng đạo đang ở phê duyệt văn kiện hắn trên miệng thương đã trải qua sơ bộ tốt lắm không nhìn kỹ đã không nhìn ra vì dưỡng thương chừng mấy ngày đều không tới công ty văn phòng chất chứa yêu cầu hắn phê duyệt văn kiện hơi nhiều thời gian lặng lẽ trôi qua hắn một mực chui đầu vào phê duyệt văn kiện cho đến cửa phòng làm việc bị người gõ môn là rộng mở nghe tiếng gõ cửa hắn ngừng đầu nhìn lại lại thấy gõ cửa là biểu tỷ đàng thi từ đồng đạo cho nàng một nụ cười chị vào đi vừa nói hắn lại cúi đầu xuống tăng thêm tốc độ thẩm duyệt trước mặt văn kiện ba ba ba phê duyệt dụng tâm gặp căn nhăn dày cao gót kích t â m thanh động đất thanh thúy vang lên mang theo một cổ nhàn nhạt hưng phong đàm thi đi tới hắn đối diện ghế ngồi xuống chị hôm nay ngươi làm sao tới rồi hả có chuyện khép lại trước mặt vừa mới phê duyệt tốt văn kiện giáp từ đồng đạo ngẩng đầu nhìn thẳng đàm thi hỏi đàm thi nghe vậy khẽ hô một hơi thở hai vai vi vi một tháp lộ ra có chút mọi mệnh tựa lưng vào ghế ngồi cười khổ tiểu đạo ta có thể cho ngươi cầm một cái đề nghị sao từ đồng đạo không rõ ý nghĩa có chút hiếu kỳ cũng có chút một người đưa tay tỏ ý chị ngươi nói ta nghe lắm đàm thi cười khổ không giảm ta cảm thấy hay cảm được ngươi có phải ngươi không nên xây dựng xây tập đợi o à à, nhà nhà n công Ngươi ngươi danh nghĩa có nhiều như vậy, nhà lưới không nói, còn có một nhà công ty lắp đặt thiết bị, hai nhà quán, LRU. quán LRU bên kia còn có có giờ gia ty. một ty đặt thiết bây vậy lưới hai xem bị, L.A.U, lắp sao? Không đợi từ đồng đạo trả lời nàng dừng một chút còn nói coi như ngươi có thể quản được tới ta cái này cho ngươi làm kế toán cũng mau không giúp được ngươi nhiều như vậy cửa hàng cũng để cho ta giúp ngươi làm sổ sách nộp thuế cái gì ngươi đem ngươi làm tỷ ta có ba đầu sáu tay sao ta thật không giúp được a ngươi có thể hay không thương tiếc thương tiếc t r ị của người ta nhỉ ừ từ đồng đạo cao mày nhìn kỹ ánh mắt của nàng đàm thi trên mặt của ngoại trừ cởi khổ cũng không có cái gì khác biểu tình cũng không giống l à đ ù a đáy mắt của nàng quả thật lộ ra mệt mỏi từ đồng đạo suy nghĩ một chút nàng hiện nay mỗi tháng phải làm c h ứ n g ngục thuế vụ đẳng cấp các loại công việc tỉ mỉ nghĩ lại quả thật rất nhiều nhưng bây giờ xây dựng tập đoàn công ty hắn cảm thấy hay lại là sấm điểm câu có lời nói nói thế nào r ộ n g dái tích lương hoan sưng vương làm người làm việc có lúc không thể quá cao điều hắn ở trước tiêu căng nhất thời khắc cũng chính là cùng vợ trước kết hôn ngày ấy Hắn đã thành thói khiêm Thói quen không để cho người chú ý. Liên quan tới công ty, hắn nghĩ nhiều thiếu chẳng, thiếu cho quen tốn. quen người Liên quan công cũng tiền, lộng mình đã để đội tới ty, bất là bài kiếm giả với, cái mũ gì cao. so ý. bộ Dạ, xây dựng tập đoàn công ty lời nói danh hiệu của hắn lập tức có thể biến biến đổi ít nhất cũng có thể có một cái chủ tịch hội đồng quản trị đầu hàm nhưng hắn thật không nghĩ ra cái đó danh tiếng tuy nói hắn danh nghĩa những t h ứ k i a công ty hiện nay mỗi tháng đã có thể mang đến cho hắn tiểu hai trăm vạn thu nhập theo như cái này tiết tấu coi là một năm kiếm cái hai nghìn vạn hẳn vấn đề không lớn lắm xây dựng một cái tập đoàn công ty cũng không coi là quá mức nhưng hắn vẫn thói quen khiêm tốn nhưng giờ khác này trong đầu hắn lại thoáng qua một cái ý niệm khác nội danh phải thừa dịp sớm đây là hắn đời trước nghe nói qua một câu nói trên thực tế cũng có thành công ví dụ t ỷ như thời niên thiếu bởi vì viết tiểu thuyết mà nổi tiếng toàn quốc quách tiểu tứ cùng hàn nhị phải nói hai người kia thời niên thiếu thành danh kia hai quyển tiểu thuyết tiêu chuẩn cao bao nhiêu từ đồng đạo cảm thấy không có cũng chính là ở những người bạn cùng lứa tuổi hàng đầu nếu như chỉ trệ mười năm tám năm kia hai quyển sách phát biểu đi ra khả năng nước đều bắn không nổi một chút nhưng cũng bởi vì hai người kia thành danh đủ sớm một mực được truyền thông chú ý sau khi bọn họ làm gì đều có như thần rút sau đó còn rối rít đều làm lên đạo diễn ví dụ tương tự cũng không thiếu t ỷ như làng giải trí những thứ kia ngôi sao nhỏ hay lại là hải tử thời kỳ liền thành danh trưởng thành sống đến mức kém đi nữa vậy cũng so với người bình thường cường gấp trăm lần nghìn lần như thế nào đây suy nghĩ kỹ không nhỉ gặp từ đồng đạo trầm mặt thời gian hơi dài đàm thi không nhịn được truy hỏi từ đồng đạo hơi c h ư ớ c mắt nhìn nàng chị ta không phải là cho ngươi nhiều tuyển mấy cái kế toán giút ngươi mà còn không giúp được đàm thi biểu tình bất đắc dĩ tiểu đạo khối này không giống nhau ngươi biết không từ đồng đạo nghi ngờ làm sao không giống nhau đảng thi làm sao không giống nhau n g ư ơ i nghĩ a n g ư ơ i bây giờ toàn bộ công ty trướng mục đều phải ta mang người đi làm đi nộp thuế cái gì đều muốn chúng ta phụ trách nhưng nếu như ngươi gây dựng tập đoàn công ty kia mỗi cái chi nhánh công ty trướng mục thuế vụ có phải hay không cũng không cần đều phải ta tới phụ trách dù là đến lúc đó ngươi chỉ làm cho ta phụ trách một người trong đó chi nhánh công ty trướng mục ta cũng có thể dễ dàng không n g ta ngươi suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không có chuyện như vậy từ đồng đạo như có điều suy nghĩ khẽ vất cảm hắn hai năm qua thời gian sau giờ làm việc một mực ở đọc sách sách lịch sử nhìn đến nhiều nhất có người nói lấy sử l à kính có thể biết có thể thay mà hai năm qua hắn nhìn lịch sử thu hoạch lớn nhất như n g là cấp bậc cùng thượng phạt cơ chế tác dụng hắn nhìn các triều đại sở dĩ hương thịnh lớn nhất hương thịnh thời kỳ đều là khối này hai loại cơ chế vận chuyển cao nhất thời kỳ tỷ như tần quét lục hợp tần triều đại quân sở dĩ cường đại như vậy cùng tần quân công trận chế tuyệt đối có cực lớn quan hệ mà cấp bậc phương diện hắn chủ yếu là nhập ngũ thần hàn tín dụng binh p h ư n g diện tổng kết ra được câu có lời nói hắn ấn tượng rất sâu sắc hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt phổ thông tướng lĩnh có thể mang tốt binh lính số lượng là có thượng hạn vượt qua cái đó hạn mức tối đa cái đó tướng lĩnh liền mang không xong nhưng hàn tín dụng binh lại càng nhiều càng tốt không có hạn mức tối đa bao nhiêu binh mã hàn tín đều có thể sử dụng chuyển bí quyết ở nơi nào từ đồng đạo nhìn ra được tâm đất là hàn tín dụng binh chưa bao giờ vượt cấp chỉ huy bất kể dưới quyền có bao nhiêu binh mã h ắ n chỉ chỉ huy cùng vấn trách thủ hạ mấy đại tướng lãnh sau đó mỗi một người tướng lĩnh mỗi người mang hảo thủ hạ binh mã cấp một quán cấp một dĩ nhiên là có thể dễ dàng theo ý mớn binh mã càng nhiều càng tốt loại này dụng binh chi pháp hắn cảm thấy có thể dùng ở mở công ty phương diện này nếu như gần đây xây dựng tập đoàn công ty hắn t ừ đồng đạo chắc có thể từ rất nhiều cụ thể sự vụ bên trong rút người ra đi ra tiến một bước thả ra thời gian của mình cùng tinh lực chỉ phải quản lý tốt nhìn hảo phía dưới mấy cái chi nhánh công ty kinh lý là được hắn có chút động lòng chương năm trăm mười chín cân nhắc viết thơ ta suy tính một chút mặc dù nhưng đã động lòng nhưng từ đồng đạo vẫn là không có tại chỗ cho đàm thi trả lời khẳng định xây dựng tập đoàn công ty dù sao không phải là một chuyện nhỏ hắn còn phải lại suy nghĩ tỉ mỉ có lẽ còn phải hỏi một chút ý kiến của những người khác nhìn một chút xây dựng tập đoàn công ty thời cơ là có hay không đến rồi cũng không thể cũng bởi vì biểu tỷ đàm thi một phen đề nghị bởi vì nàng cảm thấy mệnh liền lập tức xây dựng tập đoàn công ty mở công ty cũng không phải là chơi đùa bổn đ ị n h được rồi k i ta chờ tin tức tốt của ngươi đàm thi thở dài vừa nói cầm trên tay văn kiện giáp đưa tới từ đồng đạo trước mặt đúng rồi tiểu đạo đây là tuyển người xin chỗ này của ta là thật không giúp được ngày hôm qua lại một cái kế toán theo ta từ trước ngươi cho ta phê một chút đi quay đầu ta giao cho phòng nhân sự khiến bên kia mau sớm lại cho ta chiêu hai cái kế toán tới từ đồng đạo một bên nghe một bên đọc nhanh như gió địa quét xong nàng đưa tới sinh sách chờ nàng nói xong hắn đã nhắc chữ ký ký xong tiện tay đem văn kiện đẩy tới trước mặt nàng tốt lắm cảm tạ a không chuyện khác ta liền đi trước rồi hả sự tình còn nhiều nữa đang thi đứng dậy cáo tử từ đồng đạo gật đầu nói đừng chờ nàng đi rồi từ đồng đạo thả tay xuống trong bút máy dựa vào trên ghế dựa ký mắt tiếp tục cân nhắc đàm thi vừa mới cho hắn nói đề nghị xây dựng tập đoàn công ty ngươi nghĩ xây dựng tập đoàn công ty a rất tốt a ta. ta không ý kiến ta ở về tinh thần ủng hộ ngươi ngày nay chạm vào tối từ đồng đạo đến tặng t u y ế t di nhà lúc ăn cơm nói tới xây dựng tập đoàn công ty ý tưởng tặng t u y ế t di thật không ngờ sau đó nói phía trên lời nói này ngữ khí của nàng cùng vẻ mặt đều rất dễ dàng có loại việc không liên quan đến mình treo thật cao siêu thoát tư thế từ đồng đạo nhìn nàng đứng dậy cho trước mặt hắn ly cao cổ trong rót vào đỏ thấm rượu vang cũng thuận tiện thưởng thức trước ngực nàng giả dỡ n g ư ờ i chắc chắn chứ n g ư ờ i không suy nghĩ thêm một chút thật xây dựng tập đoàn công ty lời nói mỹ g a i trang sức cũng sẽ nhét vào tập đoàn công ty còn h ạ mỹ g a i trang sức nhưng là có cổ phần của ngươi từ đồng đạo lên tiếng nhắc nhở nàng tặng tuyết di nhưng là mỹ giai trang sức thứ nhì đại cổ đông cổ phần không ít tặng tuyết di ngớ ngẩn lại khôi phục nụ cười k h é p cười một tiếng để chai rượu xuống ngồi về nàng chỗ của mình một cái tay trụ ở dưới cằm phía dưới cười t ủ n g tỉm nhìn hắn nói không việc gì à ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thua thiệt đúng không lời này từ đồng đạo thích nghe mặc dù hắn biết rõ nàng khối này nói một chút đến lúc đó thua thiệt khả năng là chính bản thân hắn được ngươi đã không ý kiến vậy chúng ta sẽ không nói chuyện này đến uống rượu vừa nói hắn giơ ly rượu lên tặng tuyết di rất phối hợp vâng chén rượu lên cùng hắn thanh thúy đụng một cái cười tủn tìm nhấp miếng rượu chát mấy ngày kế tiếp từ đồng đạo tìm cơ hội từng cái một cùng nhập cổ hắn cá biệt cửa hàng mặt tiền hoặc người của công ty nói chuyện đàm trao đổi hạ ý kiến tỷ như t r ì n h thanh tỷ như cắt lương tài cắt lương hoa từ đồng lâm nô trường hưng đám người những người này nhập cổ cũng không nhiều chẳng qua là đã từng nhập cổ hắn một cái lưới giống nô trường hưng chẳng qua là nắm giữ mỹ giai trang sức một chút cổ phần nhưng nếu như hắn từ đồng đạo thật muốn xây dựng tập đoàn công ty những thứ này phân điếm chi nhánh công ty tiểu cổ đông ý kiến hắn vẫn được lần lượt hỏi một lần trừ phi hắn không muốn đem mấy người kia nhập cổ cá biệt phân điếm chi nhánh công ty nhét vào sắp thành lập tập đoàn công ty trong sự quản lý từng cái một hỏi thăm bọn họ đối với từ đồng đạo mà nói có chút dườm già nhưng không người phản đối duy nhất ngoài dự liệu của hắn là hắn gọi điện thoại hỏi biểu ca cắt lương tài ý kiến thời điểm cắt lương tài sau khi suy tính nói lên rút lui cổ ý tưởng cũng phải cắt lương tài hiện tại chính mình liền mở ra mấy nhà lưới rồi không muốn tiếp tục nhập cổ hắn từ đồng đạo một nhà lưỡi phân điếm suy nghĩ một chút cũng bình thường từ đồng đạo đồng ý trong điện thoại cùng cắt lương tài hiệp thương hảo cổ phân giá cả rút lui của sự coi như là định đào mắt thời gian đã tới tháng bảy lại khí trời càng nóng rồi từ đồng đạo hay lại là ở tại tây môn đạo l ư ỡ i một điếm lầu hai phòng ngủ năm nay hắn phòng ngủ này đơn giản trùng tu hạ ngược n g lại chính hắn danh nghĩa có mỹ giai trang sức công ty để cho người tới trợ giúp sắp xếp sửa một cái cũng rất thuận lợi bên trong căn phòng mặt tường làm mới tinh quét vôi giường tủ bàn đọc sách v v đều là mới tinh còn giả bộ một máy máy điều hòa không khí có thể để cho hắn ban đêm thoải mái rất nhiều tối hôm đó từ đồng đạo giống thường ngày ngồi cạnh cửa sổ trước bàn đọc sách đọc sách nhìn một chút lông mày của hắn liền hữu để quyển sách xuống dựa vào ghế ký mắt cân nhắc hắn đột nhiên cảm giác được chính mình gần đây thật giống như quên cái gì sự cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu cũng nhớ không nổi đến cho đến ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếp thấy trên bàn điện thoại di động tài bỗng nhiên nhớ từ bản thân t r ư ớ c đã đáp ứng mùa hè này sẽ cho ngụy xuân lan viết tơ mà bây giờ khoảng cách đáp ứng nàng chuyện này đã qua nửa tháng hắn vẫn còn không viết hoàn toàn quên bán rồi gần đây bởi vì cân nhắc xây dựng tập đoàn chuyện của công ty còn có một chút chuyện khác đưa đến hắn đêm hôm đó ở trong điện thoại đáp ứng ngụy xuân lan chuy g ầ nàng nàng hắn, hắn nói đây n à cách khác ô n nếu như hắn trước không cho nàng viết tơ hoặc là nàng không lại chủ động gọi điện thoại cho hắn vậy bọn họ mùa hè này sẽ đoạn thu việc liên lạc làm người muốn giữ chữ tín tuy nói hắn ít ngày trước hứa hẹn tặng t i ế t di đem tới nếu như nàng có bầu hài tử của hắn hắn sẽ lấy nàng nhưng đời trước vẫn không có con cái chính hắn Tâm lúc ý đối với chuyện này vẫn là không có lượng quá nội, sinh tới nay, gặp phải vẫn lớn hướng chuyện có cầm. cũng thích, thích thích mắc cỡ Chủ cô không Hơn Hắn thật thật hắn tính tình. nhất hắn phù hợp nhất hắn quá Nguyễn Xuân quả này yếu nay, lượng nữa, Lan. nàng dàng nàng trọng là là là l gặp nương. thẩm mỹ dễ này từ đồng đạo liền kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo từ bên trong lấy ra một sấp bản nhắp giấy lại từ trên bàn trong ống đựng bút cá vô đổi một nhánh màu đen bút máy bút máy viết ra chữ còn có cảm nhận cho đại cô nương viết tơ sống hai đời hắn vẫn lần đầu thật tươi bởi vì mới mẻ cho nên xa lạ bởi vì xa lạ cho nên hắn viết liền nhau mấy cái mở đầu đều cảm thấy không hài lòng sau đó một lần lại một lần xé phía trên nhất giấy nháp viết lại thật thú vị hắn lần đầu tiên viết mở đầu là như vậy ngụy xuân lan người tốt vừa viết tới đây hắn đã cảm thấy tiếng sưng hô này q u á sông cứng rắn không giống nói yêu thương vì vậy sẽ viết lại lần thứ hai hắn viết mở đầu là như vậy lan lan người tốt xa cách có n h ậ t ngươi có khỏe không ngươi gần đây đang bận rộn gì đây lúc nào có thời gian cho thêm đến một cú điện thoại chứ lần này viết tới đây hắn lại cảm thấy không hài lòng cảm giác như vậy viết lời nói còn nữa mấy câu phong thư này sẽ không đổ v ậ t viết bởi vì càng nhiều hơn lời nói hoàn toàn có thể chờ nàng gọi điện thoại lúc tới ở trong điện thoại trò chuyện